chương sáu xuôi nam mở đất thổ chu bình thỏa mãn ngắm nhìn tống kỳ phúc không đến tình huống đặc biệt hắn cũng sẽ không đối tiên tộc đổi u tận giết tuyệt dù sao vạn nhất giết lọt cái gì ngược lại cho tự mình lưu lại thai hoàng ẩm mà bây giờ tự mình có thể đại lượng bồi dưỡng tứ nghệ tu sĩ hoàn toàn có thể rộng mà mưu lợi cùng những n à y tiên tộc bù đắp nhau thực hiện cùng có lợi cục diện không đáng làm cái k i a chém chém giết giết cường đạo hành vi ta cũng không phải cướp đoạt chi ý chỉ là muốn một gốc có ánh tinh cỏ cây non mới mọc đợi ngày sau tổ chức bảo sẽ nhất định có quán ắp lễ mặc dù nghe chu bình như vậy nói tựa như tỉnh thâm t r í cắt nhưng tống kỷ phúc cũng chỉ có thể trong lòng âm thầm thở dài dù sao chu bình nói là thật là giả hắn cũng không thể nào phán đoán cực lớn khả năng liền là giả ý c ư ỡ đ o ạ n nhưng cũng may yêu cầu bất quá là ông ánh tinh cỏ cây non mới mọc h ắ n tống gia tộc trong đất vẫn là có như vậy v à i cọ ông ánh tinh cỏ tuy nói là cỏ nhưng trên thực tế lại là cây mục linh thực bởi vì dáng dấp cực kỳ thấp bé cùng hoa cỏ đồng dạng cao lớn lại thêm c ả n h lá rầm rạp tựa như một mảnh nhân, nhân cỏ xanh mà nêm phía dưới cảng là tản g a túy lam tinh ánh sáng mới bởi vậy gọi tên mà thăng linh đan g u y ê n tài chính là hắn cành cây lá xanh tùy tiện một gốc liền hóa thành gia truyền cơ nghiệp cho nên bạch sơn mua nóng ánh tinh cỏ đều chỉ có mấy cây tống gia càng là chỉ có một gốc thành gốc những năm này hóng ánh tinh cỏ kết loại mới mọc ra mấy cây cây non mới mọc đến chân nhân lòng mang quận huyện thật sự là lệnh văn bối hổ thẹn văn bối nguyện đem trong tộc ba k h o a cây non mới mọc đều tặng cùng tiền bối lấy l ư n g ta chiêu bình quận tường đến tống k ỳ phúc hít sâu một hơi cung kính nói hạ tự nhiên cũng còn có một chút khác tâm tư bây giờ tống gia liền hắn một người có thể luyện chế thăng linh đan mặc dù còn có một vị luyện đan sư nhưng đan đạo tạo nghệ là cần đại lượng tài nguyên đến tích tụ ra tới nếu là hắn đại nạn chết đi chỉ sợ trong thời gian ngắn tống ra đem không người có thể luyện chế thăng linh đan mà trái lại chu gia không nói những luyện đàn sư khác có thể hay không luyện chế thăng linh đan chỉ ít chu thừa nguyên liền lá sẽ chu gia bây giờ ôn tồn địa yêu cầu nếu là thật sự chỉ cấp một gốc cây non mới mọc chỉ sợ còn có thể á c chu gia cho tự mình mang đến thai hoàng ẩm còn không bằng đem những cái tia tạm thời vô dụng cây non mới mọc đều đưa ra ngoài cùng chu gia kết một t h i ệ n d u y ê n chu gia muốn kinh doanh chiêu bình quận mà m ư lợi cái tia nói tới bảo sẽ tám chín phần m ư ơ i sẽ tổ chức đến lúc đó xem ở thiện duyên bên trên tự mình cũng so cái khác tiên tộc muốn nhiều cơ hội một chút chu bình nghe xong ngược lại là có chút ngoài ý liệu sau đó đầu ngón tay nhất c h u y ề n liền có một phương lớn chừng bàn tay phỉ ngọc lệnh bài c h ố n g g ô n g ngưng tụ trên đó là tám núi vòng hồ chi cảnh càng tản ra hơi n h ạ t đất đá đạo tắc khí tức vật này lấy được ngày sau có thể bằng này tại bảo sẽ mua hàng muốn chi vật chu ra bây giờ trở thành hóa cơ tiên tộc tự nhiên cũng sẽ không trách móc nặng nề quận bên trong tiên tộc tới hiền lành cùng có lợi mới có thể khiến gia tộc rộng rãi cường thịnh tông kỷ phúc hai tay tiếp nhận một bài cảm thụ trong đó đạo tắc khí tức cũng là trong lòng âm thầm giật mình. v ộ đương nhiên trừ phi là người nhà họ tống choáng váng không phải cũng sẽ không đem vật này coi như thủ đoạn bằng mệnh đợi đến hắn lại ngẩng đầu lúc thượng vị đã lặng yên không có thân ảnh càng thêm cảm thán hóa cơ cảnh cương đại sau đó ngay tại người chu gia dẫn đầu dưới đi thuyền rời đi bạch ngọc cung bạch khê hồ chính là chu gia nội hồ đừng nói là trên hồ phi hành liền xem như từ bạch khê trên núi không lướt qua cũng không có nhiều thiếu tồn tại dám làm chu bình thì là trở lại trong động đá vôi tiếp tục tu hành cũng dự định tự mình khai sáng ra mấy đạo thuật pháp đi ra ngọc bàn linh nguyên pháp bên trong cũng không có ghi chép bất kỳ hóa cơ cấp bậc thuật pháp duy nhất một đạo cũng chỉ là tu núi dưỡng linh phụ trợ c h i pháp mà hắn đến như vậy cảnh giới đối với đất đá ngọc tinh c h i đạo tự nhiên cũng có sâu hơn càng ngộ khai sáng ra càng thích hợp tự thân thuật pháp như thế mới có thể phát huy ra cường hãn hơn chiến l ư c bất quá đang bế quan tu hành trước đó hắn vẫn là ngưng tụ mấy chục khối ngọc bài dùng cái này làm sôi nam mở đất thổ lúc c theo chu bình không ngừng tu hành cảm nộ thiên địa đại đạo bạch ngọc cung bốn phía chậm rãi ngưng tụ đuối đất khiến cho bạch ngọc cung càng hùng vị phong cách cổ xưa thạch đảo cũng bắt đầu một chút sĩ hướng ra phía ngoài khuếch trương dưới nền đất linh mạch thì lại hướng hồ trung tâm lan tràn mấy phần theo thời gian trôi qua linh mạch sớm tối có thể ảnh hưởng đến bạch khê hồ cùng tám phong tất cả khu vực mà không phải dừng ở minh phong một chỗ thanh phong quét sạch thạch đảo c u ố n lên trận trận bụi đất nguyên bản ghé vào thạch trên đảo phụ trạch cảm nhận được bụi đất không ngừng hoành kích mai rùa mặc dù không có bất cứ thương tuần gì nhưng vẫn là bản năng chui vào thoải mái dễ chịu trong hồ nước bạch khê trên hồ trần phúc sinh cùng chu minh hồ hai người chính tại trên thuyền nhỏ thả câu đột nhiên liền từ đáy nước n ô ra phụ trạch đầu chu minh hồ cười mắng ngươi cái này con nói xong liền từ ống tay áo bên trong móc ra một thanh lít khí đan ném và o phụ t r ạ c h trong miệng theo tám phong không tách ra khẩn càng có mấy vị luyện đan sư tồn tại những n à y đê dai đan dược tự nhiên là càng không đáng tiền mà chu gia lập tộc cuối cùng bất quá mấy chục năm cho dù là càng không ngừng sinh dưỡng chân chính bản gia đến bây giờ cũng mới gần hai trăm n g ư ờ i tu sĩ càng là cực t h i ế u cái này khiến cho những đan dược này không phải cầm lấy đi buôn bán liền là ban thưởng chỉ hạ những cái kia họ khác tu sĩ còn có không thiếu cho hết phụ chạch ướt cá tất cả giải tán không câu được không câu được trở về suy nghĩ một chút c h ấ pháp chu minh hồ đứng dậy liền muốn hướng minh đột nhiên quay đầu hướng trần phúc sinh cười nói cứu cứu hôm nay ta câu lớn nhất một đầu có mười bảy cân lúc này luôn luôn ta t h ắ n g chứ ngươi cái kia phần bạch khê chiều thuộc về ta trần phúc sinh buồn bực e thẹn nói không tính toán gì hết ngươi nhất định là vụ n trộm động t h u ậ t pháp lại đến lại đến ha ha ha ta đi tìm thiến linh lấy rượu đi chu minh hổ cười liền b á y mất trần phúc sinh tức giận đến đem cột nhét vào trên thuyền nhỏ đó là của t a rượu phụ trạch gặp hai người đều đi liền lại chui vào dưới nước chuẩn bị ngủ một hồi liền nhìn thấy một đôi linh ngư từ trước mặt bơi qua nó trực tiếp liền một ngủ bước vào sau đó như không có việc gì tìm cái thoải mái dễ chịu địa phương nằm sấp ổ ngủ say mà tại chu gia chấn lại là tiêu tán lấy một cỗ nồng đậm túc sát khí thế hai tộc binh bảy trận mà đợi kỷ luật nghiêm minh hiển nhiên là ngày bình thường nghiêm trình huấn luyện cầm đầu thì là hơn m ộ ư ơ i vị khải linh tu sĩ đến từ chu gia chỉ hạ c h ư họ chu gia chỉ hạ phương viên tám dặm bây giờ đã sinh tức hơn hai vạn người nếu không phải chu thị hiệu buôn sinh ý trải rộng chiêu bình quận các nơi khiến cho những n à y thị tộc không hoàn toàn dựa thổ địa sinh tức không phải đã sớm không chịu nổi gánh nặng thạch man đã dài đến một c h ư ơ n sáu chỉ là sừng sững ở đó vô hình tán phát vì thế liền để tất cả mọi người tìm đập nhanh lạnh mình phi thiên hổ phong hưng bay lên không tại thương cung thương lang cự mãng chiếm cứ tại đại địa hung thần lộ ra chu thừa chân xếp bằng ở phong hưng trên lưng kích động chu thừa minh thì là đứng ở phủ vân bên trong quan sát phía dưới đội ngũ chu hy thịnh ngự phong mà đứng trong lòng buồn khổ không thôi ngay tại mấy ngày trước đây chu thừa nguyên nhất định phải hắn đi theo nhị gia ra, ra xuôi nam lịch luyện nói cái gì ngọc bất chắc bất thành khí loại hình lời nói mà tại phi thiên hổ trên l ư n g chu hôm nay hắn ánh mắt sáng lời khí thế như h ồ n g cầm trong tay trưởng thường khoái động tư phương trực chỉ trấn nam xuôi nam mở đất thổ t r ư ơ n g bảy đất bằng khai hoang mặc dù hơn trăm năm trước từng có không thiếu thế lực xuôi nam khai thác qua trấn nam p h ụ khu vực nhưng dù sao về sau bị yêu ma đ ổ u n g ư ợ c tuyệt đại đa số thế lực cố gắng đều tùy theo cho một mùi lửa lui về triệu quốc cảnh nội chỉ còn lại một chút phạm nhân t à n mát tại bao la sơn dã lấy thôn xóm thổ bảo hình thức bao đoàn sinh tức lấy bởi vì đều là gặp g à n khói hoang nguyên lâm dã lại thêm độc trùng bánh thu h à n h hành càng có yêu vật tấn nút khiến cho sống tại trấn an phủ khu vực phạm nhân sớm đã cùng ngoại giới đoạt tuyệt phủ bắc địa mang thôn xóm phạm nhân còn tốt một chút tốt xấu còn biết triệu quốc tồn tại giống những cái kia rừng sâu núi t h ẳ m bên trong sinh tức phạm nhân nhìn thấy tu sĩ、si、từ phía chân trời lướt qua cũng chỉ sẽ hô to thần tiên cái gì hồn nhiên quên đi quốc phúc cùng nhân tộc không giống tại cái khác phủ quận cho dù là như bạch khê thôn như thế vắng vẻ thôn mặc dù không biết tu hành sự t ì n h nhưng tốt xấu còn biết được tiên sư n h ậ p đạo biết phủ quận gia quốc mà vì chăm sóc những cái kia p h ạ m tục tộc binh cùng vận chuyển rất nhiều lương thảo khí giới chu huyền ngai tự nhiên là để đội ngũ chậm tiến lên dùng cái này bảo đảm an uy lại từ bọn hắn một đám luyện khí tu sĩ vương b ứ c t h ổ địa tại trên cánh đồng h o a n g khai thác ra một con đường đến xuyên qua hai địa phương dùng cái này thuận tiện hành quân dù sao nguyên thủy sơn giã cũng không phải đ a dỡn riêng là g ặ p g à n địa hình còn có khắp nơi ẩn nút đ ộ c trùng manh thú t i ể u tùy lúc có thể muốn p h ạ m nhân tính mệnh hao phí hơn một c a n h giờ đội ngũ mới đi đến cách bạch khê núi năm dặm có hơn một chỗ gần nước bình nguyên mặc dù chỉ cách xa nhau năm dặm nhưng bởi vì bị một đạo liên miên gò núi ngăn cách ngược lại là trông không đến bạch khê núi mà cái tia gò núi kéo dài mấy trăm dặm mặc dù cũng không c o lớn nhưng là trấn nam phủ cùng với những cái khác ph chu huyền ngai đứng ở giữa không trung hướng phía phía dưới tộc binh hô to đêm nay chính là ở đây xây dựng cơ sở tạm thời nơi này cũng sẽ thành chúng ta tại c h ấ n nam c h ấ n thứ nhất hiện tại bắt đầu vương mức thổ địa khai hoang xây phòng nếu có công người cũng có ban thưởng theo chu huyền ngai ra lệnh một tiếng những cái kia tộc binh liền bắt đầu đốn tuổi đạo thạch khai khẩn thổ địa vùng vãi cho than h ù n g hoảng các loại dùng cái này khu trùng đi hại gần phân nửa bình nguyên trong nháy mắt trở nên phi thường náo nhiệt thạch m a n ngồi tại trụ sở ở giữa nhất móc ra cự thạch thì toàn trở thành khẩu phần của nó chu huyền ngai lại đem những khải linh đó tu sĩ toàn gọi đến một khối phân phó nói các ng hướng về bốn chu sơn lâm tìm kiếm nếu là có manh thu độc xà, liền đều giết nhất định phải bảo đảm trụ sở trong phạm vi năm giảm manh thu tuyệt tích nếu là phát hiện linh thực quán tài cũng có thể báo cáo đổi lấy tu hành c h i vật ta chu g i a tuyệt sẽ không trách móc nặng nề g các ngươi những cái kia họ khác tu sĩ đồng nói chúng ta nghe lệnh chu huyền ngai lại hướng phía chu thừa minh nói ra thừa minh ngươi cùng thừa chân liền lưu thủ trụ sở bên trong bảo đảm nơi đây an uy lại đem tất cả mọi người công tích đều ghi chép thành sách nhất định phải công chính thanh minh không thể làm việc thi tư chu thừa minh cười nói phụ thân yên tâm ta cùng tộc đệ tự sẽ đem hết thẻ chăm sóc tốt từ khi hắn từ bạch sơn môn trở về không cần lại bị cái k i a cái gọi là tông môn nhiệm vụ trói buộc cả người đều thư thái không ít thành thơ hài lòng chu huyền nhai liếc mắt nhìn hắn đều lớn như vậy còn như thế không ổn trọng quay đầu nói với n g ư ờ i môn việc hôn nhân thành ra có trách nhiệm cũng có thể ổn trọng chút a chu thừa minh trong nháy mắt cứ thế ngay tại chỗ sao thế cũng không nghĩ tới mình lao phụ thân đột nhiên nói cái này chu thừa chân cùng chu hy thịnh hai người thì là không nín được cười trốn ở một bên t r e o ghẹo nhìn qua chu thừa minh về phần những khải linh đó tu sĩ bọn hắn vốn chính là chu gia chỉ hạ c h ư họ xuất t h ầ n tự nhiên là đem câu nói này âm thầm ghi ở trong lòng nghĩ đến như thế nào đem tự mình nữ quyến gả cho chu thừa m ì n h những tu sĩ kia tại quan sát người chu gia chu huyền ngai sao lại không phải đang quan sát bọn hắn dù sao trong này nhưng có mấy người là có đột phá luyện khí hy vọng nếu là khả năng đối với mình nhà biểu thị trung tâm vậy dĩ nhiên có thể từ chu gia đạt được đột phá đang dược theo đám người lưu gia hướng về tứ phương vùng quê một chút xíu tìm kiếm chu h u y n ngai thì là đem chu hi thịnh lưu tại bên n g nhìn qua tự mình tư chất tốt nhất hồi bối hắn ôn nhu hỏi thịnh ngươi cảm thấy cái này t r ấ n nam phủ nhà chúng ta hẳn là làm sao khai thác chu hy thịnh trầm tư một lát chầm giải nói bẩm bảo nhị ra ra nhà chúng ta muốn khai thác t r ấ n nam phủ nhất định phải biết tự thân sở trường cùng điểm yếu còn muốn biết địch nhân đến tột cùng là ai nói n g h e một chút chu hy thịnh lúc này mới cả gan tiếp tục nói ra t r ấ n nam phủ hoàng vu nguyên thủy đều là sơn giá cổ lâm chứng khí độc trùng vô số dễ dàng dụ phát bệnh hại thai họa muốn triệt để khai thác chứng cứ nhất định phải làm gì chắc đó không được nóng vội nhị ra ra hiện tại để cho chúng ta ở chỗ này xây chấn đóng giữ chính là sợ chướng khí độc trùng xâm hại phạm nhân sinh mệnh từ đó có hại căn bản chu huyền n h a i gật đầu tán thành không sai mà chúng ta tại trấn nam phủ địch nhân lớn nhất liền là yêu vận chu hy thịnh một trận còn có những người khác tộc thế lực chu huyền n h a i nói ra hiện tại chúng ta còn không có cùng bất kỳ thế lực nào d ắ p giới cái sau cũng là không cần lo lắng chỉ cần bận tâm cái trước liền có thể cùng với những cái khác thế lực x ô i nam như đoạt tài nguyên chiếm cứ bảo địa khác biệt chu ra đây chính là muốn triệt để tại trấn nam phủ sinh thức chỉ cần không thâm nhập x ô i nam liền sẽ không cùng thế lực này lên phân tranh chu hy thịnh tiếp lấy nói ra cháu trai tại bạch sơn môn cũng đọc qua qua điện tịch biết được một bộ phận c h ấ n nam phủ chuyện xưa hắn từng bị triều đình tiêu diệt toàn bộ c â y địa sinh tức tại c h ấ n nam phủ cường đại yêu ma đều bị chém giết đồ diệt chỉ còn lại trừ chi không hết nhỏ yếu yêu vật nhà chúng ta bây giờ mặc dù là hóa cơ tiên tộc nhưng cuối cùng nội tình không đủ luyện k h í cao trọng tu sĩ càng là một cái đều không có tuy có thạch man đóng g i ữ nhưng cũng vô pháp bận tâm khổng lồ cương vực tốt nhất vẫn là không cần chiếm cứ quá lớn địa bàn tránh cho xuất hiện trước sau đều khó khăn cục diện bất quá cháu trai nghe nói trong nhà có ngự thú chi pháp càng là người, người đều có thể ngự chi nói xong chu hy thịnh thần sắc h k í chu động. huyền nhai á t r đề n g vui mừng gật gật đầu xem ra chu thường n u y ê n giáo dưỡng hải tử cũng là có một tay không có đem chu hy thịnh dưỡng thành chỉ biết vui đùa ăn chơi thiếu ra ngược lại cùng phụ thân ngươi giống như lúc gặp được hiếm có đồ vật liền lớn chu huyền nhai cười nói đi thôi vì lý do an toàn chu huyền n h a i đem hai khối ngọc bài nhét vào chu huyền ngai lúc này mới hướng về bốn chu sơn lâm tìm kiếm tuy nói phong hưng cùng cự lang đều là đã bị thuần phục linh thú nhưng chủ nhân dù sao không ở bên người chu huyền ngai cũng không dám hoàn toàn yên tâm phi thiên hổ mặc dù cũng không phải bọn hắn linh thú nhưng chủ nhân thế nhưng là chu bình từ làm không dám có bất kỳ ngẫu nghịch tâm tư một bên phi hành chu huyền ngai một bên dơ khai thác lệnh tại sơn giã lước qua mà tại phía xa định tiên ti một chỗ trong mặt thất một phương khổng lồ pháp bảo không ngừng lóe ra q u o n mang chiếu dọi ra một b ứ c bao la vô cùng bản đồ chính là triệu q u ố c tám ngàn dặm cương vực ở tại tứ phương biên cương thì giải lấy rất nhiều lớn nhỏ không đều nhỏ bản đồ đại biểu chính là tất cả nắm giữ khai thác lệnh biên cương thế lực trong đó còn có không thiếu thế lực còn tại chậm trạm quyết chừng lấy mà tại triệu cốc chi Tri nam chấn nam phủ bắc địa mang một cái nho nhỏ trắng vòng cũng bắt đầu hiện ra bất quy tắc huyết trương xu thế h ắ n liền là bạch khê chu thị t r ư ơ n g tám bắc dân nam rời cố c ư ơ n vực luyện k h í tu sĩ lấy linh khí t h u ố c làm t h u ậ t pháp bình sơn mở đất thổ dẫn nước đào mương đều không đang nói dưới một người liền có thể thắng phạm tục trăm người tại tu sĩ cùng rất nhiều tộc binh cố gắng d ư ớ i ngắn ngủi mấy ngày một tòa chiếm diện tích một dặm có t h ử a thôn c h ấ n liền kiến tạo hoàn thành bởi vì ở vào bằng thẳng gần nước khu vực cho nên đặt tên là phản bóng trấn nơi này cách chu ra trấn chỉ có năm dặm nếu không phải hai địa phương ở giữa bị gò núi ngăn cách lại bằng thẳng tri địa khó tìm chu huyền n a i cũng mặc dù c h ấ n tử kiến thiết hoàn thành nhưng là không có khai khẩn nửa phần dụng đồng dù sao đó cũng là ngày sau sinh tức nơi đ â y phạm nhân nên làm sự tình chu ra là khai cương thái thổ cũng không phải cho những phạm nhân này làm b ả mẫu về phần bốn chu sơn giã mạnh thú cũng bị tiêu s á t không sai bị lắm ngược lại là đều vào tộc binh dạ giả giải phủ cũng coi là cho bọn hắn đánh một chút nhà tế chu hy thịnh h ề v à i địa đợi tại trụ sở bên trong hắn nguyên bản còn muốn tiền thối lại hung mạnh luyện khí yêu vật làm linh thú nhưng liên tiếp tìm tòi đã vài ngày chớ nói đ ẹ mắt liền là ngay cả chỉ luyện khí yêu vật tung tích đều không có tìm được qua cái này phủ bắc địa mang đi qua triều đình tiêu diệt toàn bộ cùng qua lại tu sĩ không ngừng tìm kiếm đã từng c ò n bị chu bình đi tìm đến mấy lần tự nhiên không có khả năng lại có luyện khí yêu vật t ậ n nút hắn hướng phía chu huyền nhai cầu khẩn nói nhị ra ra chúng ta liền lại hướng nam tìm xem có được hay không chu huyền nhai c h ấ n an nói nếu là thật sự muốn luyện khí yêu vật trước tiên có thể bắt một chút khải linh yêu vật phóng tới bốn phong sinh tức nói không chừng liền có thể hóa thành luyện khí yêu vật cái kêu bạch khê trong hồ huyền quy nhất tộc cũng ra đợi mấy con p ụ nước huyền quy nếu là tỉ mị nuôn ấm hắn cũng có thể lộ sắc thành luyện khí yêu vật cái này lại hướng nam. liền là gia tộc còn chưa tìm kiếm qua khu vực ngày sau lại xuôi nam tìm kiếm cũng không muộn bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là khai thác cương vực chiếm cứ những ngày an ổn khu vực tìm yêu ngự thú sự t ì n h đều là thứ yếu chu h t h ị n h vẫn còn có chút y n g à i n h ư n g cũng k h ô n g n ó i t h ê m chu huyền ngai thở dài mấy ngày nay tiếp xúc xuống tới hắn đối chu h u t h ị n h cũng có một cái đại khái hiểu rõ bởi vì sinh m à tư chất không tầm thường càng là có thụ các phương s ù n g ái mọi việc thông thuận không trở ngại khiến cho hắn mặc dù biết chuyện biết lễ nhưng cuối cùng tâm tính còn thấp bởi vì vui mà động cũng khó trách thường nguyên muốn để hắn ma luyện một phen nếu là không hảo hảo chu huyền ngai trong lòng thầm nghĩ cũng quyết định ngày sau muốn bao nhiêu chú ý một chút chu hy thịnh é sợ cho hắn làm ra cái gì chuyện điên rồ hắn từ trong nhà đi ra chu thừa minh liền lập tức ních lại gần phụ thân thôn trấn đã thành lập xong được có hay không có thể thông chi trong tộc bắt đầu rời dân an cư chu huyền ngai nhẹ gật đầu sau đó đem một trương dư đổ mở ra trấn nam phủ tuy không cao sơn hùng ngọn núi nhưng lại khắp nơi là cao mấy chục trượng đồi núi sơn lĩnh bằng thẳng chi địa thì như xe chỉ luồn kim ở vào những n g đồi núi sơn lĩnh ở giữa chu ra nguyên bản khai thác kế hoạch liên l ạ tại trong phạm vi năm mươi dặm kiến tạo lục trấn sau đó các c h ấ n đóng giữ tu sĩ cùng tập b i n h đem bốn phía núi nhỏ tiêu diệt toàn bộ tại trên núi kiến thiết t h ô n trại dùng cái này kiến tạo trấn trại tương liên to lớn mạng lưới chỉ cần năm này tháng nọ địa không ngừng khai thác trong này m ả n h thu yêu vật cũng sẽ bị tiêu diệt toàn bộ c u ố i cùng hóa thành một mảnh đất màu mỡ cho dù có luyện khí yêu vật tàn phá bừa bãi cái này khổng lồ trấn trại mạng lưới cũng có thể nhanh chóng thông chi đến chu gia từ đó đem hàng p h ụ mà kế hoạch này chỉ cần thực hành tốt toàn bộ cương vực nói ít có thể sinh tức mấy vạn thậm chí mười mấy vạn người từ đó mưu đoạt tu hành tư lương cũng chính là lượng lớn chỉ là phạm nhân liền có thể mưu đoạt t i n h lực nhất khí còn có khói lửa hoặc hưng ơ hỏa chớ nói chi là còn có sơn g i a chi vật chu huyền nhai ngón tay giữa nhọn rơi vào p h ẳ n g bóng trên c h ấ n sau đó dọc theo đường nhỏ không ngừng xuôi nam trọn vẹn lướt qua trong vòng hơn m ộ ư ơ i dặm cuối cùng định tại một c h ỗ bốn b ề toàn núi bằng p h ẳ n g c h i địa rời dân sự t ì n h hiện tại liền có thể cáo chi trong tộc người cùng thừa chân dẫn đầu bốn trăm l h tộc binh còn có mười cái khải linh tu sĩ đi trước nơi này chế tạo một phương c h ấ n lũy ta cái này đi làm chu thừa minh đáp ứng mà rời dân sự tình cũng rất nhanh liền chuyển về chu ra trấn phàm xuôi nam người lập nhà người nhiều nhất có thể cầm vùng núi trăm mẫu thuế ba thành tin tức này rất nhanh liền dẫn tới các phương d ị động bất quá những n à y đại thị tộc rời qua đi tộc nhân cũng không nhiều đã là dự định tại không tiêu hao nội tỉnh tình h u ố n g dưới lái chầm chậm mở đất cũng là sợ t r e o đến một thân tao mà yến gia lại là thị tộc bên trong phản ứng kịch lớn i nhất tiến viễn sơn càng là cùng ngày liền đem hơn phân nửa tộc nhân rời đến p h ẳ n g bóng c h ấ n dù sao yến gia mặc dù là chu thừa nguyên vợ tộc nhưng chu gia chỉ hạ một chân tám thôn sớm bị các họ phân nhất định yến gia cũng không phải người chu gia thế nào khả năng ép tới qua địa đầu xà cùng, cùng những n à y thị tộc cãi cọ tranh lợi còn không bằng xuôi nam phát triển phản g bóng c h ấ n mặc dù lạc hậu mới thành lập nhưng lại không có thế lực nào cùng tranh á với lại ngày sau còn biết khai thác những thôn khắc c h ấ n một bước nhanh liền từng bước nhanh nếu không phải sợ rời xa chu ra c h ấ n liền cùng chu ra xa lánh hắn đều hận không thể đem tất cả tộc nhân đều rời quá khứ về phần những cái kia nhà nghèo thì là dứt khoát mang theo một nhà lao tiểu xuôi nam bọn hắn những n à y nhà nghèo không giống với những cái kia thị tộc tộc nhân có thể đi kinh thương làm quan nhà nghèo nhân khẩu không thể ngay cả thuê ruộm đồng đều ít đến thương cảm tuy nói tại chu ra chỉ hạ đói bất tử nhưng muốn ra mặt cũng là k h ó như lên trời m tiền ra ban sơ tiền ra sớm đã phân ra trở thành rất nhiều nhà nghèo này tiền ra chính là tiền phương tô lập bây giờ cũng bất quá đời thứ ba hơn một mươi người hãng từng đi theo chu trường hà quản lý chu gia tri hạn hiện lại theo thừa cản gia chủ quản lý gia nghiệp có thể nói là chu gia chân chính nguyên lao tồn tại tiền phương tô đã ngoài năm mươi tuổi quanh thân đã lộ ra dáng vẻ dàn mua hắn trầm tư thật lâu sau đó hướng phía một bên con thứ hai tiền văn cảnh nói ra ngươi đi p h ẳ n g bóng c h â n a tiền văn cảnh cung kính đáp ứng sau đó liền dẫn đầu vợ con của mình xuôi nam không có nửa điểm dây dưa dài dòng thiền phương tô nhìn qua nhi tử đi xa bóng lưng thở dài một tiếng chỉ hy vọng chớ có trêu đến đại tông vườn một quán theo chu gia không ngừng phát triển giữa các tu s i vẫn còn hòa thuận ra mắt phạm la tục tử đệ ở giữa đã xuất hiện các tông tự lập cục diện cho dù là cùng chỗ một núi sinh t ứ c cùng từ một chỗ tộc học đường học tập loại cục diện này cũng vẫn là không cách nào thay đổi địa càng nghiêm trọng tại chu gia chỉ hạ dù là chưa hề minh chị qua nhưng trên thực tế các thị tộc từ lâu bị xếp vào nào đó một tông d ư ớ i trướng như t i ề n ra liền là đích tôn đại tông d ư ớ i trướng mà lý ra thì là đích tôn ba tông dưới tay thị tộc cái t i a c i ế n ra vương phong một mạch còn có ngưu gia đều là nhị phòng đại tông phụ thuộc vương gia vương huy một mạch thì làm nhị phòng hai tông chu hổ một mạch thì quy về nhị phòng ba tông chớ nói chi là còn có chu gia đệ t ử đ ờ i thứ ba cùng rất nhiều thị tộc hôn phối đã sớm khiến cho chỉ hạ thế lực rắc rối phức tạp t i ề n ra nếu là tùy tiện cùng cái khác tông mạch trà trộn coi như chu trường hà không thèm để ý chu thừa cản không thèm để ý đại tông cũng còn có cái khác từ đệ vạn nhất bọn hắn để ý Vậy đối tiền ra chương ũ n g là một cái c sự đả k í k nhỏ. Không chín thú ị t ộ sóng triệu động trong nháy mắt chính là ba năm qua đi chu gia không có chút nào gấp công liều lĩnh một mực là làm gì chắc đó đến bây giờ cũng mới tại phía nam kiến tạo ba tòa chấn lũy trừ p h ẳ n g bóng bên ngoài c h ấ n mặt khác hai tòa phân biệt tên là cầu vồng núi c h ấ n cùng lưu n mặt c h ấ n mặc dù chỉ có ba tòa thôn c h ấ n nhưng bởi vì ba trong c h ấ n cách xa nhau khá xa càng là giải lấy mấy chục chỗ thôn trại khiến cho chu gia lập tức chiếm cư phương viên hơn ba mươi dặm địa bàn mà p h ẳ n g bóng c h ấ n làm chu gia c h ấ n cùng nam địa đầu mối then chốt chi địa nó ý nghĩa trọng đại cho nên chấp trưởng nơi đây c h ấ n thủ chính là chu thừa nguyên thân đệ, đệ chu thừa cảnh hắn thời gian trước từng cầm giữ đông thôn sự vụ sau nhập chu gia trấn đảm nhiệm chức vị quan trọng tự nhiên có thể gánh chịu nổi n câu vông núi chân chân thủ lại là sống tại trên núi tuần trác theo tuổi tác không ngừng tăng trưởng tuần trác tự nhiên cũng hiểu biết mình chính là tỷ nữ c h i tử cho nên mới như thế không nhận sáu tông cho thấy chỉ vì chu ra một mạch bất quá chu ra người biết chuyện hoặc là đã qua đời chết đi hoặc là liền là thủ khẩu như mình khiến cho tuần trác chỉ biết mẹ thu nguyệt chính là khó sinh mà chết mặc dù ở trên núi không được chào đón sáu tông nhưng lại chưa bao giờ trách móc nặng nề qua hắn nhưng tóm lại là có chút âu s ầ u thất bại cho nên tại chu đại sơn sau khi chết hắn liền manh động xuống núi làm một phen sự nghiệp dự định chu thừa càn đang lo ba chấn không người còn chế l i ê n đem tuần t r ắ can bài quản lý cầu vồng núi c h ấ n cùng lắm thì đem cái kia một chấn tặng cho hắn tam phong tốt cầu vồng núi c h ấ n ở vào phảng bóng c h ấ n cùng lưu nguyệt c h ấ n hai địa phương ở giữa đã không có cái trước trọng yếu cũng không giống cái sau hưng hiểm ngược lại là một cái vô cùng tốt khu vực mà tuần t r c tiền nhiệm về sau cũng là quyết đoán địa sửa trị cầu vồng núi c h ấ n tại bốn chu sơn ngọn núi kiến tạo thôn trại đốn t u ổ i tay tấy ngược lại là đem khiến cho phong sinh t h ủ y khởi liền là để cầu vồng núi trấn những cái kia thị tộc tử đệ không biết làm sao đã muốn vì trước mắt lợi ích thân cận vị này trong truyền thuyết lao tâm ra lại sợi vậy đắc tội bà tông khiến cho cầu vùng núi c h ấ n không khí cực kỳ địa quá i dị về phần lưu mặt trấn thì là đích tôn ba tông chu thừa thái chấp trưởng cũng chính là chu trường an tam tử chu trường an sinh ra tam tử trưởng t ử chu thừa trạch bị hắn lưu tại huyện thành khổng h i ê n khoác cử để cầu ngày sau làm quan là lại thứ tử chu thừa chân thân có t i n d u y ê n bây giờ đã là luyện khí tu sĩ ấu tử chu thừa thái bây giờ tuổi tròn mười tám làm người ổn trọng thì bị chu trường an phái đến nơi này quản lý một c h ấ n lưu mặt trấn một tòa ở vào nửa tháng bên hồ chân lũy chu hy thịnh thơ phạc mà gh vào trên bàn gỗ không ngừng ném mạnh ăn thịt cho thương lan ăn ăn miệm b nhàm chán thật nhàm chán a một bên chu thừa thái chính phục thủ xử lý sự vụ nghe được chu hi thịnh phàn nàn cũng không ngẩng đầu lên địa tiếp tục xử lý chu thừa chân thì là đang không ngừng thúc làm thuật pháp cùng phong l ư n g giao thủ dùng cái này ma luyện tự thân công phạt ngăn địch thủ đoạn đợi đến mệnh mọi mệnh thần hắn lúc này mới đi đến chu hi thịnh phụ cận nghỉ ngơi tốc thúc dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi nếu không hai ta đi phía nam sơn giả tìm kiếm nhìn nhìn xem có thể hay không tìm tới luyện khí yêu vật cái gì chu hi thịnh hô hảo chu thừa chân thôi động thuật pháp đem toàn thân mồ hôi hoa đi cười nói phía nam nguy hiểm vẫn là chớ đi chúng ta bảo vệ tốt chấn trại thuận tiện ta biết được ngươi trộm đạo lấy chạy tới qua mấy lần sau này vẫn là chớ có đi nếu là thật sự muốn linh thú không bằng đi bạch khê trong hồ tìm kiếm nhìn chu hy thịnh đĩu môi nói huyền quy quá xấu chu thừa chân câm cười một tiếng chợt hỏi phụ lục học như thế nào chu hy thịnh nghe tiếng liền ghé vào cái kia không nói lời nào chu thừa chân liền minh bạch tiểu tử này lại lười biếng tại chu hy thịnh trở về nhà về sau liền thông qua huống hồn linh thủy đem hồn phách tăng lên tới bốn người hồn tình trạng càng là từ tứ nghệ bên trong chọn lựa phụ lục nhất đạo nhưng hắn liền là cái lười biếng tính tình, tu hành đều là trưởng bối đốc xúc. mà phù lục ngược ộ i tình là cần n h là à ngàn, hàng vạn lần luyện tập, tự nhiên cũng không lâu lắm, hắn liền biến thành 3 ngày bắt 2 ngày phơ lâu lắm l tập, tự bắt cá ớ i n g ư lại là yến chỉ lan đi vào chu gia về sau rất nhanh liền thành tựu luyện khí cảnh giới càng l à tại trận pháp c h i đạo hiện ra không tầm thường nội tính ngày bình thường chăm chỉ lĩnh hội trận pháp xa so với nàng đứa con trai này cố gắng nhiều nhưng có đôi khi cố gắng ở thiên phú trước mặt thật không đáng giá nhất tới chu thửa chân nhìn qua chu hy thịnh ánh mắt lộ ra hâm mộ tri tình tư chất cao liền là không giống nhau đồng dạng là hai năm công phu đồng dạng tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng chu hy thịnh tùy tiện đều luyện khí tứ trọng mà hắn so với càng thêm chăm chỉ nhưng bây giờ cách luyện khí tam trọng cũng còn kém như vậy một chút thật sự là không thú vị a nếu tới cái yêu vật tiến đánh chém g i ế t liền tốt hi thịnh chu thừa chân thanh âm đều lớn rồi mấy phần không có yêu vật không tốt sao ngươi biết yêu vật xuất hiện ý vị như thế nào sao mang ý nghĩa thụ thương thậm chí là có người tử vong chu thừa thái cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía chu hi thịnh chỉ cảm thấy tự mình cái này chất nhi thật sự là có chút hồi nháo không chi huyện vật nặng nhẹ chu hi thịnh cũng biết mình nói sai lúc này mới rụt lại đầu không nói nữa dù sao từ hắn xuất thân đến bây giờ vô luận là tại bạch sơn môn hay là tại chu gia đơn giản là cùng một chút tu sĩ luật bản cho tới bây giờ đều không có cùng bất kỳ tồn tại tiến hành qua t ử chiến ngày bình thường tiêu diệt khải linh yêu vật cũng chỉ cần những cái kia họ khác tu sĩ liền có thể để hắn không biết thảm thiết là vật gì hai năm ở giữa thái bình vô sự muốn bắt linh thú cũng một mực không có dấu vết mà tìm kiếm cũng khiến cho hắn cảm thấy thời gian quá mức bình thản vô vị lúc này mới lại đột nhiên nói ra nói đến đây nhưng hắn làm sao biết nói phần này bình thản là nhiều ít người vì đó thủ hộ vì đó hướng tới tập tục ta sai rồi chu hy thịnh thấp giọng nói chu thửa chân sắc mặt hỏa hoãn cũng biết phương tài mình ngựa khí có chút nặng hắn được chứng kiến hoàng gia bức bách tự mình ma tu tiến đánh sân môn hoàng gia đám người đ ấ m máu giữa không t r ú n g hắn cũng vì phạm nhân chữa bệnh từ thiện mắt thấy quá nhiều sinh ly từ biệt cho nên hắn phá lệ địa hy vọng gia tộc có thể một mực thái bình xuống dưới chớ có sinh sự đoan m à tạo thành bi kịch hắn hướng phía chu hi thịnh nói ra mới là tộc thúc nói quá lời hi thịnh ngươi chớ có để ở trong lòng lại tại lúc này ngoài phòng truyền đến bạo động trong chớp mắt càng là buộc phát núi kêu biện gầm kinh hô càng có phạm nhân rên dỉ tiêu thảm không tốt xảy ra chuyện chu thửa chân ba người sắc mặt kinh、biến. vội vàng xông ra phòng liền trông thấy chấn lũy bên ngoài vô số manh thu chính hướng cái này buôn tập cuốn lên kinh khủng bụi bặm chấn lũy môn hộ đã là bị đâm đến lung lay s ắ p đổ tùy thời đều có vỡ vụn mở rộng khả năng như thế thu triều nhất định là có yêu vật hoặc tu sĩ ở sau lưng dợ trò quỷ chu thừa chân bình tĩnh nói hi thịnh người tu vi cao hơn ta nhanh đi bạch nham chấn tìm tập thuốc bọn hắn trên đường nhất định phải cẩn thận phòng ngự thủ đoạn nhất định phải tùy thời hộ thân chu hi thịnh nhìn qua chấn lũy miệng ấy cố bị dấm đạp thành thịt nát thi thể cũng là bị dọa đến cứ thế tại nguyên chỗ vẫn là chu thừa chân kêu gọi mới hồi phục t chu hy thịnh lúc này mới hốt hoảng ngự phong nam đi hắn mặc dù nghị lực không đủ nhưng nắm giữ thuật pháp bắt đầu lại là rất dễ dàng thúc làm phong độn mây độn các loại thuật giống như lưu quang biến mất ở chân trời tuyệt không phải người bình thường có thể đuổi theo kịp mà chu thừa thái sớm đã đi tổ chức tộc binh cùng rất nhiều khải linh tu sĩ chống c ự thú triều lại hiệu triệu trong chấn phàm nhân tu sửa phòng sự t ì n h tránh cho bọn hắn nhàn nghĩ ý loạn khiến cho bạo động hỗn loạn lưu nguyệt trấn rất nhanh liền an ổn xuống tới chu thừa chân mang theo phong ưng cùng thương lang đứng tại đầu tường sắc mặt nghiêm túc nhìn qua phía dưới thú triều hiện tại còn không biết ph chỉ có thể trước hết để cho những cái kia tộc binh cùng khải linh tu sĩ tiêu hao t h ú triều lấy bất biến ứng và biến t r ư ơ n g mười chớ hạ quyết định đ o ạ n lưu n g u y ệ t trấn có hơn hai ngàn người trong đó tộc binh đóng giữ bảy trăm người khải linh tu sĩ sáu người còn có chu thừa t r â n các loại bốn cái luyện khí chiến lược c à n g có chu bình ngưng tụ đạo tác lệnh bài h ộ thần liền xem như đối mặt luyện khí cao trọng tu sĩ cũng có thể chống lại một hai nhưng không chịu nổi manh thú ngang ngược vô trí tại thú triều rào rạt lôi quần ư ớ i không ngừng mà trùng kích chấn lũy coi như chu thừa chân đám người đầu n g ư ợ không ngừng trong lúc nhất thời cũng khó có thể đem thú triều bước Chu chân ngưng kết ra giải cương thửa kết trượng ra ngưng giải lưới đao, sau đó nổ bắn ra một à ra, thành thành ra, trong rơm cửa hai nửa chém thu mắt loạt trên mặt đất, hung mánh nháy như đồng dạng, đồng ngã giã m dạ bị mảnh một văng tung tợn. huyết tué đục dữ、tợt. Sau một khắc liền có càng nhiều mánh thu dâng lên trực tiếp đem những n à y thú xương cốt trả đạp thành thịt nát bất quá mặc dù thú chiều h u n g m ánh nhưng ở đông đảo tộc binh cùng tu sĩ phối hợp xuống không ngừng ném mạnh xuất tiễn tên đạn khối thi triển kim quang thuật các loại thuật pháp khiến cho nhìn cục thế giống như hưng hiểm lại không đủ gây sợ dù sao những n à y chấn lũy kiến thiết mới bắt đầu liền cân nhắc đến thú chiều hoặc yêu thù tập kích tình huống người bắn nọ không được bắn những cái kia gấu hổ chớ có đem trọc g i ậ n bạo động nhiều bắn xài lang báo các loại thú làm đến nhất kích tất sát chu thừa thái cao giọng hô các người tu sĩ cũng không cần tùy ý tiêu hao pháp lực phòng bị b ộ n phía nếu có phòng tuyến luân hãm nhất định phải kịp thời ngăn cản đem những n à y thạch đầu vật liệu gỗ đều nhuộm dần dầu nhiên liệu đem những n à y x u ấ t sinh đều thiêu chết tranh thủ thời gian ra cố khe vật liệu đã không có liền dùng lương thảo khí giới xe nọ cũng chuẩn bị kỹ cảng nếu có manh thú phá vỡ mà vào lập tức bắn giết theo chu thừa thái từng đạo mệnh lệnh phát ra toàn bộ lưu nguyệt trấn cũng là nhanh chóng vận chuy giống như một phương máy xay thịt không ngừng đem tiếng công tập kích manh thú ép thành thịt nát hai q u ố t hắn tuy là cái p h à m nhân nhưng chính là đích tôn ba tông tự đ ệ càng là lưu nguyện c h ấ n c h ấ n thủ những này họ khác tu sĩ từ không dám coi chỗ nói đều là nghe lệnh vì đó chu t h ừ a chân xếp bằng ở phong ưng trên lưng không ngừng quan sát thú triều đối mặt sau tồn tại cũng có suy đoán tám chín phần mười chính là cái gì yêu vật quậy phá dù sao cái này thú triều nhìn như thanh thế to lớn nhưng trong đó lại ngay cả nửa cái khải linh yêu vật đều không có nếu là tu sĩ gây nên thì không có khả năng đơn giản như vậy m à yêu vật mặc dù bắt đầu sinh trí tuệ nhưng dù sao không có trải qua n g ư ờ i l ừ a ta gạt hắn làm việc cũng cực kỳ địa đơn thuần việc cấp bách là tìm được yêu vật tung tích dùng cái này chém đầu trừ yêu mà nơi xa chân trời chu hy thịnh cùng chu huyền nhai cùng nhau chạy đến càng xa xôi s ơ lĩnh một cái cao ba trượng bóng người to lớn chính hướng nơi đây cấp tốc buôn tập lấy chấn động đến đại địa có chút rung động thạch man mặc dù cường đại nhưng lại có một cái cực lớn thiếu hụt cái k i a chính là không biết bay đương nhiên nếu là tu sĩ muốn lấy ngự không mà đối địch thạch linh nhất tộc đây chính là sẽ nỗ lực đại đại giới thừa chân hiện tại là tình huống như thế nào nhận thái vô sự a chu huyền nhai nhìn qua phía dưới vẫn như cũ an ổn lưu nguyệt trấn n h ữ n chặt lông mày cũng là trong nháy mắt triển khai trầm âm thanh hỏi chỉ cần lưu nguyệt trấn cùng con em nhà mình bình yên vô sự cái kia chết mấy cái bình thường phạm nhân cũng không thể coi là cái gì chu thửa chân trả lời đệ đệ không có việc gì đa tạ tộc thúc quan tâm đây cũng là có yêu vật từ đó quấy phá chỉ là hắn ẩ n vào thú triều bên trong nhất thời khó mà bắt được chu huyền nhai gật gật đầu trước không cần vội vã xuất thủ thế gian yêu vật năng lực khác nhau t ầ n t ầ n lớp lớp mọi thứ đều muốn chú ý cẩn thận chớ có gặp yêu vật thủ đoạn lúc trước chu bình suýt nữa gặp tâm hồn mũi độc tập hại sau khi trở về đối với mình ra con cháu liền muôn ván k h u y ê n bảo cũng chính là có như thế tấm gương đi đầu khiến cho chu ra tập tục đều có chút không đồng dạng chu hi thịnh nhìn qua phía dưới huyết tinh tàn nhẫn một màn càng có nồng hát huyết mùi tanh sông vào mũi tràn vào trong đầu khiến cho bụng hắn bên trong lợn sông đ ả o hải và đến liền ngao ngao đại thổ lên hoàng bạch vật dơ bẩn chiếu xuống trong bệ thú gây nên càng thêm nóng nảy bạo động hi thịnh còn muốn chém yêu sao chu thừa chất hỏi chu huyền ngai đối chu hi thịnh cũng là mắt lộ sự thất vọng hai năm này không ngừ hắn đều để chu hi thịnh tiến đến dẫn đội chính là sợ hắn chưa thấy qua máu sắp đến trước đó mà khiếp được nhưng hiện tại xem ra vẫn là ngày bình thường gặp thiếu đi chu hi thịnh lao đi khỏe miệng ô huế lại là kiên định nói chém bọn chúng liền có thể thái bình chu thửa chân hai người nghe tiếng khẽ giật mình nhìn về phía chu hi thịnh ánh mắt cũng phát sinh một chút biến hóa vi d i ệ u chu huyền ngai phương t ả i đều cảm thấy chu hi thịnh sẽ là cái thứ hai nhị ca dự định khuyên bảo chu minh hồ để hắn cực kỳ quản giáo bây giờ nghe lời nói lại cảm thấy cũng không có kém k ỏ i như vậy thạch man thả người nhảy lên nhảy vào nửa tháng trong hồ hù dọa mãnh liệt thủy triều bốn phương d nguyên bản bạo động thú triều tại cảm nhận được khủng bố như thế tồn tại về sau trực tiếp khắc phục yêu thú k h ố n g chế bản năng hướng tứ phía sơn linh tháo chạy lưu n g u y ệ t trấn tất cả phạm nhân cũng là run lên bần bật mặc dù cũng sợ hãi lạnh mình nhưng tốt xấu biết đây là chu gia thủ đoạn cũng không trở thành chạy tán loạn tại chu thừa thái tổ chức giới rất nhiều tộc binh cũng là xếp hàng ra thôn c h ấ n bắt đầu không ngừng tiêu sát chạy trốn manh thú cái này thú triều mặc dù h u n g mãnh nhưng cũng giúp chu gia đã giảm bớt đi to lớn khí lực chỉ cần đem những này manh thú t r á c giết cái tia tứ phương mấy trục d ạ n sơn lâm đem sạch xanh xanh không còn lưu nguyên thậm theo thú triều tán đi chỉ còn lại một đầu trượng dài đen nhánh cự mãng chiếm cứ cảnh giác nhìn đám người một đôi dựng thẳng đồng làm cho tất cả mọi người không rét mà run chu huyền ngai đem hai đầu linh thú đều đều đến sau đó mấy người đem cự mãng vởn quanh ở trong đó không dám có chút chủ quan chu thừa chân có chút cảm thụ cự mãng khí thức sau đó n h u mày nói ra tốc thúc đây bất quá là một cái khải linh cấp bậc thủy mãng lại là như thế nào thúc đẩy thú triều chu huyền ngai lắc đầu không phải nó là trên người nó ra thú chu thừa chân lúc này mới phát hiện trước mặt cự mãng trên thân lại có một đầu mấy thước dài bầm đen tiểu xà đầu có nổi mụt tản ra như có như không bị áp có uy áp này mặc dù cực kỳ yếu ớt nhưng lại để chu huyền nhai đám người đều là bắt đầu sinh rung động cảm giác giao thú phàm rắn mãng loại hình đều là long trúc nếu là có rắn mãng phản tổ thuế biến liền được xưng là giao thú mà cái này uy áp chính là mỏng manh đến cực hạn long uy long chính là thiên địa thủy quân giang hà biển hồ đều là về hắn trị ngự mặc dù long tộc thế lực cường đại kinh khủng hoàn toàn không phải hiện tại chu gia có thể trêu trọc nhưng long tính bản dâm thế gian không biết bao nhiêu ít long trúc trước mặt cái này giao thú bất quá là may mắn thức tình thú nhỏ huyết mạch mỏng manh đến cực hạn long tộc coi như biết được cũng sẽ không để ý các ngươi ai đi hàng phục đem ngự là linh thú chu huyền nhai hỏi chu thửa chân mặc dù cũng muốn có mình linh thú nhưng vẫn là lựa chọn đem tặng cho chất nhi thi thịnh ngươi nhanh đi hàng phục nọ à. chu hi thịnh mừng rỡ không thôi quanh thân hiện ra mấy đạo thanh ngọc linh giáp sau đó liền mạnh mẽ đâm tới địa giết tới chu huyền nhai đám người hết sức chăm chú quan sát chiến trường trong tay đều là n ă n thuật pháp cùng lệ n h bài nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý mớn bọn hắn liền sẽ lập tức xuất thủ nghị cách cứu viện chu hi thịnh mặc dù là luyện khí tứ trọng nhưng công phạt thủ đoạn thực sự có chút nó lướt đối mặt hai đầu rắn mãng công kích ngược lại là rơi xuống hạ phong cái kia giao thú nhưng đuôi như rói thép phun ra thủy nhận càng là chém sắt như chém bùn mấy lần đem thanh ngọc linh giáp đánh cho vỡ nát nếu không phải linh giáp có mấy tầng chỉ sợ chu hi thịnh thật đúng là tiêu rồi một phen tội không thể mà tứ phương thổ thạch phi vũ đánh cho một mảnh lam tạng chu huyền nhai đám người đều là thuốc làm thuật pháp phòng ngự tự thân để phòng bị nổ thương mặc dù đánh cho cực kỳ chật vật nhưng c h u hi thịnh công phạt tạo nghệ cũng theo đó tiến bộ tiến bộ nhanh chóng liễn như là một khối bọn biển đồng dạng nhanh chóng mà hấp thu trình độ lớn mạnh tự thân bắt lấy một cái khoảng cách hắn thôi động ngọc lưỡi đao đao đem cự mã sau đó đệ lại cái tia đầu thùn g luồng đầu lâu mặc cho từ hắn d â y r ù a quân quanh ở trên cánh tay quên trái ánh ngọc săn g chói sau đó đ ỗ n g nhiên nện xuống trực tiếp đem cái tia giao thú nện đến máu thịt bé bét vô cùng t h ế thảm sau một khắc hắn thúc làm lương luyện hơn hai năm ngự thú ân ký đem giao thú một điểm hồn phách bắt đi khoảng cách luyện hóa thành mình linh thú Theo thành hóa bị luyện hóa thành linh thú, giao thú cũng không d â y r ù a nữa nửa chết nửa sống địa nằm dạp trên mặt đất bộ dáng cực kỳ thảm thiết máu chạy ồ ạt vẫn là liên tiếp cho ăn mấy khỏa bồ huyết đan mới có chuyển biến tốt chu hy thịnh đứng dậy sau đó hướng phía chu huyền nhai mấy người c chu huyền ngai nhìn qua hấp hối giao thú thấy lại nhìn một bộ người vật vô hại bộ dáng chu hi thịnh vài lần muốn nói lại thôi hắn hiện tại cảm thấy chu hi thịnh như thế nào đi nữa cũng không thể lại là cái thứ hai nhị ca chương mười một phụ thuộc lưu nguyện trấn chủ đường chu hi thịnh đem giao thú ôm vào trong ngực như cái hài tử phát hiện hiếm có bảo bối giống như không ngừng mà an ủi lố bỡn cái kia giao thú lại vẫn là nửa chết nửa sống bộ dáng khi tức cực kỳ địa suy yếu nó mặc dù là luyện khí y ê u vật càng là long trúc nhưng dù sao mới luyện khí nhị trọng bị chu hi thịnh như vậy nề giết còn sống đã coi như là chu hi thịnh lưu thủ mà nó sở dĩ có thể thống ngự và thú cũng là bởi vì hắn tán phát long uy long sinh mà thần thánh dù là nó chỉ là có chút hứa long uy vậy cũng không phải bình thường g i ã thú có khả năng tiếp nhận chu hy thịnh đem giao thú giơ lên sau đó cao hưng nói liền bảo ngươi tiểu t h a n h a cái k i a giao thú cùng đầu dây gai giống như t h i ế u khí vô lực rũ xuống hắn trong lòng bàn tay im lặng địa tiếp nhận cái tên này tại chu ra ngoại trừ phụ trách bên ngoài cũng liền hắn nổi danh huy giống phi thiên hổ chi lưu bất quá là bị coi là ngự thú thôi một bên chu thừa chân mắt lộ hâm mộ sau đó nói ra hy thịnh cái này giao thú thân có long tộc gần nước huyết mạch nếu là nhiều nôi u nấng một chút thủy trúc bảo vật linh tài lại lấy rắn mãng long thuộc huyết dịch thối thể hắn tiền đổ vậy coi như không thể đo lường ngươi đây thật là mò được bảo càng là cường đại yêu vật liền càng dễ dàng lục lọi ra bồi dưỡng chi pháp nhất là long trúc loại hình trong thiên hạ đều biết long chính là tứ hải giang hồ chi thủy quân chỉ cần không ngừng mà kích thích hắn long tộc huyết mạch liền có thể theo thủy đạo mà tự cường ngược lại là giống phong ương phi thiên hồ chi lưu chưa c ừ n g nghe nói hắn trong tộc từng sinh ra cái gì c ư n g giả muốn bồi dưỡng đều không có nửa điểm đầu mối cùng hao phí đại đại giới đem bồi dưỡng thành cường đại chiến l ự c còn không bằng đi tìm chỉ theo hầu càng không tầm thường yêu vật làm linh thú tối thiểu còn dùng ít sức tiết kiệm t i ề n chút liền ngay cả phụ nước v i ề n quy hắn tiền đồ đều viễn siêu bình thường yêu vật h ắ c h ắ c quay đầu ta cho tộc thúc cũng bắt một cái chu hy thịnh cười đồ nói hắn cũng không phải cái gì người ngu đương nhiên sẽ không đem chu t h ử a chân nhượng bộ chủ yếu vẫn là cùng là toàn gia đệ với lại mình vẫn là hắn tộc chất đây cũng là gia tộc có khác với tông môn trọng yếu nguyên nhân coi như gia tộc lại thế nào lạnh nhạt cũng đều so tông môn muốn bao nhiêu một điểm thân tình vị tốt tốt tốt ta c h ờ hy thịnh cho ta bắt linh thú chu thừa chân cao hưng nói mà tại lưu n g u y ệ t trấn bốn phía chu thừa thái chính tổ chức nhân thủ tu sửa lưu n g u y ệ t trấn quét sạch vết tích lại đem bên ngoài trấn rất nhiều thú xương cốt từng cái n h ạ t n h ạ t hắn nhưng là một lòng muốn làm hiện thực muốn làm ra một phen công tích chu ra tự đệ từ không muốn ngồi ăn rồi chờ chết ham h ư ở n g lạc mà những ngày manh thú thi thể đằng sau cũng là để lưu n g u y ệ t trên chấn hạ ngay cả ăn xong mấy ngày ăn mặn ăn còn có một bộ phận thì bắc thượng bán cho cái khác thốt c ấ n kiếm được không ít vàng bạc trọng yếu nhất chính là bốn chu sơn dạ manh thu chỉ lần này chiến dịch cơ hồ chết hết chỉ cần l vô luận tại bất cứ lúc nào cương vực đều tượng trưng cho to lớn tài nguyên mặc dù những tư nguyên này cực kỳ rẻ tiền lại là không cách nào đánh giá bên ngoài trấn rất nhiều họ khác tu sĩ đang không ngừng thu thập tiêu tán tinh lực cùng vong hồn chu gia mặc dù không lấy tinh lực tu hành nhưng cũng không muốn lãng phí một cách vô ích những ngày tinh lực dù sao là ngoại ý muốn tri tài nói không chừng ngày sau liền phát huy được tác dụng bất kỳ một phương thế lực nội t ỉ n h đều là như vậy năm này tháng nọ hạ góp nhặt đi ra như lâm nguyên đem thu thập tinh lực cùng hồn phách cung kính đệ trình cho chu huyền nhai ngũ ra đồ vật tất cả cái này hắn chính là ngư gia duy nhất tu sĩ linh quang hai thứ một nếu là có thăng linh đan cùng bích ngọc đan tự nhiên là có thể đột phá luyện khí cảnh chu huyền nhai tán thưởng nhìn về phía hắn sau đó đem bình nhỏ thu nhập trong tay áo làm không tệ tại hai năm này ngư lâm nguyên có thể nói là xuất lực lớn nhất họ khác tu sĩ ba chấn kiến thiết đều có hắn công lao ngư gia cũng là trắng trận đầu nhập kiến thiết thu nhưng không thể phủ nhận là ngưu gia cực đại ứng theo chu gia kế hoạch n g ư u lâm nguyên lập tức thụ sùng ngực kinh cười ngây ngô nói đều là tiểu nhân nên làm chu huyền n g a i trầm tư một lát sau đó đem tinh lực trả lại nói những năm này cố gắng của ngươi ta đều nhìn ở trong mắt đợi chút nữa đem vật này đưa đi phản bóng c h ấ n cho t h ừ a minh hắn lại muốn một viên bích ngọc đan cùng thăng linh đan đến chuẩn bị cẩn thận đột phá sự tình nga như lâm nguyên s ư ớ n g sở chật mừng rỡ như điên đa tạ ngũ gia ngũ gia hồng đức tiểu nhân vĩnh viễn nhớ ký chủ gia ân tình cố nén kích động trong lòng hắn cung kính tiếp nhận mình nhỏ sau đó vội vàng lại cẩn thận hướng chu huyền n h a i nhìn quang lưu lâm nguyên đi xa bóng lưng trong mắt của hắn cũng không ngừng lõe ra dị quang tiểu thanh nguyên là cái k i a phương nửa tháng trong h ồ nghỉ lại yêu vật mà theo lưu nguyệt trấn thành lập hắn tự nhiên là nhận lấy ảnh hưởng nhưng luyện k h í yêu vật hắn trí người thân thiết hắn không có công kích lưu nguyệt trấn phạm nhân mà là thúc đẩy b á c h thú cho nên mới có thú triều công trấn sự tình theo thôn trấn không ngừng kiến thiết chu huyền n h a i càng phát giác phòng thủ không đến mặc dù bây giờ tự mình luyện ký tu sĩ cao tới chín vị nhưng chu tiến linh cùng chu thừa nguyên luyện đan chu minh hồ cùng trần phúc sinh phụ trách quận nội sinh ý hiến chỉ lan lại tại lĩ chân chính có thể lái được cơn mở đất thổ cũng chỉ có bốn người bọn họ ngươi mà tự mình trong hậu bối mặc dù còn có hai vị tu sĩ nhưng chu thừa hoàn toàn không có p h á p đột phá luyện khí tuần nguyệt giao càng là còn tại bi b ộ tập nói bên trong mặc dù còn có linh thú nhưng dù sao cũng là yêu vật nếu là không có luyện khí tu sĩ ở bên cạnh chu huyền nhai cũng không dám để hắn độc thủ một chấn nói cách khác coi như một người thủ một chấn chu ra bây giờ tối đa cũng chỉ có thể kiến thiết bốn chấn thôi tại như thế tình hồn giới chu huyền nhai tự nhiên là nghĩ đến tự mình rất nhiều phụ thuộc thị tộc tại tự mình trên là luyện khí tiên tục l ú tự nhiên là nhiều hơn phòng bị không dám ban thưởng đan dược để hắn đột phá nhưng bây giờ đã thăng làm hóa cơ tiên tộc coi như chỉ hạ thị tộc có người đột phá lược khí cũng không cần lại vì này lo lắng lo ngại mà những n à y thị tộc đối với mình nhà cũng là kính sợ trung tâm nhưng nếu là chậm c h ạ m phong bị chỉ sợ phần này kính sợ trung tâm liền có thể hóa thành oán hận ngự hạ chi đạo vốn là ân uy tịnh thi lấy ngự người chỉ có cả hai cũng thi mới có thể dài lâu không phải đều sẽ sự tỉnh thì kỳ phản sinh ác nếu là đi theo thượng vị không chỗ tiến lại có mấy người nguyện ý đi theo đâu ngay kế tiếp ngưu lâm nguyên đột phá luyện khí cảnh khiến cho chu gia chỉ hạ t h ư nhà chấn động thay đổi trước đó nghi kỵ ớt khí bắt đầu không ngừng xuôi nam hưởng ứng mở đất thổ chi sự tỉnh mà ngưu lâm nguyên thì là trở lại đông thôn đem một bình chu ra ban thưởng bạch khê t r i ề u vùng vãi tại ngưu chu trước mộ ra ra ngươi nói thật không có sai t h u n g thực đi theo chu gia quả thật có thịt ăn chương một mươi hai thời đại trấn thủ Lưu không giống với cái khác ba tòa đã có chỗ quy mô thôn trấn bạch nam h trấn đều còn tại vương mức thủ địa tiêu diệt săn sơn lâm giai đoạn đóng dữ ở đây cũng chỉ có đông đảo tộc binh cùng tu sĩ bất quá bạch nam trấn mặc dù nhìn như thường thường không có gì lạ nhưng phía dưới lại là tài nguyên khoáng sản phong phú không chỉ có chu gia cần thiết ngọc thạch mỏ còn có sắt đồng các loại mỏ có thể dùng đến chế tạo binh khí áo giáp dùng cái này tăng thêm tộc binh sức chiến đấu tộc binh mặc dù không đối phó được tu sĩ cùng yêu vật nhưng ở đối mặt sơn lâm manh thu lúc lại là mọi m việc đều thuận lợi nếu là có thể thao luyện quân ngũ pháp trận cái gì liền xem như lấy p h ả n tục thân thể cũng có thể n ị c h p h ả n tu sĩ chu huyền ngai ngồi tại lâm thời dựng chủ trong đường không ngừng nuốt ngọc thạch chi khí tu hành những năm này chu gia thông qua mậu dịch đổi được đại lượng tu hành tư lương cô đọc linh khí tôi linh đan tư dưỡng linh khí bích ngọc quả bạch nguyên quả các loại còn có chu gia bản thân sản xuất cho nên dù là chu gia các loại một đám tu sĩ tư chất đều không cao nhưng là tiến bộ nhanh chóng chu huyền nhai càng là chỉ dùng bốn năm công phu liền từ luyện khí nhị trọng đột phá đến luyện khí t a m trọng với lại căn cơ hùng hậu không cần đến mấy năm liền có thể lại lên một tầng nữa như lâm nguyên đi vào trong nhà liền hướng phía chu huyền nhai không người kính nói lâm nguyên gặp qua ngũ ra chu huyền nhai cảm thụ như lâm nguyên khí t ứ c nhẹ gật đầu chậm rãi nói không tệ không tệ liền là căn cơ còn có chút bất ổn mấy ngày nay còn cần nhiều hơn rèn luyện lâm nguyên hiểu được chu huyền nhai tiếp lấy nói ra bạch nam trấn còn tại mới thành lập thời khắc còn không người đóng giữ nơi này lâm nguyên ngươi có bằng lòng hay không canh giữ ở nơi đây như lâm nguyên trong đầu phi tốc xoay trở lấy bây giờ bạch nam h chấn thân ở chu gia cương vực phía trước nhất xa so với cái khác mấy chấn hưu hiểm mặc dù những n à y thôn chấn ở giữa khoảng cách đều không phải là rất xa nhưng nếu là đã xảy ra chuyện gì lấy thực lực của hắn chỉ sợ rất khó thủ vướng đến người chu gia viện trợ thời điểm nhưng tự mình thân là chu gia phụ thuộc nếu là cự tuyệt tất nhiên sẽ giảm b ấ t đi nhiều chu gia đối ngự g i a coi trọng như lâm nguyên trong lòng ghi khắc ngự chu khi còn sống nói chật cung kính nói lâm nguyên nguyện ý hắn tin tưởng nếu là mình thật vì vậy mà hy sinh tất nhiên sẽ đổi lấy chu gia đối ngự ra càng thêm coi trọng chu huyền nhai thỏa mãn cười sau đó đi ra chủ đường ngưu lâm nguyên tự nhiên là theo sát phía sau không dám lười biếng ngoài phòng đông đảo tộc binh làm được khí thế ngất trời khai sơn đào thạch kiến tạo chấn luy t ư ờ n g thành khải linh tu sĩ mặc dù không thể so với phạm nhân mạnh h ơ nghĩ nhưng thúc làm thuật pháp dùng để vương vức thổ địa đốn tuổi g ọ t thạch lại là mọi việc đều thuận lợi nhất là khi biết ngưu lâm nguyên được thưởng ban thưởng thành t ự luyện khí về sau bọn gia hỏa này liền càng thêm tò mò chu huyền nhai chỉ vào bạch nham chân phía đông một tòa núi nhỏ nói ngưu, cảm thấy ngọn núi nhỏ kia thế nào? ngưu lâm nguyên thuận phương hướng n h ì lại liền gặp với n h lại nếu là đem khai khẩn một hai chắc hẳn cũng có thể khai khẩn ra mấy chục mẫu ruộng đồng còn lại chính là giới lại gieo trồng rau quả nuôi thả gà vịt những vật này dùng cái này sinh dưỡng mấy trăm người cũng không thành vấn đề chu huyền nhai đột nhiên nói ra nếu là người để ngưng nhu ra lập tộc tại cái kia trên núi đâu như lâm nguyên xứng sở hắn tự nhiên biết chu huyền nhai nói tới lập tộc chính là thành tựu tiên tộc nhưng thành tựu tiên tộc là muốn ghi vào định tiên ti tiết tịch còn muốn nhất giai pháp trận làm hộ tộc đại trận dùng cái này dẫn tụ linh khí khai khẩn linh đ i ể n tự mình chính là chu gia phụ thuộc hắn mặc dù thành tựu lệ u y n khí nhưng cũng không nghĩ tới thành tựu tiên tộc cái gì ngũ gia lâm nguyên tất nhiên là nguyện ý nhưng tiên tộc cần ghi vào định tiên ti tiết tịch còn muốn cái kêu đắt đỏ pháp trận cái này thật sự là chu huyền nhai t h ẳ n như nói việc này ngươi không cần cân nhắc chỉ cần nguyện ý thuận tiện sau này trong núi này chi vật ta chu gia chỉ lấy một thành mà nhà ngươi chi chức trách c h tiên ti tiên Như ti vậy liền không ngừng một thành chu ra đơn giản liền là lương thiện tiến hành về phần nói thời đại t h ấ n thủ bạch nam không trấn ở trong đó cũng là có tốt có xấu chỗ xấu tự nhiên là bởi vì thân ở cương v ự c vùng cực nam tồn tại nguy hiểm cực lớn bất quá chỉ cần chu gia tiếp tục nam mở đất cái này chỗ xấu tự nhiên sẽ tùy theo tiêu giảm với lại nếu là chu gia sừng sững không ngã cũng quả quyết không có việc gì về phần chỗ tốt n h u gia thời đại c h ấ n thủ bạch nam h chấn sao lại không phải tùy ý hắn kinh doanh bạch nam h chấn đợi một thời gian bạch nam h chấn chắc chắn là tuần châu hai họ cậu t r ị cái khác thị tộc tuyệt không có khả năng từ đó chia lại đến cái gì lợi ích tang lâm nguyên thay tang lưu gia tất cả tử đệ căn nguyện thời đại tre chở bạch nam chấn như lâm nguyên không người hô chu huyền nhai ném ra một phương lệ n h bài ngày mai đi bạch khê núi nhận lấy pháp trận không cần thiết chỉ hoãn như lâm nguyên cung kính tiếp nhận sau đó liền thông báo lui ra mà lúc này hắn càng là sử xuất đại khí lực trực tiếp đem như ra hơn phân nửa tộc nhân toàn hoàn đến cùng nhau kiến thiết bạch nam h c h ấ n lúc trước kiến thiết c h ấ n trại bất quá là chu gia sở cầu sự tỉnh mà bây giờ coi như thiết thiết thực thực cùng như ra cột vào một khối bọn hắn như thế nào lại không ra sức chu huyền nhai đứng tại trên đại cao quan sát như họa như đồ bạch nam trấn trong lòng vui nhưng vô luận là để như lâm nguyên thành tiệu l u y khí vẫn là để như gia thành tiệu tiên tộc cái này đều là chu gia mưu kế chỗ dù sao nếu là chỉ làm cho kỳ thanh liền luyện k h í lại không tộc địa đạo tràng cao không được thấp chẳng phải ngược lại không tốt mà để hắn tại biên cương l ậ p tộc không chỉ có thể tiết kiệm khai thác đại giới còn có thể để hắn bảo vệ cương v ự c nếu là đã xảy ra chuyện gì chu gia cũng có thể có thời gian phản ứng còn nữa kỳ thanh liền tiên tộc cũng có thể cung cấp càng nhiều nguyên tài mở rộng sinh ý thị trường đối chu gia phát triển cũng là cực tốt l i ê n là chu gia hiện tại còn luyện chế không gia nhất giai pháp trận muốn mưu đúng phương pháp trận vẫn phải từ định tiên ti mua cũng chính là bây giờ cầm giữ chiêu bình quẩn hơn phân nửa đan dược sinh ý tại tài vật p h ư diện chu gia tự nhiên là không thiếu chu huyền n g a i nhìn qua bạch khê núi tự l ầ m b ầ m cũng không biết thường nguyên nàng dâu có thể luyện chế nhất giải pháp trận không có t i ế n chỉ lan từ đột phá luyện khí về sau liền tại trận pháp chi đạo b ê n trên biểu hiện ra không tầm thường nộ tính nếu là khả năng có thành tựu cái kia chu ra liền rốt cuộc không cần t ừ định tiên ti đổi lấy p h á p trợ bất quá hắn cũng không có quá để ý sau đó liền tiếp tục cân nhắc mở đất thổ chi sự tỉnh t lưu nguyện trấn đang nghe nhu ra ít ngày nữa liền muốn tại châu về núi lập tộc tin tức hiến viễn sơn nhịn không được giận g ữ hét dựa vào cái gì hắn như ra mệnh cứ như vậy tốt chu ra để như lâm nguyên thành tựu luyện khí không nói thế mà còn để cái này lớp người quê mùa gia tộc làm tiên tộc c ư ồ n g chúng ta vẫn là hy thịnh mẫu tộc c ư ồ n g chúng ta còn từng là tiên tộc thật sự là đáng ghét ta yến gia làm đã từng luyện khí tiên tộc từ đến chu gia chỉ hạ bắt đầu liền xem thường như vương lý tôn bao gồm nhà cảm thấy những này bất quá là lớp người quê mùa xuất t h ầ n mà bọn hắn yến gia chỉ là thật lâu không có sinh ra tiên duyên tử nội t ì n h so với tốt không biết nhiều thiếu loại ý nghĩ này thủy t r u n g tràn ngập tại yến gia tộc trong lòng người cho dù là yến viễn sơn cũng vô pháp tránh cho đây cũng là yến gia bị chư nhạ như thế bài xích nguyên nhân chỗ một bên yến thanh hoài vội vàng lên tiếng nói bá phụ còn xin nói cẩn thận yến viễn sơn lúc này mới lấy lại tinh thần biết được mình nói sai không chỗ ở nhìn quanh một phía thân là c h i hạ phụ thuộc coi như đối tượng vị có lại nhiều p h à n nàn cũng tuyệt đối không thể lấy t h ẳ n g mà nói chi nhưng cũng may trong phòng cũng chỉ có bốn người còn đều là yến gia nhân vật trọng yếu cũng là không cần lo lắng đợi đến cảm xúc trở nên b ằ n g thẳng yến viễn sơn mới hướng phía yến thanh hoài c h ậ m d ã i nói thanh hoài nếu là có bích ngọc đan cùng thăng linh đan ngươi có chắc chắn hay không đột phá luyện khí cảnh giới yến thanh hoài mặc dù chỉ có m ư ơ i bốn tuổi nhưng là yến gia bây giờ duy nhất tu sĩ linh quang hai thốn cả cũng nguyên nhân chính là như thế kỳ tài sẽ bị coi trọng như thế hắn túi đầu chầm tư một lát sau đó nói ra bá phụ chất nhi hiện tại linh khí có m ộ ư ơ i ba sợi dư nếu là thật sự có linh đan có năm thành năm chắc đột phá thành công nghe được yến thanh hoài nói ở đây ba người khác đều là như nóng bức phía dưới u ố n g băng tuyển lộ ra thư sướng tiêu dung yến viên sơn ông thanh nói thanh hoài người tốt nhất tu hành các t h ú c bá nhất định chuẩn bị cho ngươi linh đan trở về hắn đã làm tốt dự định đợi cho lưu n g u y ệ t trấn kiến tạo tốt liền dùng cái này công tích cầu kiến yến chỉ lan lại lấy thân tình muốn nhờ như thế nào đều muốn từ mọi phu trong tay đổi hai viên đan dược trở về dù sao thăng linh đan cùng bích ngọc đan thêm một khối thế nhưng là giá trị một trăm tám mươi linh thạch coi như chu gia đối bọn hắn những n à y phụ thuộc gân trạch hạ giá cũng không phải chỉ dựa vào kiến tạo một chấn liền có thể đổi lấy húng chi lưu nguyệt chấn kiến thiết cũng không hoàn toàn là yến gia s u ấ t lực nhưng i a đây chính là mấy chục năm triệu mệnh ngọc với lại kiến thiết bốn chấn đều là g i a rất lớn khí lực như thế mới bị chu huyền nhai lôi ra đến làm làm g ư ơ n g mẫu mà yến gia làm từ bên ngoài đến thị tộc vô luận là từ tu sĩ vẫn là tại chu gia căn cơ mà nói đều muốn so cái khác thị tộc tranh lệch nhiều lắm coi như toàn lực kiến thiết trân trại cũng rất khó hơn được cái khác thị tộc dưới loại tình huống này y ế n ra tự nhiên là chỉ có thể đi tiêu hao thân tình nhưng yến chỉ lan vốn là cùng gia tộc không thân cha hắn mô cũng đã không còn tại thế bên trên phần thân tình này sẽ chỉ càng dùng càng thiếu mà tại cái khác t h ô n c h ấ n các thị tộc nghe nói tin tức cũng là tiện s á t không thôi từng cái bắt đầu điên cuồng điều động tự mình nội tình x ô i nam kiến thiết t h ô n trại nếu không phải còn không biết tòa tiếp theo chấn tử kiến thiết chỗ nào chỉ sợ những ngày thị tộc đã sớm g i ế t đi qua dù sao nếu như nói thành tựu luyện khí chỉ là vì gia tộc kéo dài cái kia lập tộc một phương cái kia chính là chân chính gia tộc hương thịnh có thể khai khẩn linh điển gieo trồng linh thực có cây từ đó trên căn bản cải thiện gia tộc tình huống có tài nguyên bồi dưỡng hậu bối t ử đ ệ về phần nói biên cương nguy hiểm nhưng ở chu gia chỉ lấy lấy một thành đích lợi còn không cần mắc nợ hoàn lại pháp trận to lớn phúc báo trước mặt một chút nguy hiểm đáng là gì liền xem như núi đao biển lửa những n à y thị tộc cũng nguyện ý lội trong đó lấy tôn gia nhất là cấp tiến làm đã từng chu gia chỉ hạ lớn nhất thị tộc bởi vì chu trường khê sự tình đã chết chỉ còn một chút già yếu tàn tật về sau tại chu trường hạ cố ý chiếu cố cho mới dần dần chuyển biến tốt đẹp bắt đầu mặc dù không còn lúc trước tư thái nhưng ở thị tộc bên trong đứng hàng ba vị trí đầu gần với ngư gia cùng vương huy một mạch h á n gia chủ cũng là dám sông dám sông vào tuổi trẻ hàng người tên là tôn không minh trực tiếp quả quyết đ i ị u biến bán đa số s ả n nghiệp chỉ để lại chu gia c h ấ n nửa cái đường phố cửa hàng cả tộc xôi nam phát triển hiện tại đã trở thành phản bóng c h ấ n chủ yếu thế lực tôn không minh càng là trở thành chu thừa cảnh tướng tài đắc lực tôn không minh đem một cái bậy tám tuổi tiểu hài t ự ô m lấy đứa bé kia mắt như hà quang xa so với người đồng lứa phải sớm quen được nhiều Sáng, ta tôn gia còn chưa hề bởi vì chu trường khê sự tỉnh cùng chu gia bán quá thảm cũng nguyên nhân chính là như thế chu gia đối nó có chỗ hay náy nhiều năm như vậy mới có thể như thế c h i ế u cố hiện tại như gia lập tộc tôn không biết rõ đây là một cái cơ hội tốt vô cùng chỉ cần bắt được tự mình liền có thể từ p h ạ m tục ở giữa thoát ly n ả y lên thành tựu i tiên h tộc mà hết thể hy vọng liền là trước mặt tôn hạo linh quang hai thốn ba kỳ lân tử càng cùng chu thừa càn g thứ nữ định gia nhân, nhân duyên chỉ cần đi cùng đích tôn đại tông kể rõ hắn khả năng rất lớn sẽ ban thưởng đạn dược dù sao tôn gia từ một thủy t r u n g đều là đích tôn phe phái đã là đại tông mẫu tộc càng cùng hai tông có sinh tử tri tình chu gia chấm chỉ hạ nam thôn một chỗ trong đại trạch rất nhiều họ vương tộc nhân vội và bút đ u khắp trong đình viện đám người lúc này mới tan mất trong lòng tự thạch toàn bộ không khí cũng không còn như vậy bi thương tịch liêu vương đằng ngọn núi tiến lên không người nói đa tạ tiền bối chu tiến linh khoát tay nói không cần nhiều lời nhà ngươi đã giao qua thủ lao dứt lời liền ngự phong bay trở về bạch khê núi chu tiến linh mặc dù tu hành trong núi thanh khí vốn nên là phong đạo tri lưu nhưng bởi vì cùng tử kim đảng đồng nguyên tướng tu khiến cho trong cơ thể nặng có một phong hai đạo khí tức ngày sau có thể tùy ý một đạo hóa cơ hắn không chỉ có một đạo trị liệu hiệu quả càng đem hoàng bách lâm phi toa pháp khí luyện hóa khiến cho trị liệu thủ đoạn đạt tới một cái kinh khủng tình trạng cũng nguyên nhân chính là như thế chu tiến h linh thường bị trì hạ thị tộc cùng một chút tiên tộc hoa đại đại giới khẩn cầu cứu trợ trường bối trong nhà vẫn phải cái dục tú tiên t ử thanh danh tốt đẹp trông thấy chu tiến h linh đi xa vương đằng ngọn núi đám người lúc này mới tràn vào trong phòng liền trông thấy giường nằm phía trên vương huy nằm thẳng bất động hắn thân thể khô lao giống như một nếu không phải yếu ớt tiếng thở dốc chỉ sợ đều sẽ coi là đây là một bộ làm bạch khê thôn tư lịch già nhất tồn tại bây giờ cũng là chu gia chỉ hạ nhất trường thọ người vương huy đã sống chín mươi bảy năm đại đa số khải linh tu sĩ đều không có hắn trường thọ cũng chính là bởi vì hắn tồn tại hắn mạch này mới như thế hưng thịnh trái lại vương phong một mạch bởi vì chứa chấp vương ra mặt khác m ấ y phòng dẫn đến tại vương phong sau khi chết dòng giã thời gian hai mươi năm nhất mạch k i a đều h a m sâu tranh quyền đoạt thế bên trong quay đến gia tộc không thể một chút xíu suy sụt đến bây giờ còn khốn tại thôn trấn bên trong vương huy trông thấy vương đằng ngọn núi thân ảnh nguyên bản đục nổ hai mắt cũng hiện, hiện một tia ánh sáng giống như hồi quang phản chiếu đồng dạng đằng ng cùng ngươi lại thách t h ú c nhất định phải làm cho gia tộc hương thịnh xuống dưới tổ gia gia vương đằng ngọn núi quỳ gối giường n ằ m trước lệ rơi đầy mặt đừng khóc tổ gia gia nhất định có thể xuống đến người thành đạo ngày đó chương mười bốn tạo hóa treo ngươi bất quá vương huy cuối cùng chỉ chống ba tháng cuối cùng một cô tâm lực liền triệt để khô kiệt chân chính làm được thọ hết chết giả làm chu gia chỉ hạ giải nhất người tư chất giải nhất người hãn tăng lễ cũng là cực kỳ địa long trọng liền ngay cả sớm đã không hỏi thế sự chu hành đều bởi vậy hạ sơn chu hành đã tám mươi ba tuổi nhưng thân thể lại là cực kỳ địa cứng rắn mà đây cũng là chu gia thực lực tăng trưởng khía cạnh c h ấ t h o ạ chu đại sơn cùng hoàng thị hai người thọ ngắn là bởi vì trước kia đã bị n ô n g sự tổn hại căn cơ với lại bọn hắn lúc còn sống chu gia thực lực cũng không mạnh có thể lấy được kéo dài tính mạng điều dưỡng c h i vật đều tính không được tốt bao nhiêu cho nên hoàng thị sống bảy mươi đến tuổi chu đại sơn cũng mới hơn chín mươi một chút mà tới được chu hành nơi này hắn mặc dù cũng đã từng làm không thiếu nông sống nhưng làm chính vào tráng nghiên lúc liền được điều dưỡng đằng sau càng là dùng qua rất nhiều bổ dưỡng c h i vật với lại vì có thể làm cho chu hành sống được lâu dài hơn một chút chu gia còn hao phí đại đại giới từ rất nhiều linh thực bên trong rút ra sinh cơ chi khí sau đó lại từ chu bình dùng đạo tắc đem phong ấn tại chu hành trong cơ thể khiến cho hắn thân thể thời khắc nhận sinh cơ tập bổ khử bệnh duyên thọ càng có chu tiến linh thỉnh t h o ả n g điều dưỡng chăm sóc lấy nói không chừng thật đúng là có thể làm cho chu hành lấy phạm nhân thân thể so sánh tu sĩ c h i thọ nguyên đối với đích tôn rất nhiều từ đệ tới nói chu hành là huyết mạch đầu n g u ồ n là mình trưởng bối tự nhiên là nghĩ đến biện pháp cho hắn duyên thọ nhưng đối với nhị phòng ba tông mà nói chu hành liền không có thân cận như vậy chỉ là bọn hắn đều biết tự mình tổ tông trọng tình yêu thân không muốn hắn xuất quan trông thấy bi thảm một màn cho nên mới sẽ cùng nhau tốn hao đại khí lực linh đường tiền chu hành nhìn qua bốn phía thần sắc khác nhau vương ra tử đ ệ thổn thức không thôi thật sự là cảnh còn người mất ta vương huy chết đi tiêu chí lấy chu đại sơn cái kia một thế hệ triệt để b và tuyệt chu hành hồi tưởng qua lại khoe miệng lộ ra tịch liêu chi tỉnh hắn thế hệ này cũng không có còn mấy người cố nhân lần lượt điêu linh tựa như lá dụng trong gió chu hành ngùi ngùi m ã i thôi nhưng chính là bởi vì thường thấy sinh ly từ biệt cho nên đối với tử vong hắn ngược lại là không có nhiều thiếu tâm mang sợ hãi hắn lo lắng hơn chính là mình sau khi chết mình hậu nhân lại nên đi nơi nào dù sao có rất rất nhiều t r ư ở n g giả bỏ mình mà gia tộc tranh đấu không y ê n chuyện vương phong một mạch liền là là bắt mắt nhất ví dụ mặc dù hắn không hỏi thế sự nhưng cũng có thể cảm giác được đại phòng ba tông cùng nhị phòng ba tông ở giữa càng ngày càng nghiêm trọng tranh đấu mà cái này tranh đấu vẫn là không cách nào thay đổi bởi vì lúc nào tới từ ở quan hệ càng xa lãnh nhận xinh đẹp bối cùng hy một bối trước kia một mực có một cái a n ý ước định cái kia chính là đại phòng quản phàm tục sự vụ nhị phòng quản tu hành sự tỉnh nhưng theo thời gian trôi qua đại phòng cũng có tu sĩ sinh ra nhị phòng cũng tồn tại đại lượng phạm nhân Nhị phòng những ị p h này h n g đều là sáu tông đấu tranh ở giữa ảnh thu nhỏ chu hành trong lòng mộ nhưng nhị phòng tu sĩ đông đảo đều là tuổi thọ kéo dài nếu như chờ mình còn có trường hà bọn hắn từng cái qua đời mà gia tộc càng xa lánh còn không biết mình hậu bối muốn bị chèn ép thành bộ giá gì Các loại đệ đệ xuất u q a nhưng cũng may có vương đằng ngọn núi cùng vương đại thạch tồn tại rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh của ngày xưa đây chính là có tu sĩ chỗ tốt dù là chỉ là thực lực nhỏ yếu khải linh tu sĩ đối với một cái phàm tục gia tộc mà nói đều có thể trở thành chủ tâm cốt vương phong một mạch chính là bởi vì từ đầu đến cuối không có sinh ra tu sĩ mới có thể tại vương phong sau khi chết lâm vào tranh quyền đoạt thế mà suy sụt nhất tộc tám trăm người không một tiên duyên tử đáng tiếc thật đáng buồn lưu n g u y ệ t trần yến viễn sơn mừng rỡ như đ i ê n trong tay gắt gao nắm chặt hai cái bình nhỏ hướng phía yến thanh hoài hương phấn nói ra thanh hoài ngươi là chúng ta yến ra hy vọng trông thấy hai cái này bình nhỏ không đây là ta lên núi từ cô cô cái kia cầu tới đột phá linh đan Còn có bên ầ u r ư ợ cạnh h là c h một cái yến gia trưởng giả cũng là cảm thán nói tại bạch sơn muốn tìm không được đột phá linh đan chu gia lại là như vậy sảng khoái cho thật sự là khó lường a một cái khác trưởng giả cũng là ngữ trọng tâm chừng nói chỉ cần thanh hoài đột phá luyện khí vậy chúng ta yến gia liền cũng có thể giống cái kia ngưu gia gieo trồng linh thực buôn bán linh mệ cái gì là một lần chân chính tiên tộc thanh hoài a ngươi cần phải hào h ả o cố gắng a không cần cô phụ gia tộc tâm huyết yến viễn sơn nghe ngóng ánh mắt lộ ra vẻ cô đơn hắn chỉ là một kẻ phạm nhân cho dù có chu hy thịnh phân phó muốn lên cái kia bạch khê sơn giã là vậy khó chớ nói chi là b à i kiến yến chỉ lan lúc cái kia lạnh nhạt đến cực điểm cảm thụ đều tại đánh tan tinh thần của hắn mà yến thanh hoài lại là trong lòng càng nặng nề trưởng bối nói mỗi một câu nói đều như trọng sơn đồng dạng ép tới hắn không thờ nổi thanh hoài sẽ Vì để cho yến thanh hoài có thể đột phá thành công yến viễn sơn càng đem chỗ đ ỉ n h viện phong tỏa bắt đầu càng là phái tộc nhân xua đổi chim trùng é、e、sợ cho q u ấ y nhiều yến thanh hoài yến thanh hoài xếp bằng ở trong phòng trong lòng phiền muộn tâm loạn nhưng nhìn qua trong tay hai viên đan dược hắn vẫn là đọc thầm kinh văn khiến cho tâm thần miễn cưỡng n g ư một sau đó đầu tiên là đem thăng linh đan n u ố t vào trong cơ thể linh khí trong nháy mắt tăng vọt biến thành m ộ ư ơ i bốn sợi nhiều chút sau đó đem bạch khê nhuỡng cùng bích ngọc đan cùng nhau ăn vào khí tức liền bắt đầu quần quận không n g t giống như như gióng như n g ngừng tăng vọt nhưng theo thời gian trôi qua kh cuối cùng càng là giống như n h ụ t trí khí cầu đồng dạng trong nháy mắt ngã vào thung lũng một ngụm đỏ thâm máu tươi phun ra ngoài đột phá thất bại đột phá sự tình vốn là tâm thần dẫn động linh khí từ đó ngưng tụ linh thiếu hắn trong lòng tạp nghiệm nặng nề đ ọ n lại khó tiêu vốn là kém thứ nhất dây lại thế nào có thể đột phá hắn tuyệt vọng tê liệt ngã xuống trên mặt đất đ á y mắt lại lộ ra một tia giải thoát sau đó khó khăn bỏ dậy hướng về ngoài phòng đi đến ngoài phòng yến viễn sơn đám người khẩn trương lại kích động nhìn qua đình viện mong mỏi h ế n thanh hoài xuất hiện nhưng theo yến thanh hoài đẩy ra môn tất cả mọi người bỗng nhiên k ẽ g i ậ mình hai m trận buộc phát thê thảm gào thét gọi xong xong yến viễn sơn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m yến thanh hoài miệng bên trong lẩm bẩm nói sau đó hai mắt tối đen ngã trên mặt đất chương mười lăm không chịu thua kém chút các loại yến viễn sơn tỉnh lại lần nữa lúc liền nhìn qua chu vi đẩy yến g i a tử đệ mà yến thanh hoài túi đầu trốn ở trong đám người cho dù sắc mặt hắn trắng bệnh suy yếu bốn phía yến g i a tử đệ vẫn là đối nó quăng tới ác ý ánh mắt nhưng cũng không ai đối nó có chôm ăn nói dù sao yến thanh hoài mặc dù đột phá thất bại hãng ngày sau cũng còn có cơ hội đột phá chỉ là đáng tiếc cái tia phần tình nghĩa yến viễn sơn cực kỳ suy yếu nhưng vẫn là hướng phía trong đám người yến thanh hoài khẽ gọi nói thanh hoài ngươi qua đây yến thanh hoài kéo lấy hư nhược thân thể từ trong đám người chen lên trước b á phụ ta tà tại yến viễn sơn khẽ kéo lấy yến thanh hoài cổ áo ghé vào bên thai nói khẽ ngươi cùng b á phụ nói thế nhưng là đan dược có vấn đề cái này cũng không trách hắn nghĩ lung tung dù sao rất nhiều đột phá bảo vật đều chuẩn bị đầy đủ liền ngay cả bốn phía cũng là yên tĩnh không nhiễu nhưng hết lần này tới lần khác đã đột phá thất bại tự nhiên đem hoài nghi đến đan dược phía trên yến thanh hoài như thế nào lại không biết mình thất bại nguyên nhân chỗ khẽ lắc đầu Yến v i mặc dù trong lòng của hắn đối yến thanh hoài vô cùng thất vọng nhưng yến g ra liền yến thanh hoài một vị tu sĩ gia tộc tương lai đều là hệ với hắn một người yến viễn sơn tự nhiên không thể để cho hắn đối với gia tộc cảm thấy thất vọng không chỉ có như thế hắn còn muốn phân phối tộc nhân không thể đối nó mở miệng áp ngữ không thể có bất kỳ xa lánh lạnh lẽo nhìn chỉ là tự mình đã cầu qua hiến chỉ lan một lần còn muốn cầu đan chỉ sợ hy vọng sẽ cực kỳ xa vời lấy tự mình bây giờ tình huống này muốn tích lũy đến trao đổi một viên bích ngọc đan cống hiến vậy còn không biết muốn bao nhiêu thiếu niên nghĩ đến cái này yến viễn sơn trong lòng thở dài cái này cũng mang ý nghĩa tự mình sau này hơn mười năm đều đem cực kỳ túng quẫn nghe yến viễn sơn c h ấ n an lời nói yến thanh hoài trên mặt lại là không có nhiều thiếu vui mừng nếu không phải gia tộc chỉ có hắn một vị tu sĩ hắn là thật không muốn gánh chịu toàn tộc chờ đợi mà sống dạng này thật sự là quá mệt mỏi ta biết bá phụ cho dù hiến gia cố ý che lấp k i ế n thanh hoài đột phá thất bại tin tức cũng vẫn là lặng lẽ chuyên gia tôn không minh ô m tôn hạo ngồi tại trong đình viện lẩm bẩm nói cái này đột phá sự tình vẫn là chớ có s ấ t ruột không thể cho sáng mà quá nhiều áp lực để tránh cùng cái kia y ế n gia tiểu nhi đồng dạng thảm thiết kết thúc tự mình bán thảm cũng chỉ có thể dùng một lần vạn không thể tùy ý dùng linh tinh mà tại một bên khác vương gia vương đằng ngọn núi đem vương huy thân hậu sự triệt để xử lý tốt đang nghe dưới tay người báo cáo ngược lại là rơi vào trầm tư hắn mặc dù linh khí mười bốn sợi chỉ yêu cầu đến đan dược liền nhất định có thể đột phá nhưng vương gia vừa mới kinh lịch dung chuyển nếu là hao hết gia tộc nội tình đi đổi lấy đăng dược từ đó mạo hiểm đột phá tất nhiên sẽ làm gia tộc thời gian ngắn lâm vào hỗn loạn vu gia tộc bất lợi hay là tại nam tứ chấn nhiều kinh doanh mấy năm góp nhặt càng nhiều tài phú lại đồng tộc người thương thảo đổi lấy sự t ì n h tiến vương tô mặc dù cũng có châu nghe nói nhưng là không có để ý nhiều không khác tiến gia hiện tại liền truyền đời thứ ba người trong đó không một tiên duyên tử mơ màng liền là nhất phàm tục thị tộc c u n g khảo cứu thành tựu tiên tộc sự tỉnh hắn càng suy tính là gia tộc kéo dài như thế nào tại sáu tông ở giữa lộn vòng hương thịnh Bây giờ, Hắn trưởng tử cùng hắn một khối chu thừa cản thủ hạ trưởng cùng cản tử một tại làm về i i ệ c mà hắn thứ tử t n văn cảnh, lại là đi lưu nguyệt chấn thừa thái giới trướng. Mặc dù không thuộc cùng một tông, nhưng tốt xấu là cùng chu Mặc thuộc thừa thái lại là lưu là đi giới xấu một tốt một dù phần ò n g Về p h cái khác mây c h ấ n tiền phương tô kia liền càng không dám đ ú n g vào mà tại cái khác thị tộc cùng khải linh trong gia tộc nghe nóng việc này cũng là phản ứng khác nhau nếu như nói ngưu ra thành tựu i tiên tộc khiến cho những n à y thị tộc điên cùng si mê cái tia yến thanh hoài thất bại sự t ì n h liền là để bọn hắn khôi phục vẻ thanh tình bạch khê núi minh phong yến chỉ lan đang tại luyện chế một bộ khải linh chất pháp nghe được hạ nhân truyền tin c ũ nàng g l ừ ở tại chỗ rơi chỗ vốn à mà là Nàng o trầm thật thở một ta tộc, bất tranh ra mặc, mới hơi. không phải không hắn khí lâu Gia Gia, giúp gia ha. bọn v là cùng yến gia chưa quen thuộc sau gả cho chu thừa nguyên làm vợ có thể không ràng buộc địa đưa tặng giá trị hai bách linh thạch bảo vật cho yến, yến gia đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ dù sao b ạ o xưng làm yến gia che chở chỗ dựa vốn là một loại nỗ lực nếu là ngày sau yến gia có thể không chịu thua kém chút nàng còn có thể lại nửa bán nửa tặng một viên bích ngọc đan cho yến gia về phần thăng linh đan liền tuyệt đối không thể chu gia hòm ánh tinh cỏ chưa lớn lên hắn sản lượng cứ thấp dẫn đến hàng năm sản xuất thăng linh đan cũng chỉ có giải rác mấy viên chu gia cùng d ư ớ i chướng nhiều như vậy thế lực chớ nói chi là còn muốn buôn bán tống ra rất nhiều thiên tộc nhu cầu to lớn từ không có khả năng lại đều đ ặ n trò biển đến ra nghĩ đến cái này t i ế n chỉ lan liền tiếp tục tại trên bàn đá khắc họa pháp trận mà cái này bàn đá chính là một loại hiếm thấy quán g tài bảo vật tên là tịnh linh thạch chính là dùng để chế tạo trận bản vừa tốt nguyên tài bên cạnh trận kỳ cũng là linh mục cùng bảo lộ chế riêng là một bộ pháp trận nguyên tài liền tối thiểu tại năm khối linh thạch trở lên mà chu gia ở trên đây chưa hề cắt xe qua liền là hy vọng y ế n chỉ lan sớm ngày có thể luyện chế ra gia nhất giai phát trận liền có thể làm gia tộc phát triển trở nên cực kỳ tấn mãnh dưới loại tình huống này y ế n chỉ lan thì càng sẽ không lại đem đan dược đưa cho y ế n ra ngắn n g ủ i ba tháng quá khứ bạch nam h c h ấ n châu về núi lại là đại biến dạng trên núi kiến tạo rất nhiều lầu các đ ì n h viện chỉ sinh tức lấy mười mấy cái ngưu gia tộc nhân về phần ngưu gia đa số tộc nhân chủ yếu vẫn là tại bạch nam h c h ấ n cùng chu gia c h ấ n kinh doanh cũng chỉ có gia tộc trưởng bối hoặc dòng chính mới có tư cách ở tại trên núi nhận linh khí tẩm bổ cái gì mà tại châu về núi các nơi giới còn giải mặc l dù những ngày linh đ i ể n hàng năm sản xuất linh mệ không đủ tám trăm linh cân nhưng đây cũng là duy nhất thuộc về bọn hắn ngưu gia tại phú còn có những cái kia đê gia linh thực coi như hàng năm giao cho chu gia một thành tự mình cũng có thể góp nhặt không sai biệt lắm bảy khối linh thạch xuống tới nếu là có thể từ phụ cận sơn giã phát hiện cái gì linh thực bảo vật đem nộp lên cho chu gia từ đó góp nhặt càng nhiều công hiến đổi lấy thuật pháp công pháp thậm chí là bách nghệ truyền thừa cái gì cái này khiến ngưu lâm nguyên đối với mình nhà tương lai càng có hy vọng chỉ cần không ngừng chăm chỉ cố gắng tuy nói không thể nhảy lên lên trời nhưng nhất định có thể làm gia tộc hương thịnh lớn mạnh mặc dù thân ở cương vực biên giới có chút nguy hiểm nhưng có thể dựa vào c h u gia cây to này một chút nguy hiểm tính là cái gì chứ thậm chí như liền thực tế mà nói có thể tại chu gia chỉ hạ trở thành phụ thuộc tiên tộc xa so với tại định tiên ti nhập tiên tịch được không biết nhiều thiếu đã không có ngoại địch mấp nghẽ chương ũ n g k ô n còn chân hành g gì có cái gì áp bách bóc có áp đổi thể lột, lấy chân quý tu t quý l ư mười à duy nhất cần nỗ lực, sáu bảo vật hiện lên bốn chấn phụ cận trong núi rừng trần thu sinh chính mang theo một đội tộc binh không ngừng tìm kiếm trong đó còn có hai vị khải linh tu sĩ trần thu sinh thân là trần phúc sinh đệ đệ mặc dù chỉ là một kẻ phạm nhân nhưng ở chu gia địa vị lại là không chút nào thấp chính là chu gia t r ấ n tam bạ thủ cùng tiền phương tô địa vị không kém bao nhiêu với lại trần gia còn có thể bạch khê trên núi định cư chỉ riêng là điều này liền thắng qua chu gia chỉ hạ tất cả thị tộc mặc dù trần gia tại chu gia chỉ hạ cực kỳ h i ề n hách nhưng bây giờ chu gia chính là mạnh mẽ lớn mạnh thời điểm mà trần gia lại nhân khẩu không thể nếu là chỉ trông coi cái k i a m ộ t mẫu ba phần đất mà không đi phân đấu sớm tối cũng sẽ bị cái khác thị tộc siêu việt cũng nguyên nhân chính là như thế trần thu sinh mới có thể tuổi gần bốn mươi lại chạy đến cái này làm tư chân đến sông sáo đương nhiên h ắ n tự nhiên không phải cái gì tiểu tốt chi vị h ắ n chính là tầm sơn đội ngũ chủ yếu người cầm quyền thứ nhất tất cả thị tộc đều muốn tránh né mũi nhọn đại nhân nơi đây phát hiện một gốc bảo dược một cái tộc binh chạm tại một chỗ ẩn nấp cỏ đ ệ n trước sau đó cao giọng ô trần thu sinh k h ô nghe có c tiến lên, bên n ạ thân dược sư trước hết một bước đi tới, trở một thấy huyết tinh trì, thông thanh thần Trần Thu không Hồi nhân, chính hiếm hòa hứ, khí hiệu Sinh h lâu liền lộn vòng nhân, chì, hứ, dưỡng, n dược sư bước lưu gốc bầm màu bao đi đại g là quả. về. có được chỉ là một gốc phản vật lập tức thất vọng tùy ý khoát tay một cái nói h á i đi lưu cái ngọn nguồn tại cái kia hai năm này ở giữa theo bốn chấn cùng rất nhiều thôn trại lần lượt thành lập cái này p h ư ơ n g viên mấy chục g dặm khu vực tự nhiên cũng theo đó bị một chút xíu đỏ móc nhưng chấn trại phát triển chỉ quay chung quanh tự thân chỗ tự nhiên xuất hiện to lớn bỏ sót vì có thể khai quật càng nhiều linh thực bảo vật lúc này mới có hoàn mỹ tầm sơn đội ngũ không chỉ có tộc binh dược sư thợ đá m ạ sư hơn nữa còn có tu sĩ lại mang theo pháp trận nếu là phát hiện linh thực bảo vật liền có thể đem ngắt lấy trở về hoặc là bố trí xuống pháp trận thủ hộ bắt đầu mà ngôi phát hiện bảo vật linh thực cái gì bọn hắn những n à y tầm sơn đội ngũ tự nhiên sẽ đạt được ban thưởng trần thu sinh làm chủ yếu người cầm quyền thứ nhất tự nhiên là được lợi lớn nhất đợi cho tầm sơn kết thúc bằng vào phần này tư lịch trấn gia tự nhiên có thể tại nam tư trấn chiếm cứ không ít địa vị không phải trần thu sinh lại thế nào khả năng nguyện ý làm khổ cực như thế tầm sơn sự tình Tại thị tộc trong cái khác một ắ t thể tầm trước, Trần Thu bất mong muốn mà mà m không sân Sinh nói, bất quá đối là được với khối tương đoàn ố i thôi. bởi Sinh vất vả vì hết thể Trần Trật, bản này nguyên nhân, cũng bởi vì hắn đặc đệ đệ. đ Phúc Mà một là người liền tiếp theo tại giữa rừng núi g h é qua nếu là đụng phải manh thú nhỏ yêu yêu vật cái gì liền tiện tay chém giết trừ hại chỉ là một đi ngang qua đến đều là phàm tục dược liệu khoáng vật khiến cho trần thu sinh phiền muộn không thôi đều không muốn đem ghi chép xuống tới thằng đến đi vào một chỗ khu vực một cái tộc binh bị bên chân vật gì đó trượt chân sau đó hô lớn đại nhân nơi này có tình huống trần thu sinh lập tức dựa vào đi lên sau lưng cái kia hai cái họ khác khải linh tu sĩ cũng là theo đuổi phía sau mặc dù bọn hắn là tu sĩ nhưng bây giờ thân ở trong đội ngũ tự nhiên là chỉ có thể nghe lệnh của trần thu sinh đập vào mắt nhìn lại một khối nho nhỏ màu vàng thạch đầu trần trụi ra mặt đất thạch thể bị thổ địa c h e lấp không biết lớn biết bao sao mà sâu một bên l á o thạch tượng tường tận xem xét một lát sau đó nói ra đại nhân đây cũng là đồng thao thạch cứng rắn vô cùng lấy chế tạo g ạ c đá liền xem như đao bổ hỏa thiêu cũng sẽ không hư hao trần thu sinh nghe ngóng lập tức có chút thất vọng hắn muốn là linh thực quan tài như thế mới có thể thu được càng nhiều bất thường những này pha vật coi như lại cứng rắn lại chân quý cũng đáng không được nhiều thiếu chính khi hắn muốn đi lúc một vị tường tận xem xét đã lâu khải linh tu sĩ trầm giai nói đại nhân đây đúng là đồng thao thạch nhưng lại có thể từ đó tinh luyện hoàng linh đ ồ n g chính là một loại t i n h chất cứng rắn linh q u á n tài theo linh bảo đồ i á m bên trên nói có thể dùng để luyện chế pháp khí các loại trần thu sinh trong mắt trong nháy mắt lộ ra tinh quang vội vàng khua tay nói nhanh h ả o hào thăm dò một cái cái này đồng thao thạch lớn bao nhiêu không bao lâu mấy cái kinh nghiệm phong phú mỏ sư liền đánh giá ra đồng thao thạch số lượng dự trữ đại nhân chỉ sợ hắn kéo dài ba mươi bốn mươi triệu k h ô tùy hành h g ta n t t hai có t vị khải linh tu sĩ cũng là chiếu hắn phân phó tại đồng thao trên đá phương bố trí xuống một phương khải linh phát trận dùng để ngăn cách manh thú cái gì theo hiến chỉ lan cùng chu minh hồ tại trên trận pháp đều có đột phá chu gia mặc dù còn bố trí không da gia nhất giai trận pháp nhưng khải linh cấp bậc tiểu trận lại là c ũ n g không cần tiền giống như cùng lúc đó tại một mảnh khác trong núi rừng chu thừa dương lại là hưng phấn không thôi hắn mặc dù là chu gia nhận s i n h đẹp bối lão nhị nhưng từ nhỏ đã đối quyền thế công danh không có nhiều thiếu ý nghĩ ngược lại là đối dân nuôi tầm có cây biểu hiện da cực cao hứng thú thậm chí hắn còn từng vun trồng da to lớn mệt mọi thai lúa sản lượng so với cái khác cao năm thành bây giờ cũng thành chu gia chỉ hạ chủ yếu thu hoạch nuôi sống không biết bao nhiêu người nếu không phải hắn chỉ là một kẻ phạm nhân nói không chừng đều có thể tại linh thực bồi dưỡng bên trên có không nhỏ tạo nghệ từ nguyên cỏ có thanh n h i ệ t giải độc hiệu quả thường lấy cỏ đệm tràn đầy hình thức xuất hiện cũng không t ệ đổ tốt chu thừa dương nhìn qua trước mặt một mảnh thấp bé màu tím t i ể u thảo mừng rỡ liên tục hắn một bên tại dư đồ thượng tướng hắn tiêu ký xuống tới một bên hướng phía sau la lên mà hắn dư đồ phía trên lại là lít nha lít nhít tiêu ký t u ấ n văn để bọn hắn tại cái này cũng bố trí một phương pháp trận đem những này từ nguyên cỏ hộ bắt đầu một cái hôi sam nam nhân lo lắng chạy tới têu khóc nói chủ tử đây chỉ là bình thường phạm vận không cần đến tiêu kỳ a ngài đoạn đường này tới đã tiêu ký hơn mười chỗ dạng này dược liệu chúng tiểu nhân mang pháp trận đều nhanh sử dụng hết mà hắn liền là chu thừa dương tiếp thân người hầu tuần văn phạm chu ra tự đệ từ khi ra đời lên liền tối thiểu sẽ có một vị t i ế p thân tôi tớ hầu hạ hai bên sau khi xuống núi cẳng có thanh ngọc vệ bảo hộ chu thừa dương cười nói ngươi biết cái gì những này thảo dược mặc dù không phải linh vật gì nhưng nếu là vận dụng đ ể làm tự nhiên cũng có thể phát huy ra tác dụng cực lớn chỉ riêng là cái này từ nguyên cỏ liền có thể nấu thuốc loại trừ trong cơ thể hỏa khí còn có thể hóa thành cái khác phương thuốc thậm chí là một ít linh đan phụ tài thứ nhất không được c h ố sơ xuất tuần văn nhỏ giọng thầm thì đấy tiên đan thế nào khả năng dùng những này phản vật làm phụ tài a mặc dù trong miệng nói xong nhưng hắn lại là không có nửa điểm mập mờ, mờ rất nhanh liền đem một vị họ khác tu sĩ gọi ở nơi này bố trí xuống p h á p trợ chu thừa dương cười cũng không có để ý cùng nhau sinh tức vài chục năm t i ế p thân tôi tớ đương nhiên sẽ không giống bình thường chủ tớ như vậy tôn ti rõ ràng bên ngoài họ tu sĩ đến gần thời điểm một cái hán tử khôi ngô liền có chút đem chu thừa dương bảo hộ ở sau lưng ánh mắt thủy trung nhìn chăm chú bên ngoài họ tu sĩ trên thân đồng thời thời khắc chú ý đến bốn phía động tĩnh mà cái này khôi ngô hán tử ra thịt tại ánh năng chiếu dọi xuống lại là chiết xả da hơi nhạt bạch quang giống như điêu khắc bản thạch mỹ ngọc đồng thân sơ hữu biệt lưu n g u y ệ t trấn trần thu sinh cùng chu thừa dương tuần tự trở về nơi đây nhận cảnh ngộ lại là hoàn toàn khác biệt trần thu sinh dựa vào hai vị tộc binh ngân thỉnh thoảng hướng phía sau sơn lâm chửi mắng hai câu cái này gập ghềnh sơn giã thật đúng là mệt h ọ c thân thể đợi đến toàn bộ tìm xong lão tử liền rốt cuộc không cần tiến cái này phá rừng chịu tội tuy là ngoài miệng mắng lấy nhưng trần thu sinh vẫn là hướng lưu n g u y ệ t trấn ở giữa nhất lầu cắp đi đến đó là lưu n g u y ệ t trấn thủ chu thừa thái nơi ở đương yên chu thừa chân cũng ở trong đó toa trấn cẳng có phong hưng hộ hai bên dùng cái này phòng bị tử phương thậm chí, Chu c ra ò nhưng dự đ ị n phía t r ớ c c ba h ấ c ũ n lấy núi nhỏ trận, n pháp bố trí d ạ gần này nhiều linh phong sản dòng họ, còn có thể để ba chấn chu gia để an nguy Nhưng cây, đã để đệ đạt được có thực thực có có chu thể thể từ phú họ, hộ. loại gia bảo g ba ra đây chu ra bước chân thật sự là kéo có chút lớn x ô i nam khai cương thác thổ tộc địa bên trong cũng muốn hao phí tài nguyên khai khẩn bạch khê núi tám phòng một hồ dựng dưỡng linh mạch b á c thượng còn muốn khai thác triêu bình quận bên trong một chút tài nguyên t r i địa mặc dù ba nghệ trăm đi lửa nhiều lắm nhưng tiêu hao cũng là to lớn mà định ra tiên ti một bộ pháp trận liền muốn máy bách linh thạch lại thêm kiến thiết l í c lợi thực sự không cao tự nhiên là chỉ có thể tạm thời gác lại bắt đầu trần thu sinh ngẩng đầu dưỡng ngực đi lên phía trước tứ phương rất nhiều thị tộc tử đ ệ lại là lộ ra các loại khinh b ị ánh mắt không phải liền là có cái gà thật tốt t ỷ t ỷ còn có cái luyện khí huynh trường nhìn cho hắn đắc ý ai t r ầ n gia thật sự là tốt số a những n à y thị tộc tự nhiên tức giận nếu không phải trần thu sinh đột nhiên tới đây tranh quyền cái này t ẩ m sơn trách nhiệm chắc chắn là bọn hắn nhưng người nào để trần thu sinh, địa vị tôn quý, có trần Phúc sinh ở sau lương chỗ dựa những n à y thị tộc sao lại dám tới tranh đấu đồng dạng thân làng o ạ i thích không phải liền là có thể ở tại trên tiên sơn có cái gì tốt thần khí vây vang đắc ý thành bộ dáng này sớm tôi muốn nga xuống tiến viễn sơn dựa vào bệ cửa sổ trước nhìn qua trần thu sinh cười lạnh nói trong lúc nhất thời khí cấp công tâm ngăn không được địa hò khan bắt đầu từ từ yến thanh hoài đột phá thất bại vốn nên là chính vào tráng n i ê n yến viễn sơn cũng là một khi được tâm bệnh cho dù nửa tháng ăn dưỡng nhưng bệnh tim chi bệnh dược thạch khó ý để lại là thủy trùng không thấy tốt hơn tiến thanh hoài vội vàng tiến lên nâng quan t h ầ m nghĩ bá phụ ngài vẫn là cực kỳ t i n h dưỡng chớ có đứng tại phía trước cửa sổ dễ dàng cảm nhiễm phăng hẳn t ế n viễn sơn thở hào hẹn bá phụ không có việc gì ngươi đi sửa đ ư ô i không cần đem ý nghĩ đặt ở trên người của ta yến thanh hoài ánh mắt lập tức cắm trầm vô luận hắn làm cái gì trong tộc trưởng bối cũng nên đốc xúc hắn đi sửa đi tựa như là hắn sinh ra chính là vì tu hành liền nhất định phải gánh chịu gia tộc chờ đợi mà cố gắng ta đã biết yến thanh hoài đáp ứng sau đó liền lặng yên rời đi mà yến viễn sơn còn tại nhìn chăm chú ngoài cửa sổ trần thu sinh ngược lại là không có chú ý tới yến thanh hoài b i ế n hóa đương nhiên coi như chú ý tới hắn cũng sẽ không để ở trong lòng trong lòng hắn tộc nhân v ì gia tộc mà phân đấu vốn là thiên kinh địa nghĩa hùng chi vẫn là tự mình hao phí nội tình giút đỡ đột phá chẳng lẽ lại còn bởi vệ thống hận gia tộc không、thành? trong đ ì n h viện trần thu sinh đem dư đồ đệ c h ỉ n h cho chu thừa thái nhận thái phía trên này chính là ta tìm được ba chấn khu vực bảo vật linh q u có chỗ thế nhưng là phí hết một phen khí l ự c ca lưu ra thành t i ể u tiên tộc về sau mặc dù tộc địa chỉ có châu về núi một chỗ nhưng cũng gánh chịu bạch nham chấn cảnh nội bảo vật tìm kiếm chức trách cho nên trần thu sinh hai đội người chỉ cần tìm kiếm ba chấn khu vực ngược lại là nhẹ nhọn không thiếu chu thừa thái tiếp nhận tay đến cười n h ạ t nói ngài vất vả vẫn là đi xuống trước nghỉ ngơi một hồi đi cái này dư đồ chậm chút ta sẽ giao cho tộc thúc trần thu sinh nghe được lời nói này cũng là trong lòng an thần sau đó cười hì hì rời đi chu thừa thái mở ra dư đồ chỉ mong gặp giải rác mấy cái ơ n ký cũng là mắt lộ thất vọng lại có một vòng họ tộc binh đi đến đem một phần khác dư đồ hiện lên cho chu thừa thái mà cái này tộc binh chính là trần thu sinh c h ố l í n h một đoàn người thứ nhất tại phần này dư đồ phía trên lít nha lít nhít tiêu ký xen vào nhau tại ba chấn khu vực chính là những trần thu sinh đó không có tiêu ký phản tục thảo dược quan tài làm không tệ đi tộc phủ lĩnh thường a chu thừa dương khi trở về những cái k i a thị tộc ngược lại là không có chút nào bất mãn không khác chỉ vì chu thừa dương họ chu hơn nữa còn là chu gia đích tôn đại tông xuất thân mặc dù đích tôn đại tông còn không có tu sĩ chỗ dựa nhưng chu trường hà cùng chu thừa cản tuần tự là chu gia phàm tục gia chủ vô luận là chu thị hiệu bơn vẫn là chỉ hạ những n à y thị tộc cùng nhà nghèo n g trong đó có rất rất nhiều đích tôn đại tông phái hệ nếu như khả năng sinh ra tu sĩ cái kia sẽ tại toàn bộ chu gia hắn cũng chỉ lại so với nhị phòng đại tông kém mà thôi nhân thái ta tới chu thừa dương phơi đen kịt xông vào trong phòng hô lớn chu thừa thái vội vàng đứng d ậ y cười nói đường hinh ngồi xuống trước nghỉ một lát núi này trong rừng cực nhọc khổ nằm chịu thật sự là khổ đường hinh hại cái này có cái gì có khổ hay không chu thừa dương khoát tay nói sau đó đem dư đồ mở ra ngươi qua đây nhìn một cái cái này vùng có k h o a bạch nguyên cây ăn quả ngươi quay đầu nhất định phải phái người đi đóng giữ mặc dù có pháp trận c h á lấp nhưng b ạ n nhất có manh thu s ô n g vào hủy coi như không xong ân ta chậm chút liền phái người đi nơi này có một cái phụ núi giáp nó núp ở trong huyệt động rất là h u n g mánh ta nhưng đối phó không đến cũng mang không trở lại cũng làm người ta đem nó vây ở trong pháp trận quay đầu các ngươi đi bắt ta ha ha ha ta quay đầu nhìn xem là có bao nhiêu hư mánh có thể làm cho đường hình cũng không dám bắt cái này có trọn vẹn nói nửa cách giờ chu thừa dương đều nói đến miệng đắng lơi khô lại là hào hứng không giảm chút nào hắn đem dư đồ cùng đồ lục giao cho chu thừa thái ngươi đem những này thảo dược cái gì đều nói cho thừa nguyên bọn hắn bọn họ đều là luyện đan sư thông h i ể u dược lý đan tính nói không chừng liền có thể làm ra cái gì đan phương đến sau đó liền vô cùng lo lắng đ i ệ u ra bên ngoài chạy ta trong núi phát hiện một gốc lúa hoang tử ta muốn trở về nhìn xem có thể hay không vun trồng r a tốt hơn loại mầm liền khác biệt ngươi nhiều l ợ i a chu thừa thái nhìn qua xa xa bóng lưng cũng là cầm cười không nói tự minh vị này đường minh thật đúng là cùng bọn hắn những minh đệ này hoàn toàn khác biệt ta không thích quyền thế không tốt công danh ngược lại cả ngày khốn tại ruộng dâu nông sự bên trong coi như bồi dưỡng r a tốt hơn loại mầm có thể nuôi sống càng nhiều người nhưng này thì thế nào đâu cũng không có thể mang đến quyền thế danh lợi còn làm hại thân thể bị hao tổn cũng không biết hắn đến tột cùng n mưu đ ộ gì chẳng lẽ lại còn có thể bồi dưỡng cái tu sĩ đi ra không thành chu thừa thái cũng không có nghĩ nhiều nữa bất luận chu thừa dương như thế nào gây nên chỉ cần không tổn hại chu ra lợi ích vậy bọn hắn liền sẽ không ngăn cản đơn giản liền là đưa ra mấy chục mẫu ruộng đồng cung cấp hắn tùy ý cạch ấy không ảnh hưởng toàn của Trưng thành tứ huyền ngai làm nam sửa cũ Chu c làm mới. bất quá trần thu sinh dù sao cũng là hắn tiểu cứu cứu cũng không có phạm qua cái gì sai coi như mới có thể bình thường đến cực điểm đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng nhưng chỉ cần đối với mình nhà trung tâm cái kia ban thưởng cái chức vị cũng không có gì đương nhiên nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì trần phúc sinh sau đó hắn liền sai người đem nghị định bổ nhiệm cho trần thu sinh đưa đi để lúc nào tới p h ả n bóng trấn cho chu thừa cảnh đảm nhiệm p ụ tá phàng bóng chấn chính là chu gia chấn cùng nam t ư chấn trọng yếu đầu mối then chốt cực kỳ trọng yếu không chỉ có chu thừa minh tại cái kia đóng g i ữ linh thú cự mãng cùng thạch man cũng là đều là thủ hộ nơi này chu huyền ngai nếu là ngày thường không có chuyện gì cũng sẽ mang theo phi thiên hổ đợi ở chỗ này khiến cho nơi đây phòng bị thực lực cường đại vô cùng liền xem như đến mấy cái luyện khí cựu trọng chỉ sợ cũng sẽ vẫn tại thạch man cự d ư ớ i quyền cũng chính bởi vì phàng bóng chấn cực kỳ trọng yếu vị trí cho nên nơi này phát triển nhất là tấn ánh lâu các định viện san sát thương mại hương thị phù ninh phạm nhân đều năm trăm ngàn người thôn chấn cũng so với ban sơ làm lớn ra không ít hướng về chu ra c h ấ n không ngừng xây dựng thêm đợi một thời gian nói không chừng hai chấn liền có thể nối thành một mảnh để trần thu sinh đợi tại cái này có thể nói là cực kỳ coi trọng liền nhìn hắn có thể hay không bắt lấy lúc này cơ hội sau đó chu huyền ngai liền hướng minh phong bay đi hắn muốn đem phát hiện những dược liệu này bảo vật cho chu thừa nguyên bọn hắn đưa đi nhìn xem có thể hay không phát huy tác dụng mà trần thu sinh khi lấy được nghị định bổ nhiệm về sau liền phong quang địa chạy tới phảng bóng trên trấn đảm nhiệm có thể gọi những cái kia thị tộc tiện sát ngồi ở trong xe ngựa nhìn qua tứ phương đi xa sơ g ã trần thu sinh trong lòng sảng khoái vô cùng những tên kia cũng xứng c ư i làm ta Coi n hắn ư thường như ta bình thường vô năng lại như thế nào, ta khớt thể ta trần tranh ra bình năng nào, không cần nhiều cần đến phần nghiệp khéo, chỉ cần có thể cho h vô lại lại là đủ rồi. có cơ đủ một mặc dù m a bệnh đông đảo rất nhiều hành vi cũng không hết nhân ý nhưng là m ư ợ i phần nhận rõ năng lực của mình cùng thân phận chỉ cần có huynh trưởng tại ta coi như lại thế nào bình thường cũng không có việc gì đợi cho mới biển khảo thủ công danh mới xa bọn hắn lớn lên có bọn hắn trưởng quản cơ nghiệp ta liền có thể lại hưởng mấy chục năm thanh phúc d o à i xe ngựa hướng phẳn g b ó n g chấn trần thu sinh thanh â m cũng như khói bếp theo thanh phong mà tàn đi theo hai năm ở giữa không ngừng khai thác tám phong sơn lâm cũng là càng tươi tốt linh điện ẩn vào sơn dạ ở giữa càng là các nơi đều là hiện lên huyền diệu linh quang đó là linh thực có cây tự nhiên tản ra nhân vân chi khí còn có một số bóng người tại giữa rừng núi đi lại những cái kia là chuyên môn quản lý linh thực chu r a tôi tớ mà bạch khê trong hồ sóng nước dập dờn thỉnh thoảng có cá lớn vượt qua sóng giữ rừng đá đứng bước lan g tràn chim chim an cư xây tổ huyền quy tôn c u â n nằm xuống trên đá lớn tắm rửa ánh nắng càng có mấy cái to bằng trậu rửa mặt tiểu nhân huyền quy phủ ở m ặ nước những cái kia đều là khải linh cấp bậc phụ nước huyền quy tại một chỗ ngóc n g c h hai cái máy trượng lớn nhỏ c chính là phụ trạch cùng bên kia luyện khí cấp bậc phụ nước việt quy mặc dù nhiều một đầu luyện khí yêu vật nhưng chu ra lại là không ai nguyện ý đem ngự là linh thú dù sao cho dù là luyện khí cấp bậc phụ nước việt quy cũng vẫn là cực kỳ gần nước đem ngự là linh thú có to lớn hạn chế lại thêm con này tiềm lực thấp liền để hắn lưu tại trong hồ cho phụ trạch làm bạn lữ cảm nhận được chu huyền nhai tới gần chu tiến h linh liền đem pháp trận mở ra một cái khe để hắn tiến đến chu tiến h linh đang ngồi ở kim đằng bờ đầm bên trên l u y ệ đan nàng chính là tu hành trong núi thanh khí thêm gần một nói thúc làm tự nhiên không phải thổ linh lửa mà là tên là thanh mục viêm hỏ mà tới gần kim tới tử đối gần đằng, không nó chu ỉ có là t huyền à n h nhai y gật gật đầu cũng biết chu minh hồ hai người muốn đi quản lý quận bên trong sinh ý sau đó có chút thúc làm đưa tin vật pháp không bao lâu chu thừa nguyên vợ chồng liền từ minh phong một chỗ bay tới chu thừa nguyên nghi hoặc hỏi thúc phụ là xảy ra chuyện gì sao ta cũng còn tại cái kia thôi diễn mới đa phương cảm nhận được ngài kêu gọi liền lập tức chạy đến hiến chỉ lan đứng ở chu thường nguyên bên cạnh thân hướng phía chu huyền nhai cung kính nói ra gặp qua thúc phụ từ khi trở về nhà về sau bởi vì có chu thiến linh các loại bốn vị luyện đan sư tồn tại cho nên chu thường nguyên chỉ cần trong lúc rảnh rỗi luyện chế mấy lô liền có thể rốt cuộc không cần như tại bạch sơn môn lúc như vậy vất vả mà theo tôi linh đan các loại đa phương đều là nằm giữ lại không chỗ nhu cầu cái khác đa phương chu thường nguyên trong lúc rảnh rỗi liền bắt đầu tự mình thôi diễn mới đa dược dùng cái này tăng thêm đan đạo tạo ngh hai năm này ở giữa cũng coi là có thu hoạch trong đó có loại tên là n ư u h ổ gân cốt đan nhất dài đan dược lấy n ư u h ổ gân cốt tiến hành linh vật luyện chế mà thành có thể tăng thêm tự thân trăm cân khí lực nếu là lại dựa vào tắm thuốc linh thiện lại nhiều mấy chục trên trăm cân cũng không phải không có khả năng tuy nói đối luyện khí tu sĩ trợ giúp gần như là không nhưng đối với phạm nhân cùng khải linh tu sĩ mà nói lại là trợ giúp to lớn phạm nhân thể phép suy nhược khải linh tu sĩ linh khí khan hiếm nếu là có lấy một thân mạnh mẽ khí lực đối diện nguy cơ cũng có thể ứng đối một hay với lại nếu là chức phục dụng gân cốt đan lại nuốt ngọc thạch thanh nguyên đan Hán chỗ sáng lập ra thanh ngọc vệ sẽ càng thêm dũng manh c ư ờ n g đại thế không thể đỡ chu huyền nhai cười nói phía nam sơn đã tìm kiếm xong tìm được một chút quán t à i dược liệu gọi các ngươi đến coi như muốn cho các ngươi nhìn xem có cái gì trợ giúp chu thừa nguyên tiếp nhận đồ giám sau đó ba người liền vây quanh ở một khối không bao lâu chu thừa nguyên liền lên tiếng hô to thúc phụ trong này dược liệu có thể cho ta tìm khắp một phần đến nói không chừng đối ta thôi diễn rất nhiều đan dược có chỗ trợ giút tiến chỉ lan chỉ là chỉ một vật thúc phụ cái này thanh đẳng một có thể hay không cho ta lấy một điểm đến nếu là dùng nó chế tạo t r ậ kỳ h ẳ n là có thể làm pháp trận uy thế càng mạnh một chút. một bên chu thiến linh ngược lại là không nói chuyện nàng đ a n đạo tạo nghệ còn chưa tới sửa cũ thành mới tình trạng chỉ cần chiếu vào chu thường nguyên thôi diễn đan phương luyện chế thuận tiện ha ha c h ậ m chút ta liền cho các ngươi đưa tới chu huyền n g a i cười nói quay đầu ta lại an bài tộc nhân tại các ngươi bên cạnh trông coi nếu là cần gì cùng bọn hắn nói thuận tiện đúng lúc này bạch khê trong hồ ở giữa thạch đ ả o rung động bạch ngọc cung buộc phát ra sáng chói bạch quang chói mắt cái kia rất nhiều lộ ra mặt nước to lớn rừng đá rung động không ngừng cẳng có một đạo cường đại uy thế khoáy động từ phương chính đồng bạn lữ dính nhau phụ trạch cảm giác được chủ nhân khí t ứ c sau chu huyền nhai đám người tự nhiên cũng cảm nhận được như thế di động nhìn qua thạch đảo phương hướng kích động không thôi phụ thân xuất quan ra ra xem như đi ra bạch khê núi rất nhiều chu gia t ử đ ệ vô luận là đại phòng vẫn là nhị phòng cũng hoặc là những cái kia nữ quyến cùng t ố i tớ cũng là n h ạ y cấm hoan hô có chút hy nguyện bối em bé càng là ước mơ nhìn qua thạch đảo muốn sớm đi nhìn thấy vị kia l á o tổ tông mà tại trong động đ á v ô i chu bình bưng bít lấy đau đầu muốn mất đầu thật lâu mới bất đau đến cười khổ nói cảm nộ quá mức chương mười chín buồn dầu chu bình linh n i ệ m nội thị liền trông thấy linh k h i ế bên trong thông linh ngọc Trừng lớn nhỏ n cỡ ắ đạo đạo đạo mỗi tay, một đạo bản mệnh đạo tham đều như là một viên hạt giống tu sĩ cảm mộ thiên địa đạo tắc luyện hóa rất nhiều tư lương bổ tự thân từ đó khiến cho lớn mạnh viên mãn cho đến đạt tới thiên nhân t h i cảnh lấy bản thân thay mặt thiên hành nhưng thiên địa đại đạo vĩ nạn muốn lấy bản thân thay mặt tiên tuyệt đối không phải chuyện đơn giản chỉ riêng là cái kia khổng lồ minh mông huyền ảo đạo t á c tuyệt đại đa số tu sĩ cuối cùng cả đời đều có thể lĩnh hội không được trong đó một h a i chu bình hồn phách trước một b ư ớ c cô đọng nguyên hồn lại thêm bản thân tư chất không tầm thường khiến cho hắn tại tham gia ngộ đạo thì phương diện không chút nào kém cỏi hơn những cái kia chưa cô đọng nguyên hồn hóa cơ thiên tiêu cái này cũng dẫn đến hắn phạm vào một cái sai lầm trí mạng cái kia chính là lòng tham không đáy hồn phách du ở thiên địa cảm ứng đạo t á c giống như một khối mất nước b ậ biển lại không ngừng địa hấp thu bốn phía trình độ có chút chỉ có thể hấp thu chút ít trình độ đó chính là tư chất bình thường người bị a y có ch nếu là không thêm vào ngăn lại rất có thể bị trình độ đứt vỡ mà tại trong giới tu hành vậy cũng được xưng là đạo hóa sẽ đem tu sĩ、si、thất tình lục dục cho vùi hóa thành vô tình tồn tại cho nên truyền thừa thâm hậu đại thế lực đều sẽ khuyên bảo mình thiên tiêu yêu nghiệt cảm giác nộ đạo thì nhất định phải làm theo khả năng cảm nộ đến nhất định đạo tắt lúc liền muốn dừng lại đem lĩnh hội triệt đ ể dùng cái này bổ doanh lớn mạnh tự thân dù sao chỉ có tự cường mới có thể ngự thiên nếu không sẽ chỉ bị thiên uy thốt vệ chu bình xuất thân thấp hẻn lại thế nào khả năng biết ở trong đó bí ẩn nhất là cảm nhận được tự thân đối với thiên địa đạo tắc cảm nộ không ngừng làm sâu sắc thực lực đột nhiên t ă n g mạnh cái này khiến hắn càng say mê càng thêm không cách nào tự kiềm chế nếu không phải hồn phách đều xuất hiện đạo hóa xu thế chỉ sợ hắn còn tại quên hết tất cả địa cảm giác nộ đạo thì mà không ra hắn sở liệu làm hồn phách quy về trong cơ thể về sau chu bình liền cảm nhận được trước nay chưa có xương kịch liệt đau nhức tựa như là có người đem vô số đồ vật cưỡng ép nhét vào trong đầu của hắn mà hắn lại không cách nào tiêu hóa đồng dạng trọng yếu nhất chính là hắn còn cảm nhận được tự thân hồn phách trở nên cứng ác tựa như là biến thành không tình gỗ đá ai xem ra thời gian ng trước tiên cần phải đem những này đạo tắc toàn bộ tham nộ đầy đủ chu bình cười khổ nói ta đây cũng là cho hậu nhân làm vết xe đổ thiên uy hạo đảng tu hành sự t ì n h không được h a m hố mặc dù lần này tu hành hữu hiểm nhưng cũng là thu hoạch tương đối khá nhìn qua thông linh ngọc mặt ngoài có ba thành khu vực bao trùm huyền ảo hoa văn mặc dù trong đó có một nửa còn không có tìm h i ể u thấu đáo nhưng chu bình lại là phá lệ mừng rỡ những này chính là đạo tắc h i ể n hóa làm thông linh ngọc mặt ngoài toàn bộ bị hoa văn bao trùm vậy cũng đại biểu hắn đem ngọc thạch đạo bên trong cùng thông linh ngọc có liên quan tất cả đạo tắc đều lĩnh hội hoàn toàn thậm chí có thể dùng cái này đột phá huyền đan cảnh giới đương nhiên nếu chỉ là như thế này đột phá có thể nói là nhất định thất bại dù sao liền xem như lấy ngọc lão quỷ thôi diễn ngọc thạch đột phá huyền đan cảnh chu bình cũng chỉ cảm g ộ trong đó một phần ba tự nhiên không đủ để gánh chịu ngọc thạch huyền đan chớ đừng nói chi là ngọc lão quỷ thôi diễn ngọc thạch đến tột cùng có thể thực hiện hay không đều vẫn là một cái ẩn số chu bình chậm rãi đứng dậy quanh thân liền trong nháy mắt bốn phía da nồng đậm ánh ngọc đó là hắn chưa nắm giữ đạo tác lực lượng bản năng tiêu tán mà quanh mình thạch tinh tại ánh ngọc chiếu dọi xuống trở nên càng s á n g trói trong đó có chút còn trực tiếp l ộ t sắc thành ngọc thạch bảo vật làm tu sĩ đạt tới cảnh giới nhất định nhất cử nhất động của hắn đều có thể dẫn động thiên địa mà tại ngoại giới bạch ngọc cung cũng là như trong s u ố t v ỉ thúy tựa như hắn hải triều trên hồ một viên bảo châu chu huyền nhai đám người cảm nhận được cỗ này tiêu tán lực lượng sắc mặt biến hóa không thôi chu bình vừa xài bước ra tựa như dây lắc ảnh xuất hiện tại bạch ngọc cung trên không bạch ngọc cung làm đạo trường của hắn tự nhiên khiến cho hắn lực lượng càng cường đại không thiếu chu huyền nhai không ngừng nói chúc mừng phụ thân thực lực tiến thêm một bước chu bình cảm nhận được chu huyền nhai tu vi đạt tới luyện khí tam trọng. cũng là vui mừng ở đầu không sai không sai chu huyền ngai tư chất chỉ có hơn một tấc cho dù có rất nhiều tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng nhưng có thể tại trong vòng hai năm tăng lên một trọng đều nói do hắn chăm chỉ khắc khổ chu thừa nguyên cười từ trong ngực móc ra một vật ra ra đây là ta dùng mười ba chủng ngọc thạch luyện chế tinh ngọc đan ngài ăn hẳn là có thể tiến thêm một bước sớm n g à y chứng được đại đạo đó là một viên lớn chừng trái nhãn cựu thái tinh thạch chu bình nhưng từ bên trong cảm nhận được hơi nhạc ngọc thạch đạo tắt chi lực mà trước mắt chu ra chỉ có hắn tham nộ nộ đạo thì những người khác nuốt sẽ chỉ là tổn hại tự thân điều này hiển nhiên là chu nhưng hắn hiện tại sớm đã đạt đến tự thân tiếp nhận đạo tắc c ự c hạn làm sao có thể nuốt được xuống chỉ là nhìn qua chu thừa nguyên cái tia chờ đợi ánh mắt chu bình thật sự là không muốn rét l ạ n h đại tôn tử một mảnh hiếu tâm chỉ có thể kiên trì đem nuốt vào sau đó lại là phong ấn tại trong cơ thể không để cho đạo tắc tiêu tán chuẩn bị chậm chút lại lấy ra thường nguyên ngươi có lòng nhìn thấy chu bình ăn v à o chu thừa nguyên trong lòng mừng rỡ không thôi không hưởng phí hắn hao phí nửa năm thôi diễn thứ này bất quá hắn bản lĩnh cũng không có cao cường như vậy chỉ là đem m ư ơ i ba chủng ngọc thạch ngưng luyện tại một khối đạt đến vi diệu cân bằng mà thôi chu tiến chu huỳnh ha ha ha, tốt tốt tốt. tâm tình vui vẻ đang định hướng minh phong bay đi chuẩn bị cùng con em nhà mình thân cận một chút lại bị chu huyền nhai mấy cái ngăn lại chu huyền nhai cười khổ nói phụ thân ngày trước thu vừa thu lại mình như thế ngài bộ dạng này đi minh phong những cái kia phản tục tử đệ chỉ sợ sẽ bị ngọc thạch chi khí xâm hại thân thể hắn nguyên lai tưởng rằng cha mình là vừa xuất quan trong lúc nhất thời không cách nào khống chế tự thân lực lượng cho nên mới dẫn đến ánh ngọc bốn phía chiếu r i i nhưng hiện tại xem ra chỉ sợ là có khác tình huống chu bình thân hình cứng đờ sau đó bất đắc dĩ hướng bạch ngọc cung b a y đi ta còn cần lại bế quan một đoạn thời gian trước hết tại cái này bạch ngọc cung đợi hắn cũng không muốn hiện tại đem đạo tác tràn đầy sự tình nói ra dù sao cái k i a phương tài an tinh ngọc đan liền để lộ nhiều thương chu thừa nguyên tâm á chu thừa nguyên vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc n h ĩ thúc ra ra đây là thế nào ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây chu huyền ngai tức giận nói đi thôi đi cả mấy món ăn đồ ăn đến đến bạch ngọc c u n g cùng ra ra bốn chút mà chu thiến linh sớm tại hai người nói chuyện khoảng cách trước hết một bước bay trở về kim đẳng đầm chuyện linh tự đi chương hai mươi chu bị báo sẽ minh phong rất nhiều chu gia tử đệ nghe được lao tổ tông lại lâm vào bế quan bên trong từng cái thất vọng bề n g o ạ i nhất là những cái kia một mực nghe nói chu bình cố sự lớn lên tiểu bối càng là kêu rên ồn ào không ngừng cuối cùng bị tự mình trưởng bối gõ đầu mấy cái liền trong nháy mắt trung thực chu bình cũng muốn đi đồng tộc người đoàn tụ nhưng vì con em nhà mình an nguy suy nghĩ tại không có triệt để nắm giữ tự thân tiêu tán đạo tắc trước đó vẫn là không thấy cho thỏa đáng bạch ngọc trong cung chu bình tiện tay v u n g lên liền có một phương b à n đá từ dưới đất dâng lên trên b à n trưng bày rất nhiều mỹ vị món ngon mà chu huyền nhai đám người thì ngồi xuống bốn phía trong đó liền có chu huỳnh cùng chu trường hà hai người còn có trần n i ệ m thu cùng chu bách hai mẹ con bởi vì có chu huyền nhai bốn người lấy pháp lực che chở bọn hắn mới lây an nhiên xuất hiện nơi này nhưng ở cường đại đạo tắc trước mặt chu huyền nhai mấy người cũng chỉ có thể làm đến riêng phần mình che chở một người đây là chu bình kiệt lực thu liễm đạo tắc uy thế sao hiệu quả về phần chu thừa minh đám người bởi vì tại nam tứ trấn không ra liền định chậm chút lại tới vân an Chu Bình h ì n dù sao trong bọn họ tu vi cao nhất chu hiền linh cũng mới luyện khí ngũ trọng tại đạo tắc uy thế hạ tre chở phạm nhân an nguy thật sự là không kiên trì được bao lâu ngược lại là chu thường nguyên mặc dù tư chất cao hơn chu tiến h linh một chút nhưng ở bạch sơn muôn phí thời gian tuyến nguyện càng không tử kim đằng như vậy phụ tu bảo vật ngược lại bây giờ cũng còn tại luyện khí tứ trọng cách ngũ trọng còn có một số khoảng cách đi xa phủ vân bên trên chu hành nhìn qua chu bình tân h ả n h biết được hiện tại không cách nào kể ra gia tộc tử đệ ở giữa v i ệ c v ặ t liền dự định trở về thư một phong báo cho thương thảo tiếp gia tộc trưởng lâu chế độ sự tỉnh chu bình thì là đi vào thạch đảo biên giới nhìn qua hai cái to lớn xanh đậm huyền quy lơ lửng ở mặt nước nhìn không được cười mắng n g ư ơ i cái này bướng bình d ù a t u vi không có tăng trưởng nhiều ít ngược lại là trước tìm bạn lữ phụ trạch phảng phất là k h â phục ngầm to lớn đầu lâu sau đó liền bị chu bình một bán tay đập tới đáy nước các loại lại hiện lên lúc đến ngoại trừ trên đầu có cái bao còn lại một chút việc đều không có bất quá phụ trạch lại là trung thực mang theo bạn lữ bơi đi bạch khê hồ một chỗ như thế nào còn cùng lúc trước giống như lúc thật sự là đủ b n g bình chu bình thầm nói cảm nhận được phụ trạch khí tức có thể so với luyện khí tam trọng tu sĩ chu bình cũng là có chút yên tâm có cái này hai cái phụ nước huyền quy bạch khê hồ thủy mạch sẽ không ngừng biến tốt lại thêm linh mạch ảnh hưởng n g à y sau bạch khê hồ tất nhiên cũng có thể hóa thành phúc địa ngưng kết ra một chút thủy đạo bảo vật mà coi như lạng yên không một tiếng động dựng dụng cái gì yêu vật có phụ trạch tại chu ra cũng có thể kịp thời ứng đối sau đó hắn liền trở lại bạch ngọc trong cung chu tiến h linh đám người đang ngồi ở tại chỗ chờ lấy hắn chu bình hỏi tiến h linh minh hộ bọn hắn bây giờ đi đâu chu tiến h linh có chút suy nghĩ sau đó nói ra minh hộ thúc bọn hắn hiện tại hẳn là tại quận đông khu vực cùng bên kia tiên tộc t h ư ờ n g nghị sinh ý văng lai chu bình gật gật đầu sau đó âm thầm t h ú c làm đạo tắc chi lực liền nhìn qua có một c ô yếu ớt có cây khí tức cùng chu tiến h linh chặt chẽ tương liên từ từ kim đẳng cùng chu tiến linh khí tức tương liên lên mặc dù làm chu tiến linh khí tức tương liên lên mặc dù làm chu t i n h lại một mực có chút không yên lòng bây giờ lại lấy đạo tắc tự nhiên là vừa xem hiểu ngay cái tia tử kim đằng cùng chu tiến h linh hỗ trợ lẫn nhau đang trợ giúp chu tiến h linh tu vi tăng trưởng đồng thời cũng là đang mượn trợ chu tiến h linh yêu khí cùng linh khí bổ doanh tự thân đã bắt đầu sinh ra một tia nhị giai linh thực yêu vật mới có linh trí nếu là có thể dùng cái này thành t i ể u tiến h linh đạo tham còn tốt hoặc là lột sắc thành linh thực cũng được nhưng nếu dám thai họa tộc ta tự đệ liền đem ngươi cái này một tia linh trí t r ô n vùi đi chu bình trong lòng tầm h nghĩ từ xưa đến nay cỏ cây chi lưu đều là khó thành nhất đạo nhưng có lẽ là thiên đạo bổ doanh mặc dù khiến cho cỏ cây khó thành nhất nói nhưng chỉ cần thành đạo nếu chính là tử kim đằng có thể lột sắt thành nhị giai tự nhiên là ích lợi to lớn nhưng nếu như đối với mình nhà có châu á ý chu bình trị có thể ở hắn sau khi đột phá liền đem linh trí xóa đi tuy nói sẽ cực kỳ chiết khấu tử kim đằng như thế nhưng cũng tốt hơn tại tự mình trôn xuống một viên không cách nào khống chế tạt đạn dù sao một khi hắn lột sắt thành nhị giai hắn sẽ cấp tốc cường đại bắt đầu nếu là chê ứng đối vậy chỉ sợ là không bao lâu chu bình đều đem không cách nào chống lại đương nhiên bây giờ nói việc này còn hơi sớm chu bình vẫn là dặn dò thiến linh nếu là tu hành đến luyện khí cựu trọng coi như thuốc công bế quan bên trong ngươi cũng muốn cùng thuốc công nói biết không chu thiến linh mặc dù không minh bạch cái gì nguyên do nhưng vẫn là gật đầu nói ta biết thuốc công một bên chu t h ừ a n g u y ê n đi lên trước hỏi ra ra chúng ta lúc nào làm bảo sẽ a tại chu bình bế quan trước chu ra liền có tổ chức bảo sẽ dự định dù sao tổ chức bảo sẽ không chỉ có thể làm gia tộc danh vọng càng tốt hơn còn có lợi cho gia tộc tốt hơn phát triển chỉ cần bảo sẽ thanh danh đủ lớn liền có thể hấp dẫn càng nhiều thế lực đến đây thậm chí là một chút tần cư sơn g i a tồn tại những thế lực này đến đây bảo sẽ mua tự nhiên cũng sẽ mang đến một chút chu gia không sở hữu c h i vật từ đó tăng thêm gia tộc nội tình mặc dù chiêu bình quận bên ngoài không có cái khác hóa cơ thế lực nhưng vạn nhất ngay tại cái nào đó trên núi cất giấu cái gì c n giả với lại trong những tháng năm dài đ ằ n g đắng đã qua tóm lại có chút thế lực vật khởi lại suy sụp bọn hắn những cái kia di lưu c h i vật nói không chừng liền có thể đối chu gia sinh ra trợ giút chớ nói chi là còn có thể dẫn tới bên ngoài quận thế lực cho nên hai năm này ở giữa chu ra một mực đang thu thập hiếm có hiếu kỳ c h i vật cũng hoặc là như chu thừa nguyên như vậy nghiên cứu ra một chút cổ quái kỳ lạ đang ăn dược dùng cái này tăng thêm bảo sẽ manh lưới nhưng chu bình ở vào bế quan bên trong chu ra không có đủ để chấn áp hết thẻ cường giả tồn tại chu thừa nguyên đám người lúc này mới chậm chạp không có tổ chức bảo sẽ chính là sợ quá mức cao điệu dẫn tới âm tà ma đạo ngấp nghẽ mà bây giờ chu bình đã xuất quan chu thừa nguyên liền rốt cuộc kìm nén không được tâm tình h ắ n quá muốn đổi một chút đan phương trở về cho dù là không trọn vẹn đều được dù sao cũng tốt hơn từ không tới có điệu thôi diễn chu bình nhìn qua chu thừa nguyên, cười nói, Đợi đến i m n h hồ b ọ n hắn h n trở về, c ú g t a l i ề n tổ c h ứ mươi mốt quảng cáo t ư phương chiêu bình quận đông một mảnh liên miên bên trong dây núi giải lấy rất nhiều thôn xóm hơn 10.000 phạm nhân nơi này an cư lạc nghiệp mà tại nhất nguy nga một t o à núi n cao bên trên rất nhiều lầu các đ ỉ n h đài đứng vững mây m ù vẫn quanh ẩn vào vân hải sương mù thiên c h i bên trong núi này tên là yên vân sơn chính là chiêu bình quận phía đông tàu thị tiên tộc tập địa tàu i a mặc dù không có luyện khí cựu trọng tồn tại nhưng lại có một vị luyện khí bắt trọng cao tu còn có hai vị luyện khí thấp trùng tu sĩ tại chiêu bình quận đông một vùng chính là hoàn toàn xứng đáng k ố i thủ mà tàu i a lấy mây nói tiếng tên truyền xa trong tộc sinh sản nhiều s u ấ t vân khí quả này một ít chân quý mây đạo bảo vật có thụ mây đạo tu sĩ truy phủng chu đạo hữu trần đạo hữu vậy chúng ta liền nói như vậy định mong rằng ngày sau nhiều hơn vắng lai、like. tàu hoài nhân chắp tay cười nói tại mấy năm trước tàu hoài nhân nghe nói chu g i a đột nhiên thành t i ể u hóa cơ tiên tộc thế nhưng là bị dọa đến không nhẹ sợ chu g i a hoành hành bá đạo ngang ngược xâm chiếm tự mình bảo vật cho nên tại chu g i a tổ chức khánh đền lúc hắn cũng là mang theo giá cả không ít hạ lễ đi bái phỏng dùng cái này hướng chu ra lấy lỏng mà thời gian hai năm tới hắn cũng chưa từng nghe qua chu gia cường thủ hào đoạt nghe đồn ngược lại là bốn phía làm ăn rất nhiều tiên tộc đều bởi vậy đ ế n bén có thể gọi hắn không ngừng hâm mộ hiện tại cuối cùng là đến phiên hắn gọi nhà khác hâm mộ hai nhà đặt thành hiệp nghị chu gia lấy một khối linh thạch một viên giá cả thu mua tạo ra vân khí quả lại không hạn số lượng cái này đối với tạo i a thế nhưng là một tin tức tốt giá cả vừa phải trọng yếu nhất chính là ổn định nào giống ngày thường những cái tiêu keo kiệt tán tu tộc khác mua như vậy một hai quả đều muốn có kẻ mặc cả chu minh hồ cười nhạt nói đạo hữu nếu là tin được ta chu gia trong tộc thảo dược linh thực đều có thể bán cho trong p ư ờ n bách khê cư giá cả vừa phải lợi ích thực tế định sẽ không để cho đạo hưu thất vọng ngày sau tộc ta còn biết tổ chức bảo hộ i rộng lợi các nhà đến lúc đó sẽ lấy bạch khê cư báo cho mong rằng tào đạo hưu đến lúc đó có thể đi nâng cái trợn dễ nói dễ nói tào mô đến lúc đó chắc chắn tiền đến tào h o à i nhân hào sàn nói chu minh hồ hai người liền cùng chi c á o biệt sau đó hướng bạch khê núi bay đi trần phúc sinh quay đầu nhìn qua dần dần thu nhỏ yên vân sơn cười nói cái này t à o ra số phận là thật là có chút không tốt chu minh hồ cười lắc đầu đối xử tử tế tộc nhân tóm lại là tốt theo chu gia sinh ý dần dần trải rộng chiêu bình quận các nơi đ ố i chiêu bình quận một chút chuyện xưa tự nhiên cũng hiểu biết không thiếu như cái kia tiêu lâm liền là đã từng bị hoàng bách lâm diệt môn tiêu ra hậu duệ cái kia giang các lao tổ tiên chính là bạch sơn tổ sư thiếp thân người h ậ u lại như hoàng gia h ắ n lao tổ vốn là hơn trăm năm trước lâm gia tôi tớ thừa dịp lâm gia náo động liền đánh cướp không thiếu lâm thị di trạch từ đó lập tộc bình v ấ n sơn còn có phía bắc lý tống hai nhà hai nhà lập tộc lao tổ chính là kết bái huynh đệ lý gia lão tổ cảng là tôn làm huynh trưởng thế là con cháu đời sau liền hai bên cùng ủng hộ cùng nhau lớn mạnh nhưng bây giờ lý gia lại phản trở thành tống gia phụ thuộc cũng là có chút một người t à o g i a mặc dù không có cái gì giật văn nhưng lại có một kiện để chư nhà trò cười sự tình tại vài thập niên trước t à o g i a tộc bên trong phe phái đấu tranh thảm thiết không thiếu p h ạ m tục tộc nhân bởi vậy gặp nạn thậm chí là trôi giạt khắp nơi biến thành giặc cỏ nếu chỉ là như thế này cái kia có tốt đơn giản liền phạm là tục tộc nhân chịu khổ thôi nhưng hết lần này tới lần khác chi kia tộc nhân bên trong một người có không tầm thường t ư chất chính là bây giờ định tiên ti chấp sự t à o thiên nguyên tu vi đã đạt tới luyện khí cựu trọng tại toàn bộ chiêu bình quận đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại mà hắn lại chỉ nhận định tiên ti không nhận cái gọi là tổ tông thân tộc cái này để từ trên xuống dưới nhà họ tào hối hận không thôi tào hoài nhân càng là nghiêm khắc trừng trị tất cả tranh đấu phe phái chứ nhà mặc dù trò cười nhưng cái này cũng cho bọn hắn gõ một cái cảnh báo không được quá mức trách móc nặng nề phạm tục tộc nhân dù sao phạm tục tộc nhân cơ số khổng lồ nói không chừng lúc nào liền ra cái tiên duyên tử vạn nhất khiến cho hắn tâm không hướng về thân tộc vậy coi như thua t h i lớn chu minh hồ hai người vừa về tới bạch khê núi liền cảm nhận được chu bình khí tức lập tức mừng rỡ hướng bạch ngọc cung bay đi đây cũng không phải chu minh hồ hai người cảm giác n h ạ cảm mà là chu bình đạo tác nồng đậm cường thị liền xem như phạm nhân cách gần chút đều có thể có cảm giác biết chớ nói chi là tu sĩ chu minh hồ hai người rơi vào bạch ngọc cung dưới liền trông thấy chu bình đang tại ném uy trong hồ cá bơi phụ thân chu minh hồ cung tình nói chu bình nghe tiếng hỏi lần này hành trình có thể ăn ổn mặc dù hắn hao phí lực lượng khổng lồ cố động những lệnh bài kia đều không có bị tiêu hao nhưng tóm lại là có chút không yên lòng trần phúc sinh cười nói có tỷ p h u tại những cái kia bảng môn tà đạo làm sao dám có ý đồ với chúng ta trần phúc sinh nói tới cũng không phải cái gì lấy lòng lời nói chu ra thành tựu hóa cơ tiên tộc còn không đủ ba năm chu í n n h h là, là p o ngoài ngoài, minh g cường n hồ hai người đáp ứng chu bình liền tiếp lấy nói ra các ngươi cùng thường nguyên bọn hắn an bài một chút định vị điều lệ quá trình qua ít ngày liền tổ chức một lần bảo hộ như vậy phát triển tóm lại không phải biện pháp chu bình từ x u ấ t q có lên liền cảm nhận được gia tộc có chút phương diện đã đạt tới bình cảnh như cái kia đan dược cũng không thể toàn bằng chu thừa nguyên nghiên cứu đan phương hắn dù sao chỉ là cái nhất giai đan sư đan đạo tạo nghệ còn rất nông cạn như vậy từ không tới có địa thôi diễn đan phương đối nó tâm lực đều chính là to lớn tiêu hao chưa chừng còn sẽ có tổn hại thọ nguyên bây giờ hẳn là thu thập nhiều toa t h u ố c hơn làm chu thừa nguyên đan đạo tạo nghệ không ngừng t ă n g tiến đến lúc đó lại thôi diễn mới không còn gì tốt hơn còn có trận pháp càng nhiều đê giai trận pháp cũng có lợi cho h ế n chỉ lan lĩnh hội phù lục cũng là đồng lý còn nữa phát thêm đào một chút linh thực bảo vật cũng có thể cực đại tăng lên chu g i a nội tỉnh chu minh hồ s ư n g sở lập tức kích động hướng xuống chạy đi ta cái này đi cùng thừa nguyên bọn hắn a n bài bảo hộ i sự tỉnh trần phúc sinh ngược lại là vui tươi hớn hở thành thơi hướng lấy chu bình nói ra tỷ phu hai ta nếu n không tỉ thí một chút không sử dụng thuật pháp nhìn xem a i câu cá đại chu bình đang tại suy nghĩ gia tộc ngày sau phát triển nghe được trần phúc sinh nói c ư ờ i n h ạ t nói vậy liền tỉ thí một phen đi liền lấy ba hũ bạch khê chiều làm tiền đặt của ca tốt một lời đã định Tr trần phúc sinh liền không biết từ thạch đạo cái góc nào tìm tới hai cây cần câu hai người ngồi ở bên hồ bắt đầu thành thơi thả câu bắt đầu mặc dù chu bình không có thi triển bất kỳ thuật pháp hoặc đạo tắc nhưng phụ c h ạ c h lại là bơi tới l ư ớ i câu dưới đem cá lớn không ngừng hướng l ư ớ i câu thượng sáo mà trần phúc sinh chỉ là luyện khí tu sĩ tự nhiên là cảm giác không đến đáy hồ gì động không bao lâu trần phúc sinh liền huệ ngoại địa dựa vào trên tảng đá một bộ sinh không thể luyến bộ dáng không có khả năng nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề thì phu ngươi có phải hay không trộm đạo lấy sử dụng thuật pháp chu bình cười nhặt nói đương nhiên sẽ không nhớ kỹ hết lòng tuân thủ hứa hẹn chậm chút n â n cốc đưa tới cùng lúc đó chu gia muốn tổ chức bảo hội tin tức cũng theo bạch khê cư cùng chu thị hiệu b ơn mà cấp tốc chuyển khắp t h i ê u bình quận thậm chí bên ngoài quận dẫn tới các phương phong trào chương hai mươi hai ta hiện tại chạy còn kịp sao chu gia tổ chức bảo hội tự nhiên không chỉ là đối mặt tu sĩ tiên tộc hắn còn đối mặt rộng rãi phạm tục dù sao cũng không phải là chỉ có linh tính c h i vật mới xem như bảo vật chỉ cần có thể phát huy kỷ hiệu cái kia chính là bảo vật như cái kia viền vàng thổ nguyên bản chất mặc dù là p h à m vật dị chủng nhưng lại có to lớn kỷ hiệu tự nhiên xem như bảo vật hiếm có c i ê u bình quận tây bắc một vùng rừng rậm cao n ấ t khi dương không thể chiếu rọi trong đó vô sổ rắn côn trùng chuột kiến bỏ thân cây rắc rối khó gỡ vặn vẹo quỷ dị khiến cho toàn bộ rừng rậm lộ ra phá lệ kinh khủng khiếp người đột nhiên một phương trong động quật c h u y ể n ra tất tất tác tác dị hưởng tựa như là vô số bỏ s á t chiếm đất một cái sắc mặt trắng bệnh thiếu niên chậm rãi đi ra nhưng trong lúc nhất thời không cách nào thích thứ ngoại giới qua n minh khiến cho hắn nhịn không được meo lại mắt mà tại bên hương hắn một cái cự hình đen k ị t con r ế t thò đầu ra đánh ra bốn phía xác định bốn phía không có sinh vật về sau liền lại tiến vào thiếu niên trong quần áo đem quần áo có chút nâng lên nếu là nhìn kỹ liền có thể phát hiện cái này con giết không phải cái gì màu đen mà là huyết hồng đến tối tựa như là vô số máu tươi làm kiệt hóa thành máu đen cũng không biết cái tia tru ra có cái gì tốt đồ vật lao đầu tự nhất định phải ta đi nô v ậ t thì thầm nói liền tùy tiện lần theo nào đó một phương hướng đi đến c h ỗ đến tất cả g i ã thú đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất thân thể tím đen b ú c m ù i hiển nhiên là bị kịch độc hại đi tính mệnh mà tại trong rừng hai cái dọc đường nơi đây thợ săn nhìn qua cái này kinh khủng một màn sắc mặt bỗng nhiên đại biến lớn tuổi chút thợ săn sầu mi khổ kiểm tiên nhân lại đi ra cũng không biết lại có bao nhiều ít người phải tao thương thúc ta vẫn là về trước đi nói cho các hương thân để bọn hắn gần nhất cẩn thận c h ư ớ ta hai người đang muốn đi liền có một cái dài bốn thước con rết chiếm đất mà qua theo hai tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên trong rừng liền hoàn toàn yên tĩnh chỉ còn lại ngô vọt chân đạm khô diệp thanh thúy thanh vang mà phiến rừng rầm này tại chiêu bình quận cũng là hung danh hiển hách được xưng là vạn trùng độc lâm chính là ngô gia tộc địa hắn cũng là chiêu bình quận duy nhất một phương cổ tu tiên tộc bởi vì lâu dài giấu ở âm ú ở mức nơi hẻo lánh lại cùng cổ trùng liên hệ thậm chí là lấy thân tự cổ dẫn đến ngô gia tu sĩ tính tình cực kỳ q á dị làm việc bao gần ma Đạo Tà tu. nơi đây chính là bạch sơn tay cầm cái cửa cầm một chỗ bảo địa tên là nuốt phong cốc có thể thu thập rất nhiều phong đạo thiên địa khí làm bạch sơn môn trọng yếu tại nguyên điểm nơi đây đóng giữ lấy tám vị luyện khí tu sĩ đã từng bị hoàng bách lâm đả thương thanh hằng cũng bị phái đến nơi này dùng cái này hoàn lại năm viên thăng linh đan chỉ gặp c ông phong trận trận mấy đạo ảm đạm phong ả n h p h u n g trào cuối cùng tụ hợp vào một bóng người trong cơ thể nhìn thấy vi bi thế biến mất dần thanh hằng lúc này mới đi lên trước cười nói cảm giác kiểu gì a thanh thư người kia thiếu niên bộ dáng chính là đã từng kinh động b ạ c h sơn tổ sư thanh gia thiên tiêu tên là thanh thư bây giờ bất quá ba mươi bảy tuổi liền đã là luyện khí thất trọng tu hành tốc độ cực kỳ khủng bố có hy vọng trở thành thanh gia vị thứ hai hóa cơ tồn tại thanh thư trầm g i i nói tam gia, gia nghe nói chu gia muốn tổ chức bảo hội ta muốn đi xem thanh hằng lại là lắc đầu thanh thư a thế nào có thể ngươi tự mình đi đâu vạn nhất cái k i a c h ú lão quỷ không để ý cái khác hại ngươi vậy chúng ta hướng ai nói khổ đi à đại gia ngươi ra đã để thanh trinh bọn hắn đi đến lúc đó có cái gì tốt đồ vật để bọn hắn mang về cũng được thanh thư nghe tiếng cũng không nói thêm lời sau đó tiếp tục ngồi xếp bằng bắt đầu dẫn tụ tứ phương tập t ụ theo hắn không ngừng dẫn tụ bốn phía cồn phong phát ra thê lương quỷ k h i ế u âm thanh lớn càng có phong ảnh vờn quanh hai bên thanh hằng thấy lại thêm vài lần liền lặng lẽ rời đi mà tại chiêu bình quận cái khác khu vực cũng có thế lực nghe tiếng ma động có ngày thường khiêm tốn biện tích tiến tộc cũng có một chút tán tu hoặc ma đạo g chiêu bình quận thủy trung chỉ có một phương hóa cơ thế lực mà bạch sơn môn đệ tử đông đảo lại thế nào khả năng tổ chức cái gọi là bảo hội cái này khiến cho chu gia lần này tổ chức bảo hội đối với những thế lực này tới nói đúng là một cái to lớn hấp dẫn dù sao dù nói thế nào chu gia cũng là một phương hóa cơ thế lực tóm lại có chút hiếm lạ hiếm thấy c h i vật còn nữa coi như chu gia tổ chức bảo hội không ra thế nào đ ị a cái này cũng cho chư phương thế lực lẫn nhau cung cấp một cái bình đài trấn nam phủi bắc đ ị ệ mang thiết sơn nổ ra trong miệng cỏ d ạ tức giận không thôi lúc trước từ bạch thanh thư nơi đó có được hóa cơ bảo vật tin tức đúng là thật nhưng chờ hắn đổi tới khi đó bảo vật đã sớm bị người khác lấy đi chỉ còn lại một điểm vết tích nha tên hốn đản nào tay nhanh như vậy sau đó hắn liền hướng bắc bay đi chuẩn bị tìm cái khu vực nắm s ắ p hổ đợi tốt phục kích c ư ớ p bóc qua lại tu sĩ nhưng vào lúc này hắn trông thấy mấy đạo đội quang đi tây bắc phương hướng bay đi lập tức hơi nghi hoặc một chút nơi đó chẳng lẽ có bảo vật gì không thành như thế nào nhiều người như vậy hướng vậy đi mặc dù đối tây bắc địa mang theo chút bóng ma tâm lý nhưng bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm hắn vẫn là thẳng tắp địa đi tây bắc bay đi không bao lâu hắn liền nhìn thấy trong sơn g ã tán lạc vài t o à t h ô n chấn rất nhiều phạm nhân nơi này sinh tức tăng cư trong đó còn có luyện khí tu sĩ khí tức như ẩn như hiện ta nhớ được cái này trước kia không có thôn trấn a sao thế một cái tử kiến nhiều như vậy thôn trấn chẳng lẽ là cái gì thế lực nam mở đất mặc dù nghi ngờ trong lòng càng ngưng trọng nhưng nhìn qua những cái kia đội quang không ngừng bắt bay hắn vẫn là lựa chọn đi theo nhưng từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách để phòng bất chắc rất nhanh bạch khê núi liền xuất hiện ở trước mặt hắn trần phúc sinh đứng sừng s ữ n giữa g không trung hắn thanh em thông qua mây đạo thủ đoạn tại thiên không quanh quẩn hôm nay ta chu ra tổ chức bảo hội còn xin chư vị rừng t ă n quá d trận liền lặng lẽ bay vào chu ra trấn nhưng khi đó chu bình để lại cho hắn bóng ma thật sự là quá lớn hắn trộm đạo điệu tìm tới một cái tán tu hỏi đạo hữu còn xin hỏi một chút này nhà sở tu chính là gì đạo ta có nhiều thứ cũng không biết bọn hắn có thu hay không nói xong hắn còn nhét bên trên một bình đan dượng bình nhỏ nhưng trong đó trang lại là một chút cục đá tán tu k i a nguyên bản còn có chút cảnh giới nhưng trông thấy bình thuốc về sau cả người lập tức vui vẻ ra mặt nói liên minh nói tuần này nhà là hai năm này mới thành t i ể u hóa cơ thế lực nghe người ta nói tựa như là phong đạo cùng mấy nói bất quá chu gia đều trở thành hóa cơ thế lực chắc hẳn cái gì bảo vật đều sẽ thu một chút ngươi không cần lo lắng nói xong hắn liền đem bình thuốc t ú n quá khứ sợ thiết sơn đổi ý mà thiết sơn đang nghe xong cũng là trong lòng đại định chỉ cần không phải tu ngọc thạch chi khí vậy hắn liền không sợ sau đó hắn liền lặng yên chui vào trong đám người tán tu kìa mở ra bình thuốc lập tức tức g i ậ n đến chửi ầm lên đang muốn phát tắc tìm kiếm thiết sơn tung tích liền cảm nhận được mấy đạo khí tức hiện hiện lúc này mới giận dữ coi như thôi thiết sơn thì là nhàn nhã tại chu gia trong c h ấ n đi dạo nhìn qua chu gia làm ra rực rỡ muôn màu vật phẩm mặc dù đều là phản tục c h i vật nhưng coi chút cũng là cực kỳ hiếm lạ đúng lúc này một đạo uy thế cường đại tại thiên khung hiện hiện cho dù là cách xa nhau rất xa thiết sơn đều cảm nhận được cái tia cố uy thế bên trong bốn phía nồng đầm ngọc thạch đạo tác cả người trong nháy mắt cưng cứ thế tại nguyên chỗ ta hiện tại chạy còn kịp sao chương sau chương hai mươi ba tiên phạm lữ hội thiết sơn không dám dùng thuật pháp g i ò n g du bởi vì hóa cơ tu sĩ có linh nghiệm cực dễ dàng bị hắn cảm ứ n g được nhưng hắn chính là thể tu chi lưu chỉ riêng là một đôi phá mắt cũng xa so với thường nhân nhìn càng thêm xa rõ ràng hơn cái này khiến chu bình bộ dáng trong mắt hắn càng rõ ràng cùng mấy năm trước người kia dần dần t r ù n g hợp cho đến hóa thành một người nhìn xong trong nháy mắt đó thiết sơn vội vàng đem t ú i đầu sợ nhìn chăm chú quá lâu dẫn tới chu bình chú ý hắn một mặt khổ tướng t h ấ p giọng kêu thảm mũ nội nó như thế nào thật sự là hắn a lúc trước hắn gặp được chu bình còn có chu minh hồ hai người bọn hắn đều là tu hành ngọc thạch chi khí mà tới đây nhìn qua gặp vị thứ nhất chu gia luyện khí tu sĩ trần phúc sinh thì là tu hành mấy nói dưới tình huống bình thường một phương thế lực nhiều lấy nào đó một đạo phái làm chủ cái này khiến cho hắn vào trước là chủ tiềm thức coi là đây không phải chu bình ba người cái kia phe thế lực lại thêm từ tán tu cái kia nghe được tin tức liền càng vào chỗ suy đoán của hắn nhưng người nào từng muốn trên bầu trời đột nhiên tung ra cái hóa cơ tu sĩ còn chính là tu hành ngọc thạch chi khí người kia lúc này mới mấy năm q u a n cảnh hắn thế nào liền từ luyện khí cao trọng tu hành đến hóa cơ cảnh cái này cần là bao lớn bí mật ta thiết sơn trong lòng kinh hãi kiệt lực bình phục khí t ứ c ẩn vào trong đám người không dám có chút cử động hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu cái k i a chính là nhanh đào tẩu nếu là có thể chạy thoát lại suy nghĩ đem bí mật này bán tốt giá cả chu bình sừng sững giữa không trung quan sát đại địa bên trên ô hương đám người quanh thân tiêu tán đạo tắt như dây thép mạ kém rủ xuống hào quang chiếu g ọ i tư phương khiến cho p h à m nhân cảm nhận được yếu đớt da thịt nhói nhói cảm giác nhưng từng cái không có e ngại mà là hoặc tính sợ hoặc sùng bái cũng chỉ có những cái kia nơi khác tới phạm nhân mới có thể sợ hãi kinh hãi cách đó không xa minh phong chỗ giữa sườn núi rất nhiều chu gia t ử đệ đứng ở trong sân nhìn ra xa thiên h u n g ước mơ hứa vệ một cái ngây thơ đã lui thiếu niên cất cao giọng nói đại trượng phu liền nên cùng nhị gia ra, ra như vậy phong hoa tuyệt đại uy c h ấ n t ứ phương đối với p h à m nhân mà nói chẳng qua là cảm giác được vô cùng cường đại mà thôi nhưng đối với những tu sĩ kia mà nói cảm nhận được liền cực kỳ khủng bố nhất là năm đó những cái kia dự tiệc người tào thiên nguyên nhìn lên bầu trời thấp giọng nói lúc này mới ngắn ngùi hai năm liền cường đại đến trình độ như vậy thật sự là kinh khủng h làm năm đó gánh điện dự tiệc người thứ nhất hắn tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được chu bình trước sau hai năm uy thế to lớn biến hóa nhưng cũng may chu ra dĩ hòa v i quý chưa hề hoành hành bá đạo qua không phải hắn đều muốn lo lắng chiêu bình quận an uy chu bình linh nghiệm quan sát tứ phương đem trong c h ấ n rất nhiều tu sĩ từng cái cảm ứng thẳng đến cảm ứng được thôn c h ấ n biên giới một bóng người lúc khoe miệng không khỏi có chút dương lên Ch chu c h bình tay trái khẽ dương chu ra trong c h ấ n hơn mười vị đến đây đi gặp luyện khí tu sĩ liền cảm nhận được một cô y ê u ớt lực lượng muốn đem bọn hắn dẫn dắt đến giữa không trung cảm nhận được cố lực lượng này cũng vô áp ý những n à y luyện khí tu sĩ liền buông lòng tâm thần tùy theo m dù sao chu bình chính là hóa cơ tu sĩ nếu là thật sự muốn mưu hại bọn hắn bọn hắn cũng là không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng nhưng vì an ổn lý do mặc dù rất nhiều thế lực đều có tu sĩ tới đây nhưng tới đều không phải là tự mình người mạnh nhất thiết sơn đã tìm tòi đến chu ra c h ấ n biên giới còn kém mấy bước liền muốn trộm đạo lấy chuẩn ra t h ô n c h ấ n liền nhìn qua một đầu to lớn thương làng chính nhìn chăm chú hắn với lại còn có một c ố yếu ớt đạo tách chi lực bao phủ hắn quanh thân càng có kinh khủng sát cơ đem k h ó chặt hắn biểu lộ trong nháy mắt trở nên cực kỳ khổ sở chỉ có thể thuận lực lượng hướng không chung bay đi việc đã đến nước này hắn tự nhiên biết chu bình đã phát hiện hắn nếu là ngoan ngoan phục tùng cái kia còn có còn sống khả năng nhưng nếu là dám can đảm chống lại vậy liền thật h ắ n phải chết không nghi ngờ hắn quay đầu hướng phía chu bình trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ vừa đến không trung hắn liền cảm nhận được cái kia c ấ ngọc thạch đạo tắc cấp tốc thẩm thấu đến trong cơ thể đem hắn linh khí đều phong cấm mà trái lại những người khác không có chút nào dị dạng cái này khiến thiết sơn tâm tình thảm đạm đến cực điểm hướng phía chu bình sắp khóc đi ra vạn bồi thiết sơn gặp quà chân nhân tào thiên nguyên mấy người cũng tùy theo hô to chúng ta bài kiến chân nhân chu bình tiện tay vung lên không c h u n g liền hiện ra mấy chục phương ngọc dường chư vị còn xin ngồi xuống mà thiết sơn thì hoàn toàn bị lực lượng khống chế ngồi xuống một châu ngóc ngách không có nửa điểm dị dạng lúc trước bị hắn lừa gạt tán tu kiện tự nhiên cũng phát hiện thiết sơn trong lòng c a m phẫn tính toán đợi sẽ lại tìm hắn tính sổ sách theo đông đảo tu sĩ ngồi xuống trần phúc sinh liền thúc làm thuật pháp trên bầu trời trong nháy mắt ngưng tụ ra vô số p h ù vân đem bầu trời chư tu cùng phía dưới phạm tục ngăn cách chu ra tổ chức bảo hội vốn là có tiên phạm lưỡng hội phân chia bên trên là t i ê n hạ là phạm phía dưới những người phàm tục kia nhìn thấy tiên nhân toàn bộ biến mất lúc này mới tan mất rất nhiều áp lực bắt đầu ở chu gia chấn thị trường thành thơi lắc lư có từ bên ngoài đến người hái thuốc tại thị trường một góc bày da có nhỏ đem rất nhiều tìm thấy dược liệu bày da cũng có phàm tục phú thương tới đây mua thổ nguyên cao hoặc cái khác chân quý bảo vật không có tu sĩ tồn tại toàn bộ thị trường cũng cấp tốc náo nhiệt bắt đầu thỉnh thoảng có không tầm thường phàm vật xuất hiện kinh động từ phương sau đó liền bị chu gia giá cao lấy đi mà chu ra rất nhiều tộc binh thì ẩn vào thị trường bên trong dùng cái này dự phòng có người náo sự chu minh hồ mang theo linh thú lặn trong chỗ tối phong bị từ bên ngoài đến tu sĩ đi chuyện xấu vạch khê trên núi chu tiến h linh đám người tuần sắt bốn phía tại nam tư trấn cũng có chu thừa minh đám người dọ xét cái gọi là bảo hội đã là lợi sự tình cũng có hung hiểm mà bảo hội chân chính đầu to tự nhiên vẫn là không trung tiến sẽ cũng chỉ có những tu sĩ này lấy ra đồ vật đối chu ra c h ợ giúp mới lớn nhất trên không trung biên giới n ô vọt ngồi tại trên giường ngọc nhỏ tả hữu lay động thỉnh thoảng ngắm nhìn bốn phía tu sĩ ánh mắt lộ ra liệt liệt hôm quang cái này ngồi thật sự là không có tí sức lực nào rất muốn giết người chơi bừa cũng không biết tuần này nhà có thể móc ra vật gì tốt t r ư ơ n g hai mươi b ố các phương đều là vui chu bình linh nghiệm tự khai bắt đầu liền bao phủ thứ phương tự nhiên cảm ứng được ngô vọt d ị động quân bác ngô gia lấy cổ gia truyền quanh năm ẩn nấp vạn trùng độc trong rừng tị thế không hiện đối với ngô gia chu bình từng từ trương đình nơi đó biết được một hai liền là cái kia đem giỏi đào tạo thành linh thú dùng cái này thế chấp triều đình cung phụng tiên tộc h á n tộc làm việc tới gần ma đạo tính tình vô thường thậm chí là đem tự mình phạm tục tộc nhân coi như cổ trùng huyết thực bất quá bởi vì phạm vào g ế t chóc ít lại tuyệt đại đa số thời điểm đều ẩn thế không ra cho nên định tiên ti mới không có đem ngô gia định là ma đạo Mà đối với nhưng g gia ô p m mà mình mặc thảm nhân nói, sinh án, n thế phát h tự tu xuất sĩ sẽ dù c ũ nếu g xác thực che trở ra tổ che ra căn nguy, k i n bọn hắn có thể nghỉ ngơi cần cho có sức. chỉ thể lại Với lại, lấy l ư tại cái kia, là i ề n còn có trở t h n tiên nhân khả năng. Nhưng nếu h khả là rời đi vạn trùng độc lâm không chỉ có là không có công pháp tu hành cũng không ai nguyện ý cho bọn hắn kiểm tra tư chất nhất định là cả đời phạm nhân mặc dù ngô vợ dục dịch nhưng chu bình cũng không có để ý mà là nhìn phía chỗ hắn hôm nay chính là tự mình tổ chức bảo hộ này mặc dù có chút trông mà thèm ngô ra cổ trùng pháp môn nhưng chỉ cần ngô vợ không náo sự tình hắn liền sẽ không xuất thủ chấn áp dù sao nếu là lần thứ nhất liền phát sinh như thế bê bối cái kia sau này còn như thế nào tổ chức bảo hộ i đập vào mắt nhìn lại thế lực khắp nơi đều là về phần này trong đó bạch sơn cửa tu sĩ nhiều nhất chỉ là thanh gia liền đến hai người những cái kia các lao phe phái cũng tới bốn người bạch sơn môn mặc dù nội tình so chu gia h ù n g hậu nhưng cũng không chịu nổi sói nhiều thì thiếu hiện tại chu gia bán ra rất nhiều đan dược bọn hắn tự nhiên cũng muốn mua chút trở về mà định ra tiên ti tới thì là tào thiên nguyên bất quá hắn vẹn vẹn đại biểu tới mình hắn năm ngoái mới tu hành đến luyện khí c ự trọng nghe nói chu gia lần này có t ô linh đan bán ra cho nên muốn lấy mua chút trở về củng cố tu vi lại đến báo triều đình nhìn xem có hay không h y vọng đạt được bảo vật từ đó thành t i ể u hóa cơ về phần quận bắc lý tống hai nhà tới chỉ là hai vị luyện khí thấp trùng tu sĩ mà tống kỷ phúc tại cửa hải cuối năm mới bắt đầu liền đại nạn c h ế t giả hắn so bình thường luyện khí tu sĩ sống lâu gần ba mươi năm chính là là chiêu bình quận c h u y ể n kỷ nhưng cũng dẫn đến tống gia hiện tại không người có thể luyện thăng linh đan cho dù có trước kia để dành tới tồn kho nhưng này dù sao không phải kế lâu dài chỉ có thể đem hy vọng phóng tới tu gia trên thân thẳng đến chống đến tự mình xuất hiện vị thứ hai có thể luyện chế thăng linh đan đan sư còn có phía đông tảo gia thịt gia phía tây tôn gia công tôn gia chi lưu tiêu g i a tới thì là cái họ khác tu sĩ về phần tiêu lâm bản thân mặc dù cùng triệu võ cực hòa giải nhưng mấy năm này có thể nói trôi qua thê thảm vô cùng thỉnh thoảng liền có thần bí cường giả tập sát hắn y đổ mưu đoạt truyền thừa bất quá đều bị hắn may mắn t r á n h thoát bây giờ cũng không biết trốn đến nơi nào đến chỗ này t r ư ờ n g bốn mươi mốt vị luyện khí tu sĩ bao gồm chiêu bình quận bộ phận tiên tộc còn có như sắt núi như thế tán tu đương nhiên chiêu bình quận cái khác tiên tộc không đến không phải là bởi vì không nghĩ mà là căn bản không có thực lực kia p hắn ả i biết, r ấ hiện thân là vì trấn nhiếp chư nhà bảo hội tự nhiên không cần hắn đến chủ trì hắn vừa đi không chung chư tu đều là nhẹ nhàng thở ra chứng cứ ở trong lòng cảm giác gác bách cũng là trong nháy mắt tiêu tán chỉ có thiết sơn thấp lũng cái đầu một bộ sinh không thể luyến bộ dáng tại trong đầu của hắn có một thanh âm không ngừng quanh quẩn bảo hội về sau liền tới trong hồ đào tụ lại mặc dù cảm giác tiền đồ thảm đạm hắc ám nhưng nghe tốt xấu còn có một chút hy vọng sống khổ điểm liền khổ điểm đi có thể còn sống là được mà chu minh hồ thì xuất hiện ở phía trước mặt hướng chư tu cười nói c ả m t ạ các vị đạo hưu đi gặp cổ động hôm nay bảo hội cũng không minh ra phân biệt giàu nghèo chỉ lấy vật đổi vật toàn bằng ngưỡng mộ trong lòng yêu thích đợi cho kết thúc các vị đạo hưu cũng có thể tiến lên danh dương diên phần mình bảo vật theo như nhu cầu trao đổi một hai làm chư phương chúng vui chư tu ngược lại là không có trả lời dù sao tại không có nhìn thấy chư gia bảo vật trước đó bọn hắn đương nhiên sẽ không có chỗ biểu thị chu minh hồ đã sớm ngờ tới chư tu phản ứng c h ậ t cười nói thứ nhất dạng chính là ích khí đan lời này vừa nói ra trên sân đại đa số tu sĩ đều lộ ra thất vọng t h ầ n sắc nguyên lai tưởng rằng chư gia có thể xuất r a vật gì tốt lại không nghĩ rằng là ích khí đan cái đồ chơi này có không thiếu tiên t ộ c đều có thể l u y ệ n chế chu gia thứ nhất dạng đẩy ra nó thật sự là có chút không coi là gì cũng chỉ có bạch cùng sơn môn đám người đám trong à u t h nháy sắc ô n g t h mắt chư tu cũng vì đó một gấp rút cũng giật mình hiểu ra vì sao chu gia luyện khí tu sĩ có thể có nhiều như vậy nguyên lai、like、là có bực này tu hành bảo vợ tím cam ích khí đan phục d ụ một trăm ba mươi quả đến một trăm năm mươi quả liền có thể tăng thêm nửa sợi bởi vì người mà có chỗ khác biệt nhà ta lấy mười lăm bình làm một nhớ sau này bạch khê cư cũng sẽ đẩy ra vật này một cái định giá một trăm linh thạch hôm nay chư vị chỉ cần lấy vật đổi chi nếu là có nhà ta vật trong lòng liền có thể lấy đi mặc dù một cái tím cam í c khí đan giá cả có thể so với thăng linh đan lại công hiệu chỉ có một nửa nhưng lại ngăn không được những tu sĩ này nhiệt tình dù sao thăng linh đan chỉ có thể phục d ụ n g một lần mà tím cam í c khí đan nửa sợi thăng linh đan một sợi càng có bích ngọc đan làm đột phá chi vật chỉ cần linh quăng tại hai thốn trở lên cơ bản có bản triệu h thành khí. chút khổ khổ không ể điểm nói luyện nữa có đi lại gia là làm làm tất Đắt một đắt tộc thừa t quá vậy, sao sao vậy, vậy? n yếu. t gia tu sĩ lập tức lên tiếng nói nhà ta có một đạo nhị giai không trọn vẹn phù lục minh viên phủ đạo hữu có thể nguyện trao đổi chu minh hồ sâu kín trông đi qua không nghĩ tới triệu gia thế mà còn cất dấu tư bất quá đều không cần nghĩ cũng biết đạo phù lục này nhất định là không trọn vẹn quá nghiêm trọng không phải triệu gia cũng sẽ không lấy ra đổi tím cam ít khí đan một bên khác công tôn gia tu sĩ cũng là không hề yếu nhà ta nguyện ra năm viên không linh quả đạo hữu nhường trò ta không linh quả chính là nhất gia linh quả có g ộ t rửa thân hồn hiệu quả nếu là luyện chế thành đặc thù đang dược hiệu quả còn biết càng hơn mấy lần chỉ là loại này đang dược tại chiêu bình quận tự nhiên là chưa hề xuất hiện qua nhà ta nguyện ra một gốc bạch thủy thảo cây cái đột nhiên một thanh em đột nhiên đột ngột văng lên khiến cho trên sân bỗng nhiên yên tĩnh người kia chính là hoàng chính hoa cảm nhận được bốn phía quăng tới ánh mắt hãn lộ ra cực kỳ cầu thúc b ấ t an nếu bàn về bây giờ bạch thủy thảo cây cái giá trị kỳ thật khó mà đánh giá nói là cây dụng tiền đều không đủ từ khi hoàng gia suy bại về sau chu ra mặc dù không có thừa cơ cấp đoạn nhưng hoàng chính hoa trông coi cái kia hai gốc bạch tùy t h ả o cây cái cũng là cả ngày kinh sợ không còn dám buôn bán từ gốc chiến thắng e sợ cho đưa tới thái họa thế lực khác trở ngại chu gia h uy thế mặc dù biết hoàng gia có bạch tùy t h ả o cây cái nhưng cũng không dám thừa cơ c ấ p bóc mà bây giờ hoàng chính hoa đang muốn tìm đến chu gia che chở cũng nhớ nhà tộc có thể kéo dài lúc này mới đem cây cái lấy ra trao đổi chỉ cần đổi đi nhà khác cũng không biết tự mình còn có một gốc cây cái chu minh hồ x ư sở trận cười nói vật này quý giá nếu là trao đổi mức hai đạo hữu chỉ sợ là tổn thất nặng n ề như vậy đi tiếp xuống ba vật đạo h ư u đều có thể miễn phí mang đi một phần coi như là bộ ngạch thiết sơn nhìn đúng thời cơ lập tức lên tiếng nói đạo h ư u thật sự là khoan dung độ lượng đại nghĩa n h â n đ ứ c rộng lượng thật là chúng ta chi mẫu m ự c à. tu sĩ khác nghe ngóng cũng là lên tiếng chúc mừng một hai dẫn tới chu minh hồ đều có chút kinh ngạc tự mình lúc nào an bài nắm hắn làm sao không biết vẫn là thấy rõ thiết sơn khuôn mặt giờ mới hiểu được trong đó nội tình thẩm nghị trong lòng hào tiểu tử nguyên lai là ngươi xem như rơi xuống ta tru ra trong tay một người lên tiếng hỏi đạo hữu cần thiết đông đạo cái này tím cam ích khi đang có thể đủ số nếu không phải không đủ nhà ta nguyện ý tăng giá chỉ cầu đổi được một cái lập tức dẫn tới tứ phương trấn mắt hận không thể tiến lên đánh chết người kia vẫn là chu minh hồ tiến lên cười nói chư vị yên tâm ta chu ra tổ chức bảo hội tự nhiên là đã sớm chuẩn bị cũng không nghĩ thừa cơ giá cao bán hôm nay chỉ lấy vật đ ổ i vật nói xong đã sớm xin đợi một bên trần phúc sinh thôi động thuật pháp liền có phủ vân dâng lên phía trên tràn đầy làm làm trưng bày chừng trăm cái bình thuốc nơi đây có chín cái tím cam ít khí đan chư vị có thể lên chức trao đổi tự dước chu minh hồ cười nhạt nội tâm lại là cao hưng khuấy động không thôi cũng làm cho các ngươi nếm thử Cái đồ chơi này đến tội cùng có tội đồ đến này bạch a ra o Theo nhiêu Trưng những này bình thuốc xuất hiện, rất nhiều khổ. thì thế. thuốc hô hấp xuất tu đầu. rất gấp gấp là bắt b sĩ sơn môn những người kia thì là trong mắt nhiều một chút suy nghĩ bọn hắn bạch sơn môn tự nhiên cũng có thể luyện chế tím cam ích khí đan nhưng bởi vì hắn cần nhất giai linh thực cam linh thảo là chủ tài thứ nhất chỉ riêng là một gốc cam linh thảo liền giá trị mấy khối linh thạch cực đại đề cao ích khí đan chi phí bạch sơn môn là tu hành m ô n phái bản thân liền là k h ô n sống mống chết chế độ quản thu tứ phương chi tài tự nhiên không có khả năng hao phí to lớn chi phí luyện cái đồ chơi này cho những cái kia người tầm thường dùng cũng chỉ có những tiên tộc đó trong tộc đản sinh tiên duyên tử đa số hạng người bình thường mới thật cần cái đồ chơi này kéo dài c h u y ề n thừa mặc dù bạch sơn môn không cần cái đồ chơi này nhưng chu gia đem tím cam ít khí đan định giá như thế thấp vậy nói do hắn có thủ đoạn thấp xuống luyện chế thành bản không phải chỉ riêng là trước mặt cái này hơn ngàn viên thuốc chu gia liền muốn hao tồn trên trăm linh thạch cũng không biết cái k i a thủ đoạn là chỉ nhằm vào tím cam ít khí đan vẫn là những đan dược khác cũng được nếu là những đan dược khác cũng có chỗ tác dụng vậy bọn hắn sẽ phải cùng chu gia hảo hảo thương thảo đan dược chuyện giao dịch triệu gia tu sĩ lập tức tiến lên từ trong ngực lấy ra một đạo q u y ể n trục đưa cho chu minh hồ về sau liền đem m ộ ư ơ i năm bình tím cam ích khí đan lấy đi đối triệu gia mà nói dù sao là đạo không c h ọ n vẹn phụ lục ă n vào vô vị bỏ thì lại t i ế c còn không bằng là cấn một phần lấy ra đ ổ i tài nguyên chu minh hồ đem q u y ể n trục đưa cho trần phúc sinh trần phúc sinh bây giờ là một giai phụ tu tuy nói luyện chế không ra gia nhị giai phụ lục nhưng âm thầm thôi diễn dưới cũng có thể miễn cưỡng biết thật giả hay không sau đó liền là công tôn gia tu sĩ hắn móc ra năm viên đen nhánh như đá đầu khô quắc trái cây liền từ chu minh hồ trong tay đổi đi một cái tím cam ích khí đan. không linh quả lớn ở trong núi m â y d ã mặc dù tên không linh nhưng bộ dáng nhưng cũng không dám lấy lỏng giống như hầm cầu bên trong cục đá đương nhiên nếu là không cách nào phân biệt chỉ cần hướng bên trong có chút rót vào linh khí nếu là phát ra thánh khiết không linh mạch quang cái kia chính là không linh quả nếu là không có cái kia nhặt được liền là hố phân hòn đá sau đó chính là lý tống hai nhà còn có tào gia t r í lưu những gia tộc này chuyển thừa xa xưa gia đại nghiệp đại góp nhặt nội tỉnh cũng là cực kỳ hùng hậu cũng là cầm một chút hoặc không trọn vẹn hoặc tiên môn đan phụ trận đến trao đổi dù sao chỉ cần không thương tổn cùng t ă n cơ bọn hắn liền đều không để ý dù sao chu gia đã là hóa cơ tiên tộc coi như cường thịnh đến đâu cũng khinh thường tại đối phó bọn hắn còn nếu là những vật kia chu gia thật có thể lấy ra bọn hắn những thế lực này cũng có thể đi theo được lợi nếu là luyện không ra vậy cũng không quan trọng dù sao đã đổi được muốn đan dược bất quá mặc dù đổi lấy đồ vật không ít nhưng khí đạo chi lưu lại là đều không có cũng nói chiêu bình quận khí đạo suy thoái đến cực điểm mà bạch sơn môn bên kia cũng đứng ra một người hắn chính là giang các lao tôn nhi sùng dương nếu là chu hy thịnh tại cái này hai người nói không chừng còn có thể ngồi xuống quen thuộc một phen mặc dù bạch sơn môn không cần đan dừng này nhưng giang gia dần dần lộ ra xu hướng suy tàn tự nhiên là cần sông dương cất cao giọng nói đạo hữu ta nguyện ra một đa phương tên là bạo nguyên đan phục d ụ n g về sau có thể dùng linh khí bạo động nóng này một phút bên trong thực lực tăng vọt hai ba thành dược hiệu qua đi quanh thân gân cốt sẽ đau nhức không còn chút sức lực nào không cách nào vận dụng linh lực cần tính dưỡng mấy ngày mới có thể chuyển biến tốt đẹp dùng cái này đan đổi lấy đạo hữu cảm thấy có thể đi chu minh hồ x ư sở sau đó cười nói đương nhiên không có vấn đề mặc dù bạo nguyên đan trước mắt không cần đến nhưng nhiều một đạo đa phương cũng có thể nhiều một nội tình nói không chừng ngày sau liền phát huy cái gì kỳ hiệu nói xong hai người liền hoàn thành giao dịch nô vọt cũng thành thơi mà tiến lên nô ra mặc dù nặng xem cổ trùng nhưng nếu là bản thân tu vi thấp tự nhiên cũng là không được hắn móc ra một cái luyện khí cấp bậc g i ỏ i bọ cười nói đạo hưu cái này đổi sao từ khi vài thập niên trước hắn một vị nào đó tập thúc trong lúc rảnh rỗi làm ra g i ỏ i bọ bồi dưỡng chi pháp toàn bộ ngô ra tựa như là mở ra mới mạnh suy nghĩ mỗi lần đều dùng cái đồ chơi này cùng một chút tốt bồi dưỡng cổ trùng thế chấp định tiên ti cung phụng thậm chí là người nhà họ n g â ngẫu nhiên xuất thế cũng là cầm cái đồ chơi này làm linh thạch đến dùng. mà bây giờ càng là làm ra luyện khí cấp bậc giỏi yêu đến coi như lại thế nào thực lực vô cùng thấp cũng vô pháp phủ định hắn là luyện khí yêu vật sự thật chu minh hồ nhìn qua cái tia trường lớn trường quả đấm dòi bọ không ngừng v ặ n vẹo núp đ í t cả người đều trở nên không tốt lắm nhưng vẫn là cố nén buồn nôn âm thanh lạnh lùng nói đạo hưu nếu chỉ là một cái vậy chỉ sợ là là không đủ lại thế nào buồn nôn buồn nôn chỉ cần có khả năng đối với mình nhà mang đến chỗ tốt vậy liền chiếu đơn thu hết nô vọt nghe xong khoe miệng lộ ra thiếu dung mặc dù luyện khí yêu vật dòi b ọ hắn không có cái thứ hai nhưng khải linh cấp bậc vẫn là có không chu minh hồ kết nối đều không dám tiếp thúc làm thuật pháp hóa ra một đạo phù vân đem tiếp nhận bỏ qua một bên mà những tu sĩ kia bên trong có không thiếu đều đang cố nén cởi ý hiển nhiên đã từng cũng bị ngô ra dạng này buồn nôn qua bây giờ thấy chu minh hồ như vậy tự nhiên là có chút cười trên nôi đau của người khác mặc dù ngô ra hành vi không việc gì nhưng quả thực là có chút làm người buồn nôn không có thiếu bởi vậy bị ghi hận nhưng không chịu nổi thực lực không yếu cho nên vẫn như cũng làm theo ý mình chu minh hồ lại âm thầm ghi xuống chuẩn bị ngày sau trả thù trở về trước mặt mọi người để hắn bắt cái đồ chơi này liền xem như vô tâm chi tội cũng k ó tiêu trong lòng tri o á n về phần cuối cùng hai phần một phần thì là bị một vị tán tu lấy luyện khí chi pháp mặc dù bên trong chỉ có ba loại thường gặp đao kiếm thuẫn pháp khí rèn đúc chi pháp đồng thời cực kỳ cấp thấp nhưng cũng coi là điển vào c h u gia khí đạo chống chỗ một phần khác thì là thật lâu không người đổi lấy liền trở thành hoàng gia chi vật đương nhiên cái kế bạch thủy thảo cây cái cũng không có khả năng hiện tại liền giao dịch dù sao còn đặt bình vân sơn trồng đâu cần người c h u gia mình đi đảo theo hết thể định ra chu minh hồ lúc này mới lên tiếng cười nói các vị đạo hữu cái này thứ hai dạng chính là ta tru gia cất một loại linh cựu tên là bạch linh rượu có thể tại đột phá lúc tăng thêm linh khí như thế lấy bạch linh rượu đột phá bình cảnh vậy thì có một cái kiên kỵ cần biết hắn chánh chắn rất khó lấy pháp lực sô tan cho nên nhất định phải là rượu ngon người mới có thể phục d ụ n g vận này căn cứ năm giải ngắn hắn giá cả cũng không ngừng biến động mười năm trở xuống chỉ cần bốn mươi linh thạch mười năm trở lên ba mươi năm trở xuống thì là năm mươi năm linh thạch ba mươi năm trở lên năm đó phần càng cao giá cả tự nhiên cũng là càng cao đương nhiên hôm nay vẫn là lấy vật đ ổ i vật chu minh hồ nói tự nhiên là trắng bị nưỡng h nhưng này rất dễ dàng để ngoại nhân đoán được nội tình cho nên liền thay cái danh tự tới nói tất cả mọi người nghe ngóng khe giật mình c h ậ t cùng hỉ không thôi có bạch linh diệu cái kia mang ý nghĩa bọn hắn tộc nhân đột phá luyện khí cơ hội càng lớn hơn một điểm gia tộc truyền thừa có hy vọng hoàng chính hoa cứ thế tại nguyên chỗ vẻ mặt hốt hoảng miệng bên trong hồ nào không ngừng thì ra là thế thì ra là thế hắn bây giờ nghĩ minh bạch vì cái gì chu minh hồ những người kia đều có thể đột phá luyện khí vì cái gì chu gia có nhiều như vậy luyện khí tu sĩ tím cam khí đan, đan, rượu, bích khí cam a đ nhiều t n g l n đan, linh ngọc đan.、Chỉ、cần linh h bạch bích Chỉ khí đạt tới thập đạt tam l tới sợi, i rượu, n nói thành. n có thể nói là tất thành. Nếu là ế linh à l ạ có cái gì t ă g cao bảo tu vật, vi môn ạ còn có thạch ể thấp hơn. này Mà cái đ i giới ũ n lớn, trọn vẹn g là to ơ như l i n thạch mới có thể mua xuống toàn thạch Nhiều linh h có mới mua xuống n bộ. vậy ở đây lại có mấy nhà có thể móc đi ra cho dù là trong lòng khổ sở nhưng chuyện xưa đã thành qua lại hoàng chính hoa cũng không muốn đau nhức ức hắn kích động cả người không ngừng run dày chu minh hồ thế nhưng là nói tiếp xuống ba vật hắn đều có thể lấy một phần nếu là tiếp xuống hai vật cũng là gia tăng tu vi hoặc đột phá bảo vật cái kêu mang ý nghĩa hắn hoàng gia lại đem sinh ra một vị luyện khí tu sĩ hắn làm sao có thể không kích động hoàng huyền thanh đi xa tha hương hóa thành nhật mạch lớn như vậy hoàng gia toàn từ hắn một người thủ hộ khiến cho hắn cả ngày ở vào kinh sợ bên trong thật sự là quá mệt mỏi nếu là có thể ra một vị luyện khí tu sĩ dù là tu vi yếu hơn nữa trong lòng của hắn nhiều thiếu cũng có thể có cái an u ổ i tịch chương hai mươi sáu thiếm cam bích khí đan cái sau kỳ thật ý nghĩa không lớn dù sao trừ phi thật gia tộc truyền t h ư ờ n muốn vận tuyển không thể không tuyển tầm thường thượng vị nếu không cũng sẽ không hao phí lớn như vậy đại giới bồi dưỡng cái hạng người bình thường mà chỉ cần gia tộc kéo dài trên trăm năm tộc nhân nói ít đều nắm chắc trên vàng người liền xem như trong ngàn người ra một cái tiên duyên tử cũng có thể ra mấy cái tu sĩ đến cũng liền những cái tia ê lập tộc không bao lâu tiên tộc mới thật cần cái đồ chơi này giống lúc trước hoàng gia trên vạn người mấy chục năm góp nhặt cũng là một lần có hơn hai mươi cái tu sĩ đây cũng là vì cái gì khi lấy được bích ngọc đan cùng thăng linh đan về sau hoàng gia bản gia luyện khí tu sĩ tầng tầng lớp, lớp một lần tới gần mười người nhưng bạch linh diệu không giống nhau cái đồ chơi này đơn giản liền là bích ngọc đan lợi ích thực tế bình thay với lại chứa đựng càng lâu công hiệu càng tốt nếu là mua vài hũ năm ngắn trở về cái tiết chính là thực sự nội tình a chu minh hồ nhìn qua đám người tha thiết khát vọng ánh mắt cười nói vì chiếu cố đến các vị đã hữu cho nên lần này ta chu ra hết thể đẩy ra tám đàn bạch linh rượu đều là ba mươi năm trở lên đủ lâu năm công hiệu so với bích ngọc đan cũng không kém nhiều thiếu lần này nói ngữ dẫn tới đám người một trận nghẹn lời bọn hắn tự nhiên là muốn đổi năm tháng ngắn trở về trở về t r ô n bắt đầu chậm g i ấp ủ liền tốt dạng này đổi lấy đại giới cũng tốt một chút. Nhưng đều chỉ sợ đều không nhiều thiếu gấp đủ hạn mức cao nhất lại chết quý chết quý tất nhiên là có chút tức giận vẫn là thanh gia thanh chính đứng lên đến tất cao giọng nói ta nguyện lấy một đầu phong ảnh đổi lấy đạo h ư u ý như thế nào phong ảnh chính là nuốt phong cốc sản phẩm thuộc về phong đạo thiên địa khí một loại chính là âm phong chiếm đất đổ diệt không thiếu sinh linh từ đó ngưng tụ đặc thủ thiên địa khí nếu là phong đạo tu sĩ luyện hóa vật này không chỉ có thể có thể tăng lên một trọng cảnh giới hẳn linh lực cũng sẽ cố động trở nên càng tăng mạnh hơn hoành ấm lãnh chính là phong đạo hiếm có tu hành tư lương chu minh hồ nghe tiếng liền đem một vỏ bạch linh rượu đưa tới mà thanh trinh thì là ném ra một cái nhỏ hồ lô chu minh hồ tiếp nhận lúc liền cảm nhận được từng cơn lớn lạnh chuyển đến trong đó phong cưng gào thét giống như lệ quỷ tê minh thanh trinh có chút mở ra vào rượu liền có một cỗ nồng đậm thuần hậu mùi rượu t à n mạn ra dẫn tới lân cận tòa đám người tâm thần dập dờn trong cơ thể linh khí đều tùy theo p h u n g trào tại cảm ứ n g được bạch linh rượu thật có kỳ hiệu thanh trinh vội vàng đem hắn một lần nữa phong tốt e sợ cho tiêu tán tổn thất hiệu lực những người khác nhìn thấy một màn này cũng không còn suy tính lợi và hại nao nhau, nhau bắt đầu lên tiếng lấy vật trao đổi phần lớn là một chút không chọn đương ạ i đ nhiên cũng là bởi vì hồng diệp trúc sinh sôi cấp tốc thường lấy dừng trúc hình thức xuất hiện không phải thịnh ra cũng sẽ không đổi lấy hồng diệp trúc tính bền dẹo vô cùng tốt lại kiên cố hữu lực cho dù là chỉ dựa vào phạm nhân đem biên chế thành trúc giáp cũng có thể phòng ngự khải l i n h tu sĩ thuật pháp công kích nếu là đem luyện chế thành phòng ngự pháp lý uy thế liền có thể càng tăng trưởng hơn mấy phần càng quan trọng hơn là h ồ n g diệp trúc còn có thể dùng để coi như lá b ù a chế tạo nguyên tài tính chất xa so với linh lúa c ả n h c â y thân chế lá b ù a cường không thiếu mà lá b ù a tính chất càng tốt vẽ viết thành công có thể cùng phụ lục uy thế tự nhiên đều sẽ có chỗ tăng lên hoàng chính hoa cùng đại đa số tu sĩ xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết chỉ có thể trông mong ngồi tại vị đưa thượng hán nhưng hắn so với cái kia tu sĩ muốn tốt một chút c h ỉ ít chu minh hồ đáp ứng cho hắn một vỏ mà tại bạch linh d i ệ u về sau thì là thổ nguyên bổ huyết đan chính là chu thừa nguyên trong lúc rảnh rỗi lấy viền vàng thổ nguyên là bổ huyết đan nguyên tài làm ra đặc thù đang ăn dược Hắn chư ô n g i thời điểm ệ u huyết cứu là là bổ ba thửa, then chốt là thật có thể đan n gấp g có có ờ i m ộ tu mạng. Mặc dù công dù h i ệ cường đại, nhưng cùng nhưng đại, với tiếng r ư ớ c h a vật so với so đ thật h sự là k ô n đủ mê người. Tu tiếng Chư tu vọng thường thường có mấy vị lên tiếng cũng đơn giản là dùng một chút đan dược thảo dược đổi lấy đương nhiên sẽ không dùng cái gì chuyển thừa trao đổi cũng liền ngô vọt đứng lên đến hỏi thăm v i ề n vàng thổ nguyên phải chăng có thể trao đổi tự nhiên bị chu minh hồ cự tuyệt mà hoàng chính hoa tâm lại là nâng lên cổ họng hắn khát vọng biết được đệ tứ dạng là vật gì nhưng cũng tâm thần bất định sợ hãi chu minh hồ ngắm nhìn một phía ngựa khí một trận toàn tức nói cái này đệ tứ dạng đó chính là tôi linh đan hoàng chính hoa như gặp phải trọng thương cả người ngồi liệt tại vị đưa bên trên hoàng gia có hy vọng đột phá luyện khí những người kia sớm tại thời kỳ cường thịnh liền nuốt đan d ư ợ c đột phá còn lại đều là hạng người bình thường như cái này đệ tứ dạng là bích ngọc đan hoặc là thăng linh đan cái kia thêm tại một khối còn có đột phá khả năng nhưng cũng chỉ là tôi linh đan thì có ích lợi gì tôi linh đan xuất hiện tự nhiên là dẫn động chư tu hứng thú nhất là tàu thiên nguyên h ắ n chuyến này vốn là hướng về phía cái này tới trực tiếp lấy những năm này chém giết ma đạo tới công pháp đổi bảy mình bạch sơn muôn người cũng là tài đại khí thô dù n g một chút cấp thấp công pháp thuật pháp đổi đi không thiếu còn lại mấy cái bên kia tu sĩ gặp chu ra ngay cả đê dài công pháp đều thu cũng làm ở ra thế giới mới đ ạ i môn dù sao đầu năm nay h a i còn không có mấy môn tự sáng tạo thuật pháp s á t chiêu liền ngay cả chu bình đã từng căn cứ sở học tự sáng tạo qua hai đạo s á t chiêu bọn hắn có lẽ khối lượng không cao nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a chu minh hầu ngoại trừ đem những cái kia tương tự bỏ đi còn lại thì là ai đến cũng không có cự tuyệt tự mình công pháp thuật pháp thật sự là có ít dù là những công pháp này đơn sơ kém nhưng đặt ở một khối nhưng cũng có thể phát huy tác dụng c ự lớn vạn nhất ngày sau có tộc nhân muốn tu cách khác cũng có thể rất nhiều công pháp là điện cha để loạn bổ sung sau đó sửa cũ thành mới mở ra tốt hơn công pháp bất kỳ kỹ nghệ thuật pháp đều như thế chỉ cần tạo nghệ đạt tới nhất định cấp độ tự nhiên có thể làm được sửa cũ thành mới tình trạng mà tại tôi linh đan về sau thì là bích ngọc đan thăng linh đan những vật này đều bị trừ nhà đổi đi còn có một số phụ lục trận pháp cái gì mặc dù không có chỗ đặc thù gì nhưng cũng hướng đông đảo tu sĩ phô b à y chu g a nội tỉnh chu minh hồ càng là đẩy ra ngọc thạch thanh nguyên đan đương nhiên là sớm nhất bộ kia đan vương chỉ có thể sống m ư ơ i năm không đến lại chịu đựng kịch liệt đau nhức mà bây giờ thanh ngọc vệ phục d ụ n g đan dược đi qua chu thừa nguyên mấy người cải tiến mặc dù suy yếu bộ phận thực lực nhưng lại làm đan dược trở nên ôn hòa không còn như vậy kịch liệt đau nhức khó nhịn càng làm cho thanh ngọc vệ có thể sống ba bốn mươi năm lâu mặc dù ngọc thạch thanh nguyên đan thai hại to lớn nhưng n à y chút lập tộc ngắn ngủi tiên tộc lại là chạy theo như vịt bọn hắn vốn là tu sĩ hiểu ít một viên đan dược vậy coi như là một cái khải linh chiến lược á về phần cái gọi là nhân mạng bọn hắn tự nhiên là không quan tâm mà tại chu minh hồ đình chỉ tuyên hô về sau như lý tống tào đựng chư nhà thì n h o nhao tiến lên hô to nói khoác các nhà bảo vật Trong đó một đó chương ú t k hai mươi n nhà h có bảy ngăn được vị tịch dựa vào sau thiết sơn nghe chư tu không ngừng chuyển xướng cũng là không ngừng hâm mộ tức g i ậ n tới mức cắn răng cái k i a kim nguyên rèn thể pháp cho ta tốt bao nhiêu a như thế nào còn có yêu hồn nếu là đổi tới cũng có thể lấy hồn luyện thể để cho ta tu vi lại lên một tầng n ữ a a thể tu luyện thể chi pháp vốn là lấy vật khắc cường tự thân từ đó lấy thân lây v ậ t pháp mà hắn làm võ sơn môn u khí đồ sở tu công pháp liền là lấy đủ loại cường hoành bảo vật là luyện thể tư lương dùng cái này thành t i ể u căn cơ nhưng bảo vật khó tìm cũng nguyên nhân chính là như thế hắn tu vi mới một mực không cao đến bây giờ cũng mới luyện khí tứ trọng nhưng nếu luận thực lực liền xem như luyện khí ngũ lục trọng hắn cũng không sợ thiết sơn lục lọi trong ngực mấy thứ bảo vật trong đó có uy thế không tầm thường bảo châu ngọc thạch cũng có không biết tên linh thực h ạ n giống những này nguyên bản đều là hắn dự định trao đổi bảo vật đồ vật mệnh của ta như thế nào khổ như vậy a hắn vẻ mặt cầu xin im lặng không lên tiếng xếp bằng ở trên giường ngọc nhỏ nhưng bây giờ rơi xuống người c h u ra trong tay hắn nào còn dám trao đổi bảo vật khẳng định là muốn toàn giữ lại tận khả năng điệu biểu hiện ra tự thân giá trị để cầu mạng sống hại ta không t ặ n a thiết sơn hung t ợ nhìn về phía tán tu kia nếu không phải tên kia nói lung tung hắn thế nào khả năng không có chút nào để phòng tới đây nghĩ đến cái này hắn càng không ngừng ngắm nhìn một phía tại cảm nhận được chu minh hổ đám người tu v i không cao về sau trong nháy mắt manh động trốn chạy suy nghĩ tuy nói hóa cơ cường đại nhưng bây giờ người kia đã rời đi nếu là ta thi triển huyết độn chi pháp nói không chừng thật là có chạy thoát khả năng chính khi hắn muốn chuẩn bị trốn chạy lúc lại cảm nhận được một chỗ chuyển đến d ị động n ó n g nhìn quá khứ liền nhìn tới phía nam một chỗ trên gò núi một cái cao mười trượng to lớn thạch nhân sừng sững dung chuyển khí tức kinh khủng như vực sâu rung động sân lâm dẫn tới chư tu kinh ngạc thạy linh tào thiên nguyên kinh thanh hô lên thân là định tiên ti chất sự hắn đối với thiên địa dị t r ù n g tự nhiên là biết được một hai cao m ộ ư ơ i triệu thách linh cơ bản có thể nói là hóa cơ phía dưới vô địch tồn tại chu minh hồ vội vàng đứng dậy trấn an nói các vị đạo hữu chớ sợ đây là tộc ta thủ hộ chi linh t h ủ cha ta chỗ c h ó i tuyệt sẽ không tổn thương chư vị mặc dù nói thì nói như thế nhưng chư tu nhìn về phía chu minh hồ ánh mắt lại là phát sinh biến hóa vi d i ệ u nhất là bạch sơn môn người biểu lộ cực kỳ địa phức tạp chu gia càng cường đại đối với bạch sơn môn liền càng bất lợi dù sao một quận tài nguyên cứ như vậy nhiều chu gia cường đại chẳng lẽ liền sẽ không đối nốt phong cốc các loại bảo địa sinh ra tâm tư lúc trước chu ra luyện k h í tu sĩ chu bình thực lực cũng tám chín phần mười yếu tại tự mình tổ sư nhưng bây giờ chỉ là cái này thích linh liền lập tức điển vào hai phe cấp độ luyện k h í hơn phân nửa tranh l ệ n h tự nhiên khiến cho bọn hắn áp lực tăng gấp bội đợi một thời gian vạn nhất chu bình mạnh hơn tự mình tổ sư cũng hoặc là tổ sư bất hạnh vất lạc vậy nhưng như thế nào cho phải phải biết hóa cơ tu sĩ thọ ba trăm n ă m bạch sơn tổ sư đã sống hơn hai trăm n ă m trái lại chu bình hiện tại cũng bất quá là bảy tám mươi tuổi tất nhiên sẽ xuất hiện tổ sư chết trước chi của mặt đương nhiên bạch sơn môn cũng không lo lắng không cường giả che chở sự tỉnh đến hóa cơ cấp độ liền có triệu h ể t đại nạn gia tu sĩ lên tiếng su n g c h nói làm nam bốn huyện tiên tộc thứ nhất hạ tự nhiên lo lắng chu gia cường đại mà hãm hại triệu gia trong lòng cũng hạ quyết tâm sau khi trở về liền cùng triệu võ cực thương thảo sau này càng thêm thân cận chu gia sự tỉnh tu sĩ khác cũng là nhao nhao lên tiếng phụ họa thổi phồng dù là chu minh hồ không thích lấy lòng cũng không chịu nổi lần này thổi phồng tâm tình cũng là có chút phiêu nhiên thư sướng xa xa thạch man tự nhiên không biết tình huống này nó chỉ là tình ngủ về sau cảm nhận được chu bình k h í tức lúc này mới lục lọi hướng bạch khê hồ đuổi cũng chính là nó từ không phong khu vực bước vào bạch khê hồ không phải không chừng sẽ dẫn phát bao lớn kinh hoàng chu thiến linh thúc làm trận bàn đem không phong pháp trận mở rộng này mới khiến thạch man an nhiên bước vào trong đó thạch man một bước vào bạch khê hồ liền dẫn tới sóng lớn lăn lộn bạch trướng tôn cá kinh động phụ trạch chính đồng bạn lữ nằ cảm nhận được trong hồ như thế động tĩnh nó thân là bạch khê hồ yêu vật đứng đầu tự nhiên muốn tuần sát một phen liền trông thấy thạch man thân thể cao lớn toàn bộ rùa trong nháy mắt cứ thế ngay tại chỗ nó thế nhưng là nhớ kỹ hai năm trước thạch man còn không có nó lớn như thế nào lập tức khủng bố như vậy thạch man sẽ không ngự thủy chi pháp thân hình khổng lồ liền một chút xíu bị nước hồ bao phủ từ chỗ cao quan sát liền như là một đầu cự vật hướng về thạch đảo điên c u ồ n g bôn t ậ p thủy c h i ề u m á n h liệt mà chu ra trên trấn trống không bảo hội tịch bên trong thiết sơn ngồi ngay ngắn thẳng tắp thần sát trang nghiêm kiến định trong đầu thì là điên quần xoay tròn lấy còn trốn cái rắm tranh thủ thời gian ngẫm lại có bảo vật gì quyết lãng sống sót mới là chính sự thạch man xuất hiện mặc dù chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn nhưng lại làm các phương d ị động bạch sơn môn chư tu không còn ra sân liền xem như ra sân lấy ra đồ vật cũng từ công pháp t h u ậ t pháp đổi thành một chút thiên môn tiêu hao tính bảo vật liền là không muốn lấy này tăng thêm c h u gia thực lực trái lại cái khác tiên tộc móc ra đồ vật lại là so tốt nhất là quận bên trong những tiên tộc đó cho dù bạch sơn môn chưa từng xâm chiếm qua những ngày tiên tộc nhưng bạch sơn môn riêng là sừng sững ở đó liền trong lúc vô hình đối bọn hắn những ngày tiên tộc tạo thành ảnh hưởng cũng h hạ chạy bạch thực linh tài nguyên điểm đều bị bạch chiếm hắn hành, chế phụ khí. tiên tử toàn tới trồng tài tu trật bái ai điểm cái cái duyên nguyên sơn môn đến sơn môn bọn luyện đan đều vậy vậy lấy lấy cứ, c bị sư, lúa, gì gì nguyên nhân chính là như thế bạch sơn môn mới có thể tại hơn một trăm n ă m thời gian liền lớn mạnh cho tới bây giờ tình trạng luyện khí tu sĩ hơn mười vị khải linh tu sĩ càng làm ấy trăm nhiều nội tình hùng hậu nhưng bọn hắn lại không muốn bạch sơn môn suy vong dù sao có một cái đại thế lực sửng sững ở bên cạnh t ừ lệ khả năng bái nhập trong đó học tập công pháp nhu cầu đan dược bảo vật dùng cái này doanh thực gia tộc nội tình cái kia phương pháp tốt nhất liền là chu gia cường đại bắt đầu từ đó ngăn chặn bạch sơn môn phát triển dù sao đối bọn hắn những n à y tiên tộc tới nói thực lực không trên không giới bạch sơn môn mới là tốt nhất bạch sơn môn hát nhà lão nhân đi lên trước giơ trong tay một đạo hồ sơ đây là một đạo hồn đạo s á t chiêu tên là phá h ồ n trâm có thể ở thức hải bên trong ngưng tụ h ồ n trâm h ồ n phách nội t ì n h càng hùng hậu hơn uy lực của nó liền càng cường đại lão phu muốn dùng cái này vận đổi lấy sinh linh tinh lực nhưng có vị đạo hữu k i ê n nguyện ý hát nhà lão nhân nửa câu đầu ngược lại là dẫn tới không ít người ghém ắ t nhưng ngay đến nửa câu sau từng cái lại là thất vọng cái này mặc dù là một đạo không sai bảo mệnh hồn đạo s á t chiêu nhưng luyện khí tu sĩ lại không biện pháp tăng thêm hồn phách nội t ì n h mà hát nha lão nhân có thể lấy ra cái kêu tất nhiên là bình thường luyện khí tu sĩ cô động phá hồn châm uy thế cực yếu không phải làm sao có thể lấy ra trao đổi mặc dù như thế nhưng b ạ c h sơn môn vẫn là có người xuất thủ lấy một cô tinh thuần tinh lực đổi đi mặc dù bình thường luyện khí tu sĩ dùng gân gà nhưng tứ nghệ tu sĩ tiên thiên hồn phách mạnh hơn không ít cô động phá hồn châm uy thế tất nhiên có thể đại không thiếu chu minh hồ ánh mắt lấp lóe tự mình có hồn lính nước tăng thêm hồn phách nội tình, cái này phá hồn tại người khác trong mắt là gân gà nhưng đối với tự mình, cái kia chính là không có gì thích hợp bằng có cái này phá hồng t â m còn có chân phách chi pháp cả hai một công một thủ trên cơ bản có thể bảo đảm hồn phách bình yên vô sự đạo hữu đại lượng dã thu tinh lực có thể đi hát nha lão nhân có chút suy tư toàn tức nói được thôi được thôi chu minh hồ trong lòng lập tức v u i nhưng tự mình nam mở đất thế nhưng là góp nhặt không thiếu tinh lực nguyên bản giữ lại còn không biết cái gì dùng không nghĩ tới ở chỗ này có đất d ụ n g võ liền là để bạch sơn môn chư tu khí sắc không thôi bọn hắn không nghĩ tới hát nha lão nhân như vậy vô lại một đạo chuyển thừa thế mà hai đồ bán chương hai mươi tám bà bối vẫn rất nhiều Đợi đ dở dở ương ương. ế như như nhưng đã k chu minh c hồ i vẫn là ngầm hạ quyết định dự định sau này bảo hội tổ chức khí phái trang nghiêm trút dùng cái này hiện lộ rõ ràng tự mình như thế bây giờ thân là một phương thế lực bảo hộ i sao lại không phải tự mình mặt m ũ i chu minh hồ đứng tại giữa không trung cất cao giọng nói lần này bảo hộ i đến đây liền kết thúc vì các vị đạo hưu an nguy suy nghĩ còn xin các vị đạo hưu tạm đợi một lát theo ta t r i an bài tuần tự rời đi không cần thiết phát sinh tranh trước lời này vừa nói ra có không thiếu tu sĩ mặt lộ vẻ lòng cảm kích đối chu gia hảo cảm tăng gấp b ộ i mà những tu sĩ này hoặc là thực lực yếu đối tá n tu hoặc là liền là một ít tiểu tộc tu sĩ từ xưa lòng người hiệp ác mạnh được yếu thua vô luận là tu hành giới vẫn là phàm tục ở giữa đều phát sinh qua rất rất nhiều cướp bóc đoạt bảo sự tỉnh chu ra là có chu bình chấn áp hết thảy tự nhiên không cần cái gì p h á p trận loại hình đồ vật c h e chờ bảo hội an uy nhưng bây giờ bảo hội kết thúc nếu để cho những tu sĩ này như ong vỡ tổ tán đi cái kia không chừng sẽ phát sinh nhiều thiếu cướp bóc hành hung c h u y ệ n ác dù là những sự tình kia không phải tại bảo hội bên trên phát sinh nhưng nhiều thiếu cũng sẽ đối với mình nhà tạo thành ảnh hưởng cái này sau này tổ chức bảo hội những cái kia tộc yêu tán tu lại thế nào dám đến chu minh hồ vì bảo hội lâu dài hy vọng tự nhiên muốn làm cử động chỉ là tự mình tu sĩ cuối cùng không nhiều không cách nào cũng không có khả năng hộ tống bọn hắn rời đi cái kia phương pháp tốt nhất liền là phân lần rời đi dùng cái này thật to giảm thiếu loại sự tình này phát sinh cái này tự nhiên cũng đụng phải một số người bất mãn trong đó lấy n ô vọt hứng nhất bọn hắn vốn là cất giết người cướp của ý nghĩ hiện tại chu minh hồ cử động lần này nhưng chính là gây mất bọn hắn bộ phận tài lộ nhưng bây giờ chu ra cường thịnh cho dù có lời oán giận bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhị lấy chu minh hồ dư quang liếc nhìn n ô vọt cái kia dòi bỏ nhúc ních bộ dáng còn tại trong đầu hắn hiện hiện n ế u là g i a hỏa này bạo khởi nháo sự vậy coi như quá tốt rồi chỉ là đến cuối cùng cũng không đợi được hắn chờ đợi một mặt kia trung quy là có chút tiết mới một chút tán tu trước một b biến trời. chân mất ở chân trời. sau đó thì là những tiên tộc đó tu sĩ hoặc đằng vân gia vũ hoặc ngự kiếm khu vật có chút còn hóa thành hát vân thanh phong những vật này trong lúc nhất thời rất nhiều sáng trói thuật pháp hiện hiện ngược lại thật sự là có mấy phần tiên gia khí phái mà cái này sao lại không phải tán tu cùng tiên tộc giữa các tu sĩ t r ê n l ệ n h dù là có chút tiên tộc tu sĩ thực lực còn không bằng những tán tu kia nhưng một phương tiên tộc sừng sức trên dưới trăm năm hãn tổ tông tiên hiền góp nhặt nội tình cũng làm cho tán tu cùng tiên tộc ở giữa ngày đêm khác biệt trái lại tán tu phần lớn đều là phạm nhân giới cơ duyên xảo hợp được tiên duyên có thể có sở thành người vậy cũng là khí vận hùng hậu hàng người tuyệt đại đa số t á n tu tại khải linh cảnh thời điểm liền trôn sương chết tại một chỗ sơn giã bên trong mà bạch sơn môn u cùng tạo thiên nguyên hai phe thì hiển hóa ra phi hành phác khí hoặc tinh xảo phi thuyền hoặc khí phái đi lâu trùng trùng điệp điệp địa bay về phương xa mặc dù bảo hội tiên sẽ bộ phận kết thúc nhưng phía dưới p h ạ m sẽ n h ư n g như, như c ũ lửa nóng vô cùng tuy nói là p h ạ m sẽ nhưng trong đó giao dịch lại là không chút nào p h ạ m toàn bộ chu ra chấn một mảnh tiếng động lớn dầm dĩ phun hoa đèn màu treo cao tám đường phố sáu ngõ hẻm người đông nghịt i ế n g giao hàng bên thai không r ư ớ có hiếm có chân quý dị trùng quái thú cũng có một chút đê dai linh thực cỏ cây, hoặc là một chút khoáng thạch linh tài, còn có Chỉ cùng linh khoáng linh thiên trên trời bảo vật、so、sánh, một một một kém lộ tài, thế trời vật khí. đê dai địa bi là là yếu bảo so số ra phàm tục chút, cho phàm nên mới gọi phàng sẽ Phàm sẽ cũng là chu gia lần này bảo hộ i mậu dịch đầu to như bổ huyết đan lít khí đan còn có hồi khí đan các loại cũng hoặc là đê giai phủ lục khải linh cấp bậc phát trợ cũng hoặc là là sản xuất linh h i ự u chế tạo tốt linh thiện dù sao phàm nhân truy cầu trường thọ khải linh tu sĩ truy cầu tu hành trường sinh những vật này một cách tự nhiên có thụ truy phủng bán cứ gọi là một cái lửa nóng ma pham sẽ sự t ì n h từ chu thừa c ả n phụ trách tộc binh cùng thanh ngọc vệ ẩn vào trong b ệ người còn có chu thừa nguyên cùng thương làng trong bóng tối thủ hộ từ không cần chu minh hồ hao tâm tổ n trí hắn nhìn về phía cuối cùng lưu tại tại chỗ thiết sơn h ò a ái cười n h ạ t nói đạo hữu đi theo ta thiết sơn nhìn qua chu minh hồ nụ cười kia lập tức chỉ cảm thấy một trận dù mình m thấp thỏm nói đạo hữu năm đó sự t ì n h ta chu minh hồ lại là ngắt lời nói đi theo ta chính là chớ có nhiều lời thiết sơn lập tức trong lòng thảm đạo phàn nàn đi theo phía sau hai người một đường bay đến vượt qua minh phong thời khắc thiết sơn còn lần lần cảm nhận được trong đó có luyện khí khí thức trong lòng liền càng thêm bi thương một điểm tuần này nhà thật đúng là t h â m bất khả chắc ca không bao lâu hai người liền bay đến thạch đảo chu bình đứng tại thạch đảo biên giới trong lòng bàn tay không ngừng ngưng tụ ngọc thạch sơn nham sau đó đem ném vào trong nước mà dưới nước rất nhanh liền truyền đến động tĩnh cả kinh sóng nước dập dởn quét sạch từ phương chính là thạch man nuốt ngọc thạch về sau vui vẻ cổ động thân thể tạo thành động tĩnh nó bây giờ có cao mười triệu nói là một tòa di động gò núi đều không đủ cho dù là lại nhỏ rung động tạo thành ảnh hưởng đều là to lớn chu minh hồ hướng phía chu bình nói ra, phụ thân người ta mang đến cứu cứu còn tại an trí những cái kia đổi lấy bảo vật có chút bận không quan nổi ta cái này đi hỗ trợ nói xong chu minh hồ liền một mình rời đi thạch đảo liền chỉ còn lại chu bình cùng thiết sơn hai người nhìn qua chu bình bốn phía tiêu tán ngọc thạch đạo tắc giống như khiết quang chiếu dọi tứ phương thiết sơn đôi mắt ra thịt đều cảm nhận được gần ẩn nhói nhói tựa như là có người dùng lá tùng n g ớ ngáy hắn đ ồ n g dạng nhịn không được mà cúi t h ấ p đầu bịch hắn b á m một cái quỳ trên mặt đất sau đó nhanh chóng đem trong ngực đồ vật móc ra trong miệm vội và nói tiền bối đây là vãn bối may mắn tìm được từ ngọc tinh thạ đối với ngài tu vi khả năng có chỗ trợ giúp đây là châm sắt cây hạt giống hắn diệp t ử tinh tế dài ba thước như châm sắt cứng rắn có thể dùng để coi như binh khí đây là mai trắng linh thụ hạt giống hắn kết mai trắng hoa có ngưng linh phụ tu hiệu quả có thể vững chắc căn cơ văn bối còn biết rất nhiều linh thực b ả o địa tuy thời đều có thể đi đào đi văn bối còn biết toàn bộ thạch trong đảo chỉ có thiết sơn thanh em không ngừng quanh quẩn hắn bỗng nhiên đem đầu dập đầu trên đất tiền bối văn bối nguyện vì chu gia làm châu làm ngựa đời này làm nô còn khẩn cầu tiền bối khoan dung vãn bối ngày xưa sai lầm toàn bộ thạch đảo lâm vào hoàn toàn yên tĩnh thật lâu nghe không được đáp lại khiến cho thiết sơn như rơi vực sâu văn trượng toàn thân ngăn không được địa run r u dày bảo vật vẫn rất nhiều nhưng còn chưa đủ chương hai mươi chín khổ lực khổ a nghe được nửa câu đầu thiết sơn đều phảng phất thấy được hy vọng sống sót cái kia nửa câu sau đem hắn triệt để đánh vào vực sâu văn trượng chu bình chậm rãi đem ánh mắt rơi vào thiết sơn trên thân cái sau lập tức cảm nhận được một cỗ kinh khủng uy áp đấu đ á xuống Trức, bối nhưng mặc cho bằng hắn nói thế nào chu bình đều không có bất kỳ phản ứng nào bình tĩnh như trước như nước địa ngắm nhìn hắn quanh thân uy áp lại là càng kinh khủng nếu là thiết sơn nói không nên lời cái gì thứ càng có giá trị đến cái kia chu bình vẫn là chọn đem chép giết dù sao đối với chu bình tới nói đem giết luyện thành hồn lính nước xa so với nô dịch càng thêm có lời mặc dù luyện chế thành hồn lính nước sẽ dẫn đến ký ức tàn khuyết không đầy đủ từ đó tạo thành tổn thất không nhỏ nhưng cũng tốt hơn lưu cái thai h o a n g ầ m ở bên người tu sĩ mặc dù h ồ n p h á c h đồng luyện k h í y ê u vật không nhiều thiếu chênh lệch nhưng bởi vì hắn nồng đậm thất tình lục dục m u ố n câu h ồ n n ô d ị c h kỳ h ồ n p h á c h nội t ì n h n ó i ít c ầ lần n không n là kỳ sổ g ừ n g c h u b ì n h đã n ư n g tụ n g u y ê n hồn, âm p h á c h cũng có c ô động xu thế tại h ồ n p h á c h nội tình phía trên cũng là không cần lo lắng hắn lo lắng chính là thiết sơn sẽ có gì đâu ngự thu chỉ đạo coi như ngự t h ú thành công cũng chỉ là có thể không chê linh thu sinh tử mà không thể không chê tâm thần suy nghĩ cũng nguyên nhân chính là như thế chu gia mới từ đến không để cho những linh thú đó đơn độc đóng giữ qua mộ trấn chính là sợ hắn thú tính bộc phát ăn người ăn thịt thậm chí là công kích tu sĩ chỉ có phụ trạch một đầu tại chu gia lớn lên lương thiện linh thú mới chính thức đạt được từ trên xuống dưới nhà họ chu tín nhiệm nhưng cũng chỉ tại bạch khê trong hồ đợi còn nếu là ngự người, người ở trong đó thai họa ngầm còn muốn lớn hơn một chút bởi vì người sẽ mưu đồ sẽ ẩn n ú t mưu đồ hoàn toàn không phải linh trí sơ khai yêu vật có thể so tình huống như vậy dưới cũng không đủ lợi ích chu bình lại thế nào khả năng để thiết sơn còn sống hắn lại không thể giống dương thiên thành như thế thoải mái ngay cả c â hồn đều không c ô n n ệ tiến bối ta ta là nhất giai phù tu thiết sơn bỗng nhiên hô to này mới khiến chu bình đã ngừng lại bước chân nhưng vẫn là nghi ngờ nhìn về phía thiết sơn thiết sơn gặp lời này hữu hiệu cả người như chút được gánh nặng vội vàng từ trong ngực móc ra viêm hỏa phù cùng thần hành phù những vật này tiến bối chân nhân những này đây đều là ta vẽ đây là chân ôn c h tự mình mặc dù nhận đến triệu ra phù lục truyền thừa nhưng dù sao cũng là học từ đầu đến bây giờ có thể vẽ phù lục cũng không nhiều nếu là có thể có một vị chân chính phủ tu tọa trấn ở phương diện này tự nhiên cũng có thể nhanh chóng phát triển bắt đầu còn nếu là luyện thành h ồ n l i n h nước cái tia cực lớn có thể sẽ tổn hại phụ lục tương quan ký ức vậy coi như không công tổn thất chu bình trong lòng cũng có chủ ý đem nô dịch vĩnh thế nhốt tại nào đó một phòng thẳng đến triệt để móc sạch hắn nội tình dạng này lại có thể đạt được tự mình muốn cũng có thể cực đại tránh cho bi kịch phát sinh nghĩ đến cái này hắn tùy theo tâm niệm vừa động thiết sơn liền cảm giác được tự thân hồn phách bị một cỗ cự lực cưỡng ép xé rách đi một bộ phận đau đớn kịch liệt suýt nữa để hắn tại chỗ đã bất tỉnh ngay sau đó hắn liền cảm nhận được cái tia bị xé n ư ớ đi một bộ phận hồn phách phản phất bị g a m đến một phương lồng g a m bên trong, mà trước mặt chu bình biến đổi theo. phản phất có thể chúa tể sinh tử của hắn đồng dạng thiết sơn lập tức liền kịp phản ứng mình đây là bị chu bình cho nô dịch tuy có không cam l ò n g nhưng giờ này k h ắ c này hắn cũng chỉ có thể nhận m ệ n h chuẩn bị các loại triệt để thu hoạch được tín nhiệm lại suy nghĩ đào vong g i ả i k h ô n sự tỉnh để cho ổn thỏa chu bình còn lấy tự thân đạo tác hóa thành một đạo phong cấm đ ỗ n g nhiên tụ hợp vào thiết sơn trong cơ thể khiến cho trong cơ thể đại bộ phận linh lực bị phong ấn khí tức cũng hạ xuống luyện khí nhất trọng nếu không phải chế phủ cần đầy đủ linh khí không phải khải linh tu vi có thể chẹo chống chu bình đều hận không thể cho hắn xuống chút nữa phong cấm tại cái này câu hồn chi đồ chu bình nhạt tiềm nói nếu là dám căn đảm sinh lòng ác ý đừng trách bản tọa vô tình thiết sơn cúi đầu hô to văn bối tạ tiền bối ân không giết nhưng hắn nhưng trong lòng thì buồn khổ bi thảm nhưng lại cưỡng chế lấy tâm thần e sợ cho bị chu bình cảm ứng được sớm hiểu được ngay tại tông môn nhiều học lấy đạo mặt sau này nếu như bị phát hiện vậy coi như thật chết chắc rồi hắn mặc dù đúng là nhất giai phụ tu nhưng năm đó tại võ sơn một lúc bởi vì cống hiến không đủ chỉ đổi được mấy loại p h ụ lục luyện chế pháp đằng sau cống hiến đủ có thể đổi thời điểm lại bởi vì đắc tội tông môn chân truyền đệ tử mà bị trục xuất sư môn cái này dẫn đến hắn sẽ luyện p h ụ lục chỉ có năm loại vừa nghĩ tới sau này t ử cục trong lòng của hắn chính là một mảnh thảm đạm trấn nam phủ bao la sơn giã bên trong thiết sơn buồn khổ lấy phi hành về phía trước mà sau l ư n g hắn thì là chu minh hồ cùng chu hy thịnh còn có linh thú tiểu thanh cùng thương lang càng quan trọng hơn là thạch man cũng đi theo phía sau tại biết được thiết sơn nói cái kêu mấy chỗ linh thực bảo địa về sau chu bình tự nhiên là nghĩ đến sớm một chút đào trở về lại đem thiết sơn triệt để đồng đến để phòng chậm thì sinh biến lúc này mới có xuôi nam đội ngũ thiết sơn ngươi nói chỗ kia âm huệ ở nơi nào chu minh hồ cao giọng hỏi thiết sơn trong lòng khổ sở hắn ban đầu khi biết xuôi nam đào bảo thời điểm còn hưng phấn không thôi dự định mượn cơ hội này mưu đồ chạy trốn chi pháp dù sao cách xa nhau mấy trăm dặm coi như hắn phản s á t người chu ra chu bình nhất thời bán hội cũng không biết hắn hoàn toàn có thể mượn thời gian này kém bài trừ câu hồn hạn chế nhưng nhìn qua sau lưng năm vị tồn tại liền xem như đến mấy vị luyện khí cựu trọng tồn tại cũng phải ôm hận mai táng tại cái này thì càng đừng nghĩ lấy phản s á t sự tỉnh hắn cũng thử qua mượn đao giết người nhưng chu minh hồ bọn người ở tại trấn nam chiến trường năm trăm dặm có hơn liền sẽ dừng bước không tiến hắn lấy cái gì mượn đao giết người trên mặt hắn cố n ặ n ra v ẻ t ư ơ i cười ngay ở phía trước ba dặm một tòa núi nhỏ bên trên lập tức tới ngay trong lòng càng b i thương số ta khổ a mà tại bạch ngọc trong cung chu bình nhìn qua trong tay một phần thư trong mày khó bình thật lâu mới thở ra một hơi o á hận chất chứa khó bình gia tộc khó hưng k h ô n tại tù thú quần tranh tông mạch tương đấu như vậy xuống dưới sớm muộn cũng sẽ suy vong cũng xác thực đương ế n m nhiên trong h đó cũng không thiếu có muốn chấp quyền nắm thế chi lưu đây đối với bất kỳ một gia tộc nào mà nói đều là cực tốt hưng thịnh trí tượng nhưng mọi thứ có lợi tự nhiên cũng có hại quá nhiều từ đệ có khát vọng ở gia tộc cơ nghiệp không đủ tình huống dưới tự nhiên mà vậy sẽ xuất hiện tranh quyền đoạt thế tình huống loại tình huống này kỳ thật tại rất nhiều thế lực đều sẽ trình diễn như huynh đệ tranh đoạt kế thừa quyền lực trong hoàng tộc đấu đoạt đích nếu là không thêm vào ngăn lại tất nhiên sẽ tạo thành gia tộc tranh chấp thậm chí là nội đấu chu bình thở dài nói nhỏ ai dưới cánh chim chim ưng con cuối cùng cũng c o lớn lên một ngày một mực bảo hộ cuối cùng sẽ hại bọn hắn hắn nguyên bản định ra sáu tông chế độ là hy vọng con em nhà mình bám vào gia tộc cây to này dưới chỉ cần bộ phận khôn khéo người chấp trường gia tộc còn lại đại đa số liền có thể không lo địa an khang hạnh phúc loại này chế độ tại nhận sinh đẹp bối chưa trưởng thành bắt đầu trước đó tự nhiên là không có nửa điểm vấn đề nhưng bây giờ nhận sinh đẹp bối bên trong lớn tuổi người đều nhanh tuổi gần bốn mươi hy nguyện bối cũng có một chút đã lớn lên trưởng thành thậm chí là thành tựu gia tộc trọng yếu tồn tại như c h ấ n thủ cầu vồng núi c h ấ n chu hy thịnh còn có chu thừa cản trưởng tử t u ầ n hy bằng bây giờ cũng là chu thị hiệu u â n chủ chấp sự thứ nhất hai từ trưởng thành tự nhiên là sẽ có ý nghĩ của mình cùng khát vọng lại thêm vợ tộc mẫu trong tộc nhận ảnh hưởng lúc này mới dẫn đến bây giờ chu ra từ đệ tranh quyền tri của mặt trong đó lấy chu trường hà cái tia tông cùng cái khắc nam tông mâu thuẫn kịch lớn nhất dù sa đích tôn đại tông từ chu trường hà lên liền đem nắm lấy chu ra chấn các thôn cùng khổng lồ chu thị hiệu ơn đằng sau lại bị chu thừa cản đ á m người chấp quyền bây giờ cũng có muốn chuyển cho tuần hy bằng tình thế mà chu bình mình tôn bối cũng đã trưởng thành trong đó tuyệt đại đa số đều là phạm nhân tự nhiên cũng muốn cầm giữ trong tộc sản nghiệp tiến tới liền cùng đích tôn đại tông lên mâu thuẫn lại thêm đích tôn hai tông chỉ có chu tiến linh một người mà chu trường an trọng tâm cũng chủ yếu tại thanh thủy huyện nhà cái này dẫn đến tựa như là đích tôn đại tông cùng nhị phòng ở giữa mâu thuẫn cũng chính là mấy năm này nam mở đất bốn chấn chu gia tử đệ đều là trong đó đảm nhiệm c h ấ n thủ hoặc c h ấ p sự mới khiến cho mâu thuẫn hòa h o ã n không thiếu không phải còn như vậy phát triển tiếp không chừng muốn ồn ào xảy ra chuyện gì đến nhưng chu bình cũng minh bạch coi như thế một mực khai thác xuống dưới cũng chỉ là không ngừng mà hòa hoãn mâu thuẫn nhưng không có căn bản giải quyết vấn đề hắn nhìn về phía phương xa ánh mắt xuyên tấu h bạch ngọc cùng phản phất thấy được chu gia bây giờ bốn chấn chư thôn xem ra là cho các ngươi quá nhiều nhân tử trong lòng của hắn đã có như thế nào cải chế ý nghĩ nhưng đối với chỉ hạ những cái kia thị tộc cũng là có chút khí hận tự mình bây giờ như vậy chu ũ trường cái t hà t cùng chu hành làm chu gia thành viên trọng yếu tự nhiên cũng ở trong đó hắn làm chu gia người mạnh nhất tự nhiên có thể không để ý bất luận người nào ý kiến ra lệnh một tiếng phổ biến tân chế nhưng gia tộc không phải tô môn giảng cứu chính là thân tình hai chữ hắn nếu là làm như vậy tất nhiên sẽ dẫn tới tộc nhân lợi và hắn giận cái kia sau này nếu là lại có người đột phá hóa cơ cảnh cũng học theo độc tài một phen gia tộc kia còn bất luận bộ mặc dù triệu tập thành viên chủ yếu thương thảo việc này chỉ cần hợp tình hợp lý cũng sẽ không có người phản đối hắn cải chế cùng độc tài kết quả cũng giống như nhau nhưng tạo thành ảnh hưởng lại là hoàn toàn khác biệt dù sao cho dù là lại đức cao vọng trọng trưởng bối một mực địa độc tài thay hậu bối làm quyết định cũng sẽ lọt vào chắn ghét cảm nhận được chu bình thuật pháp kêu gọi lâu g i i vốn tại minh đỉnh núi chu thiến linh đứng dậy liền hướng bạch ngọc cung bay đi bên trong căn phòng chu t h ừ a n g u y ê n dựa theo có được không c h ọ n vẹn đan phương chính luyện chế lấy đan dược mới lại nghe lấy oanh một tiếng đan lô trực tiếp nổ nháo nhẹn khiến cho hắn cực kỳ chật v ậ t tiện tay vung lên một phương mới tính đan lô h i ể n hiện chính khi hắn muốn tiếp tục luyện chế lúc liền cảm nhận được bạch ngọc cung truyền đến kêu gọi tuy có chút n g h i hoặc nhưng là không chút nào mập mờ hướng bạch ngọc cung mà đi chu bình mặc dù đã là hóa cơ tồn tại nhưng t h u ố c làm thuật pháp cũng vô pháp chuyển khắp thái hư cho nên nam tứ chân đóng giữ đám người chính là từ phụ c h ạ c bay tới gọi lên như lâm nguyên đang tại trong núi rừng tìm kiếm thảo dược liền trông l chu gia đây là thế nào không phải là muốn xảy ra đại sự gì ạ ai quản hắn vô luận là chuyện gì tuân theo chu gia chính là không bao lâu bạch ngọc trong cung liền ngồi mấy người có vừa tầm bảo trở về chu minh hồ cùng chu hy thịnh lưu n g u y ệ t trấn thủ chu thừa trân phản bóng trấn thủ chu thừa minh còn có chu huyền mai chu thừa nguyên chu thiến linh đây cũng là chu gia họ gốc tất cả luyện khí tu sĩ chu trường hà cùng chu hành làm chu gia nhân vật trọng yếu tự nhiên cũng tại vị tịch bên trong vẫn là chu minh hồ cùng chu t i linh dùng linh khí che chở mới khiến cho bọn hắn không nhận bốn phía ngọc thạch đạo tắc ăn mòn về phần、Trần、phúc sinh cùng yến chỉ lan một người đang tại chiêu bình quận tàu ra mua vân khí quả một người khác thì là đột nhiên cảm xúc bành trướng lâm vào bế quan bên trong chu thường nguyên nghi hoặc hỏi ra ra đem tất cả đều gọi là có cái gì chuyện quan trọng muốn nói sao đúng a tặng tổ phụ là chuyện gì a ta lúc này phía nam làm không thiếu rắn máu chăn vừa mới chuẩn bị cho tiểu thanh dùng liền chạy đến chu hy thịnh tất cao giọng nói sau đó hắn gái hót liền chịu Chu minh hồ một bàn tay chu minh hồ tức giận nói không biết lớn nhỏ trung t h ự c ngồi nghe tặng tổ phụ nói chu thường nguyên chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nhìn qua nếu không phải phương tài cách khá xa hắn đã liền là nhìn vào chu hành cùng chu trường hà cho nên mới sẽ càng nghĩ hoặc nếu chỉ là tu sĩ sự tình hoàn toàn không cần kêu gọi chu trường hà bọn hắn mà bây giờ ngoại trừ chu trường an bên ngoài cơ bản có thể nói chu ra trọng yếu tồn tại đều tới cái kia chu bình nói tới sự tình tự nhiên là cùng gia tộc có to lớn quan hệ chu bình nắm g nhìn bốn phía nhìn qua già nua nam hộ huynh trưởng trong lòng càng thêm kiên định mấy phần chậm rãi nói ta muốn gia tộc cải chế đã định sau này lâu dài lời này vừa nói ra ngoại trừ chu hành bên ngoài trong điện tất cả mọi người cũng hơi sưng sở chợ ánh mắt không ngừng biến hóa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch mà tại bạch ngọc ngoại cung thạch man từ trong nước nhô ra nửa cái đầu cự thủ hóa thành lồng giam đem thiết sơn cầm tù ở trong đó tiểu thanh rất nhiều linh thú thì là vờn quanh một phía thiết sơn nhìn qua bốn phía rất nhiều yêu vật cũng là khóc không ra nước mắt về phần như thế quá phận sao chương ba mươi mốt ra phả đơn mở một mạch rụt hoặc trong điện hoàn toàn yên tĩnh chu thiến linh lại là không có cái gì phản ứng xếp bằng ở cái kia phối hợp dẫn khí tu hành chu hy thịnh cũng còn đang suy nghĩ như thế nào cho t i ể u thanh luyện máu tu hành sự tình cũng là thần du tứ hải về phần mấy người khác lại là thần sắc khác nhau chu trường hà ánh mắt lưu chuyển c h ầ m mặc không nói mặc dù hắn đã không còn chấp trưởng gia tộc sự vụ nhưng đối với gia tộc hiện trạng lại là lòng dạ biết rõ hắn sinh ra m ộ ư ơ i cái nhi nữ bây giờ có không thiếu đều đã thành ra nếu là tính được chỉ là hắn một người kéo dài tiếp con cháu liền có năm mươi sáu mươi người hắn những cái kia n h ư nữ hoặc cầm giữ chu thị hiệu buôn chức vị trọng yếu hoặc tại nào đó chấn đảm nhiệm chất sự hoặc tại thanh thủy huyện nha đảm nhiệm không có chức tiểu quan tiểu quan lại chiếm cứ chu gia phàm tục phần lớn n ặ n g vị hắn cũng nghĩ qua ngăn chặn nhưng n h ì nữ n sự t ì n h lại sao là phụ mẫu có thể hoàn toàn nước thúc tự nhiên mà vậy liền biến thành bộ dáng như vậy chu trường hà nhìn về phía thượng vị chu bình tự nhiên biết lần này cải chế là nhằm vào sáu tông mâu thuẫn mặc dù có chút không đành l ò n g nhưng vì gia tộc h ư ơ thịnh hắn tự nhiên là nguyện ý chu h u y n nhai cùng chu minh hồ nhìn nhau mà xem nhưng không có lên tiếng mấy chục năm qua con cháu huyền nhai cùng bọ hậ trong đó rất nhiều đều đã trưởng thành tự nhiên là nghĩ đến có thành tựu nhưng chủ yếu chức vị đại bộ phận đều bị đại p h o n g chiếm tự nhiên náo động lên không ít khoảng cách thậm chí trong tộc còn ra phát hiện đích tôn đại tông không có tu sĩ đức không xứng vị thuyết pháp chu minh hồ hai người cho dù là tu sĩ mặc kệ gia tộc phạm tục sự vụ nhưng mình tử tôn luôn bị đích tôn dạng này đ ể ép khó tránh khỏi cũng có chút lửa nhưng dù sao chu trường hà lấy trước k i a chiếu cố qua bọn hắn với lại lại không phải hắn chi tội cho nên cũng không tốt ra mặt chỗ dựa bọn hắn đều dự định tiếp tục nam mở đất chiếm cứ càng nhiều địa bàn từ đó hỏa hoãn nơi đầy mâu thuẫn hiện tại chu bình nói ra vừa vặn va vào nội tâm của bọn họ chu thừa minh cùng chu thừa chân ngồi tại r i ê n g phần mình vị tịch hai người bọn họ chưa h ô n p h ố i hơn nữa còn là tu sĩ ngược lại là không quá có thể cảm thụ gia tộc này mâu thuẫn vẫn là chu thừa nguyên đánh vỡ cái này cục diện bế tắc lên tiếng nói ra ra ngài làm sao đổi thừa nguyên đều không ý kiến nói xong hắn đã đi tới chu hi thịnh sau lưng chu hi thịnh nguyên bản còn tại thần du tứ hải lập tức phía sau lưng cảm thấy thấy lạnh cả người vội vàng hô to tảng tổ phụ ta cùng cha ta chu minh hồ cung kính nói phụ thân ta nghe ngài thúc phụ cải chế chính là gia tộc đại sự hiện tại chúng ta đều tại cái này ngồi xuống cực kỳ thương thảo m ộ t hai nhất định có thể nghĩ ra cái vạn toàn chế đ ộ đến chu trường hà cao giọng nói ra chu bình nhìn về phía phía dưới mà cháu trai bối phận trong lòng cảm thán bi thương lòng người dễ biến cho dù là mõ mủ tình thâm thân nhân bây giờ cũng biến thành như thế là nhạt cái kia càng hướng xuống những cái kia tử đ ệ lại nên cỡ nào lạ l ắ m lợi ích thật đúng là kinh khủng a hắn trầm r ã i nói bây giờ gia tộc k h ố n tại lợi bỏ bé thân ta muốn thiết lập thảo luận chính sự các sáu tông đều có một thảo luận chính sự danh lệch lệ từ thảo luận chính sự các q a từ đó sáu tông cùng quản lý gia tộc đại sự tránh cho một tông làm lớn khiến gia tộc không yên chu trường hà sắc mặt biến hóa câu nói này cơ bản cũng là đem ra chủ quyền thế cho chia tách hắn đích tôn đại tông trọng yếu nhất quyền thế không còn tồn tại mặc dù không nỡ nhưng hắn cũng biết đây là tất nhiên hắn cái này một tông c h i ê m cứ quyền lực thật sự là nhiều lắm chu bình tiếp tục nói nếu là sáu tông t ử đệ bên trong có khát vọng tài giỏi người cũng có thể cho mượn gia tộc chi lực tại c h ấ n nam c h i địa xây c h ấ n lập trại hoặc tham quân lập công hoặc hoạn lộ tiền đồ thế gian môn đạo đều có thể chỉ cần có thành tựu người liền có thể tại gia phả lưu danh tự thành một mạch câu nói này vừa ra chu minh hồ mấy người lập tức mở to hai mắt nhìn ai không muốn ra phả lưu danh lấy cung cấp hậu nhân truyền xướng cho dù là chu bình cũng không thể ngoại lệ bọn hắn đã nghĩ đến các loại lần này tin tức truyền xuống mình những cái kia con cháu sẽ có nhiều điên cuồng dù sao bọn hắn hiện tại như vậy tranh quyền đoạt thế nhiều khi không phải là vì lợi mà là vì gia tộc ngữ quyền cùng danh vọng dù sao cùng nào đó một tông vô danh tử đệ so sánh ra phả đơn mở một mạch cái này lại chính là cỡ nào rủ hoặc chu hy thịnh trong mắt thẳng đọc quanh cười vác hỏi tảng tổ phụ ta có thể đơn mở một mạch sao sau một khắc liền bị chu thừa nguyên đập vào trên n ó chu thừa nguyên tức giận mắng ngươi còn đơn mở một mạch ta nhìn ngươi là ngứa ra t h i ế u đánh chu hy thịnh liền là nhị phòng đại tông trường tôn sau này sẽ là muốn tiếp quản nhị phòng đại tông tất cả sự vụ hiện tại thế mà tại cái này nghĩ đến trở thành chi mạch thật nghĩ trở thành chi mạch đó cũng là các tông con thứ hoặc chi thứ tử đ ệ chu hy thịnh ông đầu mặc dù không thương nhưng nếu là không giả bộ một chút không chừng liền lại phải bị đánh chu thiến linh nhìn qua tức giận chu thừa nguyên lập tức nghĩ đến hồi nhỏ chu thừa nguyên rất nhiều chuyện cũ nhịn không được lộ ra tiểu dung lập tức Nàng lần i gọi, cái khỏi giác ề n hướng Thịnh Thịnh, đến cô, cô cái này đến.、Chú、thường nguyên không phía chú Hy Hy Chú cảnh cô cô bắt kêu đ u h ư này g cũng không biết l lạ liền ở chỗ nào, liền không nói gì. Chú không mình nhìn nào, nói n à gì. một mặt qua cũng là buồn cười, trong con buồn trong ngươi vẫn không là khỏi địa tối địa xuất quan bởi vì tự thân đạo t ắ c nguyên nhân không thể cùng cái khác tôn bối gặp mặt cũng chỉ có tại trước mặt những người này trên thân hắn mới cảm nhận được đã lâu ấm áp trường hà minh hồ c h i hạ những cái kia thị tộc cũng nên gõ một cái chúng ta tự mình còn có nhiều như vậy từ đệ nhản dối tại núi như thế nào còn để bọn hắn chiếm vị trí tại chu gia lập tộc mới bắt đầu bởi vì nhân khẩu không thể cho nên không thể không ngợn nhờ chỉ hạ thị tộc đến quản lý sinh ý năm này tháng nọ xuống tới những cái kia thị tộc cũng là cầm giữ không thiếu chức vị mà bây giờ chu bình tự nhiên là muốn để bọn hắn từng cái phun ra chỉ cần những n à y chức vị toàn phun ra chu gia bây giờ đấu tranh thế cục tự nhiên giải quyết dễ dàng về phần những cái kia thị tộc tổn thất chu bình không quan tâm chu gia cũng sẽ không quan tâm thảo luận chính sự phân hóa có thể tránh cho một nhà độc đại tông mạch chế độ có thể để có trí tộc nhân hăng hái hướng lên mà không phải khốn tại trong tộc từ đấu chung dung người phụ thuộc gia tộc bóng cây ăn hưởng hỉ nhạc hăng hái người cho mượn cánh chim bay lên khởi thế chu minh hồ đáp c h ậ m chút chúng ta liền phân phó chu bình nói tiếp còn có tu sĩ ở giữa thiết lập tứ nghệ đường chuyến pháp c á t sau này ta chu ra tu sĩ nhất định phải nắm giữ một nghệ cùng một số hộ thân thuật pháp nếu không không được rời núi về phần ở trong đó nhân tuyển các ngươi tự mình thương thảo chính là ta suy nghĩ chế độ chính là những này các ngươi nhưng có muốn bổ sung chu minh hồ đám người tự nhiên không có ý kiến gì từng cái ứng thanh phụ họa bọn hắn cũng biết thế gian chưa hoàn toàn chế độ mặc dù cái này chế độ nghe vô cùng tốt nhưng đợi một thời gian vẫn là khả năng xuất hiện lỗ thủng bất quá chỉ cần chu bình vẫn còn chương u ra ba mươi hai các cầu tiên đồ phàng bóng trấn chủ tử vương đằng nhạc bên ngoài cầu kiến chu thừa cảnh chậm rãi cầm trong tay thư quyển đem thả xuống nhạc tiếng nói không thấy sau đó có chút dừng lại hỏi vương đằng biện có phải hay không trước đó vài ngày mắc bệnh gì hiện tại thế nào đúng vậy chủ tử chu thừa cảnh tiếp thân tôi tớ i chu nhân thấp giọng nói mấy ngày trước đây vương đằng biện cùng trong chấn mấy cái chấp sự cùng nhau tầm hoan tắc nhạc trong đêm bông cảm thấy phong hẳn mấy ngày cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp vậy l i ề n để hắn cực kỳ ở nhà tinh dưỡng về phần hắn cái kia chấp sự trước liền tạm thời đ ể nhận không tiếp nhận à. ta cái này lên núi đi gọi không thiếu ra chu nhân lên tiếng liền hướng về ngoài phòng đi đến chu thừa cảnh thì là tiếp tục phê lược hồ sơ mà tại ngoài phòng vương đằng nhạc này một ít vương gia thành viên trọng yếu trông mong ngữ vọng lúc này mới trông thấy chu nhân thân ảnh vương đằng nhạc lập tức dựa vào trước trầm âm thanh cười nói nhân ca ta có thể đi vào bái kiến cảnh thiếu ra sao h á n thân là vương gia bây giờ gia chủ càng là một vị khải linh tu sĩ theo lý thuyết không cần như vậy đối một cái tôi tớ khách khí như thế cung kính nhưng bây giờ chu gia truyền ra cải chế tin tức lại thêm chu gia c h ấ n đã có mấy vị họ khác quản sự bởi vì một số chuyện sai bị cách đi trước vị hắn vì tự mình suy nghĩ tự nhiên chỉ có thể như vậy ăn nói khép nép chu nhân đứng thẳng người trên mặt có chút thẹn thùng nói bên ta mới đi vào lúc chủ tử đã ngủ ta liền không có cùng chủ tử nói chuyện này vương tập t r ư ở n g ngươi cũng là biết đến chủ tử quản lý lấy p h ẳ n g bóng cái này một chấn mười sáu thôn trại thật sự là quá cực khổ ta thân là người hầu tự nhiên muốn làm chủ tử phân yêu ta minh bạch ta minh bạch vương đằng nhạc nói ra chỉ là cái kia liên quan tới chu nhân lại là trực tiếp đánh gãy t ố t không cùng ngươi nhiều lời ta còn muốn về núi bên trên một chuyến vương đằng nhạc lập tức trong lòng căng thẳng sau đó mịn mở lấp một cái túi tiền đến chu nhân trong tay áo nhất ca lúc này núi là có chuyện gì khẩn yếu sao chu nhân ước l ư ợ n một phen túi tiền trọng lượng mặt mày trong nháy mắt lộ ra ý cười bọn hắn những n à y gia sinh t ử tôi tớ thở nhỏ liền tại chu gia lớn lên đã sớm quen với tại chu gia sinh tức thoải mái biện pháp chỉ cần phục thị dường như gia chủ không cần chỉ trích chu gia gia sự cái kia ngày bình thường vớt một chút chất béo người chu gia cũng là ngầm đồng ý thống chi hắn vẫn là cùng chu thừa cảnh cùng nhau lớn lên tiếp thân tôi tớ đương nhiên còn có điểm trọng yếu nhất cái kia chính là đối chu gia trung tâm điểm này cực kỳ trọng yếu chủ t ử hôm qua liền phân phó ta nói vương chấp sự thân thể ôm việc gì để cho ta hôm nay đi đem không thiếu gia mời đến để hắn tạm quản một cái vương chấp sự chức vụ vương đằng nhạt lại là như gặp phải p h í lịch trong lòng bị thương nên tới cuối cùng vẫn là tới hắn còn muốn nói điều gì chu nhân trước hết một bước rời đi chỉ để lại vương ra đám người đợi tại nguyên chỗ bực mình vương đằng nhạc không có cam lỏng nhìn về phía trước mặt lầu các ánh mắt lấp lóe liền nhìn thấy hai đạo khôi ngô thân ảnh xuất hiện tại thiên môn chỗ lạnh lùng nhìn qua hắn khiến cho hắn trong nháy mắt khôi phục thanh tình đi thôi chúng ta về trước đi thương thảo tiếp định đ o ạ n hắn chán nản mang theo tộc nhân đi trở về cho dù những cái k i a tộc nhân cũng có mấy phần giận dữ nhưng cũng không thể làm gì liên quan tới cái tia chu thừa không vương đằng nhạc tự nhiên là phá lệ địa quân thuộc hắn không chỉ có là chu minh hồ tứ tử càng là hắn thân tỷ phu mà bây giờ chu thừa cảnh cách đi vương đằng biện p h ẳ n g bóng c h â n chấp sự trước lại làm cho chu thừa không tiếp nhận đây đã là một cái rất rõ ràng tin tức chu gia hiện tại đang tại một chút xíu loại bỏ họ khác q u ả n sự sau đó để bản gia tử đệ tiếp nhận bọn hắn những ngày thị tộc muốn tại chu gia chỉ hạ trôi qua thoải mái nhất định phải dựa tới kết thân chu gia tử đệ nhưng bọn hắn những ngày thị tộc khổng lồ cái nào một nhà không phải kết thân mấy vị chỉ riêng là vương gia mạnh này liền cùng chu thừa không cùng hai tông chu thừa lúc kết thân nhưng tộc đại tự có thân sơ xa gần có thân cận cái trước cũng có thân cận cái sau trong lúc vô hình liền phân hóa trở thành hai chi mà trọng yếu nhất chính là bọn hắn những ngày thị tộc cầm giữ không đến chức vị trọng yếu chỉ có thể ở chu gia tử đệ trong tay ăn một chút ăn cơm thừa rượu cạn vị tin nói yếu công lao nhẹ muốn góp nhặt cống hiến đổi lấy đăng lượng cái k i a đem so với trước đó khó khăn mấy lần không ngừng chỉ sợ muốn đổi lấy một lần liền cần mấy chục năm cả tộc gian khổ chuyện hôm nay không chỉ có là tại p h ẳ n g bóng c h ấ n phát sinh chu gia chỉ hạ năm chấn đều là như thế bao quát chu thị hiệu bơn cùng các nơi phường thị bạch khê cư thậm chí là chu trường an giới trướng quan lại phe phái càng ngày càng nhiều trọng chức họ khác bị chu gia tử đệ thay thế chỉ có thể lui mà cho hắn làm p ụ tá hoặc là đảm nhiệm một chút nhỏ hơn chức vị bạch khê trên núi phàm là có chút tài cán khát vọng chu gia tử đ ệ đều bởi vậy hạ sơn cũng chỉ có những cái kia tâm không người theo đuổi mới lựa chọn lưu tại trên núi làm bạn trưởng bối tả hữu mặc dù chu gia chỉ hạ phàm tục bởi vì chuyện này huyên náo sôi trào không ngừng nhưng chu gia chư vị tu sĩ lại là tại vì tứ nghệ chức trách phân phối mà lôi kéo nhau ra lấy một chỗ thiên viện bên trong chu t h ư ờ nguyên n g các loại bốn cái nhận s i n h đẹp bối tu sĩ còn ngồi lấy tiếng động lớn náo không n g t chu thừa nguyên nói ra t u t cũng không cần tranh giành cái này đan đạo mặc dù đạo lý đều hiểu nhưng chu thừa chân vẫn là mặt lộ vẻ khó xử thường u y ân ca ta từ nhỏ liền bị thúc công giáo sư dự lý cái này đột nhiên để cho ta từ đầu học cái khác hai đạo chỉ sợ là chu thừa nguyên nhìn qua chu thừa chân trong mắt có chút tiếp cận lần này cải chế kỳ thật cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy chỉ là chu thừa chân nhìn không rõ đối với tự mình phàm tục tộc nhân mà nói tông mạch chế độ là cổ vũ bọn hắn tự cường kiên công mà không phải khốn tại bên trong hao tổn cái thưa tứ nghệ đường cùng chuyến pháp c á c liền hoàn toàn là đối với mấy cái này tu sĩ quyết định chế độ chu thừa nguyên tại tông môn n ộ i qua tự nhiên biết trong đó rõ ràng chi tiết lúc trước gia tộc phát triển hoàn toàn là dựa vào người cả nhà đồng tâm hiệp lực có thể lực lớn liền nhiều làm một ít năng lực tiểu nhân liền làm đủ khả năng sự tỉnh toàn ra hòa thuận vui vẻ hòa thuận vui vẻ nhưng theo tu sĩ nhiều dạng này tự nhiên là không thể thực hiện được tất nhiên cần mình sắp phân phối nhiệm vụ có người phụ trách l u y ệ n đan có người phụ trách trấn thủ có người phụ trách khai thác cái gì tứ nghệ đường liền là đem mỗi người chức trách đều định xuống tới r i ê n g phần mình chỉ cần phụ trách việc nằm trong phận sự thuận tiện với lại cái này không chỉ là chức trách đơn giản như vậy kỳ thật cũng bị mờ đem trong tộc tài nguyên phân phối một phen đảm nhiệm nào đó một nghệ t ộ c lão tự nhiên sẽ đạt được một loại kia tài nguyên cung cấp mà đối với chu gia mà nói đan tu kỳ thật đã rất nhiều tính chu bình ở bên trong khoảng chừng năm vị nhưng phủ lục cùng luyện khí chi đạo không giống nhau chu ra mặc dù thừa ô n chân h lại đã thấp i ệ n h giọng h ế nói thi thịnh tại trên bữa chú mặt thiên phú rất tốt nếu không phủ lục nhất đạo liền để hắn phụ trách ta còn có ngũ thúc luyện k í nếu không chu thừa chân không có nói ra nhưng chu thừa nguyên biết hắn y tứ chu thừa nguyên thở dài nói ai thúc phụ nơi đó ta đi nói nhưng tứ nghệ đường chức vụ một khi định ra liền không được tùy ý biến động chỉ hy vọng ngươi sau này không nên hối hận sẽ không chương ba mươi ba tử ngọc dưỡng linh mặc dù đã trải qua một phen núi n g ư ỡ n g nhưng dù sao chu gia luyện khí tu sĩ cư như vậy mấy cái rất nhanh liền đem sự t ì n h hạm định số dưới đan đạo từ chu thừa nguyên chu thừa minh chu tiến linh chu thừa chân phụ trách chu bình nếu là trong lúc rảnh rỗi cũng sẽ giúp đỡ l u y ệ n chế bởi vì chu gia bây giờ tám phong đều là chồng linh thực còn cùng chiêu bình quận tuyệt đại đa số tiên tộc có thảo dược sinh ý tại nguyên tài phương diện giống như quần quận không dứt ngược lại là bốn người có chút luyện chế không đến chỉ riêng là đan dược một chuyến này Hàng năm liền có thể cho Chu không năm liền mang đến không dưới khủng dưới khối có ra bởi ạ lại lại o trong to lợi. là, là dược, ngược phải Nhưng không ngọc đan này đan đan. bích phá khí một ít đột phá đan dược, ngược lại là tím ít đó đầu b cam khí đan. Bởi vì đối với rất nhiều tu sĩ mà nói bọn hắn móc không ra mấy chục bên trên bách linh thạch đi mua bích ngọc đan loại hình đồ vật nhưng lại yêu cầu xa vời tưởng tượng lấy thành tựu i lượt khí mà tím cam bích khí đan đã có thể giúp tại tu hành lại có thể tăng thêm linh khí đồng thời một viên tím cam bích khí đan giá cả vẫn chưa tới một khối linh thạch cho nên liên xuất hiện rất kỳ quá hiện tượng thường xuyên sẽ có tu sĩ mang theo một đống đê giai linh thực quán g tài đi vào bạch k h ế cư chỉ vì đổi lấy một hai khoả tím cam í t khí đan về phần trận pháp tri đạo thì tư hiến chỉ lan cùng chu minh hồ phụ trách mặc dù bây giờ vẫn là chỉ có thể luyện chế khải linh cấp bậc pháp trận nhưng theo hiến chỉ lan xuất quan luyện pháp trận rõ ràng huyền diệu không ít có thụ một chút tiên tộc yêu thích nhưng pháp trận dù sao không phải tiêu hao phẩm cho dù là đối mặt toàn bộ t r i ê u bình quận tiên tộc hàng năm cũng bất quá là bán đi mười mấy bộ tôi chỉ có thể kiếm lấy hai ba bách linh thạch đương nhiên chủ yếu vẫn là bởi vì pháp trận là khải linh cấp bậc đối với tiên tộc mà nói có chút quá mà phù lục chi đạo thì là chu hi thịnh cùng trần phúc sinh hai người phụ trách về phần cái kia thiết sơn sư sơ tại nam tìm đem những cái kia bảo vật đảo sau khi trở về liền bị cầm tù tại lâm phong ngày bình thường cũng có pháp trận báo phủ cũng chỉ có chu hi thịnh hai người đi hỏi thăm phù lục vẽ kỹ s a u lúc mới có thể tiếp xúc đến ngược lại là con đường l u y ệ n k h í chu ra là thật trống rỗng chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu một chút xíu tìm tòi thế là liền bị trong lúc rảnh rỗi chu h u y ề n nhai đồng ý theo chu ra sinh ý không ngừng làm lớn cũng đang không ngừng nam mở đất tự nhiên cũng đã nhận được một chút quán tài bảo vật liền đều bị chu hiền nhai dùng để coi như luyện tập thí nghiệm tám phong thứ nhất xích phong khắp núi vừng đỏ dập dờn chính là hồng diệp dường trúc cũng chính là hồng diệp trúc sinh t r ư ở n g tấn mãnh ngược lại để xích phong thực c h í danh quy mà ở bên cạnh lâm phong sân đ ỉ n h một gốc cao ba thước tiểu thụ chập trờn hắn cảnh lá tinh tế vô cùng tựa như châm sát hắn chính là thiết sơn nộp lên châm sát t â y hai loại linh thực đều có thể coi như luyện khí nguyên tài mặc dù không phải rất chân quý nhưng không chịu nổi số lượng nhiều liên lạc khổ chu miền h a i chạy tới xích phong trên núi thành lập đậu phủ dẫn xuất địa hỏa luyện binh khí oanh minh tiếng nổ thật lâu không dứt nhưng ở không phong sân chân lại sinh trưởng một gốc âm trầm quỷ dị cứng cắp cổ thụ hắn chính là nhất giai linh thực âm cây huệ âm cây huệ chính là bình thường cây huệ nhận âm sát thiên hàng ngày đêm ăn mòn mới có thể hình thành đặc thù linh thực có thể dẫn t ụ tứ phương âm quỷ c h i khí hắn kết â m hoại quả có ngưng hồn tịnh phách hiệu quả còn có thể trình độ nhất định địa tăng thêm hồn phách nội tình bất quá phục dụng càng nhiều nó hiệu quả liền càng yếu ớt cái này đối với có bảo hồ lô chu gia tới nói lại là một gốc chân chân chính chính bảo thụ mặc dù lấy p ụ du hồn phách luyện chế hồn linh thủy hắn tạo thành ảnh hưởng đã cực nhỏ nhưng lại vẫn như cụ không cách nào coi、nhẹ. mà âm huệ quả có thể ngưng hồn tính phách ngược lại là cực đại điển vào này thiếu hụt bạch ngọc cung chu bình xếp bằng ở bộ đoàn bên trên suy nghĩ lại rơi tại hệ thống bảng bên trên đinh hỏa tám mươi linh tính tư chất trung phẩm năm tốc năm tu vi hóa cơ cảnh thông linh ngọc hậu duệ chín mươi mốt bảy thời gian qua đi gần ba năm đinh hỏa cũng là góp nhặt đến tám mươi điểm nếu là toàn thêm tại cái nào đó hậu bối trên thân có thể trong nháy mắt đem tăng lên tới ba tốc trở lên bất quá chu bình ngược lại là, là không nghĩ lấy thêm trên người mình dù sao hắn bây giờ không phải là tư chất không đủ mà là hồn phách nội tỉnh không đủ dẫn đến đạo tắc lĩnh hội không đến những ngày này vì tăng lên hồn phách nội t ì n h bạch khê hổ phù du đều bị hắn cho luyện h ó a xong uống không biết nhiều thiếu hồn linh thủy đều sắp bị phù du ký ức khiến cho có chút thần trí không rõ nhưng hắn bậy phách cũng chỉ có hai phách cô động thành âm phách có thể nghĩ hồn phách nội t ì n h cỡ nào khó đề cao cái này nếu là thành thành thật thật lấy đạo tham trả lại hồn phách chỉ sợ một phách đều muốn mấy năm vài chục năm khổ t u mà âm phách cô động cũng khiến cho hắn ngộ tính cao hơn một bậc thang quanh thân ánh ngọc đều tiêu tán không ít không còn như xuất quân lúc chói mát hiền hóa đây là hắn dần dần nắm gi về phần hắn linh nghiệm cũng theo hồn phách nội t ì n h tăng trưởng từ ban sơ phương viên một dặm biến thành hiện tại phương viên năm dặm trí lớn liền xem như ngồi tại bạch ngọc trong cung hắn đều có thể cảm giác gần phân nửa bạch khê hồ khu vực nếu là âm phách triệt để cô động thành công linh nghiệm càng là có thể đạt tới phương viên một m ư i dặm có thửa đứng ở bạch ngọc cung liền có thể biết được tứ phương hết thảy nhưng bây giờ hắn lại không thể lại tiếp tục n u ố t hồn linh thủy chí ít tại hồn phách t ị n h hóa trước đó không thể lại vớt không phải liền sẽ mãi mãi ảnh hưởng thần trí dù sao làm chín thành chín ký ức không thuộc về mình dù là những ký ức k i ê là vỡ v ụ n vô dụng cũng còn biết hoàn toàn thay đổi một người ý thức. chu bình đem ánh mắt rơi vào hậu duệ phía trên trong miệng lẩm bẩm nói không nghĩ tới ta chu bình cũng có thể có nhiều như vậy con cháu nhìn xem mấy cái có thể tăng lên tiêu ký đó là còn tại trong bụng hải nhi hắn ngăn chặn lại muốn thêm điểm xúc động chờ một chút đợi thêm mấy năm đợi đến hậu duệ lại nhiều một chút sẽ không khiến người hoài nghi thời điểm lại sáng lập tiên duyên tử khách quan tự mình tộc nhân mà nói tự mình tu sĩ vẫn là nhiều lắm nếu không phải những cái k i a tôi tớ hạ nhân tất cả minh phong sinh t ứ c khiến cho minh trên đỉnh có tám chín trăm n g ư ờ i còn có chu ra trấn cũng có không thiếu ngụ lại họ chu tử nệ mà dưới núi chư nhà cũng không biết đạo minh phong sơn bên trên tình huống ngay cả chu ra đến tột cùng nhiều ít người cũng không biết không phải đã sớm hoài nghi nhưng chu bình biết dạng này là không gạt được cường giả giống máu đạo hóa cơ tồn tại nếu là thật sự lên lòng nghi ngờ hoàn toàn có thể tìm ra lấy huyết mạch tố nguyên tìm tòi l ấ n biết còn có cái khác rất nhiều tồn tại chỉ cần đem lòng sinh nghi cái tiêu tại cường giả trước mặt đem nhìn một cái không sót gì nhưng cũng may thân ở triệu quốc b i ê n cương mặc dù cằn tội lạc hậu nhưng hóa cơ cường giả chỉ đếm được trên đầu ngón tay bại lộ khả năng cực nhỏ chu bình hiện tại đều là cổ vũ con cháu nhóm sinh con giữa cái bốn phía kết thân tiên tộc tốt đem cuối cùng này bại lộ khả năng đều biến mất nào còn dám tiếp tục cho hậu bối thêm điểm phải thêm cũng là đám người nhiều lạ i thêm trực tiếp thêm cái thiên hữu k ê u yêu nghiệt đi ra nghĩ đến cái này chu bình đem thiết sơn nộp lên tử ngọc tinh thạch lấy ra ngoài cảm nhận được trong đó y ê u ớt đạo tắc khí thức có chút tiếp hận nói ai thật để cho người đáng tiếc để cho người ta quá sớm địa bị bới đi ra không phải ấp ủ cái mấy trăm năm còn có thể lột sắc thành hóa cơ bảo vật mặc dù có chút đáng tiếc nhưng nếu là thực hiện đạo tắc dùng để thai n é n linh mạch cũng không tệ chu bình trong đôi mắt ánh ngọc lấp lóe linh n i ệ m hướng phía tứ phương phô thi liền trông thấy minh phong dưới đáy linh mạch đã dần dần lan tràn đến thạch đảo phụ cận gần nhất một chỗ cách thạch đảo chỉ có hơn trăm t r ư ợ n g xa đáy hồ những cái kia thạch trụ tử có chút nhận tại linh khí ảnh hưởng dưới tựa như chân thạch bảo ngọc đồng dạng chu bình đem thông linh ngọc hiển hóa sau đó tâm niệm vừa đậu chỉ gặp thông linh ngọc tựa như lưu kim đồng dạng một phần nhỏ đạo tắc chậm rãi tràn vào tử ngọc trong tinh thạch khiến cho cái sau uy thế càn mãnh liệt mà thông linh ngọc thì là chậm rãi ảm đạm liền ngay cả chu bình khí tức đều tùy theo suy sụt thàng đến tử ngọc tinh thạch sáng chói phát qu Tử n g ọ chương t i n thạch l ba thành mươi bốn zta hồ, tụ cái luôn g chưa thành, thành ha ha, ì đi linh mạch biến hoa cực kỳ yếu ớt trừ phi linh nghiệm cảm biết tư phương không phải đều rất khó cảm giác được toàn bộ mạch khê núi ngoại trừ trung bình cũng liền đánh hồ gặm thạch đầu thạch man có cảm giác biết nó nghi ngờ nhìn quanh tư phương dẫn tới nước hồ dập dờn sau đó ngơ ngác nhìn qua đáy hồ chỗ sâu nơi nào đó phản phất nơi đó có cái gì đồ ăn ngon đang hấp dẫn nó bất quá nó cũng không giống vừa bị điểm hóa lúc như thế ngây thơ đơn thuần bây giờ trí tuệ đã cùng hai ba tuổi hài đồng không sai bịt lắm biết chỗ kia tựa như là linh m ạ c h chỗ không thể ăn bậy nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được chậm dãi hướng cái kia đi đến cũng chính là chu bình linh nghiệm một mực cảm giác tư phương không phải vẫn thật là chân t r ư ớ c vừa trôn xuống chân sau liền bị thạch man cho móc r a n ớt chu bình nhìn qua trong nước n ô ra tới to lớn nham đầu lâu đá cũng là có chút bất đắc dĩ sau đó liền liên tiếp ngưng tụ rất nhiều ngọc thạch đem ném đút cho thạch、man. dẫn tới thạch man vui vẻ vui chơi to lớn cánh tay đá giống như định hải thần trâm quay đến bạch khê nước hồ mánh liệt không ngừng không thiếu tôn cá huyền quy đều bị vòng xoáy khiến cho ngất đi phụ trạch đang cùng bạn lữ vui thích khoái hoạt cảm giác được bạch khê hồ mánh liệt độc t ĩ n h lập tức liền biết là thạch man d ở cho quỷ cũng là khí nội địa bơi tới sau đó nó liền bị thạch man tiện tay đánh bay mấy trăm trượng xa giống như cự thạch rơi xuống nước ném ra cao mười mấy trượng sóng nước cũng may phụ nước huyền quy để phòng n g lấy xưng chỉ làm ai rủa bên trên nhiều hai đạo nhỏ bé vết rách cái khác ngược lại là không có cái gì vết thương phụ trạch từ trong nước thò đầu ra trong đôi mắt thật to tràn đầy đối thạch man sợ hãi nó hiểu được cái này lúc trước mặt nó khi dễ ra hỏa trở nên rất lợi hại nhưng không nghĩ tới khủng bố như vậy sau đó nó liền lặng lẽ lặn xuống chuẩn bị đi phun ra nuốt vào thủy khí chữa thương chu bình nhịn không được hô to thạch man thạch man lập tức ngừng vung vẩy cánh tay như cái phạm sai lầm hải tử nhìn qua chu bình chỉ là cái kia khổng lồ núi đá trên thân thể còn sinh trưởng lấy điểm s u y ế t lấy một chút ngọc thạch vàng bạc cùng một chút cỏ xỉ rêu tiểu thảo cho nên lộ ra phá lệ quái d chu bình có chút bất đắc dĩ thạch linh nhất tộc sinh trưởng không giống với nhân tộc cùng hình thành đặc thù sinh linh không có cái gọi là tu hành bình cảnh chỉ có trưởng thành kỳ cùng thành niên kỳ phân chia nó trưởng thành kỳ dài đến hơn trăm năm lấy ngọc vàng bạc đồng rất nhiều quán tài làm thức ăn thân thể cũng sẽ theo ăn mà không ngừng lớn lên thàng đến dài đến mấy chục trên trăm triệu lúc quanh thân t r ả i rộng vàng bạc đồng sát tựa như hoa lệ tô điểm ngọc thạch hóa thành tinh mâu liền tiêu chí lấy thạch linh chính thức trưởng thành thạch linh trưởng thành kỳ thực lực biến động to lớn yếu nhất bất quá là bình thường luyện khí tu sĩ mà trong đó cường h ã n người bằng vào nó cường h ã n thân thể cao lớn thậm chí là có thể đối kháng hóa cơ tu sĩ mà một khi trưởng thành So、h ắ nhưng, như、so、như nhưng là có thiên ể sinh t thực địa dưỡng hóa thạch u linh n cực kỳ hiểu t n biết ư c h cũng chính là thông linh ngọc bởi vì linh tính năng điểm hóa không phải chu bình căn bản không có khả năng làm đến thạch linh hắn nhìn qua thạch man ôn nu nói các loại linh mạch thành hình quay đầu liền cho người linh thạch ăn nói xong chu bình liền từ trong tay áo lấy ra hơn một mươi khối linh thạch sau đó toàn ném đến thạch man miệng lớn bên trong tại linh khí mỏng manh chiêu bình quận linh mạch đều chỉ có bạch sơn muốn có cái này khiến linh thạch cực ít tại thị trường lưu thông phần lớn là dùng đan dược linh thực kế toán t chu gia tại d ư ỡ n g dưỡng linh mạch tình hôn d ư ớ i còn có thể móc ra mấy chục khối linh thạch liền đã tính rất tốt a n linh thạch về sau thạch man trong nháy mắt như cái an tính hài tử không nao nhao không náo nhưng ánh mắt vẫn là thỉnh thoảng lại hướng linh mạch phương hướng nghiên g mắt nhìn mà trần phúc sinh còn có chu huyền nhai hai người cảm nhận được trong hồ động tĩnh cũng từ tòa nào đó trên đỉnh bày tới đương nhiên bọn hắn chỉ là đơn thuần lo lắng bạch khê hồ an n u y cũng không phải nghiên cứu tứ nghệ nghiên cứu đến đau đầu thị phu chuyện ra sao a phụ thân thạch man đây là thế nào chu bình trông thấy bọn hắn đến cũng là đột nhiên thông suốt cất cao giọng nói các ngươi tới vừa vặn hoàng gia bạch tùy thảo cây cái còn không có mang tới à. các ngươi mang theo linh thú còn có thạch man cùng nhau đi đi đem cái kia cây cái đảo trở về các loại hắn rời đi hắn lại đem linh mạch có chút che lấp một cái dạng này thạch man liền sẽ không bị linh mạch hấp dẫn trần phúc sinh hai người nhìn nhau đối mặt lại từ đối phương trong mắt thấy được giống nhau khổ sở sau đó đồng nói chúng ta bây giờ liền đi nói xong liền đem cự mãng cùng phong ư ớ n g gọi sau đó mang theo thạch man vô cùng lo lắng địa hướng bình vân sân đổi chu bình nhìn qua hai người bóng lưng rời đi nghi ngờ nói ngày thường cũng không gặp bọn hắn vội vã như vậy à hôm nay đ ổ i tính nhưng hắn làm sao biết nếu là đấu pháp kinh t h ư ờ n g trần phúc sinh hai người còn am hiểu một chút nhưng cái này học tập tứ nghệ vậy thì thật là vịt lên cạn xuống nước lần đầu có thể để bọn hắn cực kỳ khó chịu cũng không phải không nguyện ý học mà là trong lúc nhất thời học được đầu góc quay cuồng cho nên muốn mượn cơ hội này đi bên ngoài nhìn xem mà ở ngoài sáng phong một chỗ trong v i ệ n chu minh hồ co có cắp ngồi ngay thẳng mà y ế n chỉ lan thì ngồi ở trước mặt hắn kiên nhận giáo sư trận pháp khắc họa kỹ xảo chu minh hồ dư quang nghiêng mắt nhìn gặp bên cạnh làm bộ chu thường nguyên thấy lại lên trước mặt nghiêm túc con dâu cũng là có chút bất đắc dĩ hắn một cái năm mươi mấy người bây giờ lại tại bị con dâu giáo sư kỹ nghệ còn muốn bị thân nhi t ử ở trước mặt chế d ê ư thật sự là quá mất mặt mặc dù năm mươi mấy tuổi đối luyện khí tu sĩ mà nói ngay cả một nửa tuổi thọ cũng còn không co xông đến chỉ có thể coi là trung niên nhưng chu minh hồ mình đều là làm ra ra người tự nhiên có chút thẻ thủng cha đừng phân thần a hào hào học chu thường u y ê n một tiếng kêu gọi đem chu minh hồ suy nghĩ hoan trở về liền trông thấy h ế n chỉ lan một mặt khó xử mà chu thừa nguyên hồn nhiên là tại cười trên nôi đau của người khác chu minh hồ buồn bực xấu hổ mắng ngươi tiểu t ử túi này lâm phong tiểu thanh chiếm cứ ghé vào chu hi thịnh trên bờ vai thiết sơn thì ngồi tại chu hi thịnh một trượng có hơn to con cái này linh vẫn p h ủ h ộ i h ò a sao sẽ liền tranh thủ thời gian hoa một chương cho ta xem một chút nghe chu hi thịnh lời nói thiết sơn cũng là nổi gân xanh nhưng cảm nhận được chu hi thịnh luyện khí tứ trọng tu vi quanh thân hiện hiện t r ù n g điệp linh giáp còn có trên bờ vai đầu kia nhìn chăm chú hắn luyện khí giao thú nghĩ như thế nào đều cảm thấy đánh không lại hắn chỉ có thể cưỡng ép ngôi ậ n sau đó lộ ra cười tươi như hoa à, Cái này, cái này, hiện tại còn không thể. chu á hy thịnh vứt xuống mấy chục tấm bửa cùng linh vẫn phủ vẽ chi pháp sau đó liền ngựa đầu rời đi mấy ngày nay xuống tới hắn đã sớm phát hiện thiết sơn sẽ chỉ như vậy mấy loại phụ lục cái khác lại là hoàn toàn không biết hoàn toàn liền là đang lừa gạt thế là manh động trêu đổi ý nghĩ l bút bút thạch n tại man ộ t m vượt qua sơn giã bình nguyên dẫn tới đại địa oanh minh rung động động xung đáng bởi vì thạch man thân thể khổng lồ có thể so với sơn nhạc cho nên vì không làm cho phạm nhân kinh hoàng trần phúc sinh hai người liền dẫn nó từ hai phủ giao giới liên miên gò núi đi qua nhưng dù vậy một chút hơi gần phạm nhân thôn xóm vẫn là cảm nhận được đại địa tại rất nhỏ chấn động mặc dù không có đưa tới hoảng loạn phạm là người từ trước đến nay kính sợ q u ỷ thần có người nói là đ ị a long la n lộn muốn ra đại thai đại nạn còn có người thì hướng phía thôn bên cạnh núi nhỏ quỳ lạy dập đầu nói cái gì sơn thần hiền linh mà những phạm nhân này cảm nghĩ trong đầu cũng là tại ngày sau bị những n à y thôn thời đại tương truyền trở thành nơi đó thần bí nghe đồn đang tại sơn giã bên trên vượt qua chạy thạch man đột nhiên ngừng lại nó cảm nhận được trong cơ thể không hiểu thấu nhiều một cô yếu ớt lực lượng lực lượng tia khôi hoành bí bờ kim quang sáng chói với lại có lực lượng này bên trong còn hôn tạp tràn ngập thật nhiều nhỏ bé thanh âm tựa như là rất nhiều tiểu nhân ở hướng nó thổ lộ hết tại hướng nó biểu thị k í n h sợ làm cho nó thật là phiền bất quá có lực lượng này thật sự là quá yếu ớt rất nhanh liền bị thạch man bản năng hấp thu sạch sẽ nhưng cái kia thanh âm cũng không biết sao liền biến mất không thấy gì nữa cảm nhận được trong thân thể không có thanh âm thạch man lập tức tâm tình vui mừng tiếp tục đi theo chu huyền nhai hai người phía sau không ngừng hướng bình vân sơn chạy đi mà thân thể của nó lại lóe ra cực kỳ hơi nhạt kim quang nhục nhãn phản thai không cách nào nhìn thấy dầm dầm dầm. Bình vân sơn dưới. trước k i ê u bình vân phường cũng thành hoàng gia phạm nhân an cư lạc nghiệp bình vân thành nhỏ rất nhiều thôn chấn sen vào nhau b ố n phía dựa vào núi ở cạnh sông bảo vệ sơn nhạc mà vốn nên là tường hòa an bình một màn nhưng bây giờ những phạm nhân này lại cảm nhận được đại địa rung động đồng thời càng ngày càng kịch liệt thẳng đến có nhân vọng đến nơi xa sơn nhạc xuất hiện một cái bóng người to lớn có quái vật a a a mẫu thân ta muốn mẫu thân có tiểu hài t ử khóc nỉ non nhanh đi báo cáo chủ gia nhanh đi mời trong tộc tiên nhân lập tức tại toàn bộ hoàng gia chỉ hạ b ộ c phát to lớn bối rối cuối cùng vẫn là hoàng chính hoa hiện hiện giữa không chúng thi triển thuật pháp q u ắ to mọi người đừng hốt hoảng người đến không phải quái vật mà là cái khác tiên tộc từng giả là sẽ không tổn thương mọi người hắn thanh â m tại thuật pháp ra chỉ dưới rất nhanh liền quét sạch phương viên vài dặm những cái k i a hốt hoàng phạm nhân trong nháy mắt tìm đến chủ tâm cốt lại thêm người hoàng gia xử lý kịp thời trận này bạo động mới dần dần an bình lại mặc dù thế cục an ổn xuống tới nhưng hoàng chính hoa nhìn qua nơi xa chạy tới thái man cùng giữa không chúng phi hành thân ảnh trong lòng cũng là một trận đắng chát mấy ngày nay bên trong hắn đem hai gốc cây cái tách ra g i o trồng đồng thời không ngừng hái từ gốc liền là nghĩ đến cho mượn thời gian này đa mưu lợi một chút nhưng không nghĩ tới người thân ra các ngươi đã tới mắt nhìn thấy chu huyền nhai hai người còn cách một đoạn hoàng chính hoa liền bay lên trước n i n đón trước theo ta đi trong núi nghỉ ngơi sẽ đi chu huyền nhai đánh giá bình vân sơn sơn lâm vũ mộ không còn năm đó chi thị n h cảnh cũng tốt dẫn ta đi gặp gặp tiến h vân đi cũng tốt mấy ngày này không có gặp nàng hoàng chính hoa đáp ứng liền dẫn hai người hai thú hướng bình vân sơn bên trong bay đi thạch man thì là núp tại bình vân sơn chân phối hợp bắt đất đá gầm ăn mà xa xa hoàng gia phạm nhân dù là trong lòng có chuẩn bị cũng vẫn là nhìn mà e ngại càng đừng nghĩ tới gần cái gì ai ra thật sự là đáng sợ a lớn như vậy cái thạch đầu quái vật vết chân của nó đều có một trợ lớn ngươi nhìn ta cái k i a ruộng đồng đều bị dẫm ra một cái hố to ai thần tiên thật đúng là lợi hại ngay cả dạng này đại quái vật đều có thể h ạ n g phục mặc dù bọn họ đều là hoàng gia phạm tục tộc nhân nhưng thời đại sống tại dưới núi ngoại trừ cái danh này bên ngoài cũng sớm đã cùng người bình thường không có gì khác biệt mà bình vân sơn bên trên mặc dù cũng ở mấy ngàn người nhưng này thì là hoàng gia nam chủ phong mạch cùng đông đảo tu sĩ một nhà lão tiểu đây cũng là tuyệt đại đa số tiên tộc tiên phạm phân biệt bởi vì tộc địa có hạn mà tộc nhân lại có trên vạn người nhiều dưới loại tình huống này Chỉ có trở thành trở dù sao phạm nhân lâu dài sinh hoạt tại không dầu linh khu vực không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ đối thân thể có ích lợi với lại nếu là thời đại sống tại bên trong hậu đại xuất hiện tiên duyên tử khả năng cũng sẽ lớn hơn một chút linh quang vốn là sinh linh đối với thiên địa đạo tắc đối với linh khí thân thiện biểu hiện năm này tháng nọ địa nhận linh khí xâm nhiễm lại thêm thời đại kéo dài tự nhiên mà vậy tính liên kết liền sẽ cao một chút cũng nguyên nhân chính là như thế tiên tộc p h à m nhân nằm mộng cũng nhớ lấy vào ở thiên sơn có chút p h à m tục quyền q u ý c à n g là sẽ tiêu đ ạ i đại giới chỉ vì tại một ít tiên thành định cư gia truyền nơi này mưu cầu tiên duyên chu huyền ngai một bước vào chủ điện liền trông thấy một cái ung dung hoa quý trung niên phụ nhân ngồi ngay thẳng bên cạnh thân còn ngồi một cái nho nhã trung niên nam nhân thúc phụ trần gia gia trông thấy chu huyền ngai trong nháy mắt phụ nhân liền cao hứng đứng dậy tiến lên cung đ chu huyền ngai nhìn qua tự mình chất nữ ô n nhu hỏi tiến h vân ở chỗ này trôi qua thế nào nhưng có cái gì không hài lòng tuần tiến h vân mặc dù đã tuổi gần bốn mươi nhưng ngày thường sống ăn nhàn sung sướng càng là bảo dưỡng vô cùng tốt nếu không phải giữa lông mày tang thương và vị ngược lại thoạt nhìn như là hai mươi mấy tuổi đồng dạng hồi bẩm thúc phụ phu quân đội ta vô cùng tốt không cần là tiến h vân lo lắng tuần tiến h vân nói ra nhìn về phía hoàng huyền tự ánh mắt cũng là nhu tình như nước hai người ân ái ngọt ngào giống như là một đôi tân hôn gia nhân nhìn tới tình huống như vậy chu huyền ngai liền cũng không còn lo lắng mặc dù năm đó hai nhà thông gia đúng là bị buộc bất đắc dĩ nhưng cũng may mắn chỗ gả là lương nhân với lại theo tự mình thế lớn hoàng gia thì càng không dám khi nhục tuần t i ế n vân sẽ chỉ đủ kiểu n ê n tốt mấy người ngồi xuống hàn huyên trò chuyện việc nhà chu huyền nhai lúc này mới biết được hoàng huyền tự còn thi đậu cử nhân công danh chỉ là bây giờ các quan huyện c h ứ c đều là đầy mà hoàng gia thế nhỏ suy sụp lúc này mới một mực nhàn phụ ở nhà bất quá hoàng gia cũng có sắp xếp liền là đợi cho thanh thủy huyện ý hoàng nguyên thành lão mộ lại để cho hoàng huyền tự tiếp nhận thật lâu chu huyền nhai lúc này mới đứng dậy nói ra tiến vân thúc phụ hôm nay đến chả có chuyện muốn làm chu ũ n g k ô n huyền ngai gật gật đầu liền cùng hoàng chính hoa đám người đi tới bình vân sơn một chỗ nơi đó có một gốc trượng lớn trắng gốc gầm đám nhưng vương viên năm trượng bên trong thổ ngưỡng lại là khô nứt cằn côi không thấy nửa điểm độ phì nhìn qua gấm đám bốn phía có rất nhiều hái vết tích chu huyền ngai cũng không để ý nếu là đổi hắn cũng sẽ thừa dịp lúc này kiếm một ít từ gốc dùng cái này mưu chút lợi ích thân ra bạch thủy thảo bộ dễ khổng lồ tại không thương tổn cùng bộ dễ tình hùng dưới không phải n g ư ờ i ta thích hợp có thể hay không đem pháp trận bình t h ư ớ n g tăng ra để thạch linh đến đ ả o lấy hoàng chính hoa trải qua do dự dưới cuối cùng vẫn là lựa chọn phá vỡ pháp trận pháp trận phá vỡ trong n é y mắt bình vân sơn bên trên mười cái họ hoàng khải linh tu sĩ tự nhiên đều có nhận thấy cảm giác nhưng sớm đã được hoàng chính hoa phân phó cho nên cũng không có người lỗ mãng xuất hiện bất quá vẫn là cẩn thận tư phương để phòng có cái gì tồn tại đánh lén chỉ là có chu huyền n a i ba người còn có hai đầu linh thú cùng thạch man tồn tại làm sao có thể có người dám đánh lén thạch man leo núi treo ngọn núi rất nhiều cây tối trực tiếp nó trà đạp thành mạnh vụn rất nhanh liền từ chân núi leo lên liền là khiến cho sơn lâm xuất hiện một đầu thẳng tắp lang tạ con đường chỉ gặp thạch man khổng lồ tay cầm đ ố n g nhiên hướng dưới mặt đất bắt lấy lập tức vô số đất đá băng liệt bùn đất bay lên bạch thủy thảo cây cái ngay cả bùn mang đất bị toàn bộ đào lên đều nhanh có thạch man một phần tư thân thể lớn như vậy mặc dù bạch t h y thảo đã bị đào lên nhưng thạch man lại là không ngừng hướng bình vân sơn một chỗ nhìn lại phản phất giống như là bị thứ gì hấp dẫn đồng dạng dẫn tới chu huyền ngai hai người kinh ngạc ch Hoàng gia về phấn huyết cái tinh phát thạch cũng sớm đã bị hoàng huyền thanh mang đến ẩn m ạ n h thanh tùng cũng đã hóa thành cô mục một bụi khác cây cái cũng không còn cái hướng kia dạng này tính toán xuống tới hắn thực sự nhớ không nổi bình vận sơn bên trên còn có cái gì hấp dẫn thạch man đồ vật chu huyền nhai nhìn qua khát vọng thạch man chợt hỏi thân ra có thể mang bọn ta đi xem một chút nếu là thật sự là thạch man cần thiết chi vật có thể cực kỳ thương thảo giao dịch hạng mục công việc nhất định tận ngươi sở cầu nghe được câu này hoàng chính hoa trần trờ một lát vẫn là quyết định dẫn bọn hắn đi tìm tòi hư thực dù sao tự mình cất g i ấ u bảo vật hắn thế mà không biết tóm lại là muốn làm rõ ràng nếu là vật kia tại tự mình không quá tác dụng lớn chỗ còn có thể lấy ra đổi lấy bảo đan để câu xuất hiện vị thứ hai luyện khí tu sĩ cũng tốt hơn bây giờ một người cô lập thủ tộc cục diện còn xin thân ra để thạch linh phía trước dẫn đường chu huyền nhai đáp ứng sau đó yên lặng thúc đẩy ngọc thạch chi khí thạch man không nhà thông thái ngữ bất quá lấy ngọc thạch chi khí ngược lại là có thể làm được đơn giản câu thông khi lấy được chu huyền nhai cho phép về sau thạch man liền chậm dại hướng về kia bình vân sơn bắc đi đến mỗi một bước đều phát ra nặng nề tiếng vang nhưng đi chưa được mấy bước hoàng chính hoa sắc mặt lại là khe biến mấy ngày nay bên trong hắn cũng thăm dò được một chút liên quan tới thạch linh nghe đồn lấy ngọc thạch vàng bạc đồng sắt các loại quán tài làm thức ăn mà tự mình thật là có khả năng hấp dẫn thạch linh đồ vật cái kia chính là chưa thành hình linh mạch hoàng gia tại thời kỳ cường thịnh vì gia tộc trưởng lâu phát triển tự nhiên cũng đem không thiếu tài nguyên ném đến thai nghẽn linh mạch phía trên nhưng hoàng gia phe phái đông đảo cũng không có người có thể giống chu bình như vậy có uy tín cho nên ở phương diện này đầu nhập cũng không nhiều theo gia tộc suy sụp tự nhiên là dần dần gác lại số dưới bởi vì hắn t r ư ơ n g ngưng tụ thành hình cho nên không thể tự động dẫn tụ linh khí cũng chỉ có thể bị coi như một phương chứa đựng tài nguyên điểm đối lãi nếu là ngày sau gia tộc sẽ ra điều gì nguy cơ nói không chừng cũng có thể lấy ra vượt qua n ă mà bây giờ là lấy ra đổi lấy bảo đan dùng tại lập tức vẫn là lưu cho hậu nhân hoàng trinh lời nói suy nghĩ n g à n vạn cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng trong lòng mặc niệm đã bị cái này thạch linh cảm biết đến lại thế nào khả năng tiếp tục giấu đi nghĩ đến như vậy hoàng chính hoa liền đi lên trước đem hai người dẫn tới bình vân phía sau núi một chỗ động quật bởi vì thạch man thân hình khổng lồ nguyên nhân không cách nào bước vào trong động quật chu huyền n g a i hai người cũng chỉ có thể mang theo linh thu xuống dưới vụ trộm đã đem tất cả phòng ngự thủ đoạn thi triển mang theo động quật chỗ sâu linh quang sáng chói nhân vân chi khi trầm giá hiện, hiện huyền hóa mấy chục khối linh thạch lấy một loại đặc thù quy luật trưng bày chu í huyền giữa thì l ngai cảm, cảm nhận được linh mạch quy mô còn chưa đủ dài ba trượng cũng là không khỏi lộ ra tiêu dùng càng cảm khái cha mình quả quyết ở gia tộc cũng không giàu có tình hùng dưới còn dứt khoát địa muốn thai nghẽn linh mạch khổ vì đương đại công tại thiên thu quay đầu hỏi cái này phương linh mạch bán không thạch man làm thạch linh có thể gây nên hắn h ư n g thú đồ vật tất nhiên đối nó sinh trưởng ra chỗ ích lợi dù s a o này phương linh mạch chưa g ứ n g tụ tính không được nhiều chân quý nếu là có thể để thạch man thực lực đạt được tăng cường cái k i a dùng vài thứ đổi lấy cũng không quan trọng hoàng chính hoa trầm tư một lát c h ậ n nói ra đổi bất quá muốn hai viên bích ngọc đàn cùng hai viên thăng linh đan cái này linh mạch giữ lại cũng không nhiều lắm chỗ tốt đơn giản liền là nhiều chút tu hành tư lương nhưng bây giờ hoàng gia thiếu nhất không phải tu hành tư lương mà là luyện khí tu sĩ mỗi lần chu ra tổ chức khánh điện bảo hội h o sợ, sợ bất quá không biết là bởi vì chu gia hy vọng hay là hắn số phật tốt hai phiên đều không người thừa cơ làm việc nhưng hắn không có khả năng mỗi lần đều đem hy vọng ký thác vào phía trên này tự mình nhất định phải có vị thứ hai luyện khí tu sĩ mà một viên bích ngọc đan cùng thăng linh đan lại thêm tím ca bích khí đan cùng bạch linh diệu coi như hiện tại những khải linh đó tu sĩ tư chất lại bình thường chu ũ n g c huyền l nhai xem chừng linh mạch giá trị bất quá hai bách linh thạch không đến hiển nhiên hoàng chính hoa sư tử hám ổn nhưng hắn cũng không thèm để ý thản nhiên nói một lời đã định ta cái này trên thân chỉ có một viên thăng linh đan còn lại những cái kia còn làm phiền phiền thân gia ngươi tự mình đi lấy nói xong chu huyền nhai liền từ trong ngực lấy ra một phương bình thuốc dù sao hai loại đan dược mặc dù là đột phá v ậ t cần nhưng bởi vì hắn giá cả đắt đỏ liền xem như lý tống như thế tiên tộc hai ba năm cũng nhiều lắm làm u a một lần thì càng đừng đề cập những cái kia một năm thu hoạch bất quá mấy khối mười mấy khối linh thạch tiên tộc riêng là tích lũy những n à y linh thạch liền cần thời gian mấy chục năm năm đó hoàng gia đó là lấy bích ngọc đan làm lý do ký kết khế ước từ đó mưu đến những tiên tộc đó vất vả cơ nghiệp khiến cho toàn bộ nam bốn huyện tiến g oán than dậy đất hoàng gia suy sụp sao lại không phải những tiên tộc đó ở sau l ư n g đầy làm chu gia mặc dù muốn kiếm lấy linh thạch nhưng chỉ cần làm gì chắc đó liền có thể không đáng giống hoàng gia như thế cuối cùng oán hận chất chứa tư phương nhưng đan dược đặt ở đó cũng là bài trí còn không bằng nhờ vào đó bán cái tình nghĩa đương nhiên chủ yếu vẫn là lo lắng cái kia không biết đi chỗ ẩn mạch nếu là đem bây giờ cái này hoàng gia minh mạch hóa thành mình một phương nói không chừng còn có thể tiến tới ảnh hưởng cái kia ẩn mạch hoàng chính hoa trên mặt trong nháy mắt lộ ra vui mừng càng đối chu huyền nhai nhiều hơn một phần cảm kích dù là tự mình suy bại cùng chu g i a k h ô n g n h ỏ l i ê n q u a n n h ư n g n ó i c h o c ù n g đó c ũ n g là gieo gió gặp bão chu gia chưa hề trêu vào tự mình nhưng tự mình lại công nhiên tiến đánh sân môn nguyên lai tưởng rằng chu gia quật khởi sau sẽ trả thù lại không nghĩ rằng là mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quốc tử hắn đem đan dược nhận lấy dưng dưng cười nói thân ra chuyện trước kia là ta hoàng gia làm không đúng mong rằng ngươi không cần nhớ ở trong lòng chu huyền ngai trong lòng cười lạnh nhưng trên mặt vẫn là hiền lành người thân thiết chuyện trước kia chúng ta hai nhà đều có lỗi đã đi qua vậy liền để nó đi qua đi cũng chớ có lại để ở trong lòng sau này chúng ta hai nhà vẫn là thân ra một người thút thít một người trấn an còn thật sự có mấy phần thân ra hòa thuận bộ dáng sau đó ba người liền tự động quật đi ra mà thạch man đã sớm đói khát kìm nén không được khi lấy được chu huyền nhai sau khi cho phép d ơ thẳng lên trời phát ra một tiếng kinh tiên h động địa g à o thét uy c h ấ n núi lâm nguyên l i n h dã sau đó cái k i a phương động cột đất đá bùn t ư ợ n h ư rơi mưa đồng dạng điên cuồng địa hướng thạch man miệng lớn bay vào không bao lâu những linh thạch đó quán g tài liền đều vào bụng của nó chỉ còn lại một vài t chợ lớn nhỏ hố sâu một mảnh lán g tạng nhìn thấy mà giật mình mà thạch man thân thể chậm d ã i lớn mạnh rất nhanh liền dài đến mười một r ư ợ cao quanh thân càng làm ọ c ra trong suốt sáng long lanh ngọc thạch lóe ra hơi nhạt mạch quang càng có kim quan hóa thành tơ mỏng hiện hiện khiến cho thạch man càng hùng vĩ vũ không giống tinh qu ngược lại có một điểm vĩ nạn tự nhiên v ậ t vị chương ba mươi bảy thật vẽ ra a thạch man phát ra nặng nề chầm muộn tiếng vang hai tay giơ bạch thủy thảo tại trên vùng quê tùy ý buôn tập dẫn tới đại địa rung động chu huyền nhai hai người thì ngự phong đi theo về sau chu huyền nhai buồn bực nói thạch man thế nào chạy so hai tà bày còn nhanh trần phúc sinh linh khí suy kiệt ngồi xếp bằng ngồi tại phong hưng trên lưng v ậ n khí hồi linh tức giận nói ra còn không phải ngươi nhất định để nó chạy mau mau làm hại nó cáu kỉnh hiện tại thú vị a chu huyền nhai cười ngượng ngùng hai tiếng không nói gì chỉ có thể buồn bực thanh em tiếp tục ngự phong tiến lên ai bảo mình nhất thời hứng khởi nhất định phải thử một chút thạch man tăng trưởng sau thực lực như thế nào ngược lại mệt mỏi mình mà thạch man buôn tập dẫn đến đại địa rung động không ngừng phụ cận thôn xóm những người phản tục kia cảm nhận được như thế động tĩnh từng cái cũng là kính sợ sợ hãi nói cái gì sơn thần hiền linh quỷ thần hàng thế có đại nạn loại hình lời nói cùng lúc đó thạch man quanh thân ngưng tụ kim quang liền lại nhiều một chút chỉ là vẫn như cũ xa vời không hiện bạch khê núi cùng bình vân sơn cách xa nhau hơn một trăm dặm nhưng đối với luyện khí tu sĩ tới nói bất quá là nửa canh giờ lộ trình thôi thạch man xuất hiện tại thấp vé nhất lâm phong trước sau đó hai lần liền vượt qua quá khứ một bước vào bạch khê trong hồ liền dẫn tới sóng cả máy liền sau đó giống tranh công giống như đem bạch thủy thảo bưng lấy hiến cho chu bình nhìn chu bình đang ngồi ở thạch đảo bên cạnh luyện chế tôi linh đan bị thạch man như thế đánh q u á i mặc dù không có nổ lô nhưng vẫn là chịu ảnh hưởng chỉ sản xuất mấy k h ỏ a phẩm chất thấp kém đan còn có một số không có ngưng hình đan tạp bã bất quá hắn cũng không giận tiện tay liền đem đan lô đưa vào trong cùng nhìn qua thạch man chờ đợi bộ dáng cười nhặt nói làm rất tốt thạch man lập tức như cái bị ngợi khen hải t bay đến sóng nước c u ộ n c u ộ n phụ trạch từ trong nước chậm rãi hiện lên t i ế n lặng nhìn qua thạch man nếu không phải đánh không lại thạch man nó đã sớm xông đi lên đem trước mặt giá hỏa này giáo hơn một lần phụ trạch đến cho ngươi ăn chu bình thở nhẹ một tiếng liền đem những cái kia kém đ a n cùng đ a n cặn bã toàn ném đến phụ trạch miệng bên trong khiến cho khí tức ngưng luyện một kia bình thường yêu vật muốn từ giã thu thuế biến đến yêu vật vậy cũng là mấy chục trên trăm năm tiềm thu phụ trạch ngược lại tốt đi vào chu gia mới ngắn ngủi mấy năm liền mạnh sinh sinh dựa vào đan dược và bạch khê hồ nồng đậm thủy mạch từ một giới p h à m vật dài đến bây giờ có thể so với luyện khí tam trọng yêu v ậ t kinh khủng như vậy tuy nói rất lớn một phần là bởi vì tài nguyên nguyên nhân nhưng không thể phủ nhận là hán tư chất cũng xác thực không tầm thường phụ trạch đan đan dược về sau đối thạch man cũng không còn như vậy sinh khí liền thích lý lặn xuống tìm cái vị trí ngủ xe đi chu bình thì là tại bạch khê trong hồ tụ thổ thành đảo sau đó đem bạch t ù y thảo cây cái trồng ở phía trên bạch t h y thảo tổn hại thổ nhuộn độ phì tự nhiên không thích hợp trồng ở tam phong mà trái lại bắt ngát bạch khê hồ ngưng tụ một phương đ đã không ảnh hưởng đến tam phong cũng thuận tiện hái có thể nói là không thể tốt hơn thằng đến đem những n à y làm xong chu bình lúc này mới cảm nhận được thạch man khí tức so với rời đi lúc lớn mạnh không ít với lại tựa hồ còn có chút khác biệt h ã n tinh tế cảm thụ thạch man khí tức t r ê n thân ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ k h ô i hoành vi b ở khí tức ân một ngày này ra ngoài chẳng lẽ lại vẫn phải cơ duyên gì không thành mà chu huyền ngai hai người lúc này mới m ệ t m ỏ i bay đến thạch đảo ngươi nói cái này thạch man cũng vô dụng pháp lực a như thế nào liền chạy nhanh như vậy ta làm sao biết còn không phải trách ngươi chu bình nhìn qua hai người tức giận nói trong lúc này chuyện gì xảy ra chu huyền n h a i liền tương lai long đi mạch nói một trận về phần bọn hắn vì sao như thế m ỏ i mệt lại là không nói tới một chữ chu bình nghe xong những mày chẳng lẽ là cái kia linh mạch bên trong có cái gì đặc thù đồ vật không thành phụ thân là có chuyện gì không chu huyền n h a i nghi hoặc hỏi chu bình lắc đầu không có việc gì các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi cái kia có rộng rãi khí tức cực kỳ bất p h ẳ m hoàn toàn không phải chu huyền n h a i hai người có thể tiếp xúc chu bình tự nhiên không muốn bọn hắn lâm vào trong đó chu huyền n h a i hai người mặc dù có chút nghĩ hoặc nhưng chu bình nếu là không muốn nói bọn hắn cũng không có biện pháp thằng đến hai người triệt để rời đi chu bình lúc này mới dùng linh n i ệ m cẩn thận cảm giác thạch man quanh thân khí thức lông mày lại là càng nhịu chặt c ố khí tức này làm sao giống rất nhiều người đang thì thầm thổ l ộ hết tựa như là chu bình tự lẩm bẩm trong lúc nhất thời không nghĩ ra được lại đột nhiên đông nhiên khẽ giật mình là nguyện lực hương hỏa hương hỏa nguyện lực chi đạo chính là thần đạo chi nhánh đã là thế gian vô thượng vĩ lực nhưng cũng là một loại đạo tắc độc hại mượn nhờ sinh linh nguyện lực hương hòa thành đạo tất nhiên liền muốn tiếp nhận ngàn vạn nguyện vọng tất nhiên liền muốn tiếp nhận thế gian tố cầu tín đồ có thể làm cho kỳ thành thần cũng có thể để cho hóa thành thần nhiệt cũng nguyên nhân chính là như thế chưa có tu sĩ chọn thần đạo con đường kia trừ phi là thật con đường vô vọng đương nhiên tu sĩ tầm thường cũng không có tư cách tu hành thần đạo bởi vì ngoại trừ một chút đặc thù tồn tại bên ngoài muốn gánh chịu hưng ơ hỏa nhất định phải là hóa cơ trở lên tu sĩ bằng không thì cũng sẽ chỉ là công g i ả chẳng vì xác minh đây hết thảy chu bình trực tiếp bay lên liền hướng về phía đông lao đi hắn muốn nhìn có phải thật vậy hay không có người tin n g ử a ra thạch man vẫn là bình vân sơn cái kia linh mạch có gì đó quái lạ lâm phong chu hy thịnh một bên trêu trọc tiểu thanh một bên hướng thiết sơn giam giữ chỗ đi đến theo hắn không ngừng dùng rắn mãng tinh huyết luyện n u ô i tiểu thanh mặc dù không có lớn lên nhiều ít nhưng hắn k h í tức lại ngưng thật không ít lân phiến trở nên chiếu sáng rặng rỡ lộ ra một cỗ khí âm hẳn cái kia hơi nhạt long uy bao phủ tứ phương cho dù chu hy thịnh không phải long trúc cũng vẫn là cảm nhận được một cỗ sinh mệnh bản năng u y áp hắn đầu tiên là ở trên người ngưng tụ mấy tầng linh giáp sau đó mới mở ra pháp trận p h o n g cấm đi vào chính là gây mũi trang giấy đốt cháy mùi càng có nồng đậm chu xa cùng mực nước mùi phá lệ địa khó g ử i mà thiết sơn hai mắt đỏ bừng bạo khởi ánh mắt đờ đã tăng rã cả người tựa như mấy ngày vài đêm không có nghỉ ngơi. toàn thân lôi thôi dơ bẩn liền ngay cả chu hy thịnh đến hắn đều không có nửa điểm phản ứng nhìn qua thiết sơn trong tay tấm kia đã vẽ t ố t linh thuẫn phủ chu hy thịnh cả người trong nháy mắt ngây ngẩn cả người có chút không dám xác định nói người thật vẽ ra chương 38, vẽ bữa thiên tài thiết sơn chậm rãi xoay đầu lại t h ầ n s ắ c ngốc t r ệ không ánh sáng tay trái hơi nâng giống như là muốn đem linh thuẫn phủ giao cho chu hy thịnh chu hy thịnh không nghi ngờ gì thực sự tiến lên tiếp nhận tay đến kỳ thực phòng ngự thủ đoạn muốn chút điểm không có tắn đi vẫn như c ũ để phòng thiết sơn một a y hắn đem linh thuẫn phủ nằm ở trong tay tinh tế tường tận xem xét sau đó hướng bên trong rót vào một sợi linh khí trong chốc lát phù lục trong nháy mắt tự đốt hóa thành t r o t à n trong đó buộc phát ra không mạnh không yếu một cỗ linh lực ba động tại chu hy thịnh trước người hóa thành một phương vài thức lớn nhỏ trong suốt t â m c h á n sáng rực sáng trói chu hy thịnh thúc làm thuật pháp chẳng tại phía trên linh thuận rắn rắn, rắn chắc chắc địa chống được cái tiêu đạo thuật pháp sau đó liền ứng thanh nổ nát vụn thành vô số linh quang tiêu tán ở trong thiên địa chu hy thịnh trên mặt trong nháy mắt lộ ra nét mừng mặc dù đơn sơ thô giáp dẫn đến uy lực yếu đi chút nhưng hiệu lục chỉ cần rót vào một chút linh khí liền có thể phát động tại tu sĩ、si、bốn phía ngưng tụ khiên phòng vệ hắn uy thế có thể ngăn cản luyện khí tam trọng phía dưới tu sĩ、si、một kích toàn lực chính là cực kỳ thường gặp hộ thân thủ đoạn trước này mặc dù uy lực chỉ có thể ngăn cản luyện khí nhị trọng trở xuống nhưng đây cũng là thiết sơn dùng hai ngày liền vẽ đi ra phải biết trước lúc này thiết sơn thế nhưng là căn bản sẽ không hỏa linh thuất phủ thiên tài vẽ b ừ a thiên tài nghĩ đến cái này chu hy thịnh lập tức đem pháp trận phục hồi như cũ sau đó liền hướng bạch ngọc cung bay đi hắn muốn đem cái tin tức tốt này nói cho thái ra ra thiết sơn nhìn qua chu hy thịnh bóng lưng rời đi Cả người trong n g á y mắt liền đã ngủ mê man hai ngày này bên trong hắn nhưng là một khắc đều không có ngừng điên cuồng địa vẽ phụ lục thất bại không biết bao nhiêu hồi tâm thần sớm đã tiểu tụy k h ô kiệt đặt đến tự thân ý chí cực hạn nếu không phải thật muốn mạng sống chỉ sợ sớm đã đổ đi xuống mà bây giờ biết mình tính mệnh đã b ả o trụ hắn liền rốt cuộc gánh không được cùng lúc đó chu b ì n h ngồi tại thạch đảo biên giới những n à y lẩm bẩm nói cái này hương hòa chi đạo thật đúng là kỳ diệu huyền bí chỉ là cũng không biết đối thạch man sẽ có hay không có cái gì nguy hại hắn dọc theo chu huyền nhai hai người nói quy tích tại cái kia bốn phía trong thôn tìm hiểu một phen quả nhiên thật đúng là phát hiện một chút liên quan tới sơn thần địa long thuyết pháp với lại liền là mấy ngày nay d ị động mới xuất hiện tin đồn cái kia vì sao những người phàm tục kia sẽ sinh ra hư ơ n g hỏa mà năm trần phảm nhân lại sẽ không là bởi vì kính sợ vẫn là tín ngưỡng cũng hoặc là là cái gì chu bình có chút suy tư liền đem ở trong đó suy đoán cái đại khái tự mình chỉ hạ những người phàm tục kia bởi vì chính mắt thấy thạch man tồn tại với lại cũng biết hắn cũng không phải là thần minh tiên ma ngoại trừ kính sợ sợ hãi còn lại kỳ thật không có cái khắc cảm xúc nhưng này chút p h à m nhân không giống nhau bọn hắn không có tận mắt nhìn thấy qua thạch man tồn tại chỉ cảm thấy nhận núi dao động động tứ phương rung động cho nên đem đây hết thể biến cố quy về thượng thiên quy về t i ê n thần quỷ quái tự nhiên mà vậy liền sinh ra không giống nhau kính sợ thậm chí là thành kính tín ngưỡng vu mỗ một vĩ nạn tồn tại mà thạch man làm hết thể người khởi xướng tự nhiên là gánh chịu bộ phận này đặc thù hương hỏa tín ngưỡng mặc dù đoán được nguyên do trong đó nhưng muốn chân chính biết được nhưng vẫn là cần khảo thí một phen đã nên biết được cuối cùng có phải hay không đúng như đây cũng muốn làm rõ ràng hương hỏa tín ngưỡng có thể hay không đối thạch man man m đến t a i hoàng、ấm. nghĩ đến cái này chu bình có chút yên tâm bên trong suy nghĩ trong tay ngưng kết ngọc thạch tinh khối sau đó bị trong nước thạch man thốn vệ tại đem hoàng gia linh mạch thôn vệ về sau thạch man thân thể cũng là không ngừng biến hóa bây giờ đều có một mươi hai triệu cao chính là hoàn toàn xứng đáng to lớn tự vật hắn khí tức cũng là ngang ngược kinh khủng khí trùng đồng hưu liền xem như lại nhiều luyện khí tu sĩ chỉ sợ đều chỉ có bị hắn ép n h ế t thành thịt nát bệnh nhưng lại vẫn như c ũ không cách nào chống lại hóa cơ tồn tại dù sao hóa cơ tu sĩ trưởng đạo tắc có thể dẫn thiên địa vị lực đội tư phương thạch man mặc dù thân thể khổng lồ kinh khủng nhưng lại vẫn không có vượt qua phản tục t r i lưu tự nhiên không cách nào chống lại thiên địa vĩ lực thái gia ra chu hi thịnh còn không có bay đến bạch n g ọ cung c liền hưng phấn mà hô to chu bình nghe tiếng xứng sở tự mình cái này tằng tôn sợ hắn ngày thường nhưng cho tới bây giờ không dám một người tới tìm hôm nay như thế nào một người đến còn hưng phấn như thế hi thịnh tìm đến thái gia ra là có cái gì vui vẻ sự tình sao chu hi thịnh rơi vào thạch man đỉnh đầu bởi vì bạch khê hồ bây giờ bình quân đều có gần mười chợ sâu cho nên thạch man cũng chỉ hơi lộ ra nửa cái đầu cái này khiến chu hi thịnh chỉ có thể ngước nhìn chu bình theo á cái i kia thiết sơn vẽ ra Linh lại, nghi hỏi, phải Linh ra ra, ra hay hỏa chỉ Chu tức chật có không không Thuận mắt nhất định, nghi ngờ hỏi, hắn có phải hay không trước Thuận t Phủ, Bình nhăn định, hắn Phủ. h sơn sẽ dùng ngày. ngờ vẽ lập mẩy đó lý thuyết vẽ cái cấp thấp phủ lục không có gì tốt ly kỳ nhưng có thể làm chu hi thịnh hưng phấn như thế hơn nữa còn chuyên môn nói chỉ dùng hai ngày thời gian cái kia tất nhiên là sự tỉnh gia có yêu chu hi thịnh cười nói ha ha ha thái gia gia lúc trước hắn không chỉ có là không biết cái này cái khác phủ cũng sẽ không hắn lừa ngài chu bình lường chu hi thịnh một chút cái sau trong nháy mắt thu nạp bên miệng tiểu dung đi thôi mang ta đi nhìn xem chu hy t h ị n h lập tức ngoan ngoãn m à ở phía trước dẫn đường rất nhanh hai người liền rơi vào lâm phong kết g i ớ i chỗ thiết sơn đã triệt để mê man quá khứ thân là một giới luyện khí tu sĩ bây giờ lại ngay cả cơ bản cảm giác đều không còn sót lại chút gì có thể nghĩ hắn là bực nào điệu mọi mệt chu bình dạo chơi đi tại thiết sơn trung thành t h i triển thuật pháp đem trên mặt đất bỏ hoang lá bụa đều hút vào trong tay từ những lá bụa này bên trên vô số bức mực rất rõ ràng có thể nhìn thấy thiết sơn đối với linh thuẫn phủ lý giải tại lấy một cái cực kỳ khủng bố tốc độ làm sâu sắc từ lúc mới bắt đầu sai lầm chấm chất càng về sau chỉ có một chút chỗ sơ xuất thậm chí là không kém chút nào. chu bình không khỏi cảm khai nói thiên tài chân chính phủ đạo thiên tài với lại từ những n à y bút mực đó có thể thấy được thiết sơn không có hoàn toàn lừa hắn hắn hẳn là đúng là phụ l ụ c sư sẽ vét b ừ a nhưng sẽ không nhiều chu bình nhìn qua ngủ say thiết sơn chậm rãi nói thật sự là nhặt được bảo nếu là ngươi thật có thể như vậy kỳ tú tha cho ngươi một mạng lại có làm sao sau đó hắn hướng phía chu hi thịnh nói hi thịnh sau này ngươi cùng ngươi lão cứu công cần phải dùng đ i ể m tâm hảo hảo nghiền ép nghiền ép hắn sau này nhà chúng ta phủ lục chi đạo liền dựa vào các ngươi thái ra ra ta biết chu hi thịnh đáp lại nói trận một trận có chút thấp giọng nói ra Thái ta trùng tu ra ra, muốn chu á c khác. h c Ấn. b ì n hy nghi không trùng ngươi hoặc hiểu, phải cách khác, Ấn. Chu Bình nghi hoặc không hiểu tại sao phải tu u đã l ệ n khí thịnh trọng, nếu là i bó bó chầm rãi nói ra với lại nhà chúng ta nếu như đều tu hành ngọc thạch c h i đạo rất dễ dàng liền bị địch nhân n h ầ m vào Còn nữa, hóa cơ bảo vật khó cầu, nữa, nếu là toàn tu một đạo, dạng này là rất khó xuất hiện vị thứ hai hóa hai khó khó thứ bảo đạo, vật vị tu một rất xuất là là đừng sợ cha ngươi bọn hắn sau này xông s á o bên ngoài gặp được sự tình chớ có bối rối sợ hãi nhớ kỹ gia tộc vĩnh viễn l à c ủ a ngươi hậu thuẫn hai từ lớn hết thể liền theo bọn hắn a t r ư ờ n g ba mươi chín người bi h o a n cũng không tương thông bạch ngọc cung chu t h ừ a n g u y ê n nổi giận đùng đùng hô to h ồ n h á o hi thị ngươi h n không thể trùng tu đang nghe chu hi thịnh muốn trùng tu hắn ngay cả đ à n đều không luyện liền mang theo yến chỉ lan vô cùng lo lắng chạy đến bạch ngọc c u n g nhìn qua trước mặt thiếu niên anh tài hắn lập tức giận không chỗ phát tiết yến chỉ lan lo lắng nói thịnh cái này tán công chúng tu ngươi hơn mười năm khổ tu liền hoàn toàn b ố n phí lưu lại ngọc thạch chi khí còn có thể đối thân thể tạo thành tổn hại a nhưng ngọc bàn linh nguyên pháp không thích hợp ta ta cũng không thích ngọc thạch chi đạo chu hy thịnh quật cường nói ra chu thừa nguyên chỉ tiếp rèn sắc không t h à n h thép thở dài nói ra tu hành chi đạo nào có cái gì có thích hay không nhà ta bây giờ cũng chỉ có môn này có hoàn chỉnh hóa cơ tu hành pháp ngươi không tu hành nó ngươi tu hành cái gì còn lại mấy cái bên kia lưu phái chuyến pháp trong các cũng tất cả đều là một chút làm thô đơn sơ đê g i i công pháp ngươi cũng không thể đi sửa đi những cái kia công pháp a ngươi có như thế tốt tư chất trong tộc cũng chưa từng trách móc nặng nề qua đối n g ư ơ i tu hành tư lương cung cấp nuôi dưỡng tại bốn mươi năm mươi tuổi trước đó hoàn toàn liền có thể tu hành đến luyện khí cựu trọng sau đó còn có bảy tám mươi năm đi tìm một ngọc thạch đạo bảo vật dùng cái này đột phá hóa cơ dạng này không tốt sao nhưng nếu là tu hành những cái k i a công pháp đ ờ i này cũng chỉ có thể tu hành đến luyện khí cựu trọng con đường phía trước đoạn tuyệt lại không thể tiến con đường ngươi chẳng lẽ không minh bạch những này sao ngươi những cái tia thúc bá trường bối thiên phú cũng không bằng ngươi đợi này nhất định là không thành được hóa cơ nhưng ngươi không giống nhau rõ ràng là nhà chúng ta có hy vọng nhất đột phá hóa cơ cảnh tại sao phải dạng này thuồng phí hết thời gian của mình chu hi thịnh quật cường nhìn qua chu thường nguyên hô to nhưng ta chính là không thích ngọc thạch chi đạo làm gì đều là bó tay bó chân tu hành những công pháp khác coi như không có con đường phía trước làm sao vậy c h ỉ ít cùng tâm ta ý cùng lắm thì ta liền mình lĩnh hội khai sáng công pháp có lẽ thật sự là phụ tử khó kể chân tình chu hi thịnh tại chu bình trước mặt nói tới c h i ngôn tâm lo mình tâm lo gia tộc bây giờ đổi được chu thường nguyên trước mặt lại đều biến thành một đống nói nhảm khai sáng công pháp a chu t h ư ờ nguyên cười lạnh vài tiếng ngay cả đi đều không có học minh bạch liền nghĩ chạy chu thường a i c nguyên tức giận hô hào ngày thường liền là bị ngươi cho làm hư mới trở nên như thế không hiểu chuyện chu bình nhịn không được lên tiếng thường nguyên khi thịnh cũng là vì gia tộc nghĩ liền chớ nói chi hắn chu thường nguyên xứng sở cảm xúc cũng hỏa hoang không ít ra ra hi thịnh là cùng ngài nói gì không hi thịnh nói chúng ta nếu là toàn tu ngọc thạch chi đạo vạn nhất bị ngoại địch dòng du rất dễ dàng liền đối với chúng ta nhà thực hành tương ứng nhằm vào thủ đoạn chu bình chậm rãi nói ra cho nên hắn mới nghĩ đến tán công chúng tu liền là không muốn câu tại một ổ, dùng cái này dự phòng xảy ra chuyện như vậy chớ có lại nói hi thịnh hắn n u thuận h i ể u chuyện rất không có như vậy hồi nào đừng nói là chu thừa nguyên liền ngay cả chu hi thịnh đều ngẩn ở đây tại chỗ con mắt hơi có chút hồng nhuận phân t h t không nghĩ tới thái ra ra biết cái này vì hắn giải thích ừ chu thừa nguyên hướng phía chu hi thịnh lạnh dọn một tiếng sau đó hướng chu bình lo tiếng nói ra ra nhưng nhà ta ngoại trừ ngọc bản linh nguyên pháp bên ngoài những công pháp khác cũng không có đến tiếp sau hóa cơ tu hành pháp a cũng không thể thật dạng này lãng phí một cách vô ích h y thịnh tư chất a chu bình thở dài nói con cháu tự có con cháu phúc sau này con đường liền để chính bọn hắn tuyển a huống hồ coi như để h y thịnh tu hành ngọc bản linh nguyên pháp nhưng thế gian này bảo vật khó kiếm xa vời lại có bao nhiêu thiếu thành t i ể u hóa cơ khả năng sao không để hắn thống khóe mà tu hành cách khác cần gì phải phí thời gian phiền muộn nơi đây bên trong thái gia chu hi thịnh hốc mắt tư át chu thừa nguyên còn muốn nói điều gì lại nhưng lời nói đến bên miệng lại khó tả cuối cùng chỉ hóa thành thở dài một tiếng đã ngươi thái gia g i a đều nói như vậy vậy ta cũng không tốt nói thêm gì nữa cũng k h ó được ngươi có tấm lòng kiêng nghĩ chỉ hy vọng à ngươi ngày sau chớ có hối hận chu bình nhạc tâm t h a n h hỏi khi thịnh ngươi muốn trùng tu vì cái gì lưu phái thái gia g i a ta muốn tu hành hỏa đạo chi lưu chu bình nghe tiếng hướng phía chu thường n g u y ê nói n thường nguyên đợi chút nữa ngươi đi đem chuyển pháp trong các hỏa đạo công pháp tìm k h p đến ta xem một chút có thể hay không khai sáng môn rất nhiều công pháp hắn bây giờ thân là hóa cơ tu sĩ hôn phách nội tình hùng hậu khiến cho hắn ngộ tính viễn siêu tu sĩ tầm thường. mặc dù hắn sở tu không phải hòa đạo nhưng lấy rất nhiều hòa đạo công pháp làm bản gốc coi như khai sáng không ra cái gì tuyệt diễm siêu tuyệt công pháp đến nhưng khai sáng một môn trung thượng đ ẳ n g luyện khí hòa pháp vẫn là không thành vấn đề dù sao luyện khí cảnh tu hành pháp lại không có liên quan đến đạo tắc đơn giản liền là đối luyện hóa thiên địa khí lý giải cao thâm mỏng cả t h ô i liền xem như bình thường luyện khí tu sĩ đều có thể khai sáng đây cũng là những cái kia đê d i a i tu hành pháp tồn tại nhưng không có tương ứng đạo tham ngưng kết pháp liền nhất định chỉ có thể coi là đê g i i công pháp nhất định không cách nào đột phá hóa cơ mà đạo tham ngưng kết pháp lại cần đối tương ứng đạo tắc có cực cao càng ộ phần lớn là hóa cơ trở lên tồn tại mới tham n g ộ nộ ra đến điều này sẽ đưa đến cường đại thế lực lũng đoạn bảo vật cùng công pháp t u hành thiên cổ cường thịnh bất hủ mà những tán tu kia thậm chí luyện khí tiên tộc lại giống như cỏ dại trải qua nhiều năm phục sinh thủy chung bị cường đại thế lực chốt thu hoạch chu thừa nguyên lo l ắ n g nói ra ra dạng này ngài biết rất mệt mỏi công pháp xa so với khai sáng đan phương gian nan được nhiều đối tâm lực tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố dù sao ta hiện tại cũng nhàn rỗi không chuyện gì làm vì chính mình đại từng tồn từ khai sáng môn công pháp thế nào lại nói khai sáng về sau gia tộc nội t ì n h cũng hùng hậu chút ngày sau tộc nhân có thể chọn p h á p môn cũng có thể nhiều một đạo chu bình nhà t h m thanh cười nói hắn bởi vì hồn phách nội tình d u y ê n cớ bây giờ ngay cả tự thân đạo tắc cũng không hoàn toàn lĩnh hội tự nhiên không thể lại tiếp tục tu hành cho nên mấy ngày nay hắn đều ngồi tại thạch đảo nuôi n ấ n g thạch man cùng trong hồ tôm cá nếu không phải là luyện chế đan dược lĩnh hội đ à n phương cái gì hiện tại có hai chuyện có thể làm vừa v ẫ n không đến mức rảnh rỗi như vậy chu thừa nguyên nói ra còn không mau cho thái gia ra nói xong chu hy thịnh lập tức tiến lên ô n chu bình cánh tay hy thịnh tạ ơn thái gia ra ấy chu bình cười nhạn tình â m t thư sướng vô cùng trong lòng đã tính toán như thế nào cho thạch man ngưng tụ hưng ơ hỏa còn nữa nhất định phải khai sáng môn tốt công pháp đi ra không thể bạc đái tự mình đại từng t ố tử t bất quá giữa người và người bi hoan là không tương thông có người tùy tính h ồ nháo cũng có trưởng bối b ồ i tiếp thỏa mãn mà có người ngủ một giấc tỉnh liền muốn đối mặt cuộc sống bi thảm thiết sơn ngồi dưới đất hai mắt tan g ã nhìn qua trước mặt hơn mười loại phụ lục c h i pháp những này vốn nên là hắn có thể nghĩ không thể cầu đồ vật bây giờ nhìn qua lại là sinh lòng e ngại không khỏi sợ hãi ngươi chu ra là thật không làm người a c h ư n bốn mươi truyền tụ chu thừa nguyên dựa theo chu bình phân phó đem t r u y ề n pháp c á c tất cả hỏa đạo công pháp toàn đem đến bạch ngọc cung nhưng vẫn là nhịn không được hướng phía chu bình đoán thanh hữu sầu nói ra ra ngài dạng này có phải hay không quá tung dung hi thịnh sớm muộn cũng sẽ đem hắn n u ô n g triều làm hư chu bình phun ra một ngụm trọc khí thở dài nói hắn thật muốn tán công t r ù n g tu ngươi ngăn trở sao hi thịnh đã mười sáu không còn là lúc trước tiểu hải tử đối với thế gian muôn màu đã có mình lý giải cái này tán công t r u y ề n tu cách khác ở trong đó lợi hại quan hệ hắn như thế nào lại không biết liền theo hắn đi thôi con cháu tự có con cháu phúc chúng ta là không quản được hắn cả đời sợ rằng chúng ta là trưởng bối của hắn nhưng nhân giáo người là vĩnh viễn đều sẽ không dạy chỉ có sự tỉnh dạy người mới có thể chân chính khắc cốt minh tâm chu bình càng là sống được lâu liền càng minh bạch ở trong đó đạo lý bọn nhỏ lớn tự nhiên mỗi người ý nghĩ cùng truy cầu cũng không giống nhau có đôi khi coi như đem con đường phía trước toàn bộ trái tốt bọn hắn cũng không nhất định liền nguyện ý như thế chiếu vào đi chỉ cần bọn hắn không tiêu xa thành tính cái kia muốn theo đuổi cái gì liền để bọn hắn theo đuổi a chu bình biết chỉ cần mình vẫn còn cái kia chu ra đương nhiên sẽ không xảy ra vấn đề cần gì phải cưỡng cầu tự đệ làm cái gì chỉ cần bọn hắn phẩm tính đó chính không xa hoa lãng phí đ ổ i phế vậy liền có thể dù sao chu hy thịnh tu hành ngọc bản linh nguyên pháp liền thật có thể thành tựu hóa cơ cảnh giới sao một mực địa cơ cầu còn sẽ chỉ khiến cho trong lòng sinh đoán trách mặc cho từ hắn chuyển tu cách khác trong đó nhân quả đó cũng là chính hắn lựa chọn chẳng trách gia tộc người bên ngoài nói không chừng còn có thể có tạo hóa của mình chu thường nguyên buồn bạn nói chỉ là như vậy sụt dưới vạn nhất xảy ra cái gì đừng rẽ cái kia hy thịnh liền phế đi à tuy nói tu hành hóa pháp chu hy thịnh cũng có thể thành tựu luyện khí đình phong đó cùng có hy vọng hóa cơ so với đến tự nhiên là không pháp tướng sách sò、so、sách nhau phải trăng phế đi bây giờ còn không thể quá sớm dưới mặt đất định đ o ạ n chu bình nhạt tiếng nói thường nguyên ngươi còn không nhìn ra được sao k hi thịnh cũng không phải là an phận thủ thường tính tình ngươi càng là ngăn cản hắn liền càng sẽ đi truy cầu chúng tu sự t ì n h liền theo hắn đi thôi dương cánh chim ưng con hẳn là bay lượn tại khung vũ phía trên mà không phải bị trói buộc tại trong s a o huyện chu thường nguyên đột nhiên ngữ nghẹn cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng có người sinh ra liền hướng tới tự do phóng đãng không bị trói buộc có người thì là bảo thủ không chịu thay đổi tuân theo tổ chế hoặc hiếu động hoặc yêu thích tiến tĩnh hoặc biết lễ linh lung hoặc ngu dốt trung thực chu bình có thể làm được chính là cho con em nhà mình cung cấp tốt nhất tộc học đường có thể làm cho bọn hắn có chi thức h i ể u lễ nghĩa sáng suốt l ý tính tộc chính viện thì là phòng ngựa tộc nhân kiêu xa l ờ i biếng gia tộc tồn tại có thể bảo hộ có tài người tận hắn sử dụng bình thường người áo cơm không lo về phần cái khác tiền đồ cái gì liên hoàn toàn chỉ có thể nhìn riêng phần mình tạo hóa chu bình nhìn qua sóng nước phun trào bạch k h ê hồ thạch man chính lộ ra gần phân nửa đầu thỉnh thoảng bắt lấy cột đ á n ướt t h ư a n g u y ê n còn có sự kiện cần ngươi đi làm chu thừa nguyên xưng sở chất cung kính nói ra ra, ra ngài phân phó ngươi cùng thừa chân thừa minh mấy người bọn họ an bài một chút đem thạch man lập thành bạch khê núi sơn thần bố trí thành thoại bản hí khúc hoặc là dân giao nhạc thiếu nhi các loại tại t r ì hạ nằm trong c h ấ n hảo hảo truyền tụng một phen chu t h ừ a n g u y ê n mày nhăn lại nghi hoặc hỏi ân ra ra chẳng lẽ tín ngưỡng hương hỏa cái gì đối thạch man trưởng thành có trợ giúp không thành chu bình khẽ gật đầu không sai thạch man lần này đi bình vân sơn dọc đường một chút thôn lầm bị nơi đó người coi như thần tích thiên uy từ đó dẫn tụ một chút hương hòa n g i lực mà ta cũng cẩn thận cảm ứng một phen có lẽ thạch man thành tựu hóa cơ thậm ch mặc dù thạch linh nhất tộc sau trưởng thành liền có thể so sánh hóa cơ cảnh tu sĩ thậm chí càng mạnh tồn tại nhưng thạch linh nhất tộc trưởng thành xưa nay không là lấy tuổi tác mà đ ị n h ra mà là lấy thạch tâm tới phân chia thạch tâm chính là thạch linh đối đường đất có rõ ràng cảm lộ sau chống ngưng tụ có thể trưởng đường đất bộ phận đạo tắc nhưng thạch tâm chỉ có số rất ít thạch linh tại d ư ớ i cơ duyên xảo hợp mới có thể ngưng tụ s o thành t i ể u hóa cơ đều muốn khó khăn rất nhiều cho nên trưởng thành thạch linh thiếu chi lại thiếu mà thạch man lại chỉ là chu bình lấy thông linh ngọc điểm hóa thành không phải thiên sinh địa dưỡng biến thành theo hầu tiên thiên liền muốn kém hơn bình thường thạch linh muốn ngưng kết thạch tâm liền càng thêm khó khăn. n ư ơ n g kết không được thạch tâm cái k i a thạch man cho dù cường đại hơn nữa cũng chỉ có thể xem như luyện khí vô địch làm theo không cách nào chống lại nắm giữ đạo t á c hóa cơ tồn tại dưới loại tình huống này nếu là có thể mở ra lối riêng để kỳ thành là chu gia vị thứ hai hóa cơ chiến l ự c vậy dĩ nhiên là vẹn toàn đôi bên mà từ xưa đến nay tất cả tu sĩ đều biết hương hỏa thần đạo có độc nhưng hắn vẫn kéo dài trường tồn liền đã nói rõ hắn không tầm thường chỗ còn có tuyên truyền lúc nhất định phải bảo trì tín ngưỡng thuần túy tí tính muốn để bọn hắn đối sơn thần sinh ra thuần túy tí tính sợ mà không phải coi là cầu nguyện tiên thần mặc dù nghĩ đến lấy hương hỏa cường đại thạch man thực lực nhưng chu bình cũng không muốn hắn bị tín ngưỡng hương hỏa ăn mòn quá nghiêm trọng mà tín ngưỡng càng là thuần túy hắn sinh ra hương h ổ cạ vang liền y ế u ớt ta đợi chút nữa liền đi cùng thừa chân bọn hắn nói nhất định hào hào ca tụng một phen thạch man chu thường nguyên nhìn qua trong hồ thạch man ánh mắt lộ ra vui mừng mặc dù chu hy thịnh tán công trùng tu q u ấ y đến tâm hắn khó khăn phức tạp tụ nhưng trong nhà có thể nhiều một vị hóa cơ chiến lược thủ hộ thần vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn tự mình bây giờ dùng vẫn là nhất giai pháp trận coi như hộ tộc đại trận quả thực có nếu là thạch man có thể thành tựu sân thần hôm đó sau có cao tu bước vào bạch khê trong núi cũng có thể cảm giác đạt được không đến mức hoàn toàn không biết gì cả về phần trị hạ truyền tụng vậy liền lại cực kỳ đơn giản dù sao tuyệt đại đa số phạm nhân đều là ngu m g ộ i vô tri chỉ cần chu ra lấy kịch bản dân giao truyền tụng rất nhanh liền có thể tại đại chúng trong lòng lưu lại ấn tượng coi như trong thời gian ngắn không thành đưa qua cái mười mấy thời gian hai mươi năm tể lễ đợi cho thế hệ trước đều ra đi cho dù là lời đồn cũng có thể biến thành thời đại tương truyền cầu nghe chu bình thỏa mãn nhẹ gật đầu sau đó liền mang theo những cái kêu hỏa đạo công pháp đi đáy hồ động đá chuẩn bị kỹ càng tốt khai sáng một môn hỏa đạo công pháp đi ra mà chu thừa nguyên thì đi chu ra chấn đem thảo luận chính sự các mấy người đều hoàn đến theo thứ tự là đích tôn đại tông chu thừa cản nhị phòng hai tông chu thừa minh đích tôn ba tông chu thừa chân còn có nhị phòng ba tông chu thừa toàn về phần chu minh hồ hai huynh đệ cũng là nghĩ lấy nhận xinh đẹp đ ố i đã trường chuyện liền nghĩ tìm cái thanh nhàn thay mặt ở trên núi tu hành tứ nghệ đem chức quyền giao tất cả cho nhận chữ lót trên thân mà bởi vì đích tôn hai tông chỉ có chữ tiến linh một người nàng lại không thích quản sự cho nên đại phòng hai tông vị trí cũng chỉ có thể trước năm người thương thảo một phen liền định ra gia tộc sau này phương hướng phát triển các t ô n g chức quyền phân phối các loại cho dù biết là vô ý tiến hành nhưng nhìn qua thảo luận chính sự c á c h chỉ có mình một phạm nhân chu thừa càn vẫn là không nhịn được địa liên tục thở dài đợi cho năm người t á n đi ngắn ngủi mấy ngày bên trong chu gia chỉ hạ năm trong c h ấ n liền xuất hiện rất nhiều lời bản dân giao đều là ca tụng chu gia quang huy sự tỉnh trong đó tấp nập xuất hiện sơn thần danh hảo nói bạch khê chu thị ti mặt lên thủ thần ân trạch có hôm nay chương bốn mươi một xảo công trợ tiền đồ trong n h y mắt chính là một năm trôi qua đi bình trạch trấn một c h ỗ trong thôn trại bởi vì chính vào buổi chiều thời tiết nóng đựng trong núi nóng bức khó nhịn không thiếu sơn dân liền trong lúc rảnh rỗi ngồi vây quanh tại một khối tán gấu một cái mặt mày có mấy phần xảo trá nam tử trung niên ra vẻ huyền hư nói nghe người ta nói à cái kia chu tiên nhân liền là vô vọng tiên đạo lúc này mới trở lại quê hương nhưng hắn tính tình lười n h á t chơi vui thường xuyên chạy đến trên núi đánh thịt rừng cái gì không nghĩ tới trời xuôi đất khiến được sơn thần ân c h ạ c h lúc này mới đằng lòng khởi thế có hiện tại chu ra câu nói này lập tức dẫn tới bốn phía đám người phụ họa một người ngắm nhìn một phía sau đó đệ thắp c ú n học nói ra nghe trước kia lao nhân nói cái kia chu tiên nhân à, năm đó cũng không phải cái gì an ổn h ắ n tử liền năm thì mười họa hướng trên núi chạy ngay cả nhà đều không để ý cũng thật sự là tốt số à, trong núi đánh giá vật đều có thể đạt được sơn thần ân c h ạ y nếu là ta cũng có thể bị sơn thần c h ú c phúc thật là tốt biết bao à. một người ngữ khí chua chua nói thầm lấy một cái chất phát h ắ n tử lại là dẫn theo lớn r ộ n g cao r ộ n g hô to mấy người các ngươi thật sự là nói lung tung chu gia lão tổ tông rõ ràng liền là tiên nhân hạ phạm kiếp trước liền cùng bạch khê núi vương thần sắc là b ả thân cho nên đời này mới thụ hắn ân huệ thành tiên là thần liền là chính là rõ ràng là tiên nhân truyền thế còn bị các ngươi nói là tốt số thật sự là nói hiệu nói v ư ợ n g một bên khác một vị phụ nhân liên tục gật đầu phụ họa tiên nhân thành tiên lập tộc cho các ngươi trồng trọt cho các ngươi lương ăn không biết được mang ơn coi như xong còn ở lại chỗ này nói hiệu nói v ư ợ n g các ngươi lớp người quê mùa liền là trong đất kiếm ăn m ệ n h còn muốn lấy sơn thần đại nhân c h ú c phúc thật sự là mơ mộng h a o huyền ban đầu nói chuyện trên mặt mấy người lập tức trở nên tái nhợt khó coi muốn phản bác nhưng nhìn qua cách đó không xa đang tại đi tới thôn trại quản sự như thế nào cũng không dám tiếp tục phỉ bán chu gia lao tổ tông một cái họ vương quản sự tiến lên chậm dai nói đều ngồi tại cái này làm gì đại chính buổi trưa không trả lại được nghỉ ngơi thật tốt lập tức liền là ngày mùa thu hoạch cái này mấu chốt nếu là phơi bị bệnh không thu được mình trong đất lương thực tổn thất kia thế nhưng là chính các ngươi hh ắ c ắ c vương quản sự đại gia hỏa đều hiểu được đây chính là thời gian tiền m u ộ n an vị lấy làm nhảm sẽ gầm mà có người cười ha ha đáp lại cái kia họ vương quản sự cũng không nói gì thêm nữa tùy các ngươi đừng phơi chính mình là được nói xong liền xoay người rời đi đi xử lý thôn trại sự vụ khác hắn sau khi đi còn lại những người này cũng không có phương t à i như vậy dương cung bạc kiếm ngược lại là tiếp tục ngồi làm nhảm lên gặm mà tại chu gia chỉ hạ phương viên năm mươi dặm khu vực rất nhiều thôn c h ấ n bên trong có phụ nhân ở trong núi đồng ruộng lao động trong miệng hát sáng sủa trôi chạy sơn ca có hài đồng kết bạn buôn t ẩ u dung loạn không ngừng hô hào dân giao đồng giao cũng có hán tử tụ tại một khối lẫn nhau ở giữa thổi gia châu gánh hát người viết tiểu thuyết khẩu ký gánh x i ế c mà những nhân khẩu này bên trong nói hoặc là một chút c tu sĩ ngày xưa giật văn tại một năm trước chu gia vì cho thạch man dẫn tụ hưng hỏa thuận tiện đề cao một phen tự mình uy tín liền biên tạo sơn thần ân c h ạ c h thành tiên cùng ca tụng tự mình đủ loại cố sự lại đem hắn tập kết thông tục tiếp địa khí thoại bản hí kịch chuyến khắp tri hạ những cái kia tầng dưới chót c ù n g khổ người ngày bình thường vốn là thiếu t h ố n rất có miễn phí thoại bản hí kịch nhìn tự nhiên là vui cười nguyện ý thậm chí nhìn như vậy lấy còn không biết dừng một chút p h à m nhân còn thuận từ đẩy một chút cái khác cố sự như chu bình tiên nhân c h u y ể n thế chính là đến để bọn hắn hạnh phúc can tường các loại câu nói này nếu là xem nhẹ nửa câu đầu ngược lại là không sai chút nào dù sao chu ra từ khi lập tộc đến nay chỉ hạ chết đói phạm nhân thiếu chi là ít đa số đều có thể ăn、no mà dù là bây giờ chu gia tử đệ nhao nhao hạ tràng đảm nhiệm trì hạ q u ả n sự khó chịu cũng là những cái kia thị tộc mà không phải những cái kia c ù n g khổ phạm nhân tương phản những cái kia c ù n g khổ phạm nhân còn bởi vậy trôi qua tốt hơn một chút dù sao chu gia nguyện ý xuống núi làm quan tử đệ nhiều hơn thiếu thiếu là có thật mới thật kiền mang theo với lại có tộc học đường tộc chính viện trông coi hán phẩm tính cũng sẽ không kém đến đi đâu tự nhiên không phải chạy vơ vét của cải mà đến mà là vì danh nhìn mà đến thời gian càng ngày càng tốt lại có thai nghe vui mừng hí kịch thoại bản xuất hiện những phạm nhân này một cách tự nhiên liền thuận ca tụng chu gia thậm chí là lưu truyền chu bình là tiên nhân chuyển thế loại sự tình này. theo bạch khê nước hồ mạch càng chuyển biến tốt đẹp hắn liền đã biến thành một phương bảo địa không riêng gì trong nước linh ngư tôn cua còn có đủ loại thiên địa khí như nước tôn gia chi khí tiểu thanh hơi nước các loại chu minh hồ đang tại thu thập chính là mây mù đạo một loại thiên địa khí tên là trên nước mây mù mà tại bạch khê hồ chính giữa thạch đảo đứng vững vàng trên đó bạch ngọc cung sáng c r ó i sáng rực nhưng ở thạch đảo bên cạnh thủy vực lại là đứng vững vàng một tòa nham núi nếu là nhìn kỹ quá khứ liền phát hiện cái kia không phải cái gì nham sơn rõ ràng liền là thạch man ngồi ở trong nước lộ ra đầu thạch man b ê n h thân đen nhánh bàn thạch đứng vững vàng bạc đồng sắt mọc thành bụi ngọc thạch tinh bất đ i ể m s u y ế t càng có rất nhiều tơ vàng hiện hiện t ả n ra rộng d à i khi tước nó nắm một cây to lớn của đá liền muốn hướng miệng bên trong đưa nhưng nghe trong đầu ồ nào không nghỉ thanh âm nó chán nản thả ra trong tay của đá xa suốt tinh thần xa suốt đột nhiên nóng nảy giống như xoa nắn đầu sau đó bỗng nhiên đào hướng trong hồn phụ trạch h u hoán nổi lên mặt nước nó không biết được cái này to con lại phát cái gì thần kinh năm thì mười họa liền muốn làm ra chút động tĩnh đi ra quay đến bạch khê hồ không được c ă n b ì n h mà dưới đất trong động đá vôi chu bình ngồi xếp bằng trước mặt có ánh lửa h i ể n hiện chập c h ầ n không ngừng h ỏ a khí mánh liệt côn bạo không phải n ụ c thể phạm thai có thể tiếp nhận cần dẫn khí c h ầ m hắn liệt nương linh hóa hắn lửa h ỏ a đạo liệt liệt cần tiêu hỏa lấy khí dẫn chi mới có thể không hao hết thân không bao lâu chu bình trong đầu liền lộ ra một môn không tầm thường hòa pháp đê g i a tu hành pháp kỳ thật liền là đối thiên địa khí càng cao mình càng ngộ dù sao tu sĩ tại nhỏ yếu lúc cũng chỉ là nhục thể phàn thai mà rất nhiều ngày địa khí đều mãnh liệt c ù n g bạo chỉ có đ ố i nó c ẳ n g nộ cực sâu mới có thể tại luyện hóa thiên địa khí lúc không tổn hại tự thân một năm này ở giữa chu b ì n h một mực lấy tự thân c ẳ n g nộ hòa đạo thiên địa khí lại lấy rất nhiều hòa pháp làm cơ sở không ngừng thôi diễn công pháp mà đây cũng không phải là hắn thôi diễn đạo thứ nhất hòa pháp trong một năm này hắn kỳ thật đã thôi diễn không, thất môn pháp. Nhưng coi như hắn tính không tầm thường cũng dù sao không phải hòa đạo tu sĩ cho nên trước đây thôi diễn đều không phải là rất hài lòng làm trường mỗi người tự nhiên muốn cho bọn nhỏ tốt nhất thế là đừng nhìn chu bình bên ngoài là lãng phí một năm công phu kỳ thực cảm nộ g hỏa đạo đồng thời tinh thần của hắn không ngừng tiêu hao cũng là một phen lắng động tẩy lễ nhận phụ du ký ức ảnh hưởng đều giảm đi không thiếu nhìn qua trước mặt thanh hỏa chập trờn chu bình nhạt tiếng nói liền tên là minh viêm thanh huyền pháp a thàng đến khối này cự thạch triệt để rơi xuống hắn lúc này mới có tâm tư xem kỹ quanh thân vờn quanh yếu ớt hương hỏa người chương bốn mươi hai hương hỏa c h i nạn chu gia chỉ hạ truyền tụng đủ loại giật văn c h u y ệ n xưa những người phạm tục kia đem chu bình coi là cứu khổ giải nạn tiên nhân trong đó tự nhiên cũng có một chút phạm nhân hướng chu bình cầu p h ú c qua mà hắn bây giờ chính là hóa cơ tồn tại có đạo tham gia làm gánh chịu c h i vật cho nên những n à y vốn nên tiêu tán tín ngưỡng n g u y ộ n lực liền đều ngưng tụ tới trên người hắn chu bình có chút dùng linh n i ệ m cảm biết hương hỏa liền nghe được rất nhiều thanh âm như mô tố trong đó có xế triệu láo giả có cần cụ chăm chỉ há tử phụ nhân hài đồng tiên nhân a hy vọng ngài phù hộ ta một nhà lao tiểu hạnh phúc c ă n c khang thần tiên ở trên ta lão n h ư u van cầu ngài để ta lão nương mau mau tốt đứng lên đi nếu là yên nhi có thể kiện kiện khắc khang ta liền thỏa mãn nương nói thần tiên thần thông q u ả n g đại nếu là ta cũng có thể trở thành thần tiên vậy cũng tốt như thế cha mẹ cũng không cần làm nhiều như vậy sống chu bình lắng nghe những n à y hương hỏa bên trong lẩn chứa thanh âm dần dần rơi vào trầm mặc hắn hiện tại cuối cùng là biết thần đạo vì sao kéo dài bất suy bởi vì dân chúng bình thường nguyện vọng liền là đơn giản như vậy thuần phát chỉ là hy vọng trôi qua tốt một chút mà thôi nếu không phải hương hỏa độc hại kinh khủng rất dễ dàng liền đem chỗ cung cấp tồn tại triệt để đồng hóa thành tín đồ trong lòng thần trì không phải thần đạo mới là tốt nhất tu khang càn đại đạo chu bình có chút cảm thụ được nếu là hắn đem quanh thân điểm ấy hương hỏa luyện hóa đến trong cơ thể chỉ sợ thực lực đều sẽ biên độ nhỏ tăng trưởng nếu là một trăm ngàn một triệu người cung phụ n g tín ngưỡng cái k i ê u lại chính là kinh khủng cỡ nào thần đạo thật sự là kinh khủng a mặc dù dụ hoặc to lớn nhưng trong đó thai hỏa ngầm cũng là vô tận chu bình đương nhiên sẽ không làm như thế chuyện ngu xuẩn hắn đem bốn phía hương hỏa hội tụ hóa thành trong vắt hoàng một điểm ánh sáng sau đó đem gửi ở sinh ra kẽ hở ngược lại để hắ sau đó hắn liền xuất hiện tại bạch ngọc cung trên không chuẩn bị đi lâm phong khai tỏ ánh sáng viêm thanh huyền pháp giao cho chu hy thịnh chính khi hắn ngự không mà đi lúc liền trông thấy thạch man chán nạn trầm thấp ngồi trong hồ trong tay nắm cột đá thật lâu chưa từng nuốt vào trong miệng ân thạch man đây là làm sao vậy chu bình nghi hoặc không hiểu sau đó liền hướng hạ tới gần thạch man vừa cảm thụ đến chu bình khí thức lập tức buộc phát ra kịch liệt động tĩnh ủy khuất nhìn qua giữa không trung nếu không phải nó không biết nói chuyện cũng không có sinh ra linh nghiệm không phải đã sớm hướng chu bình thổ lộ hết trong đầu vô số ồ nào thanh âm chu bình có chút cảm ứng thạch man khí t ứ c sắc mặt cũng là một chút xíu trở nên khó coi hắn cuối cùng vẫn là xem thường hương hỏa kinh khủng cho dù chu ra một mực đang hết sức dẫn đạo phảm nhân tín ngưỡng thuần túy chút nhưng thế gian ngay cả nước đều là lẫn lộn đục ngầu hương hỏa tín ngưỡng làm sinh linh chi nguyện lực lại thế nào khả năng bảo trì thuần túy mà thạch man lại không giống chu bình như vậy có thể có ý thức đem hương hỏa ngăn cách tại bên ngoài cơ thể hắn linh trí thấp sẽ chỉ như thôn vệ đất đá như thế bản năng đem hương h ỏ a t h ố n vệ sau đó hóa thành quanh thân rất nhiều tơ vàng những cái tiên g u y ệ n lực một cách tự nhiên cũng theo đó dung nhập trong cơ thể không ngừng làm phức tạp ăn mòn ó tại dạng này hóa thành một tôn chân chính sân thần chu bình muốn làm ộ t tôn cường đại chiến lực là chỉ thuộc về chu gia cường đại chiến lực cũng không phải cái gì dân chúng bình thường sân thần tâm hắn n i ệ m kẽ h động liền có một phương sinh cơ linh tính bảo ngọc từ trong bụng bay ra chiếu sáng rặng rỡ chiếu dọi tứ phương hắn chính là thông linh ngọc tại thông linh ngọc quan g huy chiếu dọi xuống thạch man cũng không còn như vậy nóng nảy khó chịu trở nên yên tĩnh rất nhiều sau đó chu bình liền điên cùng thúc làm thông linh ngọc chỉ gặp trong đó lập tức tuân ra một chút linh tính những n à y linh tính vật chất xuất hiện trong nháy mắt làm tứ phương đều trở nên linh động bắt đầu chu bình k h á quát một tiếng những n à y linh tính vật chất tựa như cùng lưu quang đồng dạng đem thạch man thân thể cao lớn bao k h o ả một vòng khiến cho tứ phương vọt tới hương hỏa đều bị ngăn cách bên ngoài thạch man đột nhiên s ứ n g sở mặc dù trong đầu của nó thanh âm vẫn tồn tại như cũ nhưng không có lại tăng nhiều với lại theo không ngừng tiêu hóa cũng là cấp tốc giảm bớt nó trong nháy mắt cao hứng khoa tay múa chân quay đến nước hồ dập dờn mánh liệt nắm lên đáy hồ cột đá có tư có vị địa nhai nhai nhấm nuốt bắt đầu phụ trạch từ trong nước toắt ra gắt gao nhìn qua thạy man cuối cùng bất đắc di kêu gọi vải đầu phụ nước người quy đem bốn phụ không ngừng nồng đậm biên sâu làm thạch man như là một cái đúc thành kim thân đồng dạng mặc dù hương hỏa độc hại tạm thời không có biện pháp giải quyết nhưng hương hỏa chi đạo không thể không có ngưng tụ đây cũng là thạch man trước mắt cường đại đường tắt duy nhất cái tiêu biện pháp tốt nhất liền là trước đem hương hỏa ngưng tụ lại đến không đếm xỉa đến không luyện hóa liền tốt đợi cho ngày sau tìm được biện pháp hoặc là thạch man linh trí tăng trưởng đến có thể phân biệt hương hỏa bên trong mỏng nguyện đồng tình khi đó lại luyện hóa cũng không muộn cùng lúc đó lâm phong ha ha ha tiểu tử ta liền nói ngươi, ngươi thái ra là lửa gạt ngươi thiết sơn khi định thần nhàn ngồi tại ghế đá trước hướng ph cái này đều d ò n g rã hơn một năm thôi diễn cái luyện khí cấp bậc công pháp còn không phải dễ dàng đến bây giờ còn không có thôi diễn đi ra đó chỉ có thể nói hắn là lừa gạt ngươi chu hi thịnh ngồi có trong hồ sơ trước bản bên trái là thiết sơn sáng tác đủ loại phụ lục vẽ pháp kinh nghiệm bên phải thì là chu hi thịnh một năm này ở giữa mình tổng kết hòa đạo tu hành kỷ yếu hắn muốn tu hành hòa đạo tự nhiên không phải nhất thời hứng khởi mà là đủ kiểu khảo cứu qua chớ có nói vậy hảo hảo v ẽ t bựa chú của ngươi chính là chu hi thịnh nghiêm nghị quát mặc dù một năm này ở giữa hắn cùng thiết sơn quen thuộc không ít nhưng ở phương diện này tự nhiên không có khả năng dễ dàng tha thứ thiết sơn châm ngòi chỉ là nhìn qua nơi xa giữa hồ bạch n g ọ c c u n g hắn cũng không khỏi có chút lo lắng hết thể đúng như thiết sơn nói thiết sơn trung thực ngồi dậy sau đó lấy chu s a điểm giấy miệng bên trong còn không ngừng địa c ầ u nhau thịnh tiểu tử tin tưởng ta ngươi thái g i a ra tám chín phần mười là lừa gạt ngươi liền là nghĩ đến chậm thêm mấy năm như thế ngươi liền không có cách nào tự trùng tu hắn đột nhiên cảm nhận được lương mắt lạnh b ỗ n nhiên ngẩm đầu một cái liền nhìn qua chu bình cười nhạt nhìn qua hắn thật thật chân nhân tiếp tục vẽ ngươi phủ chu bình n h ạ t vừa nói nói lại làm thiết sơn trong lòng một mảnh thật lạnh ảo n à o hối hận đáng chết đáng chết ta cái này miệng a như thế nào muốn nhúng tay vào không ở a chu bình quay đầu nhìn về phía cao lớn chút chu hy thịnh trong tay hiện ra minh v i ê m thanh huyền pháp hiền lành cười hy thịnh đây là thái gia gia chuẩn bị cho người công pháp chương bốn đan hoa lộ ra nội hàm thái gia gia chu hy thịnh tiếp nhận minh v i ê m thanh huyền pháp ánh mắt lộ ra vẻ xấu hổ thân nhân đều đại hắn tốt như vậy thái gia gia càng là hao phí thời gian một năm đến thôi diễn công pháp cứ như vậy mình còn thụ thiết sơn ảnh hưởng trung tâm sinh hữu sâu đơn giản không làm nhân tử chu bình n u ố t ve chu hi thịnh cái chán cười n h ạ t nói cái này có cái gì ngươi là ta đại tàng tôn ta chiếu cô con cháu của mình chẳng lẽ không phải hẳn là sao chỉ là chiêu bình quận hỏa đạo tiên h địa khí khó kiếm hiếm ít hi thịnh ngươi sau này tu hành chỉ sợ muốn long đong gian nan không thiếu nghĩ đến cái này chu bình không khỏi có chút lo lắng tự mình mặc dù có địa hỏa nhưng này đ ồ chơi ngay cả luyện khí đều đập nói lớp ba thì càng không có khả năng cung cấp nuôi dưỡng nổi tu hành cần thiết nếu là sớm biết chuyện hôm nay làm sơ thanh vân môn cao tu đột phá dẫn đến một phủ đại hạn thời điểm hắn liền thu thập một chút hỏa đạo chi khí thái gia gia ngại không cần lo lắ ta tại bạch sơn môn lật xem không thiếu hồ sơ biết phụ cận mấy quận cùng c h ấ n nam phủ khu vực một chút h ỏ a sơn nóng bức chi địa chỗ ngày sau tu hành cái gì không thành vấn đề nghe được chu hy thịnh nói chu bình lo lắng tâm cũng rơi xuống vậy ngươi an tâm tu hành thuận tiện quay đầu ta để bạch khê cư thu mua h ỏ a đạo tiên h địa khí không cần đến đặt mình vào nguy hiểm chu hy thịnh nghe nóng không khỏi một trận cảm động tiến lên kéo chu bình tay thái ra ra ngài nhìn đây là ta tổng kết h ỏ a đạo tu hành kinh nghiệm ta dự định đem những này cùng minh viên thanh huyền pháp sáng tác tại một khối sau này nếu là tu hành có điều nộ ra cũng cùng nhau viết xuống lại phóng tới chuyển pháp cấp đi Nói chu hy thịnh tiếp tục nói ta tính toán đợi đem những ngày toàn học minh bạch liền biên soạn một quyển phù lục kỷ yếu đi ra dạng này cũng thuận tiện về sau nhà ta tộc nhân học tập trường thành hiểu chuyện a chu bình cảm thán không thôi trận nói ra vậy ngươi hảo hảo tu hành thái gia ra sẽ không cấy dày ngươi nói xong chu bình còn dư quang liếc nhìn thiết sơn khiến cho cái sau một trận l ệ n h cả xuống lưng nếu là lại có lần sau liền chớ trách bản tọa vô tình một đạo thanh âm tại thiết sơn trong đầu h i ể n hiện trong cơ thể ngọc thạch phong cấm càng thêm đ ọ c lại mấy phần sau đó chu bình liền thân hình biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại hương phấn chu hy thịnh cùng khóc không ra nước mắt thiết sơn bất quá rời đi lâm phong về sau chu bình cũng không có lựa chọn đi hướng chỗ hắn mà là trực tiếp về tới bạch ngọc cung bây giờ chu ra hết thể đều đi vào quỹ đạo lại không có ngoại địch vây quanh hắn chỉ cần cân nhắc tu hành sự tỉnh cái khác ngược lại là hoàn toàn không chi phi tâm Mà lần này lần t hiện ô d i m n tại t hồn phách, phách、so、p u mạnh chút n m hắn tự nhiên nghĩ đến mau chóng đem những cái kia chưa nắm giữ đạo tắc tìm hiểu thấu đáo dùng cái này tăng lên thực lực bản thân mới có thể tại thế gian này che chở tự mình ngang nhiên xích phong một chỗ trong cung điện chu huyền ngai toàn thân bị mồ hôi thâm ướp mà ở trước mặt hắn một đạo hùng liệt ngọn lửa nóng bỏng từ địa khe hở bên trong hừng hực dấy lên vỏ quýt s á n g trói tinh tiết xích đồng thạch vôi nham rất nhiều khoáng thạch theo hỏa diễm không ngừng tiêu đốt mà một chút xíu tan dã hóa thành nóng bỏng nóng hổi đ ậ m đ ặ c nước chu huyền ngai thúc làm thuật pháp đem dẫn đến trường kiếm khuôn đúc bên trong sau đó lấy thuật pháp cố hóa lại lấy tâm thần làm m ú t đao ở phía trên khắc họa đủ loại khí đạo minh văn theo từng cái minh văn khát sâu tại rơi xuống cái này chưa thành hình trường kiếm cũng theo đó bắn ra một cố nhưng ngay tại chu huyền nhai khắc họa trọng yếu nhất truyền linh minh văn lúc lúc trước khắc họa rất nhiều minh văn ở giữa đột nhiên bắt đầu bài xích h ỗ n loạn cho dù hắn không ngừng lấy linh lực chấn áp cũng vẫn là khó mà thay đổi minh văn sụp đổ thế cục trong c h ư ớ c mắt chín thành chín minh văn đều nổ nát vụ biến mất lưu lại tới những cái kia cũng là ảm đạm vô quang ai lại vừa ví chu huyền nhai thở dài một tiếng chỉ có thể tiếp tục thúc làm cố hóa thủ đoạn lại đem hắn rèn luyện khai phong ở trong quá trình này những cái kia còn sót lại minh văn cũng là từng cái tiêu tán triệt để dung nhập thân kiếm bên trong không bao lâu một thanh phong cách cổ xưa dài ba thức bên cạnh một khối khoáng thạch liền bị chém thành hai khúc ngược lại là rất sắc bén chỉ là đáng tiếc quay đầu liền giao cho thanh ngọc vệ làm a chu huyền n g a i một trận tiếp cận sau đó liền đem nó ném đến một bên s i n h s á n mặc kệ mặc dù cái này trường kiếm bởi vì lưu lại một chút sắc bén minh văn nguyên nhân khiến cho hắn chém sắc như chém ù n vô cùng sắc bén nhưng không thể truyền thâu linh lực hắn liền nhất định chỉ là phạm binh lợi khí có lẽ đặt ở phạm tục võ phu trong tay còn có thể bị xem như bà bối nhưng đối với tu sĩ tới nói dù là chỉ là khải linh tu sĩ cái kia đều sẽ lộ ra cực kỳ gần cả sau đó một năm này ở giữa từ khi tứ nghệ đường đem rất nhiều tu sĩ chức trách phân phối về sau chu huyền nhai liền chuyên tâm luyện chế lên pháp khí nhưng con đường luyện khí không sư khiến cho không đường có thể tìm ra chỉ có thể như vậy tìm tòi hao phí tài nguyên tự nhiên là lượng lớn kinh khủng nhưng chu huyền nhai vốn là cố chấp tính tỉnh càng là luyện không ra càng không căng tâm Thế là liền không có mặt trời đêm địa tại h ế là, là n một năm g c trước bảo hộ bên trên chu gia góp nhạc không thiếu không trọn vẹn đan phương hoặc thiên môn của pháp tự nhiên mà vậy toàn trở thành chu thừa nguyên đan đạo tạo nghệ tư lương bởi vì ngọc thạch chi khí khó kiếm nguyên nhân chu thừa nguyên đã sớm nghĩ tới đổi lương ngọc thạch thanh nguyên đan nhưng trước đây đan đạo tạo nghệ nông cạn cũng chỉ có thể làm ra tinh ngọc đan như thế chỉ thích hợp chu bình phục dụng đặc thù đan g d ư ỡ n g mà bây giờ hắn l u y ệ n chế chính là tỉ mỉ cải tiến sau ngọc thạch thanh nguyên đan lấy một đạo tên là ngưng linh đan cổ phương làm tham khảo lại thêm vào gia nhập tỏa linh có cố linh thạch cùng nhiều loại ngọc thạch q u có tài chỉ cần luyện chế thành công cái kia sau này tự mình liền rốt cuộc không cần như vậy thụ ngọc thạch chi khí có hạn đỉnh lò phía trên tím đen sương mù nồng đậm không tiêu tan càng có nhân â n chi khí hiện hiện tiếp xúc mặt đất sau liền lập tức hóa thành vôi thổ tinh cho đến một khắc cuối cùng một đạo huyến lệ hoa chỉ từ bên trong chương bốn mươi b ố biến cố đan hoa chính là nhị giai trở lên đan dược thành hình khi xuất hiện trên đời mới có thể xuất hiện đặc thù dị tượng chu thừa nguyên luyện đan dược mặc dù không phải nhị giai đan dược nhưng ở nhất giai bên trong cũng đã là siêu tuyệt phẩm giai cách nhị giai đan dược cách xa một bước cho nên mới sẽ ngưng tụ hiện hóa ra cái này cực kỳ yếu ớ t mỏng manh đan hoa chi tượng cái này cũng là chu thừa nguyên đan đạo tạo nghệ khắc họa đã đạt đến nhất giai trình độ đăng phong tạo cực có lẽ chỉ cần một đạo nhị giai đan phương là hắn có thể hậu tích bạc phát dùng cái này thành cựu nhị giai đan đạo đại sư nếu như là nhất giai luyện đan sư chỉ là đan đạo bắt đầu cái kia đan đạo đại sư liền là có đặc biệt đan đạo kiến giải có thể tự thành đan đạo một vẻ ở lại như càng mặt trên hơn tông sư đại tông sư càng là có hóa mục nát thành thần kỳ thần kỳ thủ đoạn chu thừa nguyên không có vội vã lấy đan đánh giá mà là nhìn qua đan lô bùi mùi mai thôi năm đó vì gia tộc căn uy hắn một ư ơ i tám tuổi liền độc thân một thân đi bạch sơn môn may mắn được lương sư h i ế n phi hồng mà cái này thời gian hai mươi năm luyện đan c h i đạo di gian khổ k hắn ổ h không biết luyện chế ra nhiều thiếu lô đan dược ngàn vạn luân chuyển sớm đã tâm thần kiệt quệ hắn cho tới bây giờ đều không phải là cái gì kỳ tài nút trời tại đan đạo phía trên cũng bất quá là trung nhân c h i tư bây giờ cái này hùng hậu đan đạo tạo nghệ đó là hắn tại vô số cái ngày đêm bên trong đau khổ là được ở trong đó chua sót khổ sở lại có mấy người có thể minh bạch có thể hiểu ra nếu như không có y ế n phi hồng khổ tâm giáo dục con người bằng hành động gương mẫu không có chu bình thành tựu i hóa cơ uy hiếp t ứ phương chỉ sợ hắn hiện tại cũng còn thiếu bạch sơn môn không biết cống hiến cả một đời đều chỉ có thể vây chết tại cái kia trong núi cuối cùng không thấy được t h â n cũng là trở lại bạch khê phía sau núi có đại lượng tài nguyên cung cấp hắn tùy tiện luật chế rất nhiều đan phương cung cấp hắn tham khảo cùng chu thừa minh bọn hắn gánh chịu tất cả chu thừa nguyên đ cầm bút lên g h một i có thể đ n viên, viên, viên đầu tiên là hào hào cảm ứng một phen trong đó ngọc thạch chi khí một mươi phần đồng đậm không sai biệt lắm tương đương với ba sợi ngọc thạch chi khí nhiều như vậy h có đan dược này tự mình sau này tu hành liền rốt cuộc không cần thụ ngọc thạch chi khí hạn chế mặc dù đan dược này thêm nhập đủ loại nguyên tài thêm tại một khối kỳ thành bản liền muốn mười bảy linh thạch so với ba sợi ngọc thạch chi khí đều muốn đắt đỏ hai khối linh thạch nhưng hắn không giống với ngọc thạch chi khí như thế nhận ngọc thạch mỏ hạn chế không thể tái sinh đan dược này rất nhiều nguyên tài hoặc là phỉ ngọc đá xanh những cái k i a giá rẻ nguyên tài hoặc là liền là thanh nguyên quả long huyết thụ tỏa linh còn một loại có thể tái sinh linh thực chỉ cần chu r a có thể luyện chế cái k i a chính là quần quận không dư t a mặc dù này trước ngọc thạch thanh nguyên đan cũng có thể thay thế ngọc thạch chi khí, tu hành, nhưng trong đó ngọc thạch chi khí thật u sự là quá mầm manh đến luyện khí cảnh giới chỉ là một lần tu hành liền muốn phục vụ mấy chục khóa không ngừng nếu là muốn từ luyện khí nhất trọng tu hành đến luyện khí cựu trọng nó ít đều muốn hơn mấy ngàn vạn quả Mà sau này cái kia ngọc thạch thanh nguyên đan vẫn là lại muốn cải tiến cải tiến như thế nào tại không tổn hại thanh ngọc vệ tuổi thọ đồng thời bảo đảm thực lực của bọn hắn sẽ không suy yếu bất quá dù sao không phải nhất thời liền có thể giải quyết vấn đề chu thừa nguyên cũng không còn suy nghĩ mà là đứng dậy hướng về bạch ngọc cung bay đi chuẩn bị đem cái tin tức tốt này nói cho chu bình bạch ngọc trong cung chu bình chính xếp bằng ở giường nằm bên trên quanh thân linh cơ huyền rượu nhiều màu linh tinh ngọc thạch mọc thành bụi lan tràn chính là đang không ngừng cảm ngộ quanh thân tiêu tán đạo tác ra ra ta luyện chế được mới đan dược có đan dược này nhà chúng ta liền rốt cuộc không cần thụ ngọc thạch chi khí hạn chế theo chu thừa nguyên la lên chu bình bất đắc dĩ đình chỉ lĩnh hội đem thả tiền đến là đan dược gì đâu cho ta xem một chút chu bình tiếp nhận đan dược sau đó không hề cố kỵ địa nuốt vào trong bụng mặt cho từ ngọc thạch chi khí tại thể nội tản mã ạ ra chu thừa nguyên nhìn qua chu bình ngay cả suy nghĩ đều không có liền trực tiếp nuốt đan cũng là trong lòng một mảnh ấm áp theo ngọc thạch chi khí đều bị thông linh ngọc hấp thụ cũng khiến cho càng thêm sáng tỏ sáng trói chút chu bình trên mặt lại là lộ ra vui vẻ tiêu d u n g tốt tốt tốt tốt thừa nguyên ngươi vất vả chu bình cao h ứ n g nói ra quay đầu đem đan phương nói cho ta biết dù sao ta cũng nhản dỗi vô sự ta đến luyện chế liền tốt tự mình tu hành ngọc bàn linh nguyên pháp người không phải số ít chu minh hổ chu h u n nai chu thừa nguyên chu thừa minh chu thừa chân còn có chu thừa toàn bất quá chu thừa toàn đã tu hành với bản thân cực hạn cũng không cần những này phụ t u đan dược mặc dù chu ra những năm này tư lương dồi dào nhưng dù sao không lấy được nhiều thiếu ngọc thạch chi k h í cho nên chỉ có thể dùng lít khí đan ngọc thạch thanh nguyên đan những đan dược này phụ t u năm sáu năm thậm chí càng lâu mới có thể đột phá nhất trọng mà cái này thanh ngọc đan đơn giản liền là ngọc thạch chi k h í bình hay có cái đồ chơi này cái kia hoàn toàn thì tương đương với đang dùng ngọc thạch chi phí tu hành tự nhiên mà vậy sẽ nhanh lên không thiếu nhưng nghe thanh ngọc đan đắp đỏ chi phí chu bình không k h i thở dài thật sự là không tranh không đoạt không đ ư ợ ca mặc dù bây giờ đan dược p h ụ lục làm ăn chạy nhưng cũng có khí đạo trận đạo khổng lồ như vậy chi tiêu tại còn muốn hao phí tài nguyên dưỡng dưỡng linh mạch cùng bạch khê núi khai khẩn một năm cuối cùng còn lại cũng bất quá một ngàn ra mặt điểm linh thạch mà một lò chi phí liền muốn mười bảy linh thạch coi như một lò có thể ra năm viên một năm cũng bất quá ba trăm k h ỏ a trên dưới phân đến mỗi người trên đầu kia liền càng thiếu đi húng chi sau này còn có cái khác tử đệ sẽ tu hành phương pháp này chu bình chỉ là ngẫm lại liền đau đầu khó làm hiện tại có đan dược ngược lại là vốn liếng không đủ thật sự là buộc tự mình mau chóng khai thác lớn mạnh á tại chu bình y u sầu thời điểm t r ấ n nam phủ một chỗ ẩn nấp sơn lâm lại là lạng yên phát sinh biến hóa cây cối mọc thành bụi cành lá rầm rạp chỉ là ngắn ngủi một ngày công phu chỗ kia sơn lâm so với cái khác khu vực liền đ ố c hành không biết nhiều thiếu cho dù t r ấ n nam phủ khu vực ít ai lui tới nhưng rõ ràng như thế biến hóa cũng vẫn là bị ngẫu nhiên đi qua tu sĩ phát hiện một tin tức cũng theo đó lạng yên nhanh chóng chuyển khắp tư phương có tồn tại nơi này đột phá hóa cơ Trưng thu vườn cùng vui. Xuân vui. đi thu đến, hình theo à n h m chu thạch chu hồ sinh dục dòng dõi với lại bọn hắn vốn cũng không xem như cấp thấp nô bục tự nhiên cũng là muốn thành lập thuộc về mình tiểu viện còn có lương kho ngựa cột trùng bò cùng hộ viện thao luyện nơi trốn theo chu gia gia nghiệp ngày càng lớn mạnh nhân sự vật cũng là càng phong phú nhưng cũng may chu trường hà xử lý bắt đầu lão luyện vô cùng hắn không giống với chu hành thuần hậu kỳ cốt tử vốn là lanh huyết tàn nhẫn thông qua thủ đoạn cường ngạnh chèn ép hoặc để bạn các phương đem từ trên xuống dưới nhà họ chu quản lý vô cùng tốt nhưng cái k i a tôi tới hộ viện ai cũng e ngại sợ hãi nếu nói tại chu ra bên trong bọn hắn e ngại ai cái k i a tất nhiên là chu bình tiếp theo chính là chu trường hà cùng chu minh hổ chu thạch cung tính đứng ở một bên túi đầu nói ra đại thiếu ra năm nay năm tháng không tốt triệu ra các loại một đám tá đ i ể n khẩn cầu giảm xuống nửa thành tiền thuế đất chu trường hà đang tại b à n chức viết đào mương nước biện pháp cũng không ngẩm đầu lên điệu nhàn nhạt nói ra không hàng đi nói cho bọn hắn ngày mai bắt đầu sửa đường đàm mương mỗi ngày nửa cân lương thực vậy cái này hai năm nóng bức khó chịu trong núi thảo dược cũng thiếu không ít muốn hay không phạt chút vật liệu gỗ lấy bổ khuyết tròn và khuyết chu thạch hỏi chu trường hà đem bút lông đem thả xuống nhìn về phía phía sau dư đồ nói chúng ta bạch khê thôn bốn b ề toàn núi nhìn như vật liệu gỗ r ồ i r à o nhưng nếu là tùy ý chắc tây vô cùng có khả năng không cố đất đá từ đó lũ ố n g chút xuống mà chúng ta bạch khê thôn thân ở vùng đất thấp lũ ố n g phải qua chỗ sao còn muốn lấy đốn tuổi mưu tài Chật, chắc tay đi đến chu thạch trước mặt nghiêm nghị nói ngày thường vụ trộm đốn tuổi coi như xong hiện tại còn muốn trắng trợi là chủ ý của ngươi vẫn là đại thiếu gia ta đây là vì chủ gia cân nhắc ca chu thạch sợ hãi cúi đầu ừ chu trường hà cười lạnh một tiếng nhưng cũng không nói gì thêm đừng nói là có cây sinh ý liền ngay cả lương đội mấy cái kia nhỏ lương t r ư ở n g cũng là trung gian kiếm lời túi tiền riêng không thiếu nhưng chỉ cần chỉnh thể bên trên tự mình vẫn là kiếm lớn chu trường hà cũng sẽ không đi so đo dù sao nước quá trong át không có cá với lại lợi nhỏ thực lòng người để bọn hắn tham một chút cũng có thể để hắn đối với mình nhà quy tâm nếu là thiết diện vô tư dung không được nửa điểm h ạ cát cái kia ngược lại nội bộ lục đ ụ dù sao đây hết thể đều ở trong lòng bàn tay của hắn lúc có người gan lớn cùng vọng không biết tôn ti thời điểm chính là hắn giết gà dọa khỉ thời điểm đi xuống đi chu trường hà phất phất tay nói cho chu hổ b ằ n g hắn có chừng có mực minh bạch chu thạch lúc này mới chậm rãi lui ra chu trường hà ngồi có trong hồ sơ trước bàn lại bắt đầu tiếp tục quy hoạch tự mình phát triển cùng lý thị hiệu b u ô n làm ăn lại từ lý thị hiệu b u ô n nơi đó mua v ả i vóc lá trà khí cụ các loại bán cho quanh mình mấy cái thôn tuy nói ít lời lãi nhưng đối với ngày sau tự mình phát triển lại là có tác dụng lớn đại ca trên núi gần nhất nhiều một chút manh t ú lúc này từ bên ngoài đi tới một cái âm nhu thiếu niên tuấn tú nhưng trên thân lại con cung săn đoàn đao mười phần không hài hòa mâu thuẫn hắn liền là chu trường khê tính cách mặc dù không quả quyết nhưng theo hứa b á thao luyện võ nghệ nhưng cũng tập được một thân bản lĩnh thường mang theo mấy cái hộ viện trong núi đi săn tìm thú thật là không mỹ phong cái này thúc phụ đã nói cho ta biết gần nhất thiếu hướng trên núi đi khả năng gặp nguy hiểm chu trường hà từ tồn ó i ngươi lại đi cùng hứa bán ó i một tiếng đối với lương đội cùng hộ viện thao luyện cũng muốn thêm chút sức chớ có lời biếng chu trường k ê trong mắt lóe lên vẻ cô đơn thúc phụ quả nhiên chị yêu thương hứng trường hồn nhiên không thèm để ý cái khác hai cái chất nhi ta minh bạch. Đúng. học đường gần nhất muốn tu sửa một phen ngươi cùng trong thôn thúc bá thương lượng một chút định ra cái lông mày đến chu trường hà nhìn qua đệ đệ tuy nói chu trường khê tính cách không thái hành nhưng cũng là trưởng thành cũng không thể một mực chơi b ờ i lêu lỏng tóm lại là muốn vừa nơi đó cầm giữ một chút gia nghiệp mà tam đệ trường an tại việc học bên trên có chút nộ tính vẫn lưu tại trong học đường khổ đọc kinh điển đường đệ minh hồ năm nay cũng có thập tam s ớ m liền du tẩu trong núi xem như ngầm thừa nhận địa từ hắn phụ trách trong núi thảo dược sinh ý huyền nhai cảng là chỉ có tám tuổi tự nhiên là không cần làm sự tình trong nhà hảo hảo tu hành cũng được Mà Chu có Bình nhưng không có phụ trong á cái phát c chuyện khắc chế, chỉ có dạng này mới có thể tọa chấn Chu có h nhiệm hắn không thể thể thời thể sinh tình huống. dạng này ứng bởi kiềm mới đối đều tùy gì vì vụ, bị tọa t ra, r ba năm này trên núi cũng chạy xuống qua yêu vật cuối cùng đều là chu bình kịp thời chấm giết mới không có tạo thành tổn thất quá lớn cũng chính là chu bình thỉnh thoảng xuất thủ mới khiến cho tại bạch khê thôn hương dân trong lòng hy vọng càng thịnh đang nhìn chu huyền ngai v ù n g vẩy t r ư ờ n g thương hạ thấp chút phương tài một thương tiếc a o đâm không chết người chu bình hô hắn mặc dù không hiểu thương pháp nhưng là biết đạo trưởng thương như hồng như thế nào giết người chu huyền ngai giữ im lặng chỉ là thân thể không khỏi làm theo càng có mấy phần phong mang nhìn thấy chưa cái gì chỗ sơ xuất chu bình không khỏi túi đầu nhìn qua trong tay hải nhi đây là hắn tam tử chu bách nhưng hắn lại là mặt mày vây quanh một tia ưu sầu bởi vì chu bách không có tư chất bởi vì chu bình phụ từ ba người hàng năm liền có thể góp nhặt ba điểm đinh hỏa cho nên tại năm ngoái đinh hỏa cũng góp nhặt đến hai mươi một h vào lúc đó chu bình phát hiện hệ thống xuất hiện có thể tăng lên tư chất tiêu chí nhưng chỉ có thể tăng lên tư chất của hắn không thể tác dụng tại chu minh hồ hai huynh đệ trên thân nói cách khác hắn có thể không ngừng tăng lên tư chất nhưng hắn hải tử cũng chỉ có tại trong bụng mẹ mới được mặc dù không có cam l ò n g hắn cũng chỉ có thể trước tăng lên tư chất của mình chờ mình tu vi đi lên lại đi tầm bảo vật linh dược đến t r ợ thân nhân nhưng họa vô đơn chí hắn tiêu hao hai mươi điểm đinh hỏa đem linh quang tăng lên tới hai thốn năm về sau trần n i ệ m thu lại mang thai dẫn đến lúc ấy căn bản cũng không có đinh hỏa có thể cho về sau chu bách tăng lên tư chất chỉ có thể biến thành một phạm nhân đinh hỏa bốn linh tính tư chất hạ phẩm tu vi khải linh cảnh dòng dõi ba với lại chu bách cũng không thể gia tăng đinh hỏa đi qua nhiều năm như vậy chu bình cuối cùng là miễn cưỡng thăm dò đinh hỏa cùng hệ thống hắn liền như là một gốc hỏa nguyên mà hắn dòng dõi hậu duệ liền là hắn chỗ kéo dài đi ra từ lửa nhưng là dập tắt chỉ có hắn dùng đinh hỏa đem thắp sáng kỳ tài sẽ trả lại đinh hỏa nói cách khác muốn thu hoạch được đinh hỏa nhất định phải là hậu duệ của hắn hơn nữa còn phải là nhận qua đinh hỏa tăng lên tư chất nhưng cũng may hắn cũng coi như biết tăng lên tư chất không có khó như vậy mỗi một tấc chỉ cần m ư ơ i điểm m ư ơ i điểm tăng lên nếu là đem một vị phạm nhân hậu duệ tăng lên tới chín tấc linh quang tư chất cái k i a chính là muốn tiêu hao bốn trăm năm mươi điểm linh hỏa chờ sau này hậu thế bên trong tu sĩ nhiều tự nhiên là góp nhặt nhanh rất nhiều ai dù là con đường phía trước đã sáng tỏ chu bình lại là y ê u sầu không thôi hắn hiện tại linh quang hai t h ố năm t ự c hạn linh khí có thể đạt tới đến m ộ ư ơ i bốn sợi may mắn phía dưới đều có khả năng đột phá đến lúc đó luyện khí cảnh thọ trăm hơn hai nhưng chu bách không có chút nào linh quang một kẻ phạm nhân mấy chục năm q u a n cảnh mình chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nhi tử chết giả thân là người cha có thể nào không đau lòng mà chu bách hai cái ca ca một cái l i n h quan g một tất chín một cái l i n h quan g một tất tám vốn là tư chất không kém nếu là ngày sau tìm được bảo vật cũng không phải không có đột phá khả năng bởi vì cái gọi là không mắc quả mà mắc không đồng đều chu bình tự nhiên là đối chu bách có càng nhiều thua thiệt bách vi phụ chắc chắn để ngươi cả đ ợ i bình an vui sướng không buồn không lo chu bình không khỏi đem chu bách ống chặt tinh tế dô giành lấy hắn cũng quyết định chú ý ngày sau tự mình dưới phòng sinh con dưỡng cái nhất định phải ổn thỏa có thứ tự chí ít tại vai lứa con cháu muốn như vậy tận lực để nhiều chút hậu nhân có tư chất tu hành chương bốn mươi sáu chuyện hôm nay gấp trăm lần hoàn trả mặc dù tư đồ huyền nhìn bạch sơn môn một nhóm người cực kỳ không vừa mắt nhưng ở bảo vật trước mặt vẫn là tới vứt bỏ hiềm khích lúc trước tạm thời liên thủ lại dùng cái này chống cự cường đại thanh vân môn những cái kia thực lực nhỏ yếu tán tu gặp mấy phe thế lực liên thủ liền biết mình không tuyệt vời bảo vật khả năng mặc dù không có cam l ò n g nhưng chỉ có thể ảm đạm rời đi bất quá thế gian cho tới bây giờ đều không có cam tâm nhận mệnh tu sĩ những tán tu này mặc dù rời đi nơi đây nhưng không có rời đi bao xa mà là tại vài dặm vẻ ngoài nhìn qua trong đó còn có một vị thương nhan là ông tên là bạch ông lão nhân chính là tán tu bên trong cực kỳ hiếm thấy luyện khí cựu trọng tồn、tại. hắn cũng là khi biết nơi đây d ị biến không xa mấy trăm dặm lao tới mà đến chỉ vì thừa cơ mưu đoạt cơ duyên theo một đám tán tu rời đi toàn bộ trên sân chỉ còn lại hơn mười vị luyện khí tu sĩ phân thuộc tại bạch sơn môn tư đ ồ thị tộc còn có thanh vân môn tam phương thế lực trong đó bạch sơn môn có thanh man trường mi t ử hai vị luyện khí cựu trọng tồn tại còn có một vị thanh gia luyện khí tu sĩ cùng ba vị bạch sơn môn trường l a o mặc dù sau bốn người tu vi đều tại luyện khí tam trọng trở xuống nhưng cũng không thể phủ nhận bạch sơn môn cường đại mà tư độ thị tộc cũng chỉ có ba vị luyện khí tu sĩ tư đồ huyền chính là luyện khí cựu trọng tồn tại nhưng còn lại tư đồ bạch phong cùng tư đồ thanh nhã cũng chỉ có luyện khí tam tứ trọng trái lại thanh vân môn không chỉ có hai vị luyện khí cựu trọng tồn tại còn có trương huyền vị này luyện khí b ắ t trọng cùng sáu vị tu vi hơi thấp bình thường ngoại môn đệ tử so trước đó hai nhà thêm một khối đều mạnh hơn một đoạn thanh vân môn hùng cứ phủ nam dương t h ô n tính mấy ngàn dặm chi thiên kiêu hùng tài nội tình hùng hậu kinh khủng với lại thanh vân môn không giống bạch sơn môn như vậy tha l ạ n vô thiếu thanh vân môn mỗi năm năm chỉ tuyển nhận ngàn người trong đó chín trăm người vì tập dịch là t ô n g môn gieo trồng linh thực thu hoạch linh lúa về phần mặt khác trăm người đều là linh quang hai thốn năm trở lên tiên duyên tử cũng là mới chân chính thanh vân môn đệ tử tại thanh vân môn hùng hậu cường đại tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng dưới cơ bản có thể nói là tất thành lượt khí người nổi bật càng là khả năng thành tựu hóa cơ như thế vòng đi vòng lại dưới thanh vân môn thực lực tự nhiên là không cách nào đánh giá trương huyền hướng phía trước mặt hai người chắp tay nói tạ sư huynh liều sư huynh trương sư đệ không cần đa lễ nho nhã hiền hòa tạ n ô n cười nhạt nói phát hiện như thế cơ duyên ngươi còn có thể nghĩ đến chúng ta quả thật ta tạ n ô n chi vinh hạnh đợi cho trở về ta định hướng sư tôn hào hào khích lệ khích lệ、ngươi. một bên khác liêu nguyên minh cô lập độc ngạo khí thế băng lãnh tựa như cự người ở ngoài ngàn dặm nhưng hắn vẫn là từ trong ngực lấy ra một thanh dài bằng ngón cái tiểu kiếm sau đó kín đáo đưa cho trương huyền tạ l u ô n lại cười nói người liễu sư huynh tính t ì n h liền là như vậy mong rằng sư đ ệ chớ trách trương huyền đem tiểu kiếm thu vào trong lòng khoe miệng sán lạn đáy mắt cũng có, có chút ó c cô đơn thanh vân môn đệ tử cũng là phân đủ loại khác biệt trước mặt hai người một vị là hóa cơ trưởng lao thân tử một vị khắc kiếm tâm thông minh nhập môn ngày đó liền bị nguyên tuệ phong thủ tọa thu làm thân truyền đệ tử chính là thế hệ này thanh vân môn tứ tử thứ nhất không phải hai người này cũng không có khả năng chừng ba mươi tuổi liền tu hành đến luyện khí tự trọng trái lại hắn cho dù được linh dẫn b i pháp cũng tại hơn ba mươi tuổi mới thành tựu luyện khí càng là dùng hơn bốn mươi năm thời gian mới tu hành đến luyện khí bắt trọng trong đó chưa sót lại có ai có thể hiểu cũng chính bởi vì tư chất bình thường hơn nữa còn là tạp dịch xuất thân tuổi tác đã cao khiến cho hắn chỉ có thể giống đệ tử tầm thường đồng dạng thì càng đừng yêu cầu xa vợi bị nào đó phong thu làm thân truyền đệ tử cái gì mà bây giờ hai người này tùy tiện xuất thủ cũng có thể làm cho hắn tiền đồ rộng rãi không nói trước tạng nôn nhân tình kia chỉ là liễu nguyên minh cho tiểu kiếm liền là một kiện thủ đoạn bảo mệnh ẩn chứa trong đó luyện khí cựu trọng kiếm tu một kích toàn lực kiếm tu vốn là lấy công phạt lấy sưng cùng cảnh bên trong không phải cái khác lưu phái nhưng cùng chi đ ị n h nổi vật này chân quy trình độ có thể nghĩ hai vị sư minh vậy bây giờ các ngươi định làm như thế nào trương huyền nhìn qua xuống núi lâm trong đó c ỏ cây đã bị đều c h é m tới chỉ còn lại lít nha lít nhít đ ộ n quật tới sâu trong lòng đất tướng còn thông cũng chính là những này rắc rối phức tạp đ ộ n quật mới khiến cho đám người không có chỗ xuống tay a liễu nguyên minh k h á quát một tiếng trận một thanh trắng bạc trường kiếm đột nhiên hiện hiện trong giống như như mưa rào rơi xuống đánh tới hướng đại địa rầm rầm rầm núi thạch phi xoáy nổ nát vụn miếng đất chút xuống mãnh liệt tại vô số đạo kiếm ảnh kinh khủng trạm kích d ư ớ i đại địa giống như thùng trăm ngàn l ỗ phế tích dọc theo những cái kia động quật không ngừng hướng phía dưới nổ nát vụn cường đại như thế một màn tự nhiên cũng rơi vào hai phe còn lại trong mắt người khiến cho bọn hắn sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm Thanh Vân Môn, thật sự là nội tình hùng hậ Vân Môn nội sự là tự mình tốt xấu là một phương thế lực coi như không bằng thanh văn môn cũng không thể biểu hiện quá kém tại ư đồ huyền trong nhiều lộ, như thế tu sĩ hợp lực dưới cho dù thổ thạch kiên cố cũng vẫn là lại lấy cực nhanh tốc độ hướng phía dưới luân hãm chỉ là nửa ngày công phu liền ngạnh xinh xinh đập nện ra một phương sâu đạt mấy trăm trượng to lớn thông đạo mà bọn hắn cũng cảm nhận được c ố khí tức t i ê u càng nồng đầm hùng hậu ngay ở phía trước tạ nôn k h á gọi một tiếng sau đó đầu ngón tay bắn ra một đạo sáng chói kim quang trong nháy mắt đem trước mặt đất đá nổ tung hóa thành một trượng sâu lô i thủng khổng lồ t r ư ơ n g huyền đột nhiên một trận trong lòng đống cảm thấy một tia không ổn sau đó lặng yên t ố i lui đến phía sau cùng lại tại lúc này sâu trong lòng đất b ỗ n nhiên bộc phát ra một cố cường đại u y ép tiêu lâm đạp lập giữa không trung ánh mắt lạnh như băng nhìn qua đám người các ngươi muốn chết sớ hắn bị cường giả bí ẩn không ngừng tập sát không thể không tránh né ẩn nhận bắt đầu tiện ý bên ngoài phát hiện này phương thiên nhưng phòng hộ chi địa hắn lại không có hộ đạo nhân cho nên liền manh động nơi này đột phá hóa cơ dự định ma kỳ thành đạo bảo vật chính là lúc trước hoàng gia biết được cái kia đạo một đạo bảo vật cũng chính bởi vì bị hắn trước một bước lấy đi cho nên thiết sơn mới có thể một chuyến tay không nhưng không nghĩ tới đều nằm sâu dưới lòng đất mấy trăm trượng dị tượng vẫn là ảnh hưởng đến mặt đất đưa tới trước mặt những người này thế cục bức bách làm cho hắn không thể không kết thúc đột phá cũng chính là hắn thân là luyện đan sư lấy một đạo luyện đan bí pháp cưỡng ép đem bảo vật n ư n g kết lúc này mới không hoàn toàn xem như đột phá thất bại nhưng phương pháp này sẽ cực đại tổn hại bảo vật đạo tắc coi như đột phá thành công đạo tham cũng sẽ thật to hao tổn bị ngăn trở thậm chí là không hoàn chỉnh đoạn nhân đạo đồ giống như giết người phụ mẫu có thể nào không giận ta luôn cảm nhận được tiêu lâm nửa bước hóa cơ khí thức lại là không sợ chút nào ngược lại nghiêm nghị quát quả thật là ngươi giết ta thanh vân môn đệ tử đoạt ta tông bảo vật cái kia một đạo bảo vật thanh vân môn trong đó đã sớm phát hiện chỉ là khó định kỳ thành q â n này lại thêm cái kia phiến cho nên chỉ có thể an bài đại lượng nhân thủ trấn thủ lại không nghĩ rằng trợt có một ngày bị người thần bí d t hung chiếm đi hiện tại ngược lại là hết thảy đều chân tướng rõ ràng tiêu lâm ánh mắt hung ác trận liền buộc phát cường đại uy thế trong c h ư ớ c mắt liền đ á n h s á t thanh vân môn một người nhưng sau một k h ắ c năm vị luyện khí cựu trọng tu sĩ hợp lực xuất thủ nhất là liễu nguyên minh hắn công phạt cường đại kinh khủng một chiêu một thức ở giữa kiếm ý l ạ n h thấu sương phong mang mặc dù không bằng tiêu lâm cường hãn nhưng lại không có chút nào kém nhiều thiếu húng chi còn có rất nhiều luyện khí tu sĩ tại bốn phía bảy trận công sát mà tư đồ thanh nhã mặc dù chỉ là luyện khí tứ trọng tu sĩ nhưng hắn cơ cự truy ê nện ở tiêu lâm hộ thân linh thuẫn bên trên nó mạnh mẽ chấn động lực lại xuyên thấu qua linh thuẫn oanh kích trong cơ thể khiến cho ngũ tạng lục phủ của hắn l ệ c h vị trí lay động lật sông đào hải Dầm, dầm, dầm. Động quật bắt đầu điên cùng vụn, luân. ngắm nhìn bốn quật bắt cự thạch châm sụp vỡ ta tiêu lâm định gấp trăm lần hoàn trả c h ậ t hắn liền thúc làm bí pháp sát chiêu b ộ c phát kinh khủng ý thế cương ép đem mọi người bước lui sau đó hóa thành một đạo đội quang sông lên trời năm vị luyện khí tu sĩ theo sát phía sau mà những người khác dù là sớm có phòng bị nhưng cường giả huy áp lại sao là tốt như vậy ngăn cản những cái kia nhỏ yếu tu sĩ trong nháy mắt bay rớt ra ngoài khiến cho thế cục lập tức hỗn loạn bắt đầu t ư đồ thanh nhã gặp thế cục hỗn loạn liền cũng thuận thế bay ngược ra ngoài trong tay cự truy lại là không chút nào m ậ mờ lơ đãng nện ở bên cạnh thân một cái thanh gia tu sĩ trên thân kinh khủng lực đạo trong nháy mắt liền đem nón nện thành chương ù n g t ổ bốn mươi sáu yêu vật vào thôn theo thời gian một chút xíu từ muộn xuân hướng về giữa hè biến hóa cũng là càng nóng bức trọn vẹn mấy tháng không dưới nửa điểm dập mưa liền ngay cả bạch khê sông đều đã nhưng thời gáy chỉ có ban sơ không tới ba thành đây là chu trường hà ngăn nước bảo đảm nước lại đào mương dẫn lưu nếu không sẽ chỉ càng thiếu nếu là tiếp tục như vậy nữa làm không tốt bạch khê thôn các hộ đều muốn bởi vì nước mà ra tay đánh nhau ngày hôm đó đầu thật là nóng a cũng không biết trong đất hoa màu còn có thể hay không sống hai cái vương g i a hán tử ngồi tại bờ ruộng chỗ thoáng mát dùng m ũ không ngừng vung gậy đến cho mình tán giải nhiệt bên cạnh hán tử kêu lo lắng nói ra ai tiếp tục như vậy nữa địa đều muốn bị phơi chết rồi cũng không biết nên làm cái gì cái này lao t ặ c tiên như thế nào cũng không dưới mưa à thật sự là đem người hướng tử lộ bên trên mức hán tử chửi mắng một tiếng nhìn qua xa xa quần c u ộ n s ô n g nhiệt liền ngay cả sự vật đều mơ hồ và mẹo lại tại lúc này hắn đột nhiên nghi ngờ đem con mắt hít bắt đầu chỉ vào nơi xa chân núi hỏi tam nhi ngươi nhìn đó là cái gì bên cạnh cái k i a chính nhắm mắt tàn nóng mơ hồ mở hai mắt ra thuận ngón tay phương hướng nhìn lại cái k i a nào có đồ vật ta ngươi có phải hay không nhìn hoa mắt tam nhi cái k i a thật có đồ vật đ a n g động hai người trong nháy mắt bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người thân thể không cầm được run dày ơ lấy cái quốc liền hướng về thôn liệu mạng chạy mà tại phía sau bọn họ chừng t r ă m trượng vị trí một đầu trừng trượng cao hát hùng chính bạo ngược hướng lấy bọn hắn đánh tới c h ấ t đoáng g i ố n g nanh giữ tợn kinh khủng toàn thân lông tóc đen bên trong lộ da huyết hồng thân thể cao lớn giống như núi nhỏ chấn động đến đại địa có chút r u n động người tới đây mau gấu chó vào thôn cái kia hai cái hán tử h o à n g sợ hô to trong nháy mắt liền kinh động đến toàn bộ bạch khê thôn nào có gấu chó ở đâu ở đâu có người dẫn theo đại cái xin ê vọt ra hô hào nhưng nhìn thấy cái kia khổng lồ hắc hùng lập tức dọa đến hoang mang lo sợ hướng về chu ra phương hướng chạy tới chu ra có hai vị thiên sư nhất định có thể chế phục cái này hắc hùng có người lôi kéo một nhà lão tiểu sợ điên cùng đ ặ o mệnh lại bị hắc hùng đ ổ i kịp thân thể cao lớn đem toàn ra b a phủ a a a a hai đồng sợ hãi kêu gen hô to trung niên nam nhân cố nén sợ hãi tức giận cơ lấy liêm đa hướng về gấu to chém tới mẹ c ầ u x u ấ t sinh đừng động tới ta người nhà nhưng liêm đao chém vào hát hùng trên thân không chỉ có không có tạo thành tổn thương gì ngược lại đem triệt để chọc giận một cái kinh khủng tay gấu hung mánh mà xuống cuốn lên trận trận gió tanh phịch một tiếng đem đầu của nam nhân đập nát thẳng tắp địa ngã xuống đất đỏ t h â m máu tươi lưu khắp nơi đều có những cái kia phụ nữ trẻ em sớm đã bị dọa đến ngốc trệ run r u dậy giờ phút này càng là sợ hai hô to trực tiếp bị gấu to xé nát huyết nục tản chi tản mát đời đất gấu to liên cùng địa gấm ăn huyết nục trong mắt hung còn càng thêm bạo ngược hắn thình lình cũng không phải là một cái phổ thông giá thú mà là trở thành t mà toàn bộ bạch khê thôn đã hoàn toàn yên tĩnh những người khác đã sớm thừa dịp cái kia một gia đình bị g ặ m ăn thời điểm bỏ chạy thôn đông chu gia vương tôn hai nhà càng đem tất cả tộc nhân tụ tập tại trong đại viện đại đóng cửa hộ từng cái cầm trong tay vũ khí cảnh giác sợ hai đề phòng phản chính thiên sụp đổ xuống có người cao đỉnh lấy hai nhà bọn họ bảo vệ cẩn thận mình liền tốt thế gian liền là như vậy kỳ quái người không dám hướng về mánh hổ vung vầy đao kiếm lại dám trong bóng tối đem đánh hổ cao thủ đưa vào chỗ chết bọn hắn trước kia dám đánh chu gia chủ ý ngang ngược căng rỡ nhưng ở đối mặt yêu vẫn lúc lại là e ngại tự vệ chỉ vì cái trước là bị quy củ chói mà cái sau là bạo ngực tàn bạo thú chu bình cùng chu minh hồ lòng b à n chân sinh phong rất nhanh liền tại trong thôn ở giữa tìm được đầu kia gấu to hắn đang tại không ngừng phá hư một nhà phóng đất mà cái kia phóng đất bên trong lại chuyển đến hải t ử tiếng la khóc a a có q u á i vật phóng đất giống như bã đ ầ u bị gấu to một chút xíu để hủy khiến cho bên trong hải t ử phát ra thê thảm đáng thương kêu r ê n cuồng loạn hô hào ô ô cha mẹ các ngươi ở nơi nào a chu minh hồ hai mắt h ư n g tụ hướng về gấu to bỗng nhiên chạy đi đầu ngón tay một phương tiểu thuận hiện hiện theo trong cơ thể hắn linh khí điên cuồng phun trào trong chốc lát tấm trắn liền lớn lên theo gi hóa thành một phương trượng đại c ự thuẫn tản ra phong cách cổ xưa u y áp đông nhiên đánh tới hướng gấu to đem ném ra hơn mấy trượng có hơn nghiêm xúc thật sự là muốn chết cái k i a gấu to mặc dù da dày thịt béo nhưng cũng bị tấm chắn nện đến đầu hóc quay cuồng nhưng nhìn qua chu bình hai người gấu to lại là lộ ra ánh mắt tham lam nó tại hai người kia loại trên thân n g ư ờ i thấy rất thơm hương vị giống gấu to phát ra gầm thét gây mùi huyết tinh đập vào mặt khiến cho chu bình hai người cũng không khỏi địa nhữ mảy ngưng khí nhìn thấy gấu to đánh tới chấp l o n g chu minh hồ không lùi mà tiến tới thừa dịm tấm chắn còn không co tiêu tán hắn khu xử tấm chắn giống như mưa rào đồng, dạng. hướng về gấu to liền cùng đập lên gấu to ban đầu còn cần man lực cùng tâm c h ă n đối kháng nhưng theo hắn không ngừng nẹt ép mỗi một giây lát đều có mấy trăm cân nặng nề chi lực mặc dù một kích không thành nhưng lại một chút xíu đem gấu to hai cặp tay gấu nện đến máu thịt bé bét chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng cái k i a g ấ u to thống khổ kêu r ê n hắn c ổ sống lại bỗng nhiên đứt gãy từ lưng chỗ lộ ra un g tùm cốt máu me đ ầ m địa theo c ổ sống đứt gãy gấu to liền phản phất đã mất đi trụ cột thân thể cao lớn ẩm vàng ngã trên mặt đất nhưng vẫn không ngừng hướng phía hai người dương nanh m u ố vớt phát ra thê thảm tiếng kêu r ê n một đôi mắt đỏ lại nhìn ch mà tấm chu ắ n cũng triệt i để ê tán, Chu minh hồ tinh h h ở đang tế bước n h ì xem xét thật đúng là trông thấy hắc hùng chân kia trào chính nhất điểm điểm thôi động thổ nhưỡng âm thầm tụ lực nếu là mình phương tài tới gần dù là cách mấy trượng xa chỉ sợ cái này liêu cũng chắc chắn sẽ kéo lấy thân thể tàn phế bạo khởi theo cái này hùng yêu hình thể chỉ sợ c h ư ớ c mắt liền sẽ bị hắn đánh giết yêu vật nhưng khác biệt tại tu sĩ nhân tộc hắn thân thể cường h ã n ngang ngược r ă n g nanh lợi trào sắp bén tùy tiện liền có thể đem người xé nát liền xem như tu sĩ cũng chính là một móng nuốt sự tình nó nếu như đã bị đánh đoạn tích trụ liền đã chạy không thoát chúng ta ngồi đợi nó chết đi liền có thể chu bình chậm rãi nói ra cùng độ mạt lộ thú bị nuốt đều có trước khi chết phản công người cũng giống như vậy cái kia hắc ù n g gặp hai người không tới gần lại nằm tại cái kia không n ú c n í c h giả chết thỉnh thoảng phát ra kêu lên phản phất thật sắp thật chương ế t lúc. n h n g Chu b bốn h mươi ê hoặc, nhìn mà là quay đầu nhìn qua xa xa đại xa n g tám kết thiệt duyên trấn nam phủ đông bắc khu vực có phạm vi một dặm hơn mười dặm lớn nhỏ vũng bùn đầu đầm lầy khu vực khâu ô một mục nát bụi cỏ sinh quang áo không hiện âm vú và ớt nay phương đầm lầy được xưng là mạch nước ngầm c h ạ c h chính là tiêu lâm tìm được thứ hai chỗ chỗ ẩn thân đột nhiên một chỗ ngóc ngách mùi hôi nước bùn đ ố n g nhiên nổ tung nước bùn văng t ứ phía đem bốn chu cưng vừa mọc ra cỏ non đều bao phủ tiêu lâm từ đó bay ra hắn quanh thân tiêu tán lấy m ộ t đạo khí tức bốn phía mục nát nước bùn đều thụ hắn ảnh hưởng mọc ra nhân nhân lục nha nhưng theo thời gian trôi qua quanh người hắn m ộ t đạo khí tức cũng là không ngừng tiêu tán trở nên càng phát ra mầm manh nếu là lại không đột phá đợi cho đạo tắc tiêu tán triệt đề cái kia coi như có bí pháp gần bó lần này đ tiêu lâm s dò xét quanh thân sắc mặt nghiêm túc trên người mình nhất định bị bố trí truy tung thủ đoạn nếu là không tìm cái cách đối phó cái kia coi như chạy trốn tới chân trời góc biển cũng là không thoát khỏi được nhưng truy tung thủ đoạn vốn là thần bí khó lường hiện tại càng là thời gian cấp bách đâu còn không có thời gian giải quyết nghĩ đến cái này Hắn h liền ngự n p o trương bắc huyền đ lẫn trong đám người đầu tiên là lặng lẽ sờ đem nơi lây lưu lại linh trạch đều hấp thu sau đó mới hướng bắc bay đi mà tại thanh vân môn đám người rời đi không bao lâu bạch ông lão nhân các loại một đ á m tán tu liền lặng lẽ xuất hiện bọn hắn không có truy tung thủ đoạn cho nên lựa chọn theo sắt thanh vân môn bức trần liền là nghĩ đến thừa cơ phân điểm ăn cơm thừa rượu cặn đếm thử ngược lại là bạch sơn môn cùng tư đổ ra không cùng đến hai nhà bọn họ làm hóa cơ thế lực tự nhiên có tự mình hiểu lấy biết vô luận như thế nào đều là không tranh nổi thanh vân môn nhưng a y từ đầu phát hiện chính là bảo vật gì còn còn có thể thương thảo chia đều một hai nhưng việc này sinh sinh một người chẳng lẽ còn cắt phần không thành húng chi cái kêu hóa cơ bảo vật vốn là thanh vân môn chỗ vật vô luận là từ thực lực vẫn là đại nghĩa hai nhà bọn họ đều không chiếm được n cần gì phải hưởng phí công phu kia mạch nước ngầm c h ạ c h cách bạch nham chấn không đến năm mươi dặm tiêu lâm không ngừng bắt bay vốn là cất cho mượn chu gia cầu sinh dự định như đầu sơn như lâm nguyên đang tại trong linh đ i ể n tự mình chăm sóc lấy liền trông thấy chân trời một đạo lưu quan g bay tới hắn trong nháy mắt tâm thần đại t á c lập tức điều khiển trận bàn đem như đầu sơn phòng hộ bắt đầu sau đó ngồi thuốc lá lửa dùng cái này cáo chi cái khác ba chấn khói lửa ở chân trời bỗng nhiên nổ tung chiếu dọi tứ phương bình trạch trấn chu thừa minh lập tức cảnh giác đầu tiên là đem linh thú toàn gọi đến bên n g lại để cho chu thừa chân về núi bờ báo như lâm nguyên kinh hoảng trốn ở Pháp trận bên trong. hướng phía giữa không t r ù n g s ẹ t qua tiêu lâm hô to đây là bạch khê chu thị trì hạ còn xin đạo hưu dừng bước hắn thanh âm tại linh khí ra chỉ dưới chuyến khắp t ứ phương cách đó không xa bạch nam h trong trấn rất nhiều p h à m nhân nghe tiếng kinh hoàng sau đó thất kinh địa tránh về trong nhà tiêu lâm cất cao giọng nói ta chính là tiêu gia tiêu lâm có chuyện quan trọng cầu kiến chu tiền bối lần này l ô mãng tiến hành mong rằng đạo hưu thứ lỗi tại hạ tuyệt không ác ý nói xong hắn liền đầu cũng không chuyển hướng b ắ c bay đi như lâm nguyên gặp tiêu lâm không có ác ý lúc này mới tâm thần đại định lặng lẽ sở lấy đi theo phía sau thực lực yếu không có vấn đề nhưng thái độ nhất định không thể sai đây cũng là ra ra hắn nói cho hắn biết cái mông cùng đầu nhất định phải bảo trì nhất trí một mực có đầu rút cổ tại pháp trận bên trong mặc dù có thể bảo toàn tính mệnh nhưng tất nhiên cô phụ chu ra tín nhiệm mà đuổi theo cái k i a chính là coi là chuyện khác huống chi tiêu lâm cũng vô ác ý đuổi theo cũng không có lo lắng tính mạng nhưng vì tự thân an nguy hắn vẫn là cùng tiêu lâm bảo trì khoảng cách nhất định thẳng đến ở phía trước trông thấy chu thừa minh cùng bốn đầu linh thú hắn mới có chút tâm như lâm nguyên đàng h o à n nói minh thiếu ra tiêu đạo hữu nói có chuyện quan trọng muốn cầu kiến lao tổ ta lúc này mới theo tới chu thừa minh cảm nhận được tiêu lâm quanh thân tiêu tán đạo tắc khí tức sắc mặt biến hóa chật cười n h ạ t nói làm rất tốt quay đầu ta cùng giải quyết phụ t h â n nói như lâm nguyên mừng rỡ không thôi sau đó liền cáo lui hướng bạch nam h chân tiền đến hắn nhưng là nhớ k ỹ tự thân chức trách còn xin đạo h ư u đi theo ta nói xong chu thừa minh liền dẫn bốn đầu linh thú hướng bạch khê núi bay đi nhìn như tùy ý tán loạn kỳ thực linh thú đem bảo vệ tại chính giữa không bao lâu chu thừa chân liền dẫn chu hy thịnh đám người đến đây nên đón bọn hắn cảm nhận được tiêu lâm khí tức trên thân cũng là cái sắc mặt biến hóa ngay sau đó liền đều ẩn hạn tiêu lâm tự nhiên cũng chú ý tới mấy người biến hóa vi rượu trong lòng bất đắc di đắng chát nếu không phải thế cục bức bách không có thích hợp giải trừ chi pháp hắn như thế nào lại tới đây tìm kiếm trợ giúp bất quá hắn đến bạch khê núi tự nhiên cũng là cân nhắc lại lượt qua thứ nhất c h u gia trong mấy chục năm đều được lương thiện tiến hành vô luận là đối phản nhân vẫn là cái khác tiến tộc dù là hoàng gia đều có chút công đạo thứ hai cũng là hắn dám đến này trọng yếu nguyên nhân đó chính là hắn trong cơ thể đạo cơ bảo vật đã tiêu tán hơn phân nửa coi như giết hắn cấp đoạt luyện hóa hắn phẩm dai cũng là hạ xuống đến cấp độ luyện khí là quả quyết không cách nào lại làm hóa cơ đột phá chi vật sử dụng nếu không có như thế hắn cũng không dám cược lòng người tham chu bình đang tại bạch ngọc cung nghiên cứu thanh ngọc đan luyện chế linh nghiệm lại cảm ứng được chu hy thịnh bọn h ắ n toàn tụ đi lâm p h o n g lập tức trong lòng nghi hoặc không hiểu sau đó liền hóa thành ánh ngọc hướng lâm phong bay đi chu hy thịnh đám người đang muốn đem tiêu lâm mang đến bạch ngọc cung liền trông thấy chu bình xuất hiện tại trước mặt phụ thân thái gia gia gia gia thúc công tiêu lâm cung kính không người thở dài nói tiêu lâm xin ra mắt tiền bối chu bình gật đầu đáp lại sau đó ánh mắt rơi vào tiêu lâm trên thân trong mắt đột nhiên nổi lên vui mừng ngay sau đó lại là tiếp hận không thôi h ắ nói c mắt l xong hắn liền đem nguyên do chuyện nói một trận chu bình nghe xong linh nghiệm rơi vào tiêu lâm trên thân lặp đi lặp lại tra xét rõ ràng lúc này mới phát hiện vi hồ kỳ vi truy tung vết tích nếu không phải lấy linh nghiệm kiểm tra hắn thật đúng là không phát hiện được chu bình nhìn qua tuổi trẻ tiêu lâm lâm vào suy nghĩ lựa chọn bên trong tiêu lâm bây giờ bất quá bốn mươi tuổi liền đã đạt tới nửa bước h ó a cơ với lại mỗi lần tao nộ hiểm ác đều có thể gặp giữ hóa lành cái này không chỉ có là tư chất cao thấp đơn giản như vậy tất nhiên còn có đại khí vận mang theo hắn tin tưởng coi như tiêu lâm lần này đột phá thất bại chỉ cần có thể tránh thoát kiếp nạn này ngày sau nhất định có thể quật khởi xưng ơ hùng tự mình trước đây liền tới giao hảo hiện tại nếu là sẽ cùng chi kết thiệt duyên ngày sau nếu là có chỗ hồi báo hắn tất nhiên là to lớn chỉ là vì cái này thiệt duyên đến tột cùng có đáng giá hay không đến mạo hiểm như vậy nghĩ đến cái này chu bình trong lòng nhất định hướng phía tiêu lâm cười n h ạ t nói tiểu h ư u coi như là kết một thiện duyên còn xin đi theo ta nói xong hắn liền dẫn tiêu lâm hướng phía tây đại dông núi bay đi tiêu lâm thở dài một hơi nhưng trong ngực thần độn phù lại là một mực tản r a rực rỡ hắn trước khi tới liền làm tốt dự tính xấu nhất nếu là chu gia thừa cơ làm ác hắn liền bóp nát thần độn phù đào tẩu thần độn phù chính là nhị giai thượng đặng p h lục phát động lúc vô thanh vô t ứ c liền xem như hóa cơ tồn tại cũng vô pháp phát giác nhất nghiệm liền có thể trốn xa bên ngoài mấy chục dặm chính là cực kỳ cường đại bỏ chạy thủ đoạn mà đây cũng là cái kia trong truyền thừa duy nhất bảo vật một mực bị hắn coi là sau cùng thủ đoạn b ả o bệnh nhưng bởi vì hắn chỉ có một chương mà trên người truy tung thủ đoạn lại không có cách nào xóa đi bất đắc dưới hắn lúc này mới bị quá hóa liều đ ị a tìm kiếm chu ra trợ giúp nhìn qua chu bình hai người bóng lưng rời đi chu hy thịnh đám người đang muốn tàn đi trong đầu liền nhớ tới chu bình thanh â m nếu là thanh vân m ô n người tìm tới liền nói ta đang bế quan tiêu lâm chưa hề bước vào bạch khê núi lửa bước mà là đi đại dòng núi chương bốn mươi chín huế nguyện như lâm nguyên chân chức vừa trở lại như đ ầ u sơn sau một khắc liền nhìn về phía chân trời hơn mười đạo lưu qua n g hướng cái này bay tới trong nháy mắt dọa đến tâm thần kinh dị khó có thể bình an đầu tiên là khẩn cấp mồi thuốc lá lửa cáo chi c h ú ra sau đó kiên chỉ hô to một tiếng nơi đây chính là bạch khê chu thị trì hạ còn xin chư vị đạo hữu dừng bước tạ ngôn đám người nghe tiếng lập tức dừng bước giữa không trung thanh vân môn bởi vì thanh vân tử một chuyện bây giờ cũng còn còn tại chuộc tội bên trong là phủ nam dương quản lý sơn hà sôi nam chấn áp yêu ma mà bọn hắn những đệ tử này bên ngoài hành tẩu liền đại biểu cho thanh vân môn mặt mũi đương nhiên sẽ không hoành hành bá đạo tạo nôn nhìn qua phía dưới phát triển không sai bạch nam h chấn trong lòng đối chu gia cũng có một chút suy đoán tối thiểu nhất đối nó chỉ hạ phạm nhân cũng không tệ lắm hắn quay đầu hướng phía sau l ư n g đệ tử hỏi cái này bạch khê chu thị ra sao lai lịch đệ tử kia chính là thanh vân môn ngoại sự đường người đối với trong phủ hai mươi bốn quận thế lực nhiều thiếu cũng biết một chút cái này bạch khê chu thị chính là mấy năm trước mới quật khởi một phương hóa cơ tiến t ộ tộc địa cũng không phải nơi đây mà là càng phía bắc bạch khê núi đan đạo rượu ngon là được nhà hắn bạch khê triều càng là danh dương tư phương liền ngay cả trong tông môn một chút sư minh đệ đ với lại n g h e đồn tuần này nhà lão tổ từng là chúng ta đệ tử chỉ là không biết đây là thật hay giả tạ ngôn xứng sở cái kêu bạch khê chiều hắn ngược lại là từng nghe nói chỉ là không nghĩ tới liền là trước mặt nhà này tiên tộc xuất r a hắn làm hóa cơ dòng dõi chỉ cần ngày sau tu vi không kém liền nhất định là thanh vân môn tương lai người cầm quyền thứ nhất tự nhiên nghĩ đến tăng cường tông môn thực lực đang nghe chu gia lão tổ có thể là đồng môn sư h i n h về sau hắn liền manh động kết bạn lôi kéo ý nghĩ người quay đầu hảo hảo điều tra thêm hồ sơ nhìn xem chu gia lão tổ là cái nào một đời sư h u n h ta cam đoan cha cái cha ra manh mối đệ tử kia lời thề son sắt nói ra chỉ là bọn hắn như thế nào lại biết cái kia cái gọi là hồ sơ căn bản liền không có tên chu bình tập dịch đệ tử tuy nói là đệ tử nhưng trên thực tế liền là đệ tử chính thức nô b ộ c là tông môn cổ lực với lại tư chất thấp căn bản liền không có đột phá luyện khí khả năng cho nên tại thanh vân môn bên trong chỉ có đệ tử chính thức mới có thể hồ sơ lưu danh cũng hoặc là giống trương huyền như thế tại trong tông môn đột phá luyện khí cảnh giới từ đó thăng làm đệ tử chính thức lưu danh hồ sơ với lại chu bình đều đã cách tông hơn năm mươi năm tuế nguyện tàng thương chuyện sửa biến điều này sẽ đưa đến thanh vân môn bên trong ngoại trừ cùng chu bình cùng lúc cái đám kia tạp dịch bên ngoài khả năng liền rốt cuộc không có người nhớ ký hắn mà khải linh tu sĩ tuổi thọ cùng phạm nhân không thể nghi ngờ những cái kia tạp dịch tuyệt đại đa số đã sớm nản lòng thoái trí cách tông nhập hồng trần khả năng cũng liền chỉ còn trương huyền một người trương huyền nghe hai người đối thoại trong miệng tự lẩm bẩm bạch khê c h ú thị cái này trong mấy chục năm hắn đưa qua không biết nhiều thiếu tạp dịch đệ tử cách tông đối chu bình ký ức sớm đã mơ hồ không rõ cũng không biết lúc nào đi hướng nơi nào huống hồ đây là một vị hóa cơ tồn tại thì càng không có khả năng đem cả hai liên tưởng tại một khối còn xin đạo hữu bẩm báo tuần chân nhân chúng ta chính là thanh vân môn đệ tử lần này đến đây đổi u bắt một m a đầu như lâm nguyên nghe xong xứng sở lập tức ảo nào không thôi chỉ sợ cái kia tiêu lâm là phạm vào chuyện gì lúc này mới bị thanh vân môn đổi u bắt mình còn đưa hắn bắt thượng vạn nhất bởi vậy bị g i ậ n chó đánh mẹo vậy cũng không tốt còn xin đi theo ta mặc dù trong lòng hối hận sợ nhưng như lâm nguyên vẫn là cả gan đem mấy người dẫn đi phương bắc nhưng còn không có bay bao xa liền cùng chạy tới chu ra đám người gặp nhau chu minh hồ ánh mắt c ộ xuống kiên kỵ nhìn qua tạ ngôn đám người cao giọng hỏi các ngươi là người phương nào tạ ngôn xem kỹ một vòng người mạnh nhất cũng bất quá là luyện khí ngũ trọng liền là linh thu phong phú xem ra tuần này nhà căn cơm h o n g cạn bất quá tại ngự thú một đạo ngược lại là có chút tạo nghệ sau đó cười nói chúng ta chính là thanh vân môn đệ tử lần này đến đây là vì đ ổ i bắt ma đầu hắn hướng bắc đi chư vị đạo hữu có thể cáo chi lúc nào đi hướng chu minh hồ tâm thần r u lên trong n g á y mắt h i ể u được trước mắt đám người liền là chạy tiêu lâm tới trong lòng đối phụ thân nhìn xa trông rộng c n g kính nể mấy phần hắn tới tìm cha ta muốn tìm kiếm trợ giút chỉ là không biết cần làm chuyện gì chỉ là ta cha sớm đã bế quan tu hành cuối cùng không thấy được hắn liền hướng tây bay đi tạ nôn cờ nhạt cái kia quái dày chư vị đạo hữu chỉ là ma đầu kia cùng ta thanh vân môn ân đoán rất sâu nhất định phải truy nã quý án tại hạ muốn thi triển một chút thủ đoạn có thể sẽ có chỗ m ạ o phạm quý tộc quy nghiêm còn xin chư vị đạo hữu thứ lỗi chu minh hồ lập tức muốn lên tiếng ngăn cản cũng là bị chu thừa nguyên ngăn lại không sao chỉ là sau này chính là ta ra tộc địa thật sự là tạ nôn lập tức ngầm hiểu từ trong ngực móc ra mấy t r ư ơ n g phong cương phủ như thế m ạ o phạm thật sự là hành động bất đắc dĩ còn xin chư vị đạo hữu chấm trước mặc dù hắn biết chu gia có dọa dẫm tiến hành nhưng nếu thật sự là chu gia bao che vậy liền để hắn ho nếu không phải mấy chương phủ mà thôi hắn trong túi có rất nhiều cũng xứng đáng hóa cơ thế lực mặt mũi coi như bọn hắn là thanh vân môn đệ tử nhưng dù sao cũng chỉ là luyện khí tu sĩ như thế đến thăm một phương hóa cơ thế lực cái kia đưa hắn mặt mũi ở chỗ nào chu thừa nguyên đem phụ lục tiếp nhận lúc này mới tương đạo đường bông ra tạ nôn liền bóp hương bắc thượng còn lại đám người theo sát phía sau mà xương khói kia không ngừng dẫn dắt sáng l o á n g địa chỉ hướng bạch khê núi chính làm tạ nôn trong lòng sục sôi lúc cái kia truy tung xương ngủ đột nhiên một trận dừng bước tại lâm phong trên không sau đó hướng tây dẫn đi chu minh hồ tại một bên nói ra tiêu đạo h chúng ta liền là ở đây nên đón hắn hắn không thể nhìn thấy ta cha, cho nên liền đi phía tây tạ nôn ánh mắt nhìn ra sa bạch khê hồ mây mù l ợ n lở tôn cá c u ộ n cuộn thạch đảo xứng xứng đ á l ợ m chầm cột đá lộ ra tại mặt hồ cẳng có một phương tản ra hơi nhạt kim q u a n g nhỏ ngọn núi đứng vững trong hồ sau đó đột nhiên đứng thẳng bắt đầu đúng là một tôn sinh linh thạch linh có đệ tử kinh hô một tiếng tạ nôn sắc mặt biến hóa sau đó hướng phía chu minh hồ cười làm lành nói lần này q u á dày quý tộc còn xin chư vị đạo hữu thứ lỗi chỉ là ta chờ hiện tại còn muốn đi truy nã trọng phạm thật sự là thoát thân không ra ngày sau định lại đến đến nhà Cáo tử. chu á o tử. c minh hồ nhìn qua mấy người bóng lưng rời đi chỉ mong mọi phụ thân không cần cùng bọn hắn đ ụ n phải cùng lúc đó đại dông núi đông nam một chỗ chân núi một cái lông tóc diễm lệ như vỏ quýt h ỏ a diễm hồ ly đứng ở trên đá lớn chừng n g h con lớn nhỏ chỉ là nó lưng có chút hở ra không ngừng xem kỹ lấy trước mặt hai người tiêu lâm nhìn qua trước mặt khí tức kinh khủng hộ yêu chỉ cảm thấy tâm thần rung động không thôi trong lòng bắt đầu sinh vô cùng vô tận sợ hãi cả người cũng nhịn không được run dậy bắt đầu chỉ có thể chờ mong nhìn về phía một bên chu bình tiền bối chương năm mươi tam p ư ơ n g đều là đế lợi hồ lệ nhìn qua chu bình trong đôi mắt tràn đầy cảnh giác hầu nghi nó như thế nào cũng muốn không minh bạch cũng liền qua mấy chục năm mà thôi năm đó cái kia nhỏ yếu phạm nhân như thế nào liền thành hóa cơ tồn tại nhân tộc quả thật là nhỏ yếu lại thần kỳ t r ù n g tộc không thể lẽ thường phỏng đoán cũng khó trách có thể tại ngắn ngủi mấy ngàn năm bên trong liền quật khởi thành chúa tể một phương lao tổ nói quả nhiên không sai sau này vạn không được đồng nhân tộc tranh phong hồ lệ miệng nói tiếng người nhân loại ngươi sông ta đại dong vùng núi giới liền không sợ vẫn lạc nơi này sao chu bình cười nhạt mặc dù bây giờ vị trí đã thuộc về đại dong núi cảnh nội nhưng cách biên giới bất quá khoảng cách một hai g i ả m với lại hắn nắm giữ đất đá c h i đạo coi như hồ lệ xuất thủ ngăn cản hắn cũng có thể trong nháy mắt chạy trốn ra ngoài hồ đạo hữu ta lần này đến đây là muốn cùng ngươi làm một cọc giao dịch muốn mời hồ đạo hữu xuất thủ đem lúc này tiểu hữu trên người truy tung vết tích x ó a đi mà cái này tiểu hữu chính là một vị luyện đan sư làm thù lao hắn có thể lưu tại cái này cho đạo hữu luyện đan chu bình lời này vừa nói ra tiêu lâm cùng hồ lệ đều là hơi xứng sở tiêu lâm vô ý thức bài xích cùng yêu tộc cùng múa nhưng nghĩ lại lập tức minh bạch chu bình ý tứ chu bình có thể nói ra lời này vậy nói rõ trước mặt chi yêu tám chín phần mười không phải cái gì đại ác yêu ma mà. mà đại giông núi đối với nhân tộc tới nói lại là một khối chưa khai thác bảo địa nếu là thật sự có thể lưu tại cái này luyện đan vậy đối với hắn trợ giúp cũng là to lớn dù sao trong cơ thể hắn bảo vật đạo tắc đã triệt để tiêu tán tuyên cáo lần này đột phá triệt để thất bại nhưng dù sao hắn đoạt được đan đạo truyền thừa bất phàm cho nên dùng đặc thù luyện đạo thủ đoạn đem cái kêu bảo vật bảo lưu lại một chút hình thức ban đầu lại thêm cái kêu bảo vật vốn là một đạo chi lưu nếu là phục dụng đại lượng linh thực bảo vật tràn đầy sinh cơ hắn liền có hy vọng tái hiện cái này là cho yêu tộc làm nô luyện đan a đơn giản liền là chu bình cho hắn tìm to lớn cơ duyên còn vì hắn tìm được lâm thời tránh chỗ trên lưng cùng yêu tộc cấu kết bêu danh lại coi là cái gì nghĩ đến cái này tiêu lâm cảm kích nhìn về phía chu bình chu ra trải qua t r ợ giúp hắn bây giờ càng là cứu mạng đưa tặng cơ duyên lớn như thế ân hắn suốt đời khó quên thanh vân môn hoàng gia bạch sơn môn tư đồ thị triệu gia ta tiêu lâm sớm tối muốn để các người trả giá đắt hồ lệ ánh mắt tại trên thân hai người không ngừng xem kỹ nghi ngờ nhìn qua tiêu lâm ra hỏa này thật sự là luyện đan sư n ó thế nhưng là nghe tộc lao nhóm nói、qua. Nhân trời xuôi đất khiến dưới liền để hồ lệ cho rằng nhân tộc luyện đan sư số lượng cực kỳ ít cho nên mới sẽ hoài nghi chu bình nói chu bình cười nhặt nói tuyệt vô hương ngôn đạo hữu nếu không tin lời nói có thể để tiêu tiểu hữu hiện trường một thử hừ nếu như các ngươi giám đốc ta tự gánh lấy hậu quả hồ lệ phát ra một tiếng gầm nhẹ cũng không phải nó không muốn kiểm chất thật giả mà là đột nhiên để nó móc ra thảo dược nó có chút không nỡ chu bình tự nhiên hiểu được hồ lệ xem linh thực như mạng tập tính từ trong cửa tay h áo móc ra một p h ầ n ích khí đan nguyên t ả i sau đó đưa cho tiêu lâm tiểu hữu ngay tại cái này luyện một p h ầ n ích khí đan cho hồ đạo hữu nhìn xem hư thực như thế nào tiêu lâm biết hiện tại liền là chứng minh tự thân giá trị thời điểm tiếp nhận tay liền trực tiếp thúc làm linh hỏa đem từng cái tan giã lấy hắn bây giờ đan đạo tạo nghệ luyện chế khí đan liền xem như không có đan lô cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn đơn giản liền là dược hiệu kém chút mà thôi. theo thời gian trôi qua đan mùi thơm khắp nơi những cái kia linh thực tại liệt d i ễ m bên trong hóa thành đan g dịch sau đó tại ngưng đan thuật pháp dưới biến thành năm viên bóng loáng sung mãn viên đan g d ư ợ c tản ra mở mịt rực rỡ hồ lệ mặc dù là một tôn hóa cơ tồn tại nhưng cũng chưa từng gặp qua bực này trắng cảnh lập tức cứ thế ngay tại chỗ nhìn về phía tiêu lâm ánh mắt cũng biến thành nóng bỏng bắt đầu nghe tộc lao nói l u y ệ n đan sư có thể đem linh thực hiệu lực phát huy đến lớn nhất nếu là đem này nhân loại lưu tại cái này hôm đó sau ta tốt hồ đại gia đáp ứng cái này cái cọc giao dịch nói xong hồ lệ liền miệ phun một cỗ kinh khủng yêu khí tiêu lâm chỉ cảm thấy hồn phách bỗng nhiên kịch liệt đau nhức ngay sau đó liền có một cỗ trọc khí từ hắn đỉnh đầu hiện hiện sau đó tiêu tán giữa thiên địa mà trong lúc này chu bình lặng lẽ đem tự thân khí tức che đậy thậm chí là cách xa một chút hắn nhìn qua tiêu lâm cười nói tiểu hữu ta chỉ có thể đến giúp nơi này sau này sự t ì n h cũng chỉ có thể dựa vào tiểu hữu mình chu bình sở dĩ để hồ lệ bài trừ truy tung thủ đoạn tự nhiên không phải mình không được mà là sợ có chút tố nguyên thủ đoạn có thể quay lại bài trừ người khí tức đương nhiên hắn để tiêu lâm dùng cái này bước vào đại dông núi linh thực đại dông trong núi tài nguyên phong phú nhưng trước đây vô luận chu ra nói thế nào hồ lệ đều không bỏ được trao đổi cho nên chu bình đã sớm nghĩ đến lấy đan sư gửi ở hồ lệ bên cạnh thân dùng cái này mưu cầu linh thực biện pháp nhưng đại dong núi dù sao cũng là yêu tộc chi địa hung hiểm và phần coi như hồ lệ có thể tin hắn cũng vạn không dám lấy con em nhà mình mạo hiểm mà tiêu lâm bị thanh vân môn truy kích tại phủ nam dương khu vực đã mất nơi sống yên ổn lại không cách nào bài trừ truy tung thật u pháp có thể nói đã là tuyệt nhân chi cảnh ngược lại bước vào đại dong núi mới có một chút hy vọng sống đừng nhìn cử động lần này để tiêu lâm đặt mình vào yêu tộc hữu đ i ệ nhưng t ì thực hắn còn muốn trái lại hào hào cảm dù sao nếu không phải chu gia cùng hồ lệ quen thuộc hắn độc thân bước vào đại gió núi một khi bị phát hiện liền có thể tán thân nơi này tiêu lâm ôn quyền cung kính nói tiền bối hôm nay tri ân ta tiêu lâm n ợ i này kiếp này cũng sẽ không quên chu bình vung tay hào hóa lực tướng hắn đỡ dậy cười n h ạ t nói nhấc tay chi lao nhĩ tiểu hữu không cần khách khí như thế dứt lời chu bình liền cáo từ rời đi chỉ để lại tiêu lâm cùng hồ lệ mắt lớn chừng mắt nhỏ tiêu lâm mặc dù trong lòng đã có kiến thiết nhưng nhìn qua trước mặt đại yêu trong lòng vẫn là ngăn không được địa chột dạ sinh ra sợ hãi hồ lệ nhìn qua tiêu lâm phản ứng hồ đại gia ta không ăn thịt người thịt chỉ cần ngươi cho đại gia ta hảo hảo lượt đan đại gia liền bảo đảm ngươi bất tử nói xong nó liền quay đầu hướng sâu trong núi lớn đi đến đi theo ta chân trượt điểm tiêu lâm vội vàng đi theo phía sau tại cái này đại dông trong núi hắn thật sợ không có hồ lệ che chở mình liền bị đột nhiên xuất hiện đại yêu cho nốt chừng mà liền tại tiêu lâm rời đi không lâu tạ nôn đám người liền xuất hiện ở chỗ này bọn hắn cầm trong tay pháp khí cẩn thận nhìn qua bốn phía sợ tao nộ yêu tộc tập kích trương huyền thấp giọng hỏi tạ sư h u n h nơi đây là yêu tộc tri địa chúng ta vẫn là mau chóng rời đi thôi tạ nôn phất phất tay tung tích đoạn tại nơi này đợi ta tìm căn tố nguyên một phen liền lập tức rời đi tiêu lâm giết thanh vân môn đệ tử đoạt thanh vân môn bảo vật chuyện cho tới bây giờ tạ nôn đám người vì cái gì cũng không phải là bảo vật mà là thanh vân môn mặt mũi dứt lời hắn liền dùng một chương thần bí lá bừa đem cái kia tiểu hương bao khỏa bắt đầu sau đó lấy linh hỏa đốt cháy sau một khắc lại nổi lên thủy kính gọn sóng hiện ra hồ lệ bài trừ truy tung thủ đoạn một m ả n kia càng có yếu ớt yêu khí hiện hiện mà bên ngoài mấy dặm hồ lệ thân hình dừng lại sau đó hóa thành yêu phong hướng tạ nôn đám người b tạ nôn đám người sắc mặt trong nháy mắt k ị biến cho dù là một mực mặt l ạ n h liêu nguyên minh đều trở nên ngưng trọng như sát trốn nói xong tạ nôn lập tức x é rách mấy c h ụ c đạo phù lục một cơn gió lớn đột nhiên hiện cưỡng ép đem mọi người lôi cuốn lộ ra đại dông vùng núi giới sau một khắc yêu phong đột n h i ê n đến dung chuyển s ơ n lâm anh. vô số đất đá nổ nát vụn phi thiên tạ nôn đám người phương tại vị trí t r ỗ ở trực tiếp bị t ạ c thành một cái hố to một chết chương năm mươi tứ cực định nguyên trận mấy ngày sau quận thành tu sĩ tới tới cùng nhau còn có thanh thủy huyện lệnh chu trấn cùng một đám nha dịch chu bình cũng không nghĩ tới triều đình sẽ như thế cấp tốc dù là hắn lại cố gắng luyện hóa nhưng cứ như vậy mấy ngày cũng vẫn là không thể luyện hóa nhiều thiếu trong núi thanh khí đi ra không khỏi có chút tâm thần bất định dù sao ngay cả khí nguyên đều không có ngưng tụ ra luyện khí nhất trọng cũng không tính là là. bất quá chỉ là như thế mấy ngày hắn liền đã cảm nhận được khải linh cảnh cùng luyện khí cảnh ở giữa t r ê n l ệ n h bởi vì linh khí tràn đầy du tẩu cùng quanh thân khiến cho thân thể của hắn tại linh khí tầm bộ dưới đang không ngừng địa tăng cường huyết nục càng thêm chặt chẽ mạnh mẽ gần ra mềm dẻo vô cùng tuy nói khải linh cảnh linh khí liền sẽ du tẩu toàn thân nhưng lúc đó linh kh mang t khí khí, biến hoa lớn nhất chính là hắn công phạt thủ đoạn đồng dạng là thi triển bất nhập lưu kim quang thuật chu minh hồ chỉ có dài vài tấm ngắn dừng ở vài thước ở giữa mà chu bình trong cơ thể linh khí dồi dào thi triển bắt đầu chừng dài vài thước giống như một đạo kim quang trợi hiện trong chớp mắt liền vẫn có thể chém đứt như eo tô gỗ thận cái này nhưng cùng lúc ấy hắn thúc làm tiểu kiếm uy lực không kém bao nhiêu nếu là lại thúc làm pháp khí, liền xem như hơn trăm phạm nhân vây quét chu bình cũng tự tin có thể nhẹ n h ó m giết hết chu ra đại trạch bên ngoài bị rất nhiều nha dịch quan sai vây chật như nêm c ố i mà tại chính đường bên trong một cái không giận tự uy trung niên nam nhân thân mang thanh lam q u a n bảo ngồi ở chủ vị đương nhiên đó là thành thủy huyện lệnh chu trấn mà tại tay trái của hắn vị thì là một cái tiên phong đạo cốt lão đạo giờ phút này chu chấn tâm tình thư nhưng không so thân là huệ lệnh một huyện an ổn đó là chiến tích mà trong huyện thành xuất hiện mới tu hành gia tộc cái t i ê càng là thật to chiến tích nếu là lại đến chút chiến tích chưa chừng ngày nào liền lên trước dù sao cái này đối với triều đình tới nói nhiều một phương tiên tộc cái kia chính là nhiều một cái có thể lâu dài cắt giao hẹn đối với dưới tay quan viên tự nhiên là vui lòng hơn địa ngợi khen một phen cho nên tại biết được có người đột phá thành luyện khí tu sĩ hắn liền lập tức hướng chiêu bình quận định tiên ti báo cáo mới có thể mấy ngày liền dẫn người đi vào bạch khê thôn chu trấn nhìn qua chu bình cười nói sớm đã có nghe thấy tuần tiên trưởng ủy danh hôm nay gặp mặt quả nhiên là tiên gia phong độ càng lạ như vậy tuổi trẻ tài cao xem ra đại đạo mong muốn a đại nhân khắc khí chu bình chắp tay nói chu trấn cười, cười. sau đó tay vô u hướng một bên ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút vị này là định t i ê n ti t r ư ơ n g tiến trưởng hôm nay chuyên tới để là quý gia ghi chép tiên tịch l ã o đạo kia đầu tiên là hướng phía chu t r ấ n hạ thấp người bảy ra kính sau đó mới hướng phía chu bình nói ra l ã o đạo trương đ ỉ n h gặp qua đạo hữu chu bình cũng là chắp tay đáp lại chu ra chu bình gặp qua trương đạo hữu mà hai người bọn họ sở dĩ đối chu t r ấ n cái này phạm nhân như thế cung kính cũng là bởi vì hắn phía sau dựa vào triều đình mà triều đình phía sau là triệu quốc hoàng tộc cùng tam tộc học t h u lòng liền xem như thanh vân môn các loại một đám tô môn cũng không dám bên ngoài ngỗ n g ị c h ha, ha, ha. thiên gia sự tình ta nghe cũng nghe không hiểu chu trấn cười nói không bằng hai vị tiên trưởng tinh tế trò chuyện chi ta tìm cái khu vực nghỉ ngơi sẽ trời nóng bức này tóm lại là có chút oi bức khó nhịn chu bình lập tức ngầm hiểu hướng phía hậu đ ì n h quát trường hà mang đại nhân đi nghỉ ngơi sẽ chớ có nóng lấy chu trường hà lúc này mới cung kính đi tới đại nhân còn xin ngài cùng thảo dân đến chu trấn liền cười hì hì đi theo chu trường hà rời đi chính đường đi đến một chỗ thiên viện nơi đó đã sớm dựng lên cái sân khấu kịch cẳng có từ nước giếng vừa vất lên tới trái cây lạnh vuốt thấu t â m nhìn thấy chu trấn ngồi xuống cái kia gánh hắt cũng là lập tức hắt bắt đầu chu trấn vừa ăn trái cây một bên cười ha hả nói không tệ không tệ chu trường hà nhìn qua chu trấn vui sướng bộ dáng không khỏi nhẹ nhàng thở ra may mắn một ngày trước có người chào hỏi mới khiến cho hắn căn cứ chu trấn yêu thích tìm tới gánh hát chu thạch đi cho bên ngoài những cái kia nha dịch cũng chuẩn bị chuẩn bị lại để hậu chu nấu chút giải nóng nước trà cũng cùng nhau đưa đi thiểu nhân minh bạch chu thạch đáp ứng sau đó liền chạy chậm rời đi chỉ để lại chu trường hà cả đám buổi tiếp chu trấn xem kịch mà tại một bên khác trương đình cùng chu bình chính chậm rãi mà nói chương đình chậm rãi nói ra đạo hữ đã thượng tấu triều đình tự nhiên là đã minh nhưng ta vẫn còn muốn đem nhập tiên tịch đủ loại cùng đạo hưu nói tỉ mỉ một phen nhập tiên tịch có tam đại hảo chỗ thứ nhất đạo hưu có thể tại thanh thủy huyện cảnh nội chọn một núi phong làm tộc địa đạo tràng trong núi tất cả đều là về đạo hưu thứ hai đạo hưu trong tộc tất cả ruộng đồng thuế má t o à n miễn thứ ba chính là có thể hướng định tiên ti cầu một phương pháp trợ với lại có thể ký sổ ngày sau c h ậ m chậm hoàn lại liền có thể chu bình gật gật đầu đạo hưu nói tại hạ đều minh bạch có thể cho ta nhìn xem dư đồ mới tốt tính toán trương đình cầy nhìn lão đạo trí nhớ này ngược lại là chỉ nói quên cho đạo hữu nhị nói xong từ trong cửa tay h à o l ấ y ra một quyển g ấ m lụa bàn vẽ hắn mở ra chính là thanh thủy huyện dư đồ kỹ cảng địa ghi chép núi non sông ngòi cùng một đám thành trì thôn trấn toàn bộ thanh thủy huyện đông tây dài một trăm ba mươi dặm nam bắc hơn tám mươi dặm mà tại phía đông nhất vẽ lấy một ngọn núi trên đó viết bình vân hoàng thị cái khác khu vực thì là dốc tuyết không có bất kỳ cái gì thế lực chu bình liên tiếp nhìn vài vòng lông mày lại là hơi nhữu lên toàn bộ thanh thủy huyện quá bằng thẳng cảnh nội sơn phong phần lớn là nhỏ gò núi lăng không một để ý cuối cùng khẽ thở dài một cái xem ra chỉ có thể lựa chọn bạch khê thôn bốn phía núi nhỏ thứ nhất nhưng vẫn là không cam lòng h đạo hữu ngọn núi này nhưng có lớn nhỏ hạn chế t r ư ơ n g đình s ư n g sở c h ậ n nghĩ đến mình lúc đến nhìn thấy thôn này bốn bề toàn núi nhưng từng tòa chỉ có cao trăm trượng khí cơ rất mỏng manh tự nhiên minh bạch chu bình ý tứ ta cái này có hơn mười phương đại trận đạo hữu có thể lựa chọn trong đó phạm vi khá lớn p h á p trận đem đứng ở thôn đông núi nhỏ ở giữa dạng này liền có thể bao trùm nhiều điện nhưng không phải chỉ có thể chọn một ngọn núi mà chu bình hỏi t r ư ơ n g đình lại là cười nói cũng không phải cái kia hai phe núi nhỏ bộ dễ tương liên vốn là làm một thể chẳng qua là nước làm sói mòn ra cái đỉnh núi thôi chu bình k ẽ g i ậ mình lại nghe thấy trương h ấ y t đình tự i ế p t ụ nhiên g là coi hưu, n ê đều trọng t chu gia tiên cảnh dù sao chu bình là luyện khí tu sĩ mà hắn trưởng tử cũng là tu sĩ nói do hắn tư chất không tầm thường ngày sau thông gia kết làm thân g i a tóm lại là nhiều một con đường nghĩ đến cái này trương đình cũng không khỏi đ i ệ u t h ở dài tự mình lập tộc thời gian cũng ngắn bất quá tứ đại hơn trăm người nhưng đến bây giờ cũng mới hai cái hậu bối có tư c h ấ t tuần này nhà ngược lại là số phận tốt đ ờ i thứ hai liền có cái tu sĩ chất trương đình từ trong cửa tay háo lấy ra một phương ngọc giám đạo hữu còn xin luyện hóa chu bình nhận lấy xem xét liền phát hiện ngọc này g i á m đúng là một kiện pháp khí trương đình trang nghiêm nói cái này chính là ta định tiên ti một kiện vô thượng pháp bảo tử khí chỉ cần đem luyện hóa liền đại biểu lấy chính thức vào tiết tịch cũng ý vị đạo hữu gia tộc sẽ thành một phương tiên tộc tại triều đình lưu danh từ nay về sau liền muốn gánh vác lên nên thực hiện chức trách đạo hữu ngươi có thể nghĩ tốt tại hạ minh m ạ c h chu bình chắp tay nói hắn mặc dù biết trở thành tiên tộc liền không còn là tự do thân muốn che chở một phương an nguy nhưng cũng biết nếu là không trở thành tiên tộc tự mình đã không công pháp truyền thừa cũng không bảo vật muốn bật khởi chính là khó như lên trời chỉ là che chở gia tộc phát trận đều không chỗ có thể tìm ra c h ậ t chu bình liền bước ra một ngụm tâm đầu huyết nhỏ xuống tại ngọc giám bên trên khiến cho cái tia ngọc giám chiếu sáng rặng rỡ trong chốc lát, phong phú chi thức điên c u ồ n g tràn vào trong đầu khiến cho đầu hắn bất tỉnh nào t r ư ớ n g thần thức phi tốc liếc nhìn cũng coi là biết đại khái nội dung trong đó hắn liền là triều đình đối với tiên tộc khống chế thủ đoạn triều đình đem bọn hắn những n à y tiên tộc ghi vào tiên tịch sau đó dùng công vân dụ chi khiến cho tiên tộc tự nguyện đem vất và t r ồ n g ra tới linh lúa linh quả nộp lên cho triều đình hoặc là đánh giết yêu vật ma đạo dùng cái này đem đổi lấy công vân mà công vân thì có thể từ định tiên ti bên trong trao đổi các loại kỳ chân dị bảo công pháp bí thuật đan dược pháp k h như thế như vậy song p ư ơ n g đều có chỗ tốt như p h ả triều đình được tài nguyên địa phương càng có tiên tộc che chở an u y một bên t ộ chương n đình chậm rãi nói ra hắn sợ chu bình bị hoa mắt quên canh giờ chu bình lúc này mới nhảy qua phong phú liệt biểu vạch đến trận pháp một cột liền nhìn thấy hơn mười phương trận pháp có thể trao đổi quỷ ảnh mê tung trận ta nguyên định nhất trận mỗi một loại pháp trận đều có kỹ càng giới thiệu đều có sở trường thấy chu bình miệng đắng lơi khô mắt bốp kim quang hận không thể toàn trao đổi số tới nhưng cũng biết nếu không phải triều đình có thể cho bọn hắn ký sổ một lần hắn ngay cả lựa chọn cơ hội đều không có cuối cùng hắn từ đó lựa chọn một phương trận pháp tên là tứ cực định nguyên trận chương năm mươi hai ban thượng pháp thường cách một đoạn thời gian dương thiên thành liền sẽ tuần sát một phen t h i ê u bình quận cùng đại d o n g dãy núi hơn năm trăm dặm biên giới tuyến nói là tuần sát chẳng nói là đang ức hiếp thiên hồ nhất tộc dù sao nào có người tuần sát biên giới lại không ngừng buộc phát khí thế đấu đá sân g ã Cả k i nhưng trong núi thu hoảng sợ sao động, thẳng đến trong núi tức từ hoảng sao núi mảnh động, đến núi dâng lên bằng lòng n đại mới hóa khí h yêu sợ đồ. cơ bỏ ý đồ. Nhưng bởi vì triệu quốc cường đại lại thêm dương thiên thành lại là hóa cơ đ ỉ n h phong cường đại kiếm tu tại hóa cơ nhất cảnh vô địch thiên hạ trừ phi huyền đan cảnh trở lên tồn tại xuất thủ không phải cũng đừng nghĩ chiến thắng hắn nhưng huyền đan cảnh tồn tại tại bất luận cái gì thế lực hoặc chủng tộc đều là chân chính đệ trụ thậm chí là nhất tộc người mạnh nhất tự nhiên không thể tùy tiện hạ tràng độc thủ nguyên nhân chính là như thế đại dòng núi thiên hồ yêu tộc cũng chỉ có thể cưỡng ép vớt xuống cái này miệng mà khí ai bảo tự mình không có có thể cùng chống lại hóa cơ tồn tại bất quá Cũng、chính ũ n g c bởi vì dương tiên thành cái tính cách này lại thêm hắn phe phái tại triệu quốc triều đỉnh đấu tranh bên trong thất bại cho nên mới sẽ bị xa lánh luôn lạc tới bên này cường chi địa làm trấn thủ ở trong đó không phải là đúng sai là như thế nào cũng nói không rõ không nói rõ làm hóa cơ đỉnh phong tồn tại kỳ h ồ n phách nội tình đã sớm đạt đến ý niệm cấp độ linh n i ệ m có thể lật đóng phương viên trong vòng hơn mười dặm không ngừng mặc dù làm không được hoàn toàn thấy rõ trong cái này hết thảy nhưng đối phạm vi bên trong cường đại ba động tự nhiên vẫn có thể rõ ràng cảm giác đến hồ lệ cùng tạ ngôn đám người giao phong tạo thành cự đại uy thế quét sạch phương viên một dặm có thừa hắn như thế nào lại cảm giác không đến kiếm quang lưu t r u y ề n biến ảo uy thế bỗng nhiên tiêu tán ở giữa không t r u n g chậm rãi lộ ra một t h u kệch nhà nông hán tử bộ dáng trung niên nam nhân cực kỳ phổ thông bình thường bất quá hán trong mắt hiện hiện lạnh thấu xương phong mang lại là kinh khủng đến cực điểm thanh vân môn đám người ngưỡng vọng giữa không trung dương thiên thành trong mắt đều là tràn ngập kính ngưỡng thần sắc dương thiên thành hung danh tại phủ nam dương đều lưu truyền rộng rãi chính là rất nhiều thiền kiêu châu ngưỡng mộ kính nghệ trong lòng thần tượng cương、dương、kiếm chính là dương tiên thành xương hảo dương tiên thành cao giọng hỏi các ngươi những n à y thanh vân môn đệ tử như thế nào gặp thiên hồ t ánh mắt lại là thủy chung nóng nhìn đại dong dây núi kích động phản phất chỉ cần trương huyền bọn người nói ra cái gì vừa tâm lợi nói hắn liền muốn giết tiến đại dong núi tạ nôn mặc dù trong lòng có h o á n nhưng nhìn qua dương thiên thành bộ dáng này cũng là không khỏi đầu bị phát ma sợ nói nhầm gây nên hai t ộ c phân tranh hồi bẩm trấn thủ là chúng ta truy kích một ma đầu vô ý bước vào đại dong vùng núi giới với lại không cẩn thận dòm mong muốn đến đại yêu khí tức cho nên mới đưa tới cái k i a t h i ê n hồ đại yêu tập kích nghe được câu này dương thiên thành lập tức mắt lộ vẻ thất vọng không vừng lắm các người nhưng loại sự tình này cuối cùng không cách nào c a m đoan các ngươi đều là ta triệu quốc tương lai nếu là hao tồn tại cái này vậy coi như được không bù mất nói xong hắn nhìn về phía trong đám người đứng ngạo nghệ liêu nguyên minh tại giáng lâm nơi đ â y lúc hắn liền cảm giác được hắn trên thân khí tức quen thuộc trong miệng nhỏ giọng thầm thì l ấ y kiếm tâm thông minh ngươi thật sự là đáng tiếc như thế nào liền theo nguyên tuệ kiếm cái kia n h u đản nhưng ở trận đều là tu sĩ hai mắt thông minh cao minh vô cùng tự nhiên nghe được thanh thanh sờ sờ nhưng từng cái giữ im lặng mắt nhìn mũi mũi nhị tâm cùng mất thông ngù hai đồng dạng dương tiên h thành hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có một phương trong suốt quan g đoàn chậm rãi ngưng tụ sau đó hóa thành lưu quang trốn vào liễu nguyên minh thức hải liễu nguyên minh quanh thân run lên sau đó hướng phía dương thiên thành không người cúi đầu v ạ n bối liễu nguyên minh cảm ơn tiền bối làm hồn phách nội tình đạt tới ý niệm cấp độ liền có thể ngưng tụ ý hoặc là niệm như bạch sơn môn hộ sơn đại trận ký thác cái tia đạo ý niệm liền là bạch sơn chân nhân một đạo cố ý chuyên môn dùng để cảnh cáo cường địch mà dương tiên thành hiện tại ngưng tụ thì là một đạo cổ ý chuyên môn dùng để cảnh cáo cường địch mà dương tiên cũng không phải hắn không nguyện ý cho hoàn chỉnh truyền thừa mà là mỗi một vị kiếm tu đều có mình nạo khí đều muốn đi ra bản thân con đường qua sớm đ i ệ u tiếp nhận cường già truyền thừa sẽ chỉ biến thành hắn bắt trước người cho nên mới chỉ cấp bộ phận càng lộ dùng cái này đối nó trưởng thành có chỗ trợ giúp với lại nếu không phải thật cho hoàn chỉnh truyền thừa không nói trước liễu nguyên minh có tiếp nhận hay không chỉ riêng là nguyên tuệ kiếm tên kia biết đều sẽ chạy tới liều mạng với hắn dương thiên thành khí tức đột nhiên suy yếu một chút ngưng kết ý niệm đều cực kỳ tiêu ha hồn phách nội tình nếu không phải nhìn liễu nguyên minh thuận mắt hắn cũng sẽ không làm như vậy hắn k h o á t k h o á tay cất cao giọng nói đừng như vậy d ô n g d à i k h u ô n sáo cũ nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn liền là hy vọng ngươi đừng giống sư phó ngươi cái kia nhuyễn đản là được sớm ngày đi ra của mình kiếm đạo đi chém giết càng nhiều yêu ma nói xong dương thiên thành ánh mắt lộ ra một kia là tịch hắn bị lưu đ ẩ y tới cái này t r i ê u bình quận làm c h â n thủ cùng hắn kiếm đạo đi ngược lại lại như thế nào đang lầm càng mạnh có đôi khi hắn cũng muốn chém tới quanh thân công s i ề n g đi thống khoái mà chạm yêu trừ ma tùy ý vung vầy trong tay tam xích kiếm nhưng quân mệnh khó vi phạm sư mệnh khó vi phạm à chỉ có thể từ khốn tại này liệu nguyên minh không kiêu ngạo không tự tin nói, nguyên minh sớm có nảy trí đã ở nam cương t r m b ể y ê u dương thiên thành nghe xong gật gật đầu sau đó liền hóa thành lưu quang hướng về nơi xa bay đi tạng ngôn đám người thì là hâm mộ nhìn về phía l ư u nguyên minh trong lòng cũng là bất đắc dĩ thiên tài liền là không giống nhau cho dù ra ngoài một phen đều có thể bị cường giả thưởng thức ban thượng pháp bất quá có thể tại thanh vân môn thành tựu luyện khí cảnh giới t u y ệ t đại đa số tư chất đều tại hai thốn năm sáu trở lên cũng không có lớn như vậy t r a n lệ chương huyền lại là cảm thấy trong miệng đắng chát khó tả lần này kinh lịch hãn thân bên ngoài linh quang đều hao hết mấy năm chi công toàn bộ hộ phí mà nhất làm cho hắn đau lòng liền là liễu nguyên minh được ban cho pháp một màn như là một cây bén nhọn gai gỗ hung hăng đâm vào trong lòng của hắn tại trong nhóm người này hắn tư chất thấp nhất chỉ có một tấc một chút có thể đi đến hôm nay mức này hắn không biết chịu bao nhiêu đau khổ bỏ ra nhiều thiếu tâm lực nhưng lại còn không bằng người khác tùy ý đoạt được loại này bất lực cảm giác tuyệt vọng những n à y tư chất không tầm thường đệ tử lại có thể nào cảm thụ được nghĩ đến cái này hắn hút mạnh một hơi sau đó chậm rãi phân ra trong lòng hệ vải cũng tiêu tán không thiếu ta t r ư ơ huyền như thế nào một áp chế liền gậy hạng người cuối cùng sẽ có một ngày ta cũng muốn thành tựu đại đạo tháng qua những ngày thiên kêu yêu nhiệt bạch ngọc cung chu bình sớm đã lạng yên trở về đang ngồi ở một tôn t r ư ớ c lò lợi đan suy nghĩ thanh ngọc đàn phương pháp luận chế liền nghe bên ngoài chuyển đến dương thiên thành phong khoáng la lên chu đạo hưu như n g tại chương năm mươi ba liền không có cần thiết này đi dương thiên thành sừng sững giữa không trung nhưng không có tùy tiện bước vào bạch khê núi không phận mà là tại tám phong bên ngoài cao giọng la lên dù sao trực tiếp xâm nhập hắn phe thế lực lãnh địa đây chính là trắng trận khiêu khích hành vi mặc dù chu bình thực lực so với nhỏ yếu nhưng cùng với là cường giả lại sao có thể như thế mạo phạm hắn nóng nhìn bạch khê núi tám phong một g i hồ hái ba năm qua đi ngược lại là biến hóa không nhỏ hết thể đều là b ả y biện ra hơn hướng n h vinh quang cảnh tôn cá ngao du huyền quy dương phi cầm ngựa thiên vân sóng biển tận trong khói hồ lan thiên thạch lộ ra đài sen thuyền cô độc tâm trí cao tốt một phương phiêu nhiên t ĩ n h mịch tri địa ngược lại là rất thích hợp những cái kia t h à n h tao lịch sự hạng ư ờ i ẩn c ư dưỡng lao dương thiên thành không khỏi cảm khái sau đó quay đầu nhìn về phía chỗ hắn bạch khê núi pháp trận hộ sơn bất quá nhất dai tự nhiên không cách nào ngăn cản hắn linh nghiệm từ kim đằng cũng lớn đến từng này nếu là chu gia không có nó chắc hẳn hẳn là cũng sẽ không quật khởi nhanh như vậy cái kêu ban yêu nữ hoa tử ngược lại là cùng hắn khí tức giao hội tư ơ n g dung hỗ trợ lẫn nhau nói không chừng thật có như vậy một khả năng nhỏ nhoi đánh vỡ phẩm giai công xiềng dương thiên thành nói liên miên lại nhải nói ra bất quá yêu thực cường hãn kinh khủng ngược lại là phải thật tốt khuyên bảo một phen c r ở hữu thành đại họa hắn tin tưởng chu gia tất nhiên cũng hiểu biết trong đó thai h o a ngầm nhưng đã vẫn như c ũ lựa chọn như thế đó cũng là chu gia lựa chọn của mình dương thiên thành làm định tiên ti c h ấ n thủ đương nhiên sẽ không can thiệp địa phương tiên tộc sự vụ nhưng vì chiêu bình quận an nguy cùng chu gia trì hạ phạm nhân hắn cảm thấy vẫn là có cần phải nhắc nhở một chút đan phụ tr còn có nhiều như vậy linh thực có cây ấm cây h o ẹ châm sắc cây mai t r ă m cây thế mà còn có một đạo sắc ngưng tụ thành hình linh mạch b ả o bối vẫn rất nhiều chu gia thật sự là tiền đồ mong muốn a chiêu bình quận có thể quật khởi như thế một phương tiên tộc cũng là một kiện chuyện may mắn h ắ n tự nhiên cũng phát hiện lâm phong thiết sơn bất quá không có chút nào để ý dù sao chu gia lại không có trắng trận đổ ngược qua phạm nhân ngược lại cực kỳ ưu đãi trì hạ bách tính có thể nói là hắn gặp qua nhất là lương thiện tiên tộc thứ nhất cầm tù cái tu sĩ lại coi là cái gì nhìn qua trong hồ phát ra hơi nhạt kim quang thiệp an trong lòng của hắn có chút chắc chắn c mặc dù cái kia con ruồi có luyện khí khí thức nhưng lại cổng cảnh vô cùng chiến lược càng là thấp đến cực điểm bằng không thì cũng không phải chỉ là để mấy cái phạm nhân luôn ứng tuần này nhà ngược lại là thú vị thế mà còn nuôi thứ như vậy mặc dù chu gia đồ vật không ít dương thiên thành lại là không có lộ ra nửa điểm tham lam dù sao những vật này đối hóa cơ tu sĩ mà nói không tính là cái gì tiếp theo hắn đại biểu cho triều đình lại thế nào khả năng cướp đoạt chỉ hạ tiên tộc c h i vật mà con này cự hình con ruồi liền là ngô vọt năm đó trao đổi cái kia luyện khí dòi b ỏ mặc dù hắn lột sắt thành con ruồi nhưng chu gia cũng vẫn là không có tìm được bất kỳ có thể dùng chỗ bất quá tốt xấu là chỉ luyện khí yêu vật lại thêm chăn nuôi bắt đầu đơn giản giá rẻ trưởng thành nhanh chóng ngắn ngủi thời gian ba năm liền trưởng thành đến luyện khí tứ trọng nguyên nhân chính là như thế chu gia mới lựa chọn đem lưu lại chăn ngôi một đầu trưởng thành nhanh như vậy yêu vật nếu là trưởng thành đến luyện khí cao tr dù là không có chút nào chiến lược đó cũng là thực sự luyện khí cao trọng dùng để làm một chút đan dược chủ tài vậy coi như không thể tốt hơn dù sao tu vi chi đạo chính là đoạt thiên địa tạo hóa bổ doanh tự thân người tu vi cao thâm hắn quanh thân huyết nhục sớm đã hóa thành thế gian bảo dược kỳ thật dùng yêu vật tu hành kỳ thật cũng không hiếm lạ có rất người còn lấy tu sĩ huyết nhục tu hành đã từng hoàng chính minh liền lấy mạnh ra tu sĩ là nguyên tài luyện chế qua kim cương đan dương thiên thành xuất hiện tự nhiên dẫn tới bạch khê núi tất cả mọi người chú ý có chút chu gia tộc người còn ngựa đầu nhìn qua trong mắt không có nhiều thiếu e ngại bọn hắn mặc dù chỉ là phạm nhân nhưng ở tại trên ti hắn thúc ba trưởng b ố i liền là tu sĩ lao tổ tông càng là trong truyền thuyết tiên nhân ngày bình thường đã sớm quá quen thuộc đương nhiên sẽ không giống lủng như vậy sợ hãi sinh ra sợ hãi đương nhiên không có nghĩa là bọn hắn liền c u ồ n g vọng tự đại tự nhiên cũng nhận rõ thân phận của mình địa vị chu minh hồ đám người đứng ở tất cả đỉnh núi ở giữa đang muốn tiến lên n ê n đón liền trông thấy bạch ngọc cung hiện ra sáng trói linh quang chu bình xuất hiện giữa không trung đạo hữu còn xin nhập này ngồi xuống dương thiên thành hào hùng cười to sau đó hóa thành lưu quang trốn vào bạch ngọc trong cung chu minh hồ đám người nhìn thấy một mặt này cũng không có lại suy nghĩ mà là phối hợp bận r bạch ngọc trong cung chu bình cùng dương thiên thành hai người trải trên ngồi đối diện trên b à n thì trưng bày một chút linh quả chu bình phất tay áo mở ra liền có minh tâm trà diệp lạc tại ấm nước bên trong thổ linh hỏa phần trà đu nước n trong chốc lát liền có thuần hậu hương trà b ố n phía nghe nóng càng là tâm thần thư sướng thanh minh trà ngon không biết là vật gì dương tiên h thành khen ngợi nói ra chu bình cười n h ạ t nói bình thường trà ngươi không đáng giá nhắc tới minh tâm cây trà mặc dù chỉ tính là khải linh cấp bậc linh thực nhưng hắn có một chút minh tuệ thanh thần hiệu quả càng là hương vị thuần hậu vô tận chu ra ngoài ý muốn đổi lấy về sau liền vung trồng ra mấy、cây. dùng cái này chiêu đại bái phòng khách nhân còn không biết c h ấ n thủ tìm tại hạ cần làm chuyện gì dương tiên thành một ngụm đ e m uống cạn nước trà trong miệng mẹ khó nghe được câu này nhìn qua chu bình cười khổ nói chu l ã o đệ tuy nói c h ấ n nam phủ có chút hung hiểm nhưng cũng không cần như vậy cẩn thận à tại ba năm trước đây hắn lo lắng chu bình một khi đột phá hóa cơ mà quên hết tất cả đi lên liền mở đất thổ trăm ngàn g i ả m cho nên mới cực kỳ khuyên bảo một phen nhưng không nghĩ tới ba năm qua đi chu ra đến bây giờ cũng mới mở đất thổ bốn chấn hơn sáu mươi dặm mươi không khỏi cũng quá cẩn thận đi đừng nói là, là bị ta khuyên bảo quá mức cho nên mới sẽ nhát gan như vậy thật hơi nghĩ đến cái này dương thiên thành cũng không khỏi địa b ả n thân hoài nghi bắt đầu chu bình hơi s ữ n g sở sau đó l u n g túng cầm cười hai tiếng cũng không phải ta cẩn thận mà là trấn nam phủ khu vực g ặ p g à n nguyên thủy phàm nhân khó mà vượt qua sinh t ứ c cho nên mới khai thác như thế chi chậm. dương thiên thành tự nhiên không tin chu bình nói lời nếu thật muốn khai thác cương vực hoàn toàn trước tiên có thể chiếm xuống đất bản lại đi rời dân sinh hơi thở sự tỉnh như cái kia bạch sơn môn các loại mấy phe thế lực đã sớm tại trấn nam phủ vòng hạ phương viên mấy trăm dặm khu vực nào giống chu da nhỏ như vậy từ nhỏ não dương thiên thành sắc mặt đột nhiên nghiêm túc chu lao đệ ta vẫn là muốn nói cho ngươi một、câu. nếu là nghị thoáng cương mở đất thổ đó còn là nhanh lên đi nam cương sự tình cũng nhanh muốn yên ổn nếu là chậm thêm mấy năm coi như không thể từ đ ấ y lòng mà nói chu gia thương cảm chỉ hạ p h à m nhân làm việc lương thiện công chính hắn tự nhiên càng khuynh hướng một chút cho nên mới nguyện ý lộ ra cái này một giữ kín không nói ra tin tức chu bình đột nhiên khẽ giật mình ánh mắt ngưng lại hắn như thế nào đều không nghĩ đến tiếp tục trên trăm năm nam cương chiến sự lại để cho kết thúc với lại dựa theo dương thiên thành ý tứ này tất nhiên là triệu quốc chiếm t h ư ợ phong mà một Nam Nam đem mình là thuộc triệt Triệu tự khi không chiến chấn Phủ lại, nơi Biên Cương lắng cũng còn Cương. Quốc, sự sẽ để về ở ý vị này chu gia cũng đã không thể khai cương thác thổ chỉ có thể giống triệu quốc nội địa những tiên t ộ c đó tại phủ quận ở giữa lẫn nhau tranh lộn s ộ n thời đại khốn tại một chỗ chu bình đứng vậy hướng phía dương tiên h thành k h ô n g mình hành lễ k í n h tiếng nói đa tạ đạo hữu cáo chi tại hạ chắc chắn ghi nhớ trong lòng dương tiên h thành k h o á t khoác tay nhìn ngươi chu gia thuận mắt không cần đến khách khí như vậy dứt lời hắn chăm chú nhìn lấy chu bình chật cười nói đạo hữu ta xem ngươi đạo tắc bằng bạc ý vị hùng hậu chắc hẳn thực lực không tầm tưởng những ngày gần đây thật sự là ngứa tay vô cùng không bằng hai người chúng ta qua hai chiêu chu bình chỉ cảm thấy tê dại một hồi khoe miệng lộ ra một tia gượng ép ý cười đạo hưu theo ta thấy liền không có cần thiết này đi t r ư ơ n g năm mươi b ố tính toán rộng lớn mặc dù luận bàn có lợi cho đạo tắc c à n g nộ nhưng cũng phải nhìn cùng ai luận bàn a nếu là đổi một vị chu bình cũng còn có khả năng đồng ý nhưng dương tiên thành làm sát lực hung nhất kiếm tu hơn nữa còn là một tôn hóa cơ đình phong tồn tại hắn bạo phát đi ra kinh khủng phong mang tự nhiên không phải bình thường tồn tại có thể tiếp nhận với lại lần này rõ ràng liền là chạy đánh nhau tới nhất định là muốn niềm nợ tận hứng dưới loại tình huống này chu bình tự nhiên không tin được dương thiên thành nói tới bất kỳ lời nói đừng nhìn hiện tại chỉ nói là luận b à n giao thủ mà thôi nhưng vạn nhất dương thiên thành nhất thời h ứ n g khởi đột nhiên bộ u c phát t o à n lực cái kia đều có thể đối chu bình tạo thành thảm thiết thương tích dù sao giữa hai người tranh lệch tựa như hài đồng cùng trưởng thành trưởng thành đột nhiên bộ u c phát khí lực đối hài đồng tới nói vậy cũng là không thể thừa nhận kinh khủng c ự lực cái này có cái gì tốt từ chối a chu lão đệ dương thiên thành cười nói đại đạo huyền diệu huyền bí một mực khổ tu nhìn như lĩnh nộ t ấ u triệt nhưng là khó mà hiểu ra trong đó trí lý mà luận bản giao phong cần thời khắc tâm thần giao hội ngưng một lại lấy đạo tác hóa pháp n g ă n địch nơi đây có thể cực nhanh địa làm sâu sắc đối đạo tác cảm lộ trong đó khoái trang tiêu sái r ấ t chu lão đệ vì sao không m u ố n chứ chu bình yên lặng nhìn qua dương t h i ê n thành người tu sĩ nào nguyện ý cùng kiếm tu luận bàn a hắn hạ thấp người chắp tay nói c h ấ n thủ đại nhân ta trước đó vài ngày tu hành gây ra rủi ro trong khoảng thời gian này một mực đang điều dưỡng nghỉ ngơi thật sự là không tiện xuất thủ mong rằng đại nhân thứ lỗi đừng a cơ hội khó được nhưng mặc cho tử dương thiên thành nói như thế nào nói chu bình liền là cự không đáp ứng khiến cho hắn cực kỳ khó chịu cuối cùng dương thiên thành tức giận đứng dậy liền muốn ra bên ngoài rời đi lại bị chu bình ngăn lại chu bình đem một vỏ bạch linh rượu đưa cho dương thiên thành đạo hữu tại hạ không còn hắn tặng rượu này mong rằng đạo hữu nhận lấy dương thiên thành n h ă n lại lông mày có chút dán ra c ư ờ i tiếp nhận rượu đến người quá cẩn thận cẩn thận làm việc lo trước lo sau còn như thế khéo đ ư a đ ẩ y quả thực có chút không thú vị không có tí sức lực nào cũng không phải dương thiên thành sẽ không làm người mà là hắn đạo liền là như thế cương trực làm làm việc tùy tính tùy tâm không nhận quy cụ chỗ trói cũng u y ê n nhân chính là như thế k h n tại một chỗ cố thủ đạo không thể tâm tiên thân đi lại có thể nào khám phá kỷ đạo chu bình cười n h ạ t không nói dương tiên h thành ngược lại là trực tiếp mở ra vỏ rượu nâng ly bắt đầu thống khoái rượu ngon c h ậ n hắn quanh thân vô số kiếm quan g bốn phía phong mang kinh khủng trực tiếp đem bạch ngọc cung tứ phương tường đá xuyên thủng lưu lại vô số cái lỗ thủng chu bình quanh thân hiện ra một đạo thấu minh ngọc màn hình trướng nhưng cũng bị kiếm quan g đánh ra rất nhiều nhìn thấy mà giật mình nói chút bạch tuy thảo minh linh căn thanh nguyên quả dương tiên thành nhắm mắt dư vị sau đó lại là đem bạch linh căn thanh nguyên quả d ư n g tiên thành nhắm mắt dư vị sau đó l i c h linh r rất n i n g u n tài từng cái nói đi ra n h hơi kinh hãi trận nói ra đại dương thiên thành lường chu bình một chút sau đó nói ra ta cũng không uống chùa ngươi nói xong hắn lợi dụng chỉ làm kiếm hướng phía bạch ngọc cung một chỗ vách tường chém ra mà đi trong chốc lát chu bình cảm giác được một cố cường đại cương liệt phong mang uy thế trợ hiện phản phất muốn chém vỡ c h ấ n áp thế gian hết thảy cuối cùng lại là đ ố n g nhiên ngưng tụ tại cái kia phương trên vách tường hóa, hóa thành một đạo kiếm quang trốn xa chân trời trong chốc mắt liền biến mất không thấy chu bình nhìn qua trên vách tường cái kia đạo sáng chói vết kiếm cảm nhận được trong đó cương liệt nóng bỏng không hướng ý chí chỉ là một lát thời gian liền cảm giác hai mắt nhói nói k h ó nh không thể không liếc nhìn chỗ hắn kiếm khách đại hiệp sĩ thỏa thích trong nhân thế hắn tự lẩm bẩm sau đó cười lắc đầu đạo này vết kiếm bên trong ẩ n chứa dương tiên thành cương dương kiếm ý mặc dù tính không được hắn kiếm đạo truyền thừa nhưng nếu là có thể tinh tế càng nộ đối t ự thân kiếm đạo tu hành cũng có thể có một ít tích lợi chu bình tiện tay vung lên tứ phương trên vách tường lỗ thủng liền ngưng kết ra ngọc thạch trong chớp mắt liền đều khôi phục như lúc ban đầu mà vết kiếm kia vết t ư ờ n g thì là bị hắn chém tới làm ham mòn hóa thành một khối có lưu vết kiếm tự thạch sau này liền gọi là n g kiếm thạch đi cũng miễn cưỡng xem như một phần nói xong hắn liền đem cái này cự thạch rời đi t h i ê n điện sau đó lợi dụng linh nghiệm xúc động t ứ phương dẫn tới chu minh hồ đám người đều có nhận thấy từng đạo lưu quang từ tám phong các nơi bay tới rơi vào bạch ngọc trong cung chu minh hồ nghi hoặc hỏi phụ thân ngài gọi chúng ta tới là có chuyện gì muốn phân phó sao phía dưới chu thường nguyên mấy người cũng là nghi hoặc không hiểu mà ngày thường vui vẻ nhất chu hy thịnh nhưng không có đến hắn đã tán công t r ù n g tu hiện tại chính ốn tại minh đỉnh núi tu hành chu bình ngắm nhìn bốn phía mặc dù tự mình hiện tại tài nguyên tương đối sung túc nhưng dù sao mới đi qua mấy năm với lại chu thừa nguyên đám người trầm ư c h ấ ngâm một lát nói ra ra ra ta cảm thấy trước mắt nhà chúng ta địa bàn vẫn là quá nhỏ khó mà thai nghèn những cái gì chân quý linh cơ bảo vật nhưng vẫn như cũng giống như bây giờ cẩn thận không tiến đợi cho mười mấy năm sau triệt để bình định chắc chắn có rất nhiều thế lực chen chân ở đây đến lúc đó khai thác lệnh cũng đem biến thành phế vận khống tại cái này nhỏ hẹp chi địa lại có các phương tranh lợi đối với gia tộc tương lai bất lợi a đang ngồi tự nhiên đều biết chu thừa nguyên là có ý gì hiện tại trấn nam phủ một vùng còn tại chiến loạn hung hiểm bên trong triệu u q ố chu bụng địa tiên n địa tộc tự i ê n không n g y ệ n chân ý mạo hiểm bước thừa ớ i đây. n ư minh phụ hòa nói ta tán thành đường huynh nói ra ra nhà chúng ta thật sự là quá cần thật chút thời gian ba năm mới nam mở đất sáu mươi dặm chu thừa chân ánh mắt trầm thấp trận nói ra thúc công chuyện này vẫn là muốn hảo hảo suy nghĩ một cái đi nếu là chúng ta đột nhiên thay đổi ngày xưa phong cách hành sự tất nhiên sẽ dẫn tới thế lực khác hoài nghi phương tài thuốc công ngại cũng cho chúng ta chớ có cùng ngoại giới nói cái kia chắc hẳn việc này hẳn là chưa để lộ tin tức cái này chu bình khẽ gật đầu t h ư ờ nguyên n g nói đúng nhưng thửa chân nói cũng không sai nam mở đất sự tình mặc dù khẩn yếu nhưng cũng không thể gấp công suất r u ộ t tiến hành theo chất lượng thuận tiện minh hồ sau này quận bên trong sinh ý ngươi một người toàn quyền phụ trách ngày thường đem thương lang mang theo trên người chứ nhiều bảo vật cũng chớ không nỡ mọi thứ tự thân an nguy làm trọng chu minh hồ ứng thanh trả lời ta minh mạch định không phụ kỳ vọng chu bình thấy lại hướng chu thừa nguyên trầm âm thanh nói ra, thừa nguyên sau này nam mở đất sự tỉnh ngươi cùng ngươi thúc phụ toàn quyền phụ trách trong tộc cùng dưới trướng tất cả tu sĩ quân tốt p h à m nhân các ngươi đều có thể điều động tộc kho cũng tận tình lấy chi lại đem thạch màn cũng mang lên tại ẩn nhi bất hiện tình hùng dưới nhẹ nhàng nam mở đất mở cương trong vòng mười năm nam mở đất ba trăm dặm ngươi nhưng có lòng tin chu thừa nguyên cao giọng hô to tôn nhi có h o à n g hốt ở giữa đã từng cái tiêng ngang b ư ớ n g khí phách thiếu niên lần nữa hiện hiện cùng ngày dần dần ổn trọng thân hình chậm rãi xen lẫn trung điệp chu bình nhìn qua trong chớp mắt kích động lên rất nhiều con cháu t ô n nối ánh mắt vui vẻ tự ái thỏa thích đi thi triển đi ta vĩnh viễn sau l ư n g các ngươi chương năm mươi lăm có vinh cùng vinh có nhục cùng đục bạch nam h c h ấ n đi về phía nam hai mươi dặm khu vực chu thừa lúc ngồi tại tuấn mã bên trên nhìn ra xa m ê n h mông thiên địa tứ phương trong lòng hào t ì n h vạn trượng làm chu huyền ngai tam tử hắn tuổi tác bất quá mười chín chính vào khi phách phong hoa tuổi tác đã sớm muốn làm ra một phen sự nghiệp mà bây giờ chu ra ngừng thật lâu nam mở đất sự tỉnh tái khởi h ắ n làm đời thứ ba bên trong có trí người thứ nhất tự nhiên áo choàng nắm giữ ân soái trở thành phảm tục việc v hắn bên cạnh thân hai tôn khôi ngô thân ảnh đứng vững vàng thời khắc đem bảo hộ tại chính giữa có k h ắ c tuổi trẻ tôi tớ theo thật s á t bên cạnh lại tại lúc này một cái tuổi gần bốn mươi nam tử trung niên thở hồng hộp chạy đến trước ngựa bộ d á ngợt n mà béo hồ hai mắt nhắm lại t r ậ t có sáng rực lấp lóe nhận lúc à đằng trước đều quét sạch xong đóng tốt trụ sở chúng ta đi trước trụ sở nghỉ ngơi định c h â n a mà cái này trung niên nam nhân chính là vương đằng biển theo lý thuyết làm chu gia phụ thuộc vương gia nhân là quả quyết không dám xưng hô như vậy chu gia tự đệ nhưng vương đằng biển cùng chu thừa lúc quan hệ lại cũng không đồng dạng hai người chính là thực sự thân cha vợ cũng nguyên nhân chính là như thế vương đẳng biển mới có thể như thế thân cận la lên đã không có quá nhiều địa vượt qua tô ti h còn sẽ không xa lánh tình nghĩa chu gia tân chế nhìn như mây trôi nước chảy nhưng theo thời gian trôi qua nhưng cũng hiển lộ rõ ràng đưa ra chỗ lợi hại chu gia tử đệ p h ẳ m có khát v ọ n g người tự nhiên đều muốn lưu tên ra phà phía trên lấy cung cấp hậu thế tử tôn minh nhớ cứ như vậy liền cực đại tránh khỏi đấu tranh nội bộ sự tình dù sao liên toán tử đệ ở giữa lại như thế nào tranh đoạt đối với gia tộc cũng không có nhiều thiếu chỗ tốt chớ nói chi là có thành cựu muốn có thành cựu cũng chỉ có thể bên ngoài cầu trước đây cái gì bên gối phong Vợ tộc mâu tộc lợi tộc tộc tranh chấp tự nhiên không còn tồn tại. một tử ích chấp còn cầu cái chu mâu Mà muốn bên ngoài cầu làm nhiên ngoài nghiệp, cái kia gia tử đệ có thể dựa vào coi như không phen ra bên đây ệ có coi chỉ là gia tộc lực lượng, còn có những cái kia gắn bó với hắn thị tộc. bó thể thị như không những hắn dựa gia kia vào với là lượng, gắn đ cũng là cải chế về sau tinh diệu chỗ đừng nhìn năm c h ấ n chư thôn rất nhiều nặng vị đều bị chu gia tử đệ thay thế nhưng cái này không có nghĩa là những cái kia thị tộc l còn trôi qua tốt hơn chỉ bất quá muốn hoàn toàn ỉ lại tại sở thuộc chu gia tử đệ chân chính là có vinh cùng vinh có nhục cùng đ ụ tựa như vương đằng b i ể n cùng chu thừa lúc dạng này nếu là chu thừa lúc có thể tại một chỗ xây thành trì lập trấn tự nhiên cần nhân thủ cầm giữ các phương sự vụ cái kia làm vì đó cha vợ vương đằng b i ể n mạch này tự nhiên là thí sinh tốt nhất với lại chỉ cần chu ra sừng sững không ngã cái kia vương đằng b i ể n một mạch liền vĩnh viễn chỉ có thể lấy chu thừa lúc làm trung tâm càng sẽ không sinh cái gì n g ỗ nghịch l í đ ồ xấu dưới loại tình huống này vương đằng b i ể n sẽ chỉ so chu thừa lúc còn muốn để bụng nam mở đất kiến công sự tỉnh mà cái này còn có điểm trọng yếu nhất cái kia chính là phòng n g a thị tộc làm lớn chỉ riêng là vương huy cái này một tông vương gia đã bởi vì thông gia kết thân nguyên nhân ẩn ẩn chia làm ba mạch thứ nhất liền là chu thừa lúc cùng vương đằng biển một mạch thứ hai liền là chu thừa không cùng vương đằng nhạc một mạch thứ ba chính là vương đại thạch hắn mặc dù tư chất không cao nhưng cũng là một vị tu sĩ hơn nữa còn là chu gia lão nhân cho nên liền cưới chu trường hà một đứa con gái làm vợ mà người đều là tự tư cái này ba mạch cho dù không có phân ra nhưng cũng dần dần lấy riêng phần mình lợi ích làm chủ vây quanh khác biệt chu gia t ử đệ không còn như lúc trước như vậy tông tộc thân mật loại tình huống này tại cái khác thì tộc cũng là không ngừng chiếu lên lấy như cái kia tôn ra càng là bởi vì kết thân quá nhiều đều suýt nữa triệt đề tản có chút theo chu thừa đức đi quân ngũ hoặc tại huyện nhà chu thừa c h ạ c h dưới t r ư ớ n g người hầu còn nữa đi theo chu thừa tuyển quận bên trong sông sáo hoặc là đi theo chu thừa lầm tại giang hồ mãi nghệ thị tộc muốn tại chu gia chỉ hạ phát triển cũng chỉ có thể phụ thuộc chu gia tử đ ệ từ đó không thể tránh khỏi xuất hiện phân gia chi thế nhưng nếu là không phụ thuộc gia tộc liền không có ngày nổi danh dưới loại tình huống này chỉ cần chu gia tử đ ệ không phải cái gì ngu ngốc ngu rốt hàng người những n à y thị tộc đều sẽ nghĩ hết biện pháp trợ giúp hắn lớn mạnh nói một cách khác chu gia chỉ hạ những n à y thị tộc không có làm bánh gạ tổ quyền lực nhưng bọn hắn lại có thể phụ thuộc vào có thể làm bánh gạ tổ chu gia tử đệ dưới trướng trợ giúp hắn làm lớn làm mạnh dạng này mới có thể chia lại đến càng nhiều lợi ích chu thừa lúc cười nhạt nói t ố t vừa vặn cũng có chút mệt mỏi vậy chúng ta trước hết nghỉ ngơi một hồi a không bao lâu một đoàn người liền tới đến một chỗ đơn sơ doanh địa mấy trăm cái tộc binh chính đốn củi xây phòng vương vức thổ đ ị a hoặc là tiêu diệt toàn bộ tứ phương sơn lâm mạnh thú đều làm lưu lót chút không cần l ờ i biếng trong đó cũng có thật nhiều vương gia tộc người thân ảnh có hy vọng đang nổi người đứng tại c h ỗ cao chỉ huy vương gia nhân hắn là vương đẳng biển thân tử nông hộ tại khai khẩn ruộng đồng tu sĩ dược sư tại giữa rừng núi tìm kiếm cỏ mộc linh thực nghề đục đá thợ rèn bằng vào kinh nghiệm thăm dò địa thế quán tải những này hoàn toàn đều không cần chu thừa lúc đi suy nghĩ hắn chỉ cần đứng ở trong danh o t r ư ớ n g nghe tứ phương tin tức đợi cho thành chấn dựng lên về sau liền có thể thuận lý thành t r ư ơ n g trở thành nơi đây trấn thủ mà hết thẻ này chỉ vì hắn là người chu r a cho nên đều là hắn nên được gia tộc hỏi ấm chu thừa lúc đứng tại dư đồ trước tinh tế n g m n ĩ a sau đó chỉ vào một chỗ nói ra địa thế nơi này hiểm yếu sơn lâm rầm rạp sợ có manh thu n g h ỉ lại yêu vật còn xuất lại vẫn là muốn mau chóng tiêu diệt toàn bộ đừng ủ ra cái gì thai hòa đến vương đẳng biện nghe xong cười nói nhận lúc ngươi yên tâm sa văn bọn hắn đã sớm sắp xếp người đi tiêu diệt toàn bộ chu thừa lúc không nói gì mà vẫn đứng ở bên người hắn cái kia tuổi trẻ tôi tớ i lại là lạc yên đi ngoài trướng những cái kia tộc bình tướng lĩnh nhìn một cái đến hắn lập tức nghiêm nghị cung kính nhao n h a u sống tới đại quản sự ngài có dặn dò gì chu thái nhẹ gật đầu tiểu chủ nói chỗ kia đỉnh núi phải nhanh một chút tiêu diệt toàn bộ đi ra để tránh trong đêm c ó manh thu yêu vật xung doanh tạo thành không cần thiết thương vong. Thuộc hạ cái này phân phó. những tướng lanh kia đầu mục tùy theo tán đi mà chu thái thì là lại lặng lẽ trở lại trong danh o trướng cung kính đứng ở chu thừa lúc sau lưng bạch khê trên núi họ gốc n ô bục bây giờ tuyệt đại đa số đều đã là g i a sinh tử trung tâm không thể rời trong đó còn t ố t người liền sẽ bị chọn lựa là chu gia t ử đệ tiếp thân tôi tớ dùng cái này chiếu cố hắn thường ngày mà bọn hắn vinh hoa p h ú quý tự nhiên cũng hệ tại chu gia tựa như chu thái như vậy tại trong danh trướng hắn chỉ là một cái nho nhỏ tôi tớ mà một khi ra danh trướng hắn liền là dưới một người đại quản sự nếu là thành trấn dựng lên quyền thế của hắn còn biết càng lớn chu thái ra vào danh trướng vương đằng biện lại thế nào khả năng không nhìn thấy nhưng hắn lại là thần sắc không thay đổi vẫn như c ũ vui tươi hớn hở hầu ở chu thừa lúc bên cạnh hắn hiểu được tự mình vĩnh viễn không so được chu thái càng đến tín nhiệm nhưng thân là vợ tộc chỉ cần làm rõ ràng vị trí của mình tự nhiên cũng sẽ không rất kém cỏi mà ở giữa không trung chu huyền nhai đám người quan sát phía dưới như hỏa như đồ trắng cảnh sau đó hướng về cảng phía nam bay đi kiến tạo chấn trại loại sự tình này tự có phạm nhân phụ trách bọn hắn những tu sĩ này cần suy tính chính là bao la sơn giã bên trong lẩn nấp đủ loại hữu cơ chu thừa minh cùng chu huyền nhai hai người không chế linh thú bay lượn tại thiên cung không ngừng lướt qua hùng vĩ bảng bạc tốt đẹp sơn hà chu thừa minh nhìn qua tứ phương khu vực vẫn là không nhịn được hỏi cha đã những n à y khu vực còn không có biện pháp xây chấn sinh tức vì cái gì chúng ta trước dùng khai thác lệnh đem quy về t r ì hạ ngược lại còn muốn như thế lao tâm phí thần địa tiêu d i ệ t toàn bộ trong đó yêu vợ tại chu thừa minh trong quan niệm đã hiện tại p h à m nhân không đủ để khai thác lãnh thổ lớn như thế cái kêu hoàn toàn trước tiên có thể chiếm xuống tới lại chầm chầm m ư toàn mới đúng mà bọn hắn như bây giờ bốn phía tiêu diệt yêu vật coi như toàn bộ tiêu s á t sạch sẽ mười mấy hai mươi năm liền lại sẽ dựng dục ra một nhóm đến hoàn toàn là phí sức không có kết quả tốt ngược lại đem mình đặt mình vào hiểm điệu về phần nói chém giết yêu vật h ả i cốt cái k i a mặc dù cũng coi là không ít bảo vật nhưng tự mình mấy vị luyện đan sư thành thành thật thật đợi tại tộc địa bên trong luyện đan cũng so cái này lợi nhuận đại a chu huyền nhai l ư ờ m chu thừa m ì n h một chút ông thanh nói ra chẳng lẽ ngươi không muốn linh thu sao còn nữa cái này cương vực cảnh nội bao la nói không chừng nơi nào liền cất giấu bảo vật gì tài nguyên chỉ có mau chóng đem bên trong luyện khí yêu vật chém giết tầm sơn đội ngũ mới có thể an nhiên tìm kiếm nếu là dạng này bỏ mặc không để ý tại cái này rừng núi hoang vắng khu vực coi như bị cái gì kẻ xấu phát hiện đào đi chúng ta chỉ sợ cũng không biết chu thừa minh s ữ n g sở chật cười ngượng ngùng vài tiếng hắn trong lúc nhất thời chỉ cân nhắc tự mình tu sĩ an nguy ngược lại là không nghĩ như vậy lâu dài với lại những yêu vật này sao lại không phải tài nguyên trong đó tiềm lực to lớn người nhưng vì linh thú hơi kém người cũng có thể làm dược tài thiết bị chu huyền ngai tiếp tục nói mà tại một mảnh sơn lâm khu vực bên trong nếu là có yêu vật nghỉ lại cái tia đem rất khó đạn sinh ra con thứ hai yêu vật đi ra chúng ta chỉ cần đem chém giết sơn lâm liền sẽ chống chỗ ra dạng này liền có thể liên tục không ngừng địa sinh ra mới yêu vật chu huyền nhai nói rất là bình thản nhưng lại xuyển tận thế gian hiện trạng bất kỳ khu vực chỉ cần xuất hiện một tôn bá chủ cái tia sau này tuế nguyện bên trong chỉ cần hắn không có vẫn lạc cái tia cái khác tồn tại muốn cuộc thời đều trở nên k h ó như lên trời giống như chiêu bình quận bên trong bạch sơn muôn hùng cứ quận bắc hơn trăm năm trong lúc này rất nhiều tiên tộc c u ộ thời thương thịnh sư vinh nhưng cho dù là trong đó có hy vọng nhất lý tống hai nhà đa n đạo xương đựng gia tộc như vậy thịnh vượng nhưng cũng không nhìn thấy nửa điểm tiến thêm một bước khả năng quân nam mặc dù còn chưa có xuất hiện loại tình huống này nhưng chu gia quật khởi về sau thế lực k h á c muốn tiến thêm một bước tất nhiên sẽ lọt vào chu gia c h ế n ép cái này không quan hệ lạo nghĩa mà là tàn khốc nhất vật c ả n h thiên trạch chu thừa minh trầm mặc một lát sau đó sán lạn cười nói ta hiểu rồi cha ngươi trước mang ta đi bắt chỉ linh thù à. tại chu gia tu sĩ bên trong cũng chỉ hắn cùng chu thừa chân còn có h ế n chỉ lan ba người không có linh thú cái kia phi thiên hổ cũng bị chu bình xua tan c ẩ m cố cho chu thừa nguyên mà liền ngay cả nhỏ hơn chu hy thịnh đều đưa đến một cái không tầm thường giao thú muốn nói hắn không thèm để ý không hâm mộ vậy d i nhiên là giả nhưng cùng tự mình chất nhi tính toán chi ly n h ữ n g này hắn cũng làm không ra hiện tại nếu là thật có thể tìm chỉ yêu vật làm linh thú vậy hắn tự nhiên mừng rỡ r ứ t chu thừa minh trầm dai nói cha vậy chúng ta vẫn là nhiều tìm kiếm cho thừa chân cũng bắt một cái lúc trước cái kia giao thú liền là chu thừa chân tặng cho chu hy thịnh nhưng dù sao thân sơ có gần làm chu hy thịnh thân thúc thúc hắn tự nhiên không muốn chất nhi cùng thừa chân bởi vì chuyện này mà sinh lòng khoảng cách chu huyền ngai tán thưởng nhìn qua chu thừa mình mặc dù không có chu thừa nguyên như vậy ổn trọng đảm đường không bằng chu thừa cản công việc quản gia có phương pháp cũng không có chu thừa dương chấp nhất nhưng tự mình nhi tử lại là tâm tư cẩn thận suy nghĩ chu toàn đi thôi phía trước cái kia khu vực khí cơ bàng bạc linh vận nói không chừng liền ẩn nấp lấy cái gì yêu vật b ả bối đi đằng trước nhìn xem cùng lúc đó tại một chỗ khác trong núi rừng mãnh liệt quần bạo khí tức liên tiếp phong cương sát khi điên quần tàn phá bờ bãi đem chung qu một đầu cự đại man gấu sừng sững ở trên mặt đất hai mắt tàn bạo hung thần gắt gao nhìn chằm chằm trên không mấy đạo nhân ảnh ở tại trên thân còn có mấy đạo vật nặng ném ra tới vết tích lông tóc bị máu tươi ăn mòn đen k ị t vô cùng thê thảm giống to lớn tiếng gầm gừ vi c h ấ n sơn lâm liền ngay cả phía trên ba người cũng vì đó run lên nhưng trong đó một người không sợ ngược lại c ò n mừng nhìn qua man hùng nóng bỏng nói ra ta muốn nó làm ta linh thú bọn hắn chính là chu thừa trân chu thừa nguyên còn có trần phúc sinh ba người chu ra lần này xuôi nam mở đất thổ ngoại trừ chu hy thịnh tán công trùng tu bên ngoài cũng liền chỉ để lại chu tiến linh cùng yến chỉ lan chu á i k á c l y ệ n khí thừa u đều là xuất sĩ động, liền lá nguyên đều t không, không, không, không, không khỏi có chút bất n khu đắc dĩ đã sớm nghe thừa minh bọn hắn nói tự mình cứu công trong ưa thích đánh cược nguyên bản hắn một mực đợi tại phòng luyện đan luyện đan còn không có thật được chứng kiến hiện tại xem ra là một chút cũng không giả cứu công đánh cược không có vấn đề nhưng nghe thừa minh nói ngài sang năm đồng lộc đều thua không có trần phúc sinh không khỏi đỏ mặt xấu hổ sau đó cao giọng nói xong đừng nghe thừa minh tiểu tử kia nói lung tung cứu công đương nhiên là có đồ tốt nói xong liền từ trong ngực móc ra mấy cái p h ụ lục đây là ta luyện chế linh phân p h ụ phẩm chất thượng dai lấy ra làm tiền đặt cược không có vấn đề a theo ngài chu thừa nguyên nhạc tiếng nói ta liền bằng vào ta cái kia phần bạch khê triệu là chú a sau đó ba người liền đem ánh mắt rơi vào phía dưới man hùng trên thân phi thiên hổ cùng phong lưng vờn quanh ở tại hai bên chu thường nguyên trong cơ thể linh khí phun trào liền có vô số bay thạch hướng tụ giống như mưa rào đánh tới hướng đại điện trần phúc sinh trong miệng k h é c quát một tiếng trong nháy mắt hiện ra đại lượng mây mù che lấp sơn lâm trong đó càng có lộng lấy hào quang hiện lên hắn tu hành vân nói đã từng chu bình còn tìm được một chút lạc hà chi khí khiến cho hắn t h u ậ t pháp có yếu ớt mê miễn hiệu quả trở nên càng thêm nguy biến cái kêu man hùng đứng ở đại đại bên trên nhìn qua tứ phương nồng đậm vân hải lập tức giống như con rồi mất đầu không biết bắt phương chỉ có thể vây ở chính giữa đảo quanh n cho nên cho dù là sắc bén bay thạch nện ở trên người nó cũng chỉ là biến thành mảnh vụn bụi m ị t rơi là tà trên đất lại không tạo được nửa điểm thương thế chu thừa chân đứng ở giữa không trung đầu ngón tay không ngừng lưu chuyển liền có một tảng đá lớn cách đỉnh đầu ngưng tụ cuối cùng đông nhiên đánh tới hướng man hùng man hùng lập tức sinh lòng nguy cơ muốn tránh khỏi đến phi thiên hổ cùng phong hưng liền thi triển phong cương yêu khí đánh cho man hùng thân thể rung động ngạnh sinh sinh ăn tất cả thế công đổ vào đại điệu bên trên giống giận giống man hùng nổi giận trên người da lông lại nhiều một đạo ám trầm thương thế hiển nhiên trước đây liền là như vậy bị chu thừa nguyên đám người tiêu hao trọng thương lại tại lúc này, Man Hùng h p á trong a gầm l dở sau n chốc i n đ lát hơn ư g giữa không chung nhảy một mươi mặt, mặt linh thuẫn hiện hiện mặc dù tại khổng lồ tay gấu giống như thấu giấy đồng dạng nhưng lại cực đại cản trở man hùng thế công khiến cho không cam lòng gầm thét rơi hướng đại địa chu thừa nguyên trong ngực chư đa bảo châu hiện hiện trong nháy mắt liền hóa thành mấy trục phương cử bóng uy thế kinh khủng cường hãn sau đó giống như mưa rào đập lên điên cuồng địa đánh tới hướng phía dưới man hùng cả vùng đều tùy theo anh minh rung động man hùng tức thì bị nệ đến không ngừng rên dị gào thét toàn thân máu me đầm đ ị a t h ắ m thiết muốn trốn tránh nhưng lại làm sao đều trốn không thoát trong phiên k h á c b ù i bằng mánh liệt che trời sơn lâm c ỏ cây lang tạ hoa n g vu mà man hùng đã ngã trên mặt đất không biết sống chết chu thừa chân trận mắt há hốc m ồ m mà nhìn qua chu thừa nguyên ai có thể nghĩ một mực luyện đan không r a tộc minh lại có khủng bố như thế chiến lực chu thừa nguyên thở hồng hộp chưa tình hồn phương tài điên cuồng thúc đẩy pháp khí thế nhưng là đem trong cơ thể linh khí tiêu hao bảy trong lòng cảm thán không thôi ai bệ b ộ n nhiều việc luyện ăn ngược lại là công liên tiếp phạt đối địch đều sơ sẩy l ư ờ i biếng trần phúc sinh ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy mà là nhìn qua chu thừa nguyên muốn nói lại thôi chương năm nam tiên phong chu thừa nguyên thúc đẩy phi thiên hổ tại xác định man hùng triệt để hôn mê về sau hắn lúc này mới hướng chu thừa t r â n nói ra thừa dịp hiện tại nhanh đi đem cái này yêu vật nô dịch ra đa tạ tộc h i n h chu thừa t r â n c ư ờ i văng lấy sau đó liền rơi xuống man hùng trên thân lấy câu hồn ngự thú pháp cưỡng ép bắt giữ man hùng h ù n phách đau đớn kịch liệt trực tiếp đem man hùng từ trong mê ngủ tươi sống đau、tính. nó nhìn qua trên thân nhân loại nhỏ bé giống giận gào thét lấy liền muốn vung vẩy lợi chảo đem chu thừa chân xé nát sau một khắc h ồ n phách liền truyền đến kịch liệt đau đớn trực tiếp đau đến nó không cách nào động đậy càng cảm nhận được một câu nguy cơ trí mạng phản phất tùy thời đều có thể bị trước mắt cái này phản nhân vỡ vụn h ồ n phách từ đó bỏ mình Giống A. Man hùng phát ra một tiếng nột ngạt không lòng cũng hướng người lại nhiều loại Man nột nhẹ, án hận, nó cũng chỉ có thể hướng người này trước mặt loại thần chân A. ra cam thừa một cơm mặc mặt phát chỉ thể phụ. Chu dù trước có có sắc hắn chu a o ư hướng ớ n lên g bay phía trời, h c thừa nguyên hai người người n đều. Đều cười nói g người n chất n có chút lo lắng chỉ là cái này mang hùng oán niệm sâu nặng mặc dù nô dịch thành linh thú cũng việc không thể phớt lờ ngày thường cũng không thể đặt ở bên người để tránh xảy ra bất chắc chu thừa chân nói ra ta hiểu được cái này m a n hùng ánh mắt quá ác ta cũng không dám một mình ở chung Hắn nô d ị chu cái thường là nguyên lúc này mới chú ý tới trần phúc sinh muốn nói lại thôi bộ dáng nghi hoặc hỏi cứu công là có cái gì nan nôn tri ẩn sao trần phúc sinh cười ngượng ngùng vài tiếng sau đó từ ái cười nói thường nguyên à ngươi cảm thấy cứu công đối ngươi kiểu gì chu thường nguyên xứng sở trong nháy mắt minh bạch trần phúc sinh vì sao như vậy tư thái cười nhạt nói ra cứu công đối ta tự nhiên là vô cùng tốt hồi nhỏ phần lớn là cứu công bạn ta vui đ ù a vui đ ù a ở mỹ hắc hắc cái kia phương tài đánh c ư c trần phúc sinh hai tay không ngừng xoàn án mong đợi nhìn qua chu thừa nguyên những b ù a chu kia vừa rồi đều tiêu hao không bằng chu thừa nguyên miết miệng lên có chút dừng lại trận nói ra vậy liền trở về luyện lại thực hiện trần phúc sinh chờ đợi không thôi đang muốn hô to không có phí công đau hoa nhi này tử nghe được câu này lại là đột nhiên một trận sau một khắc sắc mặt thường hồng kích động la lên ngươi hoa nhi này tử làm sao cùng cha ngươi một cái bộ dáng không có chút nào hiểu được kính giả yêu trẻ chu thừa nguyên nhà tâm thanh cười nói cứu công ta có chơi có chịu người phải có tin mới có thể lợi đây không phải ngài nói cho ta biết mà trần phúc sinh trong nháy mắt giống như là bị đạp cái đuôi thú nhỏ thẹn quá thành giận nói có chơi có chịu ta mới sẽ không quỵt nợ đâu nhìn qua trần phúc sinh tức giận bộ dáng chu thừa nguyên hai người cũng là buồn cười địa cười bắt đầu nếu bàn về trưởng bối trong nhà bọn hắn người thân nhất a i cái kia ai cũng qua trần phúc sinh ai bảo hắn là một cái không có giá đỡ tiểu l ắ o đầu cho dù là cùng bọn hắn những ván bối này ở chúng cũng là hài lòng tùy tình rất nghĩ đến cái này chu thừa nguyên nhịn không được hỏi cứu công ngài vì sao không thành nhà a Trần sinh Phúc lời ạ i thoải mái là c ư này ó i t h n nào có hỉ nhạc tính tình n h hỉ khoái hoặc thư thái ra ta à có sái, cái tiêu là Lời này không phụ thân. đương nổi đảm một cái tốt phụ thân. Lời này vừa nói ra chu thường nguyên không khỏi rơi vào t r ầ mặc m đã từng hắn cũng là như vậy tâm tính nhưng không biết từ khi nào bắt đầu hắn cũng thay đổi thành hiện tại cái bộ dáng này tại con cháu trước mặt bảo trì uy nghiêm ăn nói có ý tứ có lẽ là năm đó biết được gia tộc nguy vong mà dứt khoát bất thượng cũng có thể là là cùng yến c h ỉ lan thành hôn sinh chú hy thịnh về sau hắn giật mình lấy lại tinh thần sau đó hướng phía hai người nói ra đi thôi chúng ta tiếp tục xuôi nam tìm kiếm nói xong ba người liền rơi vào phi thiên hổ cùng phong hướng phía sau lưng hướng về phía nam bay đi mà man hùng chỉ có thể ở đại điệu bên trên gian nan tiến lên thân thể cao lớn rung động đại điệu sơn lâm có cây đều bị cưỡng ép bước ra một con đường đến chỉ để lại thảm thiết lang tạ chiến trường có cây mặc dù nhỏ bé nhưng cũng có lực lượng khổng lồ không cần dăm ba tháng thời gian nơi này liền sẽ bị t h ả m có xanh bao trùm c h e lấp thẳng đến cũng không tiếp tục lộ ra chu thừa nguyên hai phe đội ngũ cũng không phải vì xây dựng cơ sở tạm thời mà là quét sạch sơn g ã yêu vật cho nên tiến lên cực nhanh ngắn ngủi mấy ngày liền lướt qua phương viên hơn hai trăm dặm khu vực đem giản lược địa tìm kiếm một phen sau đó đều tính vào tự mình trì h ạ mấy ngàn dặm bên ngoài định tiên ti toàn bộ món k h ư pháp bảo bắn ra lộng l â y hào quang hiện hiện dư đồ hư ảnh không ngừng biến hóa hướng về bốn phía chậm chạp quyết t r ư ờ n g ở tại tây nam một chỗ một khối to lớn bản đồ đang bị không ngừng từng bước xâm chiếm có lẽ phải không được bao lâu liền sẽ triệt để biến thành triệu quốc một phần tử mà tại khối này bản đồ phía trên một đạo màu trắng quang đoàn cấp tốc quyết trương mặc dù cùng triệu quốc bao la bản đồ so sánh vẫn như cũng là nhỏ bẽ như vậy nhưng lại phá lệ địa tươi sáng mấy người tại trấn nam phủ bắc bộ một tòa cao ngất sơn nhạc trước tụ hợp mỗi người hoặc nhiều hoặc ít có chút trật vật dù sao càng đi nam không chỉ có là yêu vật nhiều bắt đầu hơn nữa còn càng thêm hung hãn c ù n g bạo trọng yếu nhất chính là còn có rất nhiều hiểm đ ị a như mạch nước ngầm trạch độc trướng lâm các loại nhiều thiếu cho mấy người mang đến một chút trà tấn nhìn qua sơn nhạc nguy nga chu huyền nhai ánh mắt ngưng lại tụ chật hai tay cầm nắm khai thác lệnh trong miệng khẽ quát một tiếng trật từ nơi sâu xa phảng phất có một trận gợn sóng lướt qua đem nơi đây cùng bạch khê trong núi phương viên hai trăm bảy mươi dặm khu vực bao trùm liên gọi là nam tiên ph sau đó quay đầu nhìn qua bao l a sơn hạ bọn hắn giản l ư ợ a quét sạch sơn giã cũng bất quá là phát hiện bộ phận yêu vật cái khác như bảo vật quáng tài các loại cũng còn không có h ả o h ả o tìm kiếm hiện tại phân đất trì hạ tự nhiên muốn h ả o h ả o tìm kiếm một phen đi chúng ta tìm bảo vật đi chương năm mươi tám nhìn bảo mặt hắn độc trướng lâm trên không chu thừa nguyên cùng chu thừa minh hai người sừng sững quan sát phía dưới mà tại chu thừa minh bên cạnh thân thì ngồi xếp b ằ n g ngự không lấy một đầu thực thiết thú thân hình không giống man hùng như vậy kinh khủng chỉ có cao tám thức chút hát bạch lông nhung lộ ra phá lệ chất phát đang yêu hắn miệm bên trong không ngừng trong con ngươi cũng không ngừng lấp loe tinh quang cực kỳ địa thông linh tính chu thừa minh tại tìm kiếm một chỗ sơn cốc lúc cái này thành tinh thực thiết thú liền cuộn mình liễm tức trốn ở trong huy động nếu không phải linh thú cự mãn g có cảm ứng hiệu quả thật đúng là không phát hiện được g i a hòa này mặc dù hắn khí tức chỉ tương đương với luyện khí nhất trọng nhưng k ỳ biểu hiện ra trí tuệ khớp khéo không chút nào không kém hơn nhân loại nhưng ngoại trừ nô dịch lúc không minh từng có một chút dãy ruổi chống cự bên ngoài còn lại thời điểm đơn giản dịu dàng ngoan ngoan đến cự hạn khiến cho chu thừa minh đều có chút hoài nghi có phải hay không bắt lộn không minh cầm trong tay cây trúc ăn xong đầu tiên là ngắm nhìn một phía sau đó dùng tay gấu chọc chọc chu thừa minh góc áo chu thừa minh cảm ứng được sau lưng xúc động cũng là có chút bất đắc dĩ sau đó từ trong ngực móc ra mấy cây non mịn mang đưa cho không minh từ khi nô dịch không minh hắn năm thì mười họa liền muốn tại cái này rừng núi hoang vắng tìm kiếm mới mẹ cây trúc khiến cho khổ không thể tả cũng chính là nghĩ đến tự mình xích phong có khắp núi hồng diệt trúc sau khi trở về cũng không cần như vậy vất náo tâm chết không minh được cây trúc sau đó liền trung thực dịu dàng ngoan ngoãn địa tiếp tục ă n bắt đầu chu thừa nguyên chính quan sát phía dưới độc t r ứ n g lâm vừa vặn nhìn vào một màn này cười nói thừa minh ngươi cái này linh thú vẫn rất có ý tứ chu thừa minh cười xấu hổ hai tiếng ngoại trừ có thể ăn nhìn xem thông minh chút cái khác chẳng có tác dụng gì có chu thừa nguyên lắc đầu phản bác cũng không phải liền hiểu được ngươi tại bạch sơn một lúc không có nghiêm túc nhìn những cái kia hồ sơ cổ tịch thực thiết thú nhất tộc mặc dù thanh danh không hiến hách nhưng cũng không đại biểu sự nhỏ yếu tương phản thực thiết thú nhất tộc thực lực cực kỳ cường đại trong đó cường giả càng là không kem gọi chút nào lòng phượng chi lưu chỉ là bởi vì số lượng hiếm ít lại thêm dịu dàng ngoan ngoan không cùng bên ngoài tranh cho nên mới sẽ như vậy không hiện người con này thực thiết thú đã thông minh hơn người vậy nói do hắn trong cơ thể huyết mạch tinh thuần ngày sau nói không chừng so với t i ể u thanh đều cường đại hơn chu thừa minh xứng sở không nghĩ tới thực thiết thú theo hầu thế mà khủng bố như vậy không khỏi quay đầu nhìn qua chính cảm ăn cây trúc không minh nhưng nhìn qua không minh cái kia vong ngã vui sướng nhấm ướt chu thừa minh tâm tình kích động trong nháy mắt lạnh một nửa quay đầu hướng phía chu thừa nguyên nói ra thừa nguyên ca chúng ta vẫn là nhìn xem cái này độc trướng lâm có bảo vật gì ạ không minh chính ai nuốt lấy cây trúc dư quang lường chu thừa minh một chút nhân loại ngu xuẩn còn dám xem thường lão phu lão phu không biểu hiện dịu dàng ngoan ngoan chất phát chút làm sao có miễn phí cây chút ăn nó là một cái sống trên trăm năm thực thiết thú cho dù ngu dốt vô trí nhưng lại tận mắt nhìn thấy qua năm đó triệu quốc cùng nam cương yêu tộc thảm thiết đại chiến tại sau này triệu quốc cậy đ ị a tiêu diệt toàn bộ trấn nam phủ yêu tộc bên trong nó lại bởi vì chưa khải linh khai trí cho nên liền chạy qua một kiếp về sau may mắn thành tinh h o ặ yêu nhìn thấy rất rất nhiều tu sĩ tham lam tranh đấu manh thu yêu vật tàn khốc chém giết trải qua không biết hung hiểm mới sống đến giờ cũng chính bởi vì đã trải qua những、này. khiến cho nó cực kỳ sợ chết khát vọng được an bình ổn thái bình cho nên tại bị chu thừa minh bắt được lúc nó ngay cả dãy r u ộ t đều không dãy r u ộ t trực tiếp liền cam tâm tình nguyện trở thành hắn linh thú dù sao cũng trốn không thoát còn không bằng thản nhiên tiếp nhận sự thật này nói không chừng còn có thể có cái gì không tưởng tượng được kết quả lại không nghĩ rằng chủ nhân này thế mà vẫn rất tốt cái tiếc còn suy nghĩ gì đào tẩu an ổn đợi được chu thừa nguyên hai người vây quanh độc trướng lâm tuần s á t một vòng sau đó một lần nữa tụ tại một khối hai người trên mặt đều có chút sầu ý trong rừng này c h ư ớ khí khí độc cũng không ít chỉ là đáng tiếc ca không có tương ứng thu thập chi pháp chu thừa nguyên tiếp h ậ n xem ra sau khi trở về cũng muốn để bạch khê cư thu mua một chút thiên địa khí thu thập pháp mới được đừng giống như bây giờ nhìn b ã o thang thở thế gian vạn vật đều có khí khí trạch giáo hội h i ể n hóa liền là thiên địa khí như cái kia thủy mạch giáo hội ngưng tụ thì làm thủy khí phàm nhân a n c ư chỗ lại có nhân khí cùng khói lửa các loại núi lửa dâng trào chút xuống chính là hỏa khí độc sắc khí mà thiên địa khí thu thập pháp chính là tu sĩ căn cứ thiên địa khí khác nhau tập tính tìm hiểu ra tới thu thập pháp môn bởi vì thiên địa khí phong phú khác nhau cho nên thu thập pháp cũng là phong phú Bất l u ậ nhưng một t loại nào i điều kiện là chu gia căn bản liền không có hai loại thiên địa khí thu thập pháp chỉ có thể không biết làm gì giống như vậy sự tình đã không phải là bọn hắn gặp phải thứ nhất cái cọc như cái kia mạch nước ngầm c h ạ c h liền có âm hàn thủy khí cùng oán sát hàn khí này một ít cực kỳ thiên môn thiên địa khí mà chu gia nắm giữ mấy chục loại thu thập pháp chủ yếu vẫn là phong vân thổ kim một những này đại chúng thiên địa khí làm chủ thiên môn hiếm thấy cực t h i ế u còn có một chỗ dưới mặt đất sâu quật trong đó âm phong ám khí cũng là chu gia trước mắt không cách nào thu thập chỉ có thể tạm thời gác lại Đương nhiên, những tư nguyên này khó mà thu thập, nhưng cương vực lớn như nhiên, những nguyên này lớn nhiên cũng có thật nhiều n khó thu thập, thật tài tự vậy, mà có vực chu thừa nguyên cất cao giọng nói đi thôi trước hết mặc kệ mảnh này d ừ n g chúng ta đi địa phương khác nhìn xem sau đó hắn liền khống chế phi thiên h ổ hướng nơi xa bay đi chu thừa minh nhìn qua thật thà không minh mặc dù ra h ỏ a này có thể ngự không nhưng tốc độ thật sự là c h ậ m đáng thương chỉ có thể bất đắc dĩ ngưng tụ phù vân trở lấy bọn họ tiến lên không minh không có chút nào mờ mờ trực tiếp ổn ổn đương đ ư ơ ngồi n g tại phù vân bên trên thành thơi địa gắm ăn cây trúc mà c h u thừa minh thì cần muốn tâm thần ngự mây tiến lên trong lúc nhất thời cũng chia không do ai là chủ nhân ai là linh thú mà tại một bên khác chu huyền nhai cùng trần phúc sinh hai người thì là xuất hiện tại một tòa núi nhỏ trên không núi nhỏ cũng không cao b ấ t quá hơn mười t r ư ợ n g có thựa đặt ở trấn nam phủ khu vực liền lộ ra cực kỳ thấp bé khắp chung quanh sơn giã cỏ cây tươi tốt nhưng trên núi nhỏ lại là hoàn toàn hoa n g lương không có một ngọn cỏ trên núi tràn đầy cháy h ắ t nham khối khe ránh đỉnh núi tự nhiên là đèn kịt cửa hang hiển nhiên đây là một tòa không biết khô kiệt bao nhiêu năm hòa sơn chu huyền nhai vui vẻ nói không nghĩ tới nơi này thế mà có thể gặp được một tòa chết hòa sơn nếu là trong đó hỏa khí chưa tắt khi thịnh tu hành liền có rơi xuống một bên trần phúc sinh cũng là mặt lộ vẻ vui mừng sau đó hai người liền bay vào đèn kịt miệng núi lửa chương n ă c h í địa tâm ly viêm một bước vào miệng núi lửa bên trong chu huyền ngai hai người liền trông thấy hoang vu tính mịch một màn vách đá đều là dung nham chết thạch đổ bê tông bốn phía lờ mờ đèn kịt chỗ sâu nhất càng là lờ mờ đến cực điểm không thấy thiên minh hai người rơi vào chỗ thấp nhất cháy h ắ t nham trên đá có chút cảm thụ tứ phương nhiệt độ lại là một điểm khô nóng hỏa khí đều không có hiển nhiên bị động lại dung nham đều ngăn cách dưới đất chỗ sâu trần phúc sinh nhịn không được hỏi huyền ngai cái này hỏa sơn cũng không biết tịch diệt đã ba h ỏ a khí không có chút nào thừa, chẳng lẽ lại chúng ta còn muốn đánh vỡ cước này dưới dung nham lấy lửa khí. nói đến đây, trần phúc sinh cũng không khỏi địa c h ạ n g đừng nhìn h ỏ a sơn tịch d i ệ n hoa n g vu nhưng kỳ đồng địa h ỏ a tương liên, nếu là tùy tiện bài trừ dung nham, chưa chừng liền để h ỏ a sơn từ t ĩ n h mịch bên trong khôi phục hình thành dâng trào chi thế, đó cũng không phải là hai người bọn họ luyện khí tu sĩ có thể chống cự kinh khủng thiên uy. chu huyền nga cờ ư i n h ạ t nói, cứu, cứu chớ ứ u c sợ cũng đừng quên ta tu hành chính là ngọc thạch chi đạo ngọc thạch chi đạo tuy là ngọc thạch nhưng trên bản chất vẫn như c ũ là đất đã nói tự nhiên có một chút đất đ Ta Trần là lo lắng. p h ú chu i n ư sầu nói, nếu nói, k huyền ô n chúng phong g ta để ngai tại dung nham phía trên d ạ n bước trong cơ thể ngọc thạch chi khí không ngừng phun trào cảm ứng cuối cùng đứng ở một chỗ cất cao giọng nói nơi đây đất đá vững chắc nhất ta có bảy thành năm chắc sẽ không phát động dưới mặt đất dung nham nếu thật phát sinh cái gì ngoài ý mớn còn có hồn tránh bạo mệnh quả quyết sẽ không xảy ra chuyện mà chu huyền ngai nói tới hồn tránh chính là chu bình lấy hồn rời tàn thiên cải biên mà thành đặc thù đ ồ n t h u ậ t cần tâm thần n g ư n g một lại không nhận ngoại lực ảnh hưởng dưới mới có thể thi triển c h ư ớ c mắt liền có thể di động mấy chục t r ư ợ n g mặc dù có chút gân gà, nhưng cũng có thể phát huy k ỳ hiệu đã từng chu bình liền là bằng vào phương pháp này trong c h ư ớ c mắt đem hoàng chính thanh cường thế chấn sát mới lấy cái giá thấp nhất đánh lui hoàng gia cứu cứu n g ư ơ i đi trước bên ngoài tiếp ứng ta để phòng bị địa hỏa xâm nhập thụ thương trần phúc sinh có chút bất đắc dĩ đem trong ngực cuối cùng mấy trương linh thuẫn phủ cùng phong hành phụ đều nhét vào chu h u y n nhai trong tay liền dẫn hai cái linh thú bay ra miệng núi lửa hắn là mây đạo tu sĩ Ở thẳng đến n võ trang đầy đủ về sau hắn lúc này mới thúc làm linh khí một chút xíu ảnh hưởng dưới chân dung nham chỉ gặp cái kia kiên cố dung nham lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ như là lưu xa đồng dạng bắt đầu chậm rãi tan g hàn ra dần dần k h u y ế t tán ra một phương lỗ nhỏ mà theo hang động càng thâm thúy một cỗ nhiệt khí từ trong động chậm rãi hiện lên đồng thời càng ngày càng nóng bỏng thậm chí là nhìn d ã đều trở nên mơ hồ và mèo chu huyền ngai tự nhiên không dám k i n h thường càng cẩn thận e rẻ hơn địa bài trừ đất đá đồng thời còn một mực lấy ngọc thạch chi khí ra cố b ố n phía đột nhiên lòng đất truyền đến một tiếng ngột ngạt tiếng vang chu huyền ngai sắc mặt kính biến trong lòng điên cùng thúc sử hùng tránh trong chớp mắt xuất hiện tại bên ngoài hơn mười trượng sau đó quả quyết đĩa bóp nát phong hành p h hướng về miệm núi lửa bên ngoài bay đi mà hắn phá xuất cái tia tấp vông lỗ nhỏ trực tiếp bị một trong chớp mắt liền bị cưỡng ép q u a n h kích ra to lơ ư n khe một đạo nóng bỏng nham tương phun ra ngoài mặc dù chu huyền nhai đột phá p không tầm thường nhưng cũng không có động lại mấy trăm năm hỏa khí h u n g ánh trực tiếp bị sau lưng nham tương q u a n h kích quanh thân linh giáp trong khoảnh khắc vỡ vụ n tiêu tán trong tay linh t u ẫ n phủ cũng hóa thành cho t à n cuối cùng hay là hắn ngưng thần lần nữa thúc sử hùng tránh tránh đi nham tương q u a n h kích phương hướng lúc này mới có thể bình yên vô sự chu huyền n a i lơ lửng ở giữa không trung thở hồng hộp toàn thân đã bị mồ hôi thơm ớt sống sót sau hai nạn đ i ệ may mắn lấy thiên uy kinh khủng không thể không kính sợ a miệng núi lửa bên ngoài trần phúc sinh cảm nhận được kinh khủng như vậy ưu thế cả người cũng là lòng nóng như lửa đốt sau đó tức thì bị phun ra ngoài nham tương dọa đến không ngừng trốn tránh nhưng cũng may hữu kinh vô hiểm liền l à phong hưng bất hạnh bị một viên dung nham đập t r ú n g một nửa lông vũ đều bị đốt không có cũng may mặc dù đọng lại đã lâu nhưng dù sao cũng là một tòa đã tịch d i ệ t tiểu h ỏ a núi ngoại trừ cái này bắt đầu dâng trào một đạo bên ngoài còn lại ngược lại là khôi phục tích mịch chu huyền ngai hai người tới động có trước hắn đã bị phương tải nham tương dòng lũ trùng kích đốt thực ra một cái trượng lớn lỗ thủng hướng xuống nhìn lại liền xem rốt cục hạ mấy trượng khổng lồ khu vực bên trong. vỏ quýt nóng bỏng nham tương không ngừng quần c u ầ n lấy thỉnh t h o n g có nham tương nổ tung quần c u ộ n nhiệt khí hướng lên phun trào trần phúc sinh có chút cảm ứng nhiệt khí chật vui vẻ nói thật sự là một chỗ bảo địa a hỏa khí nông đậm chỉ cần hỏa sơn không k h ố kiện t hy thịnh tu hành liền không thành vấn đề chu huyền nhai cũng làm ừ n g rỡ không thôi sau một khắc liền bị rung nham bên trong một vật hấp dẫn ánh mắt chỉ gặp đang c u ộ n trào mãnh liệt rung nham chính giữa một đó vỏ quýt hỏa diễm đứng nặng nễ sáng trói chợn tinh khiết nóng bỏng địa tâm ly viêm chu huyền n a i kinh hô một tiếng trần phúc sinh tùy theo nhìn sang khó trách cái này tiểu hỏa núi không có triệt để thực diện nguyên lai là có địa hỏa ly viêm duy trì đấy địa tâm ly viêm mặc dù không phải hóa cơ bảo vật nhưng lại từ địa hỏa thai ngén mà thành nếu là hướng trong đó thực hiện linh khí hoặc bảo tài là nguyên liệu liền có thể không ngừng t i ê u đốt sinh sôi hỏa đạo chi khí chính là cực kỳ chân quý hỏa đạo phụ t u bảo vật cũng chính bởi vì địa tâm ly viêm tồn tại mới khiến cho tòa này tiểu hỏa núi nhìn như thực diện nhưng lại duy trì cực kỳ yếu ớt sức sống trần phúc sinh đang muốn xuống giới hái lại bị chu huyền mai ngăn lại cứu, cứu phan bảo vật đều có sinh linh mà hộ chi hoặc nhân hoặc thú ngươi cái này hỏa sơn mặc dù phong cấm không ra, nhưng phía dưới lại là quán thông vô tận đ ị a hỏa có thể sẽ có cái gì đặc thù sinh linh tồn tại vẫn là cẩn thận chút ổn thỏa ha ha là ta nhất thời quên đi hai người cẩn thận hướng hạ tìm kiếm nhưng thẳng đến đem đ ị a tâm ly hỏa lấy đi cũng không thấy nửa điểm ngoài ý muốn phát sinh trần phúc sinh nói ra đã có đ ị a tâm ly hỏa nơi này hỏa khí cũng không trọng yếu chúng ta vẫn là trước tiên đem thứ này đưa trở về để tránh sinh biến chu huyền n g a i gật đầu phụ họa sau đó hai người liền ngự thú hướng bạch khê núi bay đi chỉ để lại nham tương không ngừng quần quận không biết qua bao lâu một đạo thân ảnh to lớn chậm rãi từ nham tương chỗ sâu toát ra đúng là một tôn hỏa diễm hóa thành cự thú giống như sói giống như hổ khí tức bạo ngược kinh khủng nó á n thường nhìn về phía địa tâm ly viêm sau một khắc liền cứ thế ngay tại chỗ sau đó đã nhìn thấy phía trên lỗ t h ù n g khổng lồ giống toàn thân hỏa diễm giống như nổ tung đồng dạng lạnh t ấ u xương máy liệt cùng bạo đến cực điểm là ai trộm đi ta đồ vật nếu là có kiến thức rộng rãi tu sĩ xuất hiện ở đây liền có thể nhận ra đây là từ hỏa diễm bên trong thai n é n mà thành hỏa linh nhất tộc cùng thạch linh cùng thuộc tại linh tộc với lại so với thạch linh mà nói hắn thực lực muốn mạnh hơn không ít càng là sinh mà liền có thể ngự hỏa trưởng viêm chỗ đến còn biết dẫn phát đại hạn cho nên tại một chút nghe đồn hoặc trong cổ tịch hắn cũng được xưng là lựa quân cũng hoặc là lạ thai thú tà ma